q một chương tám trăm năm mươi chủ đấu nam chương tám trăm năm mươi chủ đấu nam vừa rồi làm đồ ăn thời điểm chu khởi nguyên không biết muốn dung nhập thực ý. may mắn thế giới này không có khoai tây cái này nguyên liệu nấu ăn cùng những cái k i a đồ gia vị không phải vậy chu khởi nguyên chỉ sợ cũng muốn rơi vào cái thằng hề kết quả giống nhau đây cũng không phải là kết quả h ắ n m u ố n chu tiên sinh vậy chúng ta liền ra ngoài đi t hướng tuệ h nhã nghe được mình muốn đáp án về sau nàng tay phải bãi xuống làm một cái tư thế xin mời nhìn qua chu khởi nguyên nói mời chúng ta cùng đi ra chu khởi nguyên cũng là tay trái dẫn một chút sau đó cùng hướng tuệ nhã tỷ đệ hai cái cùng một chỗ hướng phía hương mãn lâu bên ngoài đi đến ra có người ra là bọn hắn sao trong các ngươi là ai tự sáng tạo mỹ thực chơi ạ đại sư mời thu ta làm đồ đệ dạy ta cử thế vô song chủ nghệ đi chu khởi nguyên ba người bọn hắn mở cửa đi ra hương mãn lâu về sau liền thấy ngoài cửa toàn bộ đều là người không riêng gì trên đường liền ngay cả hai bên đường phố trên lầu đều đứng có người cũng không biết những người này là thế nào đi lên còn tốt hương mãn lâu trên lầu chót mặt không có người đứng những n g y vây quanh đám người nhìn thấy chu khởi nguyên ba người bọn họ ra hương mãn lâu đại môn về sau một nháy mắt liền kích động có người thì thuần túy xem náo nhiệt còn có người thì dùng căm thù ánh mắt nhìn xem bọn hắn cuối cùng còn có người thậm chí tại chỗ quỳ xuống chuẩn bị b á i sư học tập chủ nghệ tình huống như thế nào chu khởi nguyên ba người bọn họ bị như thế người dọa lui về sau một bước đặc biệt là nhìn xem những cái kia quỳ xuống hô hào muốn b á i sư người bọn họ ba cái hai mặt nhìn nhau những người này là điên vẫn là n g ố c rồi chu khởi nguyên hiện tại là đầy sau đầu hạt tuyến hắn nhìn xem những cái kia quỳ xuống hô hào muốn học võ công tuyệt thế sai là học tuyệt thế chủ nghệ người cảm thấy những người này thật mẹ nấu chúng nhị xem ra trung nhị c h i hồn ở thế giới nào đều tồn tại à không phải chỉ có khoa ký thế giới mới có trung nhị thiếu niên hướng đông tự sáng tạo món ăn đại sư ở đâu ta muốn gặp hắn trương kỳ tích nhìn thấy hướng đông về sau lập tức liền đứng ra nói hắn cũng là không có cách nhà mình lao cha tới nhất định phải thấy cái này tự sáng tạo món ăn đại sư hắn trong lòng hiện tại âm u một bút trương kỳ tích ngươi muốn gặp đại sư không có vấn đề bất quá trước chủ đấu đi chủ đấu kết thúc về sau tự nhiên có thể nhìn thấy đại sư hướng đông nhìn thấy chương kỳ tích lợi này mới ra người chung quanh toàn bộ đều nhìn chính mình hắn đầu góc nhất chuyện vậy mà thông minh một về nói chủ đấu về sau liền có thể nhìn thấy đại sư lập tức đem ánh mắt mọi người chuyển rời đến chủ đấu chuyện này phía trên đi cái này trương kỳ tích do dự một chút nhìn mình phụ thân trương thượng minh trương thượng minh nhìn thấy con trai mình nhìn về phía hắn trương thượng minh liền khẽ gật đầu một cái t ỏ vẻ đồng ý trước tiến hành chủ đấu ha ha thì ra trương gia chủ cũng ở nơi đây hạnh ngộ trấn tây cần chủ thần hiệp hội phân hội hội trưởng an tử nguyên lúc này cũng đến nhìn thấy trương thượng minh về sau lên tiếng chào an hội trưởng hạnh ngộ an hội trưởng cũng là tới gặp vị kia tự sáng chế món ăn đại sư sao trương thượng minh nhìn thấy an tử nguyên cùng chính mình chào hỏi hắn mới đứng ra nói chuyện chủ thân hiệp hội người hắn còn không dám đắc tội ha ha an hội trưởng trương gia chủ hạnh ngộ hạnh ngộ các ngươi đến thật kịp thời tề hạo thiên là c h ấ n tây cần tề gia gia chủ hai cấp tám tinh đ ầ u b ế p cũng là lúc này vừa mới đến hiện trường đến liền phát hiện an tử nguyên cùng trương thượng minh ngay tại nói chuyện hắn trực tiếp liền cắm vào t r ị n h bách gặp qua an hội trưởng trương gia chủ tề gia chủ không đợi an tử nguyên nói chuyện với trương thượng minh lúc này trịnh bách cũng đến chính bách là trấn tây cần trịnh gia gia chủ hai cấp tám tinh đấu b ế t hắn ngược lại là không có nói thêm cái gì lời nói lên tiếng c h à o về sau liền m ặ t không biểu tình mang theo con em nhà mình đứng tại một bên có vẻ như phải chờ đợi chủ đấu giải quyết về sau mới có thể làm mục đích của mình trịnh bách bản thân liền rất lãnh đạm cao lãnh phạm mặc dù đã tuổi tác không nhỏ có con trai mình cùng cháu trai cũng tiếp cận sáu mươi tuổi nhưng có lẽ là tu luyện nguyên nhân nhìn qua mới hơn bốn mươi tuổi dùng thủy lam tinh lên nói trịnh bách chính là cao lãnh nam thần a có lẽ còn muốn thêm một cái cấm dục hệ cao lãnh bá đạo tổng giám đốc xưng hô cái này trấn tây cần gia tộc mặc dù đặt ở toàn bộ vân quốc rất nhỏ nhưng thế lực cũng không thể bỏ qua nhà khắc tộc truyền thừa cũng là thật lâu rất có tiền đây chính là toàn bộ c h ấ n tây cần thế lực bốn cái đại gia tộc trưng gia hứng gia tề gia chính gia đương nhiên phía dưới cũng có một chút tiểu gia tộc chỉ bất quá những tiểu gia tộc kia đều là gần nhất xuất hiện đều là một chút có một chút đầu bếp thiên phú người thành lập những tiểu gia tộc này đều không có gì nội tình hàng năm đều có biến mất tại lịch sử dòng lũ bên trong tiểu gia tộc cũng hàng năm đều có mới xuất hiện tiểu gia tộc đây đều là chuyện t h ư ờ n g thế gia chủ chính gia chủ các ngươi đều đến an tử nguyên cũng là cùng bọn hắn lên tiếng c h à o không nghĩ tới các ngươi hai cái lao gia hỏa cũng tới đều là tới lôi kéo vị đại sư kia a trương thượng minh nhưng không có an tử nguyên tốt như vậy tính tình trực tiếp đi lên liền đổi người lao trương ngươi lời này liền nói không có ý nghĩa ha ngươi trương thượng minh có thể đến ta tề hạo thiên liền đến không được tề hạo thiên liếp mắt sau đó chính diện cùng trương thượng minh mạnh cương lên hắn tề ra cũng không sợ trương gia mà trịnh bách chỉ là lạnh lùng đáp ứng sau đó liền bất vi sở động lao trịnh ngươi ý gì không nhìn lao trương lão già này nói chuyện quá khó nghe sao ngươi thế nào cũng không nói chuyện đâu đáp ứng cái gì sao tề hạo thiên chính là một cái tên già hoạt nhìn qua rất là và mỹ nhưng trên thực tế chính là một cái gậy quân phân heo sự tình gì đều muốn đi lên t h a m cùng một thanh ừng biết trịnh bách nghe được tề hạo thiên lời nói về sau lại lạnh nhạt nói một câu lần này nói bốn cái chữ ngươi tề hạo thiên cả người kém chút té ngã trên đất mặc dù hắn vẫn luôn biết trịnh bách cá tính nhưng vẫn là bị tức quá sức tề hạo thiên chỉ bằng các ngươi tề ra cũng muốn tới lôi kéo đại sư có ta trương gia tại các ngươi đừng hỏng trương thượng minh cũng không để ý tới tề hạo thiên nói c h ê m c h ọ c cười còn hắn nói cái gì đó chính mình muốn làm chuyện không ai có thể ngăn cản lao trương ngươi không nên quá p h é lối ai không biết lao hướng là ngươi hại sớm muộn có một ngày ngươi sẽ hối hận tề hạo thiên nhìn trịnh bách một chút về sau mới dừng lại dây dưa sau đó hắn trực tiếp liền cứng rắn đội trương thượng minh còn đem hướng ra chuyện nói ra tề hạo thiên n g ư ơ i mẹ nấu thiếu ngậm m ọ u phương người nói ta hại lao hướng ngươi có chứng cứ sao lấy ra chứng cứ đến không phải vậy thiếu mẹ nấu ở đây phun phân lao tử nhịn ngươi thật lâu còn dám vu hám lao tử lão tử chơi chết ngươi tin hay không trương thượng minh nghe được tề hạo thiên lời nói về sau sắp mặt bá một cái tử liền thanh mặc dù chuyện đích thật là hắn làm nhưng không có chứng cứ hắn không thừa nhận ai mẹ nấu đều không làm gì được hắn tốt rồi hai vị h q một chương tám trăm năm mươi mốt chủ đấu sáu chương tám trăm năm mươi mốt chủ đấu sáu t r ư ơ n g gia chủ nếu ta hiện tại đến vậy lần này chủ đấu liền từ ta đến chủ trì các ngươi hẳn là không ý kiến a an tử nguyên không nghĩ khiến cái này có mâu thuẫn r a chủ tại trước mặt mọi người tiếp tục cãi lộn làm không tốt chờ chút đánh lên này trấn tây cần liền sẽ đại loạn làm chủ thần hiệp hội phân hộ i trưởng an tử nguyên cũng không muốn chính mình ở địa phương phát sinh đại quy mô bạo loạn an hộ i trưởng ngài là chúng ta trấn tây cần chủ thần hiệp hội hộ i trưởng chủ đấu quản lý luôn luôn là từ các ngươi quản lý ta không có ý kiến trương t h ư ợ n gia m n chủ n nếu g như ầ n vậy vậy cái này chàng chủ đấu ta liền tiếp nhận chương đảo lần này trương gia cùng hương mãn lâu đều là do ai tham dự trận này chủ đấu an tử nguyên nghe được trương thượng minh lời nói về sau cũng không có kỳ quái nói một câu về sau quay đầu hỏi thăm đi theo trường kỳ tích tới trương đảo Chủ đấu bình đấu trương h chủ thần hiệp hội nhân ư ờ n nói động viên g mà là điều đều a an tay, ra tay, phía ngoài, nguyên không nhung chuyện nhỏ này muốn hắn là tử chút đều sẽ d ớ i kia ngồi rồi Hội không an hay sao. thủ trưởng, hạ ư gia Trương xin là Tích Kỳ chủ đ ấ đấu u lâu hương không chủ mãn còn ứng có c đáp h o nên chính ũ n g k ô n Trương g gia biết ai tham là chủ h c đấu. Đào là đi theo trương kỳ tích tới chủ thần hiệp hội nhân viên đồng thời hắn vẫn là một cái hai cấp năm tinh đô biết gia nhập chủ thần hiệp hội về sau tài nguyên vẫn là rất nhiều cảnh giới tăng lên rất nhanh giống trấn tây cần chủ thần hiệp hội phân hội bên trong nếu là biết d à i đến đến bốn cấp về sau liền sẽ bị điều động đến lớn thành trấn bên trong đi nơi này hội trưởng chức vị liền sẽ giao cho một cái ba cấp đầu bếp tới nhận trước ừng ta biết trương gia chủ không biết các ngươi còn đổi hay không người muốn đổi người còn mời tại chủ đấu không có trước khi bắt đầu đổi an tử nguyên hỏi rõ ràng về sau lại nhắc nhở một chút trương thượng minh nói chủ đấu còn không có lúc bắt đầu là có thể thay người bất quá chính quy chủ đấu là cần chủ thần hiệp hội nhân viên p h á n q u y ế t mà lại cấp bậc cũng không thể vượt qua một cái đại cảnh giới bởi vì muốn công bằng chủ đấu đương nhiên cũng có tự mình tự mình chủ đấu vậy liền không có quy tắc bình thường đều là tử địch mới có thể tự mình chủ đấu tự mình chủ đấu đồng dạng đều là hai bên hướng lên trời đạo lập thệ sau đó so với thắng thua thua cũng không dám vi phạm đáp ứng điều kiện vi phạm t hệ ước thiên đạo sẽ làm ra trừng phạt đây là rất nghiêm trọng bây giờ còn chưa người dám vi phạm t hệ ước hiện tại trương gia cùng hướng gia chủ đấu là công bằng chủ đấu là tại chủ thần hiệp hội phán định phía dưới tiến hành chủ đấu bởi vì bọn hắn ở giữa dính đến hướng gia ra truyền thực đơn hướng gia thực đơn là tại chủ thần hiệp hội thỉnh cầu qua độc quyền bảo hộ cho nên tự mình chủ đấu cho dù là thiên đạo giám sát nhưng cũng có chỗ hở có thể tìm ra tỷ như phe thua mặc dù cho ra thực đơn nhưng phe thắng bởi vì không có đi qua chủ thần hiệp hội chuyển nhượng cái này thực đơn y nguyên không thể sử dụng không phải vậy chính là cùng chủ thần hiệp hội đối đầu tự mình chủ đấu là có thể tại thiên đạo lợi thế bên trong tăng thêm chuyển nhượng hiệp nghị nhưng đây không thể nghi ngờ là không đem chủ thần hiệp hội để ở trong mắt chủ thần hiệp hội thế lực khổng lồ bọn họ nắm trong tay vô số thực đơn độc quyền nếu thật sự có cái nào đó thế lực không đem bọn hắn để ở trong mắt tiến hành tự mình chủ đấu cợt thực đơn chỉ sợ cái thế lực này về sau lại nhận chủ thần hiệp hội chèn ép loại chuyện này cũng không phải không có xuất hiện qua chỉ bất quá như thế thế lực toàn bộ đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng kỳ thật tại trù thần hiệp hội phán quyết phía dưới tiến hành công bằng trù đấu cũng là có lỗi thủng có thể tìm ra tỉ như trương gia lần này khiêu chiến hương mãn lâu nếu là trương gia xuất động hai cấp đầu bếp mà hương mãn lâu không có hai cấp đầu bếp nhưng lại có ba cấp trở lên đầu bếp vậy làm sao bây giờ đâu hương mãn lâu không có khả năng xuất động một cấp đầu bếp tới đón chịu khiêu chiến a như thế liền thuần túy là bên trên cột đi thua chuyện cũng không có khả năng làm như vậy cho nên lúc này hương mãn lâu liền có thể xuất động ba cấp đầu bếp tiếp nhận trương gia hai cấp đầu bếp khiêu chiến đương nhiên đây chỉ là một ví von còn có chu khởi nguyên hiện tại không có đi chủ thần hiệp hội khảo hạch cho nên trên lý luận hắn còn không phải chính thức đầu bếp coi như tài nấu nướng của hắn rất cao siêu hắn cũng không tính được bất luận cái gì cấp bậc bởi vì không có thông qua khảo hạch tình huống như vậy phía dưới hắn có thể tiếp nhận bất luận kẻ nào chủ đấu khiêu chiến cũng có thể khiêu chiến bất luận cái gì cấp bậc đầu bếp kỳ thật đây cũng chính là tại trấn tây cần như vậy địa phương nhỏ cho nên những gia tộc này bên trong đầu bếp đều tại chủ thần trong hiệp hội khảo hạch qua đến lớn thành thị bên trong bình thường gia tộc đều có đầu bếp không có đi khảo hạch qua vì chính là gặp được chủ đấu về sau có thể đánh bại thế lực khác đương nhiên cũng có thể giả heo ăn thịt hổ đi khiêu chiến này thế lực của nó thu hoạch đại lượng lợi ích an hội trưởng ta ngược lại là muốn đổi người nhưng hương mãn lâu hiện tại không có hai cấp đầu bếp ở đây ta có thể tự mình lên sân khấu sao trương thượng minh tại biết hương mãn lâu bên trong có người tự sáng chế món ăn về sau hắn trong lòng liền có dự cảm không tốt lần này đoán chừng bọn hắn trương ra phải ăn thiệt tòi cho nên hắn thật là muốn chính mình xuất mã phải biết cái này chủ đấu cũng không phải nói đùa trương gia muốn hướng ra thực đơn làm chủ đấu tiền đặc t h ư ợ c đồng d ạ n g trương gia cũng phải lấy ra cùng hướng ra thực đơn giá trị cung cấp đồ vật ra mới được nếu không trận này chủ đấu là không cách nào tiến hành tiếp cho nên trương gia lần này lấy ra đồ vật cũng là chính bọn họ thực đơn vốn cho là trận này chủ đấu là một trăm phần trăm có thể thắng lợi nhưng cái này hương mãn lâu nửa đường vậy mà toát ra một cái tự sáng tạo món ăn thần bí đại l a o cái này để trương gia tất cả mọi người hoàng hồn cái này nếu là thua trận bọn họ trương gia ha không phải là không có chính mình thực đơn trương gia t i ể u lâu còn thế nào duy trì mặc dù trương gia y nguyên có thể sử dụng những cái k i a đã biến mất tại trong lịch sử gia tộc thực đơn nhưng những cái k i a đại chúng đều biết thực đơn quá phổ thông cái gì nhà hàng cùng tiểu lâu cũng có thể làm không phải độc nhất vô nhị chuyện làm ăn khẳng định sẽ rất xuống ngàn trượng lâu dần trương gia khẳng định sẽ suy sụp đây mới là trương gia hoàng nguyên nhân cái này trương gia chủ vậy ta hỏi trước một chút hương mãn lâu ý kiến hương mãn lâu người nếu là đồng ý vậy dĩ nhiên là có thể được nếu là hương mãn lâu không đồng ý này trương gia chủ chỉ sợ là không cách nào ra sân an tử nguyên nghe được trương thượng minh lời nói về sau không khỏi nhìn thoáng qua trương thượng minh bất quá an tử nguyên cũng không có phản đối thương mãn lâu hiện tại giống như có năng lực đối kháng trương gia mà lại đưa ra chủ đấu tiền đánh cực là thực đơn cũng là trương gia an tử nguyên không có một chút đồng tình hắn ngược lại cho rằng trương gia là tự làm tự chịu tự mình tìm đường chết vậy cũng đừng trách xã hội q u một c h ư ờ n g tám trăm năm mươi hai chủ đấu bảy c h ư ờ n g tám trăm năm mươi hai chủ đấu bảy hướng tuệ nhã hướng đông các ngươi là hương mãn lâu người phụ trách cũng đều nghe được t r ư ơ n g gia chủ nói lời các ngươi có đồng ý hay không t r ư ơ n g gia chủ thượng trảng an tử nguyên hướng thẳng đến hương mãn lâu cổng hướng ra hai tỷ để nói hắn không biết chu khởi nguyên là ai cho nên liền không có t r o hỏi mà lại hắn cũng không cho rằng chu khởi nguyên sẽ là cái k i a đầu bếp đại l a o ân còn trẻ như vậy khẳng định không phải đại lão cái này hướng tuệ nhã cùng hướng đông nghe vậy trên mặt giật mình sau đó không biết nghĩ đến cái gì hai người đều nhìn một chút chu khởi nguyên có thể đáp ứng chu khởi nguyên lạnh nhạt nhìn xem hương mãn lâu chúng quanh vây quanh quần chúng nhẹ gật đầu ra hiệu hướng ra tỷ đ ệ đáp ứng không phải liền là đổi một người đi lên sao hắn cũng không sợ chủ yếu là bởi vì hắn đã biết mình chu nghệ cấp bậc tại làm song chua cay sợi khoai tây về sau chu khởi nguyên hệ thống giao diện phía trên tư liệu liền biến chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác ba mươi sáu nghề nghiệp quang minh chủ thần mười một cấp pháp thần hậu kỳ một triệu sức chiến đấu tu chân giả kim đan kỳ mười hai tầng hai trăm sáu mươi sáu vạn bốn n g h n điểm sức chiến đấu đầu bếp chín cấp chín tinh chân thủy đại lục một triệu sức chiến đấu thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu chín trăm ba mươi ba vạn một nghìn một trăm bốn mươi điểm hai trăm sáu mươi một vạn hai n g h n thế giới ma pháp sức chiến đấu hai trăm sáu mươi một vạn hai n g h n điểm đầu bếp giới sức chiến đấu một triệu một nghìn hai mươi điểm tổng sức chiến đấu một nghìn hai trăm chín mươi b ố vạn ba nghìn một trăm bốn mươi điểm chu khởi nguyên phát hiện nghề nghiệp của hắn có biến hóa mới đầu bếp cái nghề nghiệp này sức chiến đấu vậy mà mạnh mẽ như vậy chín cấp chín tinh lại có một triệu sức chiến đấu như vậy số liệu đã rất cường đại cùng kim đan kỳ không kém cạnh mà lại hắn cũng phát hiện ở cái thế giới này chín cấp chín tinh cũng không phải là đầu bếp đỉnh điểm cùng tu chân còn có ma pháp giống nhau đều có thể phi thăng hoặc là nói là bị dẫn độ hoặc là chính mình tìm kiếm dù sao không sai biệt làm ý tứ chính là còn có cao cấp hơn thế giới biết mình là cấp chín cựu tinh đầu bếp tại toàn bộ chân thủy đại lục phía trên kia là đứng đầu nhất đầu bếp đại l ụ a o cấp bậc nhân vật hiện tại một cái chỉ là hai cấp đầu bếp muốn tới cùng hắn tiến hành trù đấu c h u khởi nguyên thế nhưng là không giả trực tiếp bên trên chính là mà lại thế giới này không có thủy làm tinh bên kia gia vị tỉ như xì dầu giấm c â tinh bột ngọn vật như vậy đều không có chu khởi nguyên sử dụng gia vị về sau này mỗi một đạo đồ ăn đều có thể là tự sáng tạo coi như đối mặt cùng cấp bậc đầu bếp đại lao chu khởi nguyên cũng không sợ a chúng ta đáp ứng chương gia chủ có thể lên t r à n g tham gia chủ đấu hướng tuệ nhã cùng hướng đông nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau bọn họ cũng phản ứng lại vị này chu tiên sinh khẳng định là vượt qua hai cấp đầu bếp tự sáng tạo món ăn về sau đạt được thực khí tăng lên đầu bếp đẳng cấp khẳng định không chỉ mức cấp đây là có lịch sử khảo chứng mỗi cái tự sáng tạo món ăn đầu bếp tăng lên cũng rất nhiều thấp nhất cũng là ba tinh cao nhất thậm chí có liên tục càng tốt mấy cái đại cảnh giới đều có tốt này quyết định như、vậy. không biết các ngươi hương mãn lâu tham gia chủ đấu chính là vị nào đ ầ u b ế p mặc dù an tử nguyên nhìn thấy hướng ra tỷ đ ệ cùng chu khởi nguyên tụ cùng một chỗ nói cái gì mới đáp ứng nhưng hắn vẫn là không nghe thấy chu khởi nguyên bọn hắn nói lời không phải thực lực của hắn thấp không nghe thấy mà là chu khởi nguyên thực lực bây giờ mạnh lên mặc dù đầu bếp tu luyện chính là thực khí nhục thân không mạnh mẽ nhưng y nguyên gia tăng tuổi thọ đồng thời có thực khí ở trên người cũng có thể tránh người khác nghe l é n cái gì chương gia một đám người nghe được hương mãn lâu đồng ý về sau toàn bộ đều là cuồng hỷ bọn họ không nghĩ tới hương mãn lâu vậy mà lại như thế tìm được chết vậy mà đồng ý ra chủ mình hạ tràng tham gia chủ đ thật sự là quá tốt rồi mà trương thượng minh y nguyên to mày hắn trong lòng cảm thấy không ổn hương mãn lâu là tình huống như thế nào vì sao lại đồng ý ta tham gia chủ đấu là hướng tiên võ cái kia h ỏ n g b é t ông l á o tổn thương khỏi hẳn rồi vẫn là cái kia tự sáng tạo món ăn đầu bếp muốn thay thế hương mãn lâu chủ đấu nghĩ nửa ngày trương thượng minh y nguyên cảm thấy không hiểu thấu cảm giác được rất là bất an hắn cảm thấy lần này chỉ sợ trương g i a phải ngã nấm mốc an hội trưởng đại diện chúng ta hương mãn lâu tiến hành trù đấu chính là vị này chu khởi nguyên tiên sinh chu tiên sinh là chúng ta hương mãn lâu đầu bếp một mực tại bên ngoài học tập rèn luy hôm nay vừa mới về hương mãn lâu hướng tuệ nhã hướng thẳng đến an tử nguyên giới thiệu chu khởi nguyên nàng nói chu khởi nguyên là hương mãn lâu đầu bếp cũng là trước kia liền thương lượng xong ồ chu khởi nguyên tiên sinh ngươi tốt ta là trấn tây cần chủ thần phân hội hội trưởng an tử nguyên không biết chu tiên sinh đầu bếp cấp bậc lạ an tử nguyên nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía chu khởi nguyên hắn thật đúng là không có cảm giác đến chu khởi nguyên là đầu bếp từ trên người người này hắn không có cảm ứng được thực khí nhưng nếu hương mãn lâu người chính mình cũng nói để nhân xâm này thêm chủ đấu hắn cũng liền không tốt phản đối an hội trưởng ngươi tốt Ta c ò n k h ô n g có đ i c h ủ t h ầ n hiệp h ộ i khảo hạch qua đẳng cấp cho nên trên lý luận tới nói là không có đẳng cấp cũng không biết mình bao nhiêu cấp bậc chu khởi nguyên nhìn xem an tử nguyên t h ẳ n g như nói mặc dù từ hệ thống giao diện bên trên đã biết mình đầu bếp cấp bậc nhưng không có đi chủ thần hiệp hội khảo hạch cấp bậc này không có khả năng cứ như vậy nói ra không phải vậy đoán chừng tất cả mọi người sẽ làm hắn là tại a n nói xung sẽ nói hắn đem châu đều thổi thượng tiên đi Cái、gì? Chu còn có hạch tiên sinh, ngươi còn không có đi gì? không khảo hạch qua. An tử An An tử nguyên hiện tại cực độ không coi trọng chương gia hắn không có nghĩ đến cái này hương mãn lâu phía sau hướng ra lòng dạ vậy mà sâu như vậy còn cất giấu một cái không có đi khảo hạch đẳng cấp đâu biết cái này rõ ràng chính là hướng ra át chủ bài An hội trưởng đúng vậy ta đúng là không có đi khảo hạch qua đẳng cấp chu khởi nguyên xác định an tử nguyên nghi vấn đã như vậy chu tiên sinh có thể hay không để ta thẩm tra một chút An tử nguyên tử m ặ chu dù đạt được c k h tiên n g u y á sinh n chính là cái này đồ chơi nhỏ người đứng yên đừng nhúc nhích là được an tử nguyên lấy ra một cái thủy tinh cầu giống nhau đồ vật nói được chu khởi nguyên tò mò nhìn cái này thủy tinh cầu đáp ứng hắn thật đúng muốn nhìn một chút thứ này là cái gì có chỗ lợi gì hiu chu khởi nguyên nhìn thấy thủy tinh cầu phía trên màu trắng quang mang hướng phía thân thể của hắn quét xuống sau đó màu trắng quang mang liền biến mất tại thủy tinh cầu phía trên không tư liệu sau đó thủy tinh cầu phía trên liền xuất hiện một cái không minh â m thanh chu tiên sinh xác định ngươi không có tại chủ thần hiệp hội khảo hải q u a an tử nguyên nghe được thủy tinh cầu bên trên âm thanh về sau hắn liền xác định chu khởi nguyên xác thực không có đi chủ thần hiệp hội khảo hải quà a Quy một chương chú đ ấ hưng ơ mãn lâu bên này từ chu khởi nguyên tiên sinh tiếp nhận chủ đấu khiêu chiến các ngươi trương gia xác định là từ ngươi xuất chiến s a o an tử nguyên nhìn thấy hai bên đều xác định chủ đấu nhân viên về sau quay đầu hỏi thăm một chút trương thượng minh cái này trương gia chủ đúng liền từ ta xuất chiến trương thượng minh nhìn ván g qua chu khởi nguyên phát hiện nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này bất quá bây giờ trương gia đã đâm lao phải theo lao tại chủ thần hiệp hội thỉnh cầu chủ đấu về sau là không thể hủy bỏ không phải vậy liền sẽ đắc tội chủ thần hiệp hội quái vật khổng lồ này mà lại cũng không cho phép hủy bỏ muốn hủy bỏ chủ đấu vậy sẽ hủy bỏ thỉnh cầu người đầu bếp tư cách đồng thời thỉnh cầu người nhà hàng cùng t i u lâu toàn bộ đều không có kinh doanh tư cách nói cách khác thỉnh cầu người về sau không thể xử lý đầu bếp nghề nghiệp không sai chính là nghiêm trọng như vậy đột nhiên hắn lại hỏi thăm hướng ra tỷ đ ệ hai cái có phải là khẳng định muốn dùng hướng ra thực đơn làm tiền đặt cược an hộ i trưởng chúng ta xác định hướng đông cùng hướng tuệ nhã hai tỷ đ ệ lẫn nhau liếc nhau một cái nhìn thấy đều là kiên định sau đó đồng thời nói bọn họ đã không có biện pháp mà lại chu khởi nguyên chủ nghệ bọn hắn cũng nhìn thấy có thể tự sáng tạo món ăn đầu bếp đều là đại lao không tin chu khởi nguyên bọn họ hướng ra chẳng lẽ cứ như vậy đổ xuống sao t ố t các ngươi hai vị ký kết khế đớp đi an tử nguyên nhìn thoáng qua hướng ra tỷ lệ trong lòng ngầm thở dài bất quá cái này thế lực ở giữa am đấu đều mặc kệ chuyện của hắn chủ thân hiệp sau đó hắn cầm hiện ra bạch quan g thiên đạo khế đ ước hướng phía chu khởi nguyên cùng trương thượng minh nói trương thượng minh lên t r ư ớ c trước tại thiên đạo khế đ ước phía trên dùng tay ấn xuống một cái hắn ấn thời điểm một đạo thực khí từ trên tay tràn vào tiến thiên đạo khế đ ước bên trong hóa ra là như vậy chu khởi nguyên cố ý chậm một bước chính là vì biết làm sao ký kết thiên đạo khế đ ước không phải vậy hắn lấy ra một cây bút lên bên trên ký cái tên hiện tại chẳng phải làm trò cười sao hắn âm thầm may mắn một chút sau đó cũng tới tiến đến sử dụng trong thân thể thực khí hướng phía thiên đạo khế ước bên trên ấn xuống một cái thiên đạo làm chứng khế ước thành lập a tử nguyên hắn hai tay dâng thiên đạo khế ước hướng phía bầu trời b ã i một chút đột nhiên trong tay hắn khế ước liền biến thành điểm điểm màu trắng quang mang hướng phía bầu trời bốn phía tán r i ậ t ra về sau liền biến mất tại bên trên bầu trời loại cảm giác này chu khởi nguyên tại thiên đạo khế ước hóa thành điểm sáng biến mất về sau hắn liền cảm thấy giữa thiên địa không hiểu có một loại thăm dò bất quá cái này không riêng gì một mình hắn cảm giác trương thượng minh cũng có cảm giới hệ thống không phải vậy người xuyên việt thân phận khẳng định sẽ bại lộ tại thiên đạo trong mắt ta khi đó sợ rất sợ chết thảm chu khởi nguyên âm thầm lẩm bẩm một câu hắn cảm thấy vạn giới hệ thống vẫn là rất đáng tin cậy tốt rồi chúng ta tiến chủ đạo không gian đi các vị muốn quan sát chủ đấu mời sử dụng chủ đạo lệnh dùng tiền mua đi vào vé vào cửa đi vào lần này chủ đạo không gian an tử nguyên sử dụng trong tay chủ đạo lệnh liên hệ thiên đạo mở một cái chủ đạo không gian sau đó thiết t r í vé vào cửa thu phí một tấm môn phái cũng không đắt một ngân tệ mà thôi so sánh lần này chủ đấu mà nói cái này một ngân tệ có thể nói là vật siêu chô giá trị chân thủy đại lục ở bên trên tiền tệ hệ thống cũng rất đơn giản liền đồng tệ ngân tệ kim tệ cái này b a loại một nghìn đồng tệ tương đương một ngân tệ một nghìn ngân tệ tương đương một kim tệ t r â n thủy đại lục phía trên có một loại thẻ vàng là chủ thần hiệp hội liên hợp tất cả quốc gia phát hành một loại thẻ vàng thẻ vàng có thể lẫn nhau chuyển khoản đồng thời cũng có thể đi ngân trang tồn lấy tiền mặt cũng có thể liên thông chủ đạo lệnh mua đi vào chủ đạo không gian vé vào cửa tóm lại thẻ vàng tác dụng rất rộng khắp có một tấm thẻ vàng ở trên người liền có thể thông hành toàn bộ đại lục hai vị m ờ i a tử nguyên mở ra chủ đạo không gian về sau hưng mãn lâu cổng liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng quan môn bên trong là cái gì thấy không rõ lắm an tử nguyên đối chu khởi nguyên cùng trương thượng minh làm một chút tư thế sinh mời sau đó chính hắn đầu tiên xuyên qua quang môn đi vào trương thượng minh nhìn thoáng qua chu khởi nguyên cũng theo sát lấy an tử nguyên đi vào quang môn đậu xanh thế giới này trâu bỏ như vậy sao vậy mà có thể sáng tạo ra như vậy một cái không gian cùng sân thể dục giống như mà lại chung quanh nơi này toàn bộ đều là nguyên liệu nấu ăn còn có bếp lỏ đủ loại đồ làm bếp đều có chu khởi nguyên đi theo t i ế n quang môn về sau nhìn thấy chủ đạo không gian bên trong tình huống hắn trong lòng lật lên sóng lớn mặt trời lúc đầu vừa mới bắt đầu xuyên qua đến thế giới này thời điểm chu khởi nguyên còn tưởng rằng thế giới này cùng loại với thế giới võ hiệp đại khái cảnh giới tu luyện cũng cùng thế giới võ hiệp không sai bị lắm nhưng về sau hắn lại phát hiện thế giới này có thiên đạo mà lại phát hiện đầu bếp vậy mà tự thành tu luyện thế hệ cái k h á c chiến đấu nghề nghiệp cũng toàn bộ đều muốn bám vào đầu bếp hệ thống phía trên mới có thể tu luyện chu khởi nguyên liền cho rằng thế giới này hẳn là cùng thế giới ma pháp cảnh giới tu luyện còn có thực lực t r ê n l ệ n h không nhiều nhưng cho tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện chủ đạo không gian vẫn là c h ấ n tây cần như vậy địa phương nhỏ chu khởi nguyên liền có chút mơ hồn phát hiện thế giới này nước quá sâu hai ắ n một c m vị lần này chú đấu bởi vì là trương gia khởi xướng khiêu chiến cho nên nấu nướng để tài liền đem từ thay thế hương mãn lâu xuất chiến chu tiên sinh đến định trương gia chủ đối với điểm này ngươi không có ý kiến chứ tiến chủ đạo không gian về sau a tử nguyên cũng là trước nói một lần quy tắc đương nhiên cũng không có cái gì quy tắc chẳng qua là nấu nướng về sau làm sao d á m định thắng thua đây cũng không phải là làm mấy cái ban giám khảo đi lên quyết định thắng thua rất đơn giản lấy món ăn hiện hiện ra thực khí cao thấp luận thắng thua chính là đơn giản như vậy thô bạo mà lại chủ đấu đề mục không phải từ chủ thần hiệp hội người đến ký kết mà là từ bị khiêu chiến một phương đến ký kết chủ đấu đề mục đây không phải không công bằng mà là vì cam đoan bị người khiêu chiến một phương lợi ích bằng không cho dù ai đều đi lung tung khiêu chiến so cấp bậc mình thấp đầu b ế p vậy thế giới này còn không lộn s ộ n rồi Phải、so、q một chương tám trăm năm mươi bốn chủ đấu chín chương tám trăm năm mươi bốn chủ đấu chín ta không có ý kiến an hội trưởng dựa theo quy củ đến là thế nào thì thế nào trương thượng minh lắc đầu sau đó phối hợp đứng tại một cái bếp lò đằng sau hiện tại lục tục no ngoe bên ngoài cũng có thật nhiều người mua lần này chủ đạo không gian vé vào cửa thông qua khán đài quang môn tiền đến toàn bộ đều ngồi tại phía trên vây xem trên ghế ngồi bắt mắt nhất chính là phía trước nhất một loạt chỗ ngồi phía trước nhất một loạt chỗ ngồi không riêng gì có đơn độc chỗ ngồi trước mặt còn có cái b à n trên mặt b à n thậm chí còn có đồ ăn vặt cùng đồ uống đây chính là cái gọi là chỗ ngồi khách quý phía trước hàng này hiện tại ngồi đều là c h ấ n tây cần các người của đại gia tộc tỷ như chủ thần hiệp hội người hướng ra tỷ đ ệ người trương ra chờ chút、Tốt. Chú chủ có chọn chú Sinh, hiện thể nhìn Khởi hắn th Tiên tại từ ngươi ký kết tài, trường Tử ngươi ngươi nói, Nguyên Nguyên lần này món ăn. An sở ký lựa đấu đề xem cũng không biết chu khởi nguyên chủ nghệ thế nào chắc hẳn hướng ra ẩn tàng đầu bếp hẳn là trình độ không thấp mới đúng không phải vậy cũng không cần che giấu như vậy sao ân an hộ i trưởng có thể không hạn định đề t à i sao chu khởi nguyên nghĩ nghĩ hắn vừa tới thế giới này với cái thế giới này món ăn cũng không quá quen thuộc mà lại hắn am hiểu thủy làm tinh tất cả tự điển món ăn mặc kệ là công nhân bắt đại tự điển món ăn vẫn là ngoại quốc các loại tự điển món ăn hắn đều nắm giữ thật không có cái gì sở trường không sở trường cái thuyết pháp này không hạn định đề tài chu tiên sinh ngươi khẳng định muốn như thế lựa chọn An hội trưởng nghe hội đối ư chưa từng thấy qua có người đưa người ợ sợ, c chu chủ chủ cũng có cái còn có nhắc khởi khi định, kinh hắn không phải hai, thấy không hạn định không hạn định nguyên sau quyết đấu qua đầu tài, tiên tới tài. trên lần lần từng này lần ra ra ra mặt trì một đề đề đ dám lộ là diện trương thượng minh cũng lộ ra kinh nghi bất định thân sắc hắn không biết đối diện người trẻ tuổi này muốn làm gì vậy mà đưa ra không hạ n định đề tài phải biết hắn mặc dù bây giờ mới hai cấp tám tinh đấu bếp còn không có đạt tới ba cấp đấu bếp nhưng làm hắn s ở trường nhất món ăn vẫn có thể đạt tới ba cấp một tinh đối diện thật là hương mãn lâu người sao làm sao đưa ra lựa chọn có lợi cho bọn hắn trương ra đâu kỳ quái tỉ cái này chu tiên sinh vì cái gì không tuyển chọn hắn sở trường món ăn hướng đông ngược lại là không có hoài nghi chu khởi nguyên là trương gia người tại chu khởi nguyên tự sáng tạo món ăn về sau hắn liền biết c h ấ n tây cần chỉ sợ không có một người là chu tiên sinh đối thủ như vậy đại lão làm sao có thể là trương gia mời lên cũng không có năng lực đi mời tiểu đông chu tiên sinh có chính hắn dự định khả năng hắn cũng không muốn lấy sở trường của mình đi cùng đối thủ điểm yếu va nhau hắn khả năng muốn công bằng trù đấu đi chính hy vọng đối thủ lấy ra mạnh nhất thực lực đến tiến hành một trận đặc sắc quyết đấu khả năng chu tiên sinh là nghĩ như vậy hướng tuệ n h ã ánh mắt bên trong cũng là một mảnh mê mang bất quá nghe được đệ đệ hỏi nàng về sau nàng cũng là không xác định nói nếu là chu khởi nguyên biết hướng tuệ n h ã ý nghĩ đoán chừng đều sẽ cười hơn nửa ngày cái này nao động quả thực quá lớn hắn có thể không có cái gì công bằng chủ đấu ý nghĩ lúc đầu chu khởi nguyên chính là vừa tới thế giới này hắn sẽ không làm thế giới này sẽ giới làm đồ ăn làm thủy lam tinh đồ ăn mỗi một đạo đều ở cái thế giới này là bản gốc cho nên tuyển không chọn đề tài với hắn mà nói một điểm khác biệt đều không có dù sao hắn là t h ắ n g định vậy liền để đối thủ chức đắc ý một chút thôi một bên khác chủ đạo giữa không gian chu khởi nguyên cùng trương thượng minh một bên chiếm cứ một cái bếp An hội trưởng, ta trưởng, định, liền không hạn định hội hạ tài, xác đề vậy phần tại sao chu khởi nguyên lần này làm đầu bếp liền cùng tu luyện không sai biệt lắm không dùng điểm danh vọng liền lên tới chín cấp chín tinh đầu bếp đâu hắn không phải là không thể tu luyện sao kỳ thật không phải như vậy chu khởi nguyên bản thân liền có được thủy lam tinh chín cấp trù nghệ ở trên người cho nên trên thực tế những cái kia thực khí tràn vào trong thân thể hắn về sau chỉ là đem thủy lam tinh trù nghệ cho chuyển đổi thành thế giới này cảnh giới mà thôi kỳ thật tổng lượng một chút cũng không thay đổi cũng không có tăng lên cảnh giới của hắn tốt đã như vậy vậy lần này chủ đấu liền chính thức bắt đầu lần này chủ đấu đề tài không hạn thời gian hạn định tại trong hôm nay hoàn thành ba đạo món ăn nấu nướng bất kỳ cái gì một phương thu hoạch hai món ăn phẩm thắng lợi liền có thể thắng được lần này chủ đấu hai vị không có ý kiến liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị các ngươi món ăn an tử nguyên nghe được chu khởi nguyên xác định trả lời về sau hắn liền tuyên bố chủ đấu chính thức bắt đầu chu khởi nguyên nghe được chủ đấu sau khi bắt đầu hắn liền xoay người đi chọn lựa chính mình cần sử dụng nguyên liệu nấu ăn đi mặc dù thế giới này có nguyên liệu nấu ăn thủy lam tinh không có nhưng cũng có thủy lam tinh phía trên có nguyên liệu nấu ăn tỉ như gà vịt ngông cá heo dây bò đây đều là có còn có một số rau xanh nơi này cũng đồng dạng có tỉ như rau cải trắng củ cải rau hẹ dưa leo đậu rác quả cả rau chân vịt rau rền quả ớt chờ một chút nơi này đều có nhưng là đậu phộng, cà chua khoai tây bắp lô khoai lang nơi này liền không có không hạn định đ ể tại sao hảo tiểu tử ta muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì nói mạnh miệng như vậy trương thượng minh nhìn xem xoay người đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn chu khởi nguyên hắn nhìn thật sâu một chút cũng tương tự xoay người đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn đi bởi vì đây là chủ đạo không gian cho nên toàn bộ quyết đấu sân bãi rất lớn hai cái bếp lò bếp lò phía sau là từ thấp đến cao nguyên liệu nấu ăn bài trí khu vực nguyên liệu nấu ăn khu rất lớn rau quả trái cây các loại thịt tươi các loại hải sản trên trời bay địa bên trên chạy trong nước bơi cái gì cần có đều có mà lại trong nước bơi còn đều là sống đúng vậy hai bên bếp l ò đều có chính mình nguyên liệu nấu ăn khu vực lẫn nhau ở giữa đều là độc lập đồng thời tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau không có người nào nhiều a i ít nên có toàn bộ đều có mà lại số lượng thế nhưng là dùng không hết cho dù là muốn tươi mới vây cá đều có nếu là nghĩ chính mình bắt cá mập cắt tươi mới vây cá cũng là có đúng vậy chủ đạo không gian có thể vô cùng lớn trên khán đài nhìn qua cái này nguyên liệu nấu ăn khu vực rất nhỏ nhưng chỉ cần đi đến cái nào đó nguyên liệu nấu ăn phạm vi bên trong đi liền sẽ biến rất lớn đây là một loại không gian vận dụng phát n ô n đương nhiên đây không phải đầu bếp phát minh mà là chủ đạo không gian vốn chính là thiên đạo quy tắc phía dưới sản phẩm tỉ như nói cái này cám ậ p bên ngoài nhìn xem tựa như là một cái ao nhỏ nhưng trên thực tế cái ao nhỏ này từ có thể cùng biển cả đánh đồng bên trong có thể nuôi các loại sinh vật biển đương nhiên những này nguyên liệu nấu ăn cũng không phải giả là chân thật tồn tại bên trong tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là chủ thần hiệp hội người chuẩn bị kỹ càng chủ đạo không gian kỳ thật trước kia là một cái luyện tập chủ nghệ địa phương phát triển đến bây giờ mới đem nơi này xem như một cái chủ đấu địa phương đồng thời chủ đạo không gian có vô số cái hiện tại chu khởi nguyên cùng trương thượng minh ở c h ỗ đó chủ đạo không gian chẳng qua là chính a n tử nguyên chủ đạo không gian hắn chủ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là chủ thần hiệp hội chuẩn bị kỹ cảng thiếu cái gì cũng biết cho bổ sung q u một chương tám trăm năm mươi lăm chủ đấu mười chương tám trăm năm mươi lăm chủ đấu mười tuyền cái gì tốt đâu thế giới này nguyên liệu nấu ăn thật nhiều à quả nhiên không hổ là lấy đầu bếp nghề nghiệp là tu luyện thể hệ thế giới chu khởi nguyên tại nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm có thể ăn đồ vật vô số thủy làm tinh chế có không có thế giới này đều có trong thế giới này món gì nhất nghe tiếng ta cũng không biết là được rồi liền làm một đạo công nhân chứ danh đồ ăn phật đ h ả tưởng sau đó tới một đạo bốn đời cùng đường bộ tứ bảo tới lần cuối một cái xào chay ba tia ba đạo đồ ăn đầy đủ đã có món ăn m ặ t lại có thức ăn chay chu khởi nguyên chuyển trong chốc lát nguyên liệu nấu ăn khu vực về sau hắn phát hiện rất nhiều chính mình có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn sau đó liền nghĩ đến cái này mấy món ăn thức đi trước chọn hoa quả khô chu khởi nguyên nhìn một chút vị trí của mình khoảng cách hoa quả khô khu vực gần nhất cho nên hắn trước hết đi chọn hoa quả khô cái này vây cá không tệ lại lớn mùi nồng đậm thơm tươi chu khởi nguyên đẩy xe đến hoa quả khô khu vực về sau liếc mắt liền thấy vây cá trưng bày chất gỗ trên kệ có thật nhiều thật to vây cá những n à y vây cá nhỏ nhất đều một m năm trở lên lớn nhất thậm chí đạt tới bốn mươi lăm m có thể tưởng tượng một chút cái này cá mập lớn bao nhiêu kỳ thật cá lớn như thế cánh hay là nhỏ hiện tại thủy lam tinh bên trên động vật cùng thực vật đều bị ba đầu ma ô huyết dịch đổ vào qua cho nên hình thể biến to lớn thủy lam tinh bên trên cá mập đương nhiên cũng thay đổi đ ạ i vây cá không cần nói bốn mươi lăm m mười mấy m é t đều rất bình thường lớn thậm chí có hai mươi ba mươi m bởi vì chu khởi nguyên muốn làm chính là p ậ t mẹ tường cho nên hắng không có cầm rất nhiều v cũng liền cầm một khối khoảng hai mét v ớ i cá hắn chuẩn bị dùng một cái cao cỡ một người cái bình để nấu phật nhảy tưởng như vậy mới đủ vị ta đi cái này bào ngư thật lớn hoa quả khô đều có một mét lớn nhỏ cái này nếu là sống đây chẳng phải là hơn hai mét rồi mùi thơm này cũng không tệ tươi liền một chữ đồ tốt chu khởi nguyên cũng tìm được hoa quả khô bào ngư khu vực liếc nhìn lại toàn bộ đều là khổng lồ hoa quả khô bào ngư trên cơ bản đều là một mét lớn nhỏ đây đều là xử lý về sau phơi khô về sau bào ngư h o ạ bắt khẳng định sẽ càng thêm lớn cầm xong bào ngư về sau tiếp lấy chu khởi nguyên lại tìm đến hải sâm to béo gà mái cây nấm hoang móng heo gân thịt ba chỉ heo bụng dê khuỵu tay kim hoa giam đông ốc khô môi cá nhám vịt bồ câu trứng phật nhảy tường vật liệu liền ệ u l i đầy đủ đến nội gia vị chu khởi nguyên nơi này toàn bộ đều có cũng không cần nơi này gia vị kỳ thật có một chút nguyên liệu đ ấ u ăn chu khởi nguyên cũng là sử dụng môn phái hệ thống trong kho hàng nguyên liệu đ ấ u ăn thì như nói kim hoa giam đông cái đồ chơi này thế giới này nhưng không có phật nhảy tường vật liệu cầm đủ bốn đời cung đường bộ tứ bảo vật liệu cũng đủ xào chay ba tia ta ngẫm lại vẫn là dùng cà rốt mang tây khoai tây sao vậy ngoài như có chút đơn giản hơn nữa còn đều là gốc rễ mang tây cùng khoai tây bỏ đi đổi thành rau cần cùng m a n g tốt rồi chu khởi nguyên lật xem một lượt xe đẩy bên trong nguyên liệu nấu ăn phát hiện nguyên liệu nấu ăn cũng cầm không sai bị lắm phía sau xào chay ba tia nơi này cũng là có các loại nguyên liệu nấu ăn lúc đầu hắn còn muốn sử dụng các loại loài nấm thay thế ba tia bên trong rau xanh nhưng là hắn tìm lượng này mặc dù tìm tới lâm sản cùng loài nấm không chỉ ba loại nhưng nhan sắc đều không khác mấy có l ậ p lại đặt chung một chỗ khó coi hoặc là chính là pha tạp cùng một chỗ liền biến thành có độc đây nhất định không được mỗi một đạo mỹ thực không riêng gì hương vị tốt còn muốn sở ắ c cùng thực, coi coi chừng cũng có thích, chứ chi có độc. hình dạng muốn trông như không người món ăn coi như hương vị là đình、tiềm. đoán chừng cũng không có bao nhiêu người thích, chứ đừng nói phải khó đạo mới mỹ một tiêm, tốt, vậy vậy vị là là là để bao s dĩ ba k i a lựa chọn cà rốt rau cần mang cái này ba loại chủ yếu là bởi vì bọn hắn nhan sắc rất dựng màu đỏ t h ấ m bạch ba loại nhan sắc nhìn qua nhìn rất đẹp mà lại hương vị cũng rất tốt các loại dinh dưỡng phong phú đương nhiên chu khởi nguyên xuyên qua thế giới này cũng không nhìn cái gì dinh dưỡng phong phú chủ yếu là thực khí làm thành món ăn về sau thực khí càng nhiều liền đại diện món ăn này càng tốt các vị khán giả mọi người tốt lần này chủ đấu là trương gia tiểu lâu khiêu chiến hương mãn lâu trương gia tiểu lâu bên này là từ trương gia g i a chủ trương thượng minh xuất chiến trương gia chủ chính là một vị hai cấp tám tinh đầu bếp tại chúng ta c h ấ n tây cần kia là ở vào đỉnh tiêm đầu bếp mà một bên khác đâu hương mãn lâu tiếp nhận chủ đấu khiêu chiến là chu khởi nguyên chu tiên sinh chu tiên sinh rất thần bí không có tại chủ thần hiệp hội khảo hải qua cho nên tất cả mọi người không biết chu tiên sinh đầu bếp đẳng cấp đến cấp bậc gì thật rất thần bí a một, một cái chất gỗ trên bình đài kích tỉnh chủ trì lần này chủ đấu bất quá thanh âm của hắn chỉ là truyền bá đến trên khán đài phía d ư ớ i chu khởi nguyên cùng trương thượng minh bọn hắn đều không nghe thấy âm thanh đây cũng là vì không quái dày chủ đấu các đầu bếp cho nên trên khán đài đều có cách âm trận pháp những trận pháp này đều là những trận pháp sư kia thiết t r í tốt rồi trở lại chuyện chính hiện tại song phương đầu bếp ngay tại lựa chọn nguyên liệu nấu ăn hai bên lựa chọn nguyên liệu nấu ăn đều không giống nhau xem ra đều là dự định làm ra chính mình sở trường nhất món ăn xem ra lần này chúng ta là có phúc được thấy chu thần hiệp hội nhân viên nói cũng không sai là chỉ có may mắn được thấy thế giới này chủ đấu nhưng không có cái gọi là ban giám khảo ân nói cứng lời nói ban giám khảo hẳn là thiên đạo thiên đạo cho ra thực khí cao độ chính là cho điểm mà lại mỗi cái đầu bếp nấu nướng món ăn đều có thể tự mình mang đi dù sao đầu bếp nấu nướng ra món ăn có khả năng đẳng cấp rất cao điều này sẽ đưa đến này có giá trị không nhỏ không có khả năng liền tùy tiện như vậy để nhân phẩm đếm theo lý thuyết chủ đấu nhìn xem có vẻ như rất đơn giản chỉ cần nhìn thực khí cao thấp liền có thể phân ra thắng bại vậy tại sao còn có nhiều như vậy người xem sang đây xem chủ đấu đâu kỳ thật khán giả đến xem cũng chủ yếu là tham gia náo nhiệt còn có chính là nhìn các đầu bếp các loại nấu nướng ký pháp dù sao đây là một cái đầu bếp vi tôn thế giới muốn học tập đến cao cấp hơn k á c chủ nghệ vậy sẽ phải quan sát người khác là thế nào làm đồ ăn cho nên chủ đấu luôn luôn là thế giới này lôi cuốn t ỷ như nói hiện tại chu khởi nguyên bọn hắn cái này chủ đạo không gian nhìn trên đài tối thiểu nhất cũng ngồi hết mấy vài người hơn nữa còn lục tục no nghe có người tiến chủ đạo không gian cái này không riêng gì trấn tây cần địa phương khác người cũng có thể thông qua chủ đạo lệnh đi vào bọn hắn chủ đấu chủ đạo không gian bên trong chỉ cần xuất tiền vậy liền có thể đi vào quan sát điểm này ngược lại là có thể thiết t r í chỉ cho phép một nơi nào đó người tiến đến cũng có thể công khai làm cho tất cả mọi người đều tiến đến quan sát chủ đạo không gian là từng cái độc lập không gian là phụ thuộc ở cái thế giới này phía ngoài không gian cho nên từ chỗ nào tiến cũng có thể chỉ bất quá từ chỗ nào tiến đến đi ra thời điểm ngay tại chỗ nào là không thể nào nói từ khoảng cách chủ đạo không gian có được người ngoài vạn dặm sau khi đi vào ra ngoài ngay tại mở ra chủ đạo không gian người nơi đó cái này chủ đạo không gian rất giống thủy lam tinh d e m o lai trong nhà có thể thông qua máy tính đi vào trong trò chơi cùng đông đảo đến từ các phe các bằng hữu cùng nhau chơi đùa trò chơi chủ đạo không gian chính là cùng đến từ đại lục các nơi đám người cùng một chỗ quan sát chủ đấu Quy một chương 856, chủ đấu thế giới này đầu bếp đều là làm sao nấu nướng món ăn chu khởi nguyên chọn tốt nguyên liệu nấu ăn về sau hắn cũng không có ngay lập tức đ ộ n g thủ mà là trước tiên đem hoa quả khô toàn bộ đều dùng nước cho p h a được sau đó yên lặng quan sát lên đối diện trương thượng minh động tác tiểu t ử này nhìn ta làm gì chẳng lẽ muốn học trộm tài nấu nướng của ta cảm nhận được chu khởi nguyên ánh mắt về sau ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn trương thượng minh ngẩng đầu nhìn t h o á n g qua phát hiện chu khởi nguyên đang nhìn chính mình không khỏi trong lòng thì thầm một tiếng bất quá đích thì thầm một tiếng về sau hắn liền không có quản chu khởi nguyên bọn họ trương già thực đơn đều là tại chủ thần hiệu đ Chỉ có có khác coi như học xong cũng chỉ có thể tự mình làm cho hắn thể như thể mình mình h bọn người trương dụng, người xong ăn, gia mới tự làm sử k là ô n g thế giới này đầu bếp làm đồ ăn quả nhiên khác nhau chỗ này lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm cũng phải dùng thực khí bao vây lấy hơn nữa còn không thể tiếp xúc tay những cái kia thực khí tại xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm vậy mà liền chậm rãi rót vào tiến nguyên liệu nấu ăn bên trong thú vị chu khởi nguyên lúc này cũng phát hiện trương thượng minh làm đồ ăn phương pháp xử lý nguyên liệu nấu ăn bên trong có thực khí dung nhập trong đó đây nhất định là thế giới này đầu bếp đặc hữu làm đồ ăn phương pháp cũng chẳng trách mình lúc trước làm đồ ăn thời điểm hướng ra tỷ đ ệ một mặt ngu người dáng vẻ thì ra chính hắn phương pháp vốn là không đúng thực khí có thể dung nhập các loại nguyên liệu nấu ăn bên trong cũng có thể sử dụng tại đồ làm bếp phía trên nhìn qua đang dùng dao phay thái thịt nhưng trên thực tế cả thanh dao phay đều bao vây lấy thực、khí. liền ngay cả đồ ăn trên bảng đều là thực khí mà đợi đến những cái kia nguyên liệu nấu ăn vào n ồ i thời điểm trong n ồ i cũng có thực khí hoàn toàn có thể nói chỉnh đạo đồ ăn không tiếp xúc một điểm những vật khác ta cũng bắt đầu làm đi phật nhạy tường còn muốn đem những n à y hoa quả khô xử lý một chút trước mặc kệ những n à y hoa quả khô trước nấu một điểm canh lắm đi dù sao chủ đấu thời gian là cả ngày cũng không sợ thời gian vượt qua một ngày thời gian đầy đủ có thực khí phụ trợ cái này canh lắm nguyên bản cần nấu bảy mươi tám tiếng trở lên hiện tại chỉ cần mười hai tiếng liền đầy đủ chu khởi nguyên suy nghĩ một chút chính mình cần làm đồ ăn hắn phát hiện phật nhảy tường cần thời gian vẫn là rất lâu đầu tiên v ớ i cá bào ngư hải sâm ốc khô cái này bốn dạng liền muốn dùng nước phát ít nhất cũng phải một tiếng cho nên hắn hiện tại còn làm không được đạo này thủy làm tinh bên trên chứ danh đồ ăn bất quá mặc dù tạm thời làm không được nhưng chu khởi nguyên y nguyên vẫn là đem giai đoạn trước việc làm chuẩn bị kỹ càng tất cả ngâm phát đều đặt ở cái chậu bên trong dùng nước lên sau đó lại dùng một cái nồi lớn đặt ở một cái trên lò nấu lên canh loãng canh loãng là nhất định phật nhảy tường không có canh loãng khẳng định hương vị liền kém một chút đương nhiên nấu canh loãng thời điểm chu khởi nguyên cũng là theo dạng họa hồ lô sử dụng thực khí đến xử lý đại s ư ơ n g cốt sau đó toàn bộ trong nồi cũng dung nhập một chút thực khí hắn xử lý như vậy nguyên liệu nấu ăn về sau quả nhiên nhìn trên đài người xem một chút cũng không có kỳ quái mà hướng ra tỷ đ ệ cũng là thở dài một hơi bọn họ thật đúng sợ chu khởi nguyên làm ra chiêu cho tới tạm thời làm không được phật nhảy tưởng s à o chay ba tia lại quá đơn giản vậy liền làm bốn đời cùng đường đi tại thủy lam tinh thời điểm thật đúng chưa làm qua công nhân có vô số mỹ vị món ngon một ngày mười cái đồ ăn cũng không biết muốn ăn bao nhiêu năm mới có thể ăn một cái vừa đi vừa về cái này bốn đời cùng đường thật đúng chưa làm qua chu khởi nguyên đem canh loãng nấu mở về sau ngược lại sử dụng lửa nhỏ c h ầ m hầm về sau hắn cũng là nghĩ lấy trước tiên đem mặt khác hai món ăn phẩm cho làm như vậy mới sẽ không chỉ hoang thời gian bất quá cái này bốn đời cùng đường trong đó cũng có một chút hoa quả khô phải xử lý cho nên chu khởi nguyên trước tiên đem những cái kia hoa quả khô cho dùng nước phát lên trong đó có ốc khô cá mực làm hải sâm nấm hương khô cái này bốn dạng toàn bộ đều đơn độc ngâm phát lên không có cùng phật nhảy tưởng những tài liệu kia sen lẫn trong cùng một chỗ để tránh một hồi làm thời điểm mơ hồ tạp chuẩn bị cho tốt những n à y hoa quả khô về sau chu khởi nguyên liền xử lý lấy vịt gà bồ câu chim、cút. trong u sau đều ầ n nội tạng, xương toàn tự giết chết cốt đi nội tạng, sau đó đem bộ lấy a móng nuốt, cánh bộ bỏ bị bộ đều đi, đều về chuẩn sau cuối cho sạch c toàn n tốt sẽ, rửa ù để ở một bên dự bị, trong bên bị, dự lúc đó chu khởi nguyên còn nấu một nồi nước dùng nước dùng dùng chính là gà mái tăng thêm thịt nặng còn có một số gia vị làm thành mà lại chu khởi nguyên còn cố ý dùng thịt gà nhung đạt ở trong đó nấu như vậy nước dùng mới có thể sáng tỏ như nước mà lại rất là tươi thơm chu khởi nguyên làm những chuyện này thời điểm toàn bộ hành trình đều sử dụng thực khí cho nên hiện tại v ị gà bồ câu chim cút toàn bộ đều bị thực khí bao vây lấy một chút cũng không có lộ trong không khí cái này bảo trì những n à y thịt mới mẹ độ xử lý những chuyện này thời gian cũng không ngắn bởi vì muốn cẩn thận từng ly từng tí cho nên sử dụng một tiếng lâu cũng là lúc này những cái kê hoa quả khô toàn bộ đều ngâm phát tốt rồi chu khởi nguyên đầu tiên là đem những cái kê hoa quả khô từ trong nước đem ra đã toàn bộ đều ngâm phát tốt rồi rửa sạch sẽ về sau đem nên cắt đinh toàn bộ đều cắt gọn sau đó ốc khô hải sông đinh, cá mực đinh kim hoa r ă m g đông đinh n ấ m hương đinh con tôm đậu hà lan đun sôi gạo nếp thêm gia vị hỗn hợp quấy đều sau đó đem q u ấ y đều hãm liêu cho cất vào chim cút trong bụng dùng ruột dê tuyến câu lại về sau hắn lấy một chút nước dùng đem chim cút đặt ở trong đó nấu trong chốc lát để huyết thủy toàn bộ đều thấm ra chim cút huyết thủy thấm sau khi đi ra chu khởi nguyên đem cái này chim cút lại đặt ở bồ câu trong bụng sau đó y nguyên dùng ruột dê tuyến câu lại đem bồ câu để vào nước dùng bên trong nấu một hồi để huyết thủy thấm ra nhiều lần như thế bồ câu bỏ vào gà trong bụng vá lại bỏ vào nước dùng bên trong thấm ra máu nước gà để vào vịt trong bụng vá lại thấm ra máu nước cuối cùng khe hở ở vịt, bụng còn có con vịt cổ cũng phải bực con vịt tấm h ra máu nước sau vứt ra dùng nước gấm rửa sạch sẽ cuối cùng chính là đem lưu lại nước dùng ngược lại một chút tiến một cái bát to bên trong sau đó đem con vịt toàn bộ bỏ vào trong đó để vào hành gừng sau đó phóng tới lồng hấp đi chừng chín cuối cùng dùng một bên chuẩn bị kỹ càng đĩa cho thịt lên còn lại nước dùng dùng hoàng i ể u muối xì dầu điều chế một chút rót vào trong hầm món ăn này coi như hoàn thành cái này đĩa là thế giới này đặc hữu bộ đồ ăn là có thể bảo trì món ăn nhiệt độ cùng t ư ơ i độ ra nổi cái dặm gì liền có thể bảo chi bộ d á gì hô hoàn thành một món ăn đạo này bốn đời cùng đường thật đúng là không đơn giản Vậy m chu thân a t i gian l u hiệp ư vậy. Chu h k Nguyên món làm tốt hội n thở m t c an bài chủ trì lập tức liền thấy chu khởi nguyên cùng trương thượng minh phân biệt dùng một cái địa thị một món ăn phẩm ra hắn liền biết đạo thứ nhất món ăn đã hoàn thành Quy tại a ra, sau món xem mặt mở miệng làm nói ăn này tên là 4 đời cùng đường. Chu khởi nguyên nhìn xem trước mặt đã thịnh đứng dậy bộ tứ bảo. hắn cũng hắn cùng ăn thiên là là dậy đây trước tứ trực tiếp mở miệng nói ra, đây cũng là hắn biết đời đã đấu cùng làm đồ đ Khởi Chu chủ bộ bảo, về o quy sau tắc, đó h ệ n nói. Ông, tại tại mới chu khởi nguyên mở miệng đặt tên món ăn này tên về sau bốn đời cùng đường món ăn này phía trên trong nháy mắt liền tuân ra một đạo ăn chi khí mà lại đạo này ăn chi khí đường kính ít nhất cũng có mười mét chi lớn so lúc t r ư ớ c cái tia đạo chua cay sợi khoai tây muốn khổng lồ mười lần trở lên đạo này ăn chi khí mới vừa xuất hiện liền trực trùng vân tiêu mà lại ăn chi khí bên trong còn có bốn cái kim quang chữ lớn hướng phía trên không chậm rãi trôi nổi đi lên làm cho tất cả mọi người đều liếc qua thấy ngay chủ đạo không gian bên trong đương nhiên cũng là có bầu trời chỉ bất quá nơi này bầu trời đều là ban ngày mà lại cũng không có đám mây không có mặt trời cũng sẽ không trời mưa ốc trời ạ các vị khán giả mọi người mau nhìn là chu tiên sinh bên này thực khí t r ù n g tiên đây là tự sáng chế một món ăn phẩm là tự sáng tạo món ăn à, xem ra tại hương mãn lâu tự sáng tạo món ăn cũng là chu tiên sinh a không là chu đại sư cái này hoàn toàn chính là một vị đỉnh tiêm đ u bếp chúng ta quá vinh hạnh hôm nay vậy mà liên tục hai lần nhìn thấy tự sáng tạo món ăn chu thân hiệp hội nhân viên nhìn thấy phóng lên tận trời ăn chi khí về sau hắn trong nháy mắt đôi mắt liền t r ợ n tròn bất quá quả nhiên là người chủ trì trong nháy mắt liền phản ứng lại sau đó lớn tiếng hướng phía những người xem trên khán đài nói hơn nữa còn liên hệ đến hương mãn lâu xuất hiện tự sáng tạo món ăn chuyện phía trên thực khí trung tiên thì ra hương mãn lâu bên trong tự sáng tạo món ăn chính là vị này chu đại sứ a một vị trấn tây cần dân chúng sợ hai than nhìn xem cái kia đạo thông tiên triệt địa ăn chi khí của sáng trong miệm không tự chủ tự đây là tự sáng tạo món ăn đây là trấn tây cần cái kia địa phương nhỏ sao cái này người xem là từ địa phương khác đi vào chủ đạo không gian hắn cũng là nghe nói qua trấn tây cần mà lại tiến chủ đạo không gian thời điểm vừa vặn thông qua chủ đạo lệnh phát hiện trấn tây cần chủ đạo không gian mở ra cho nên liền tiến đến nhìn xem người xem trên khán đài toàn bộ đều là một mảnh xuân sao tiếng thảo luận đại tác mà trái lại trấn tây cần bên kia gia tộc thế lực cũng là bị dọa quá s ứ c chơi ạ chu tiên sinh vậy mà lại tự sáng tạo một món ăn phẩm hắn không phải nói vừa rồi cái kia đạo chua cay sợi khoai tây là hắn đều sớm nghĩ sao vậy bây giờ đạo này bốn đời cùng đường món ăn cũng là đã sớm nghĩ kỹ sao hướng đông trong mắt đều chừng tròn vo nhìn xem cái k i a đạo to lớn ăn chi khí hắn cũng không biết nói cái gì cho phải nghiêm trọng cảm thấy chính hắn chịu đạ kích cũng cảm giác bị chu tiên sinh cho lửa dối t h ả m ngốc đệ đệ chu tiên sinh nói đã sớm nghĩ kỹ khẳng định là một cái lý do mà thôi cụ thể là nguyên nhân gì cũng chỉ có chính hắn biết bất quá chúng ta không nên quá nhiều so đo những chuyện này chỉ cần lần này chu đấu thành công qua đi thắng trương gia thực đơn coi như không có chu tiên sinh vậy chúng ta cũng có thể kéo nhiều năm đợi đến phụ thân thương thế tốt rồi trương gia cũng không dám tiếp tục trêu chọc chúng ta hứng ra hướng tuệ nhã nhìn rất thấu triệt mặc kệ chu khởi nguyên có phải hay không tự sáng tạo món ăn chỉ cần thắng bọn họ hương mãn lâu liền có thể kéo d à i tiếp cái khác đều không quan trọng bọn hắn tỉ đệ hai cái đều sớm biết là trương gia âm thầm đánh lén làm bị thương cha mình nhưng là bởi vì là âm thầm làm việc đánh lén người lại không có lộ ra chân diện mục cho nên căn bản cũng không có chứng cứ nói là trương gia làm nào chỉ là hướng gia tỉ đệ biết là người trương gia tập kích hướng gia gia chủ c h ấ n tây cần này thế lực của nó cũng toàn bộ đều đ o á n được nhưng là những thế lực này cũng sẽ không quản nhiều như vậy bọn họ ước gì hướng gia bị diệt môn cứ như vậy hướng gia thực đơn liền sẽ bị chủ thần hiệp hội thu đi qua sau đó sẽ bị tại chỗ chủ thần hiệp hội công khai tài nguyên chỉ cần trả giá một chút tiền liền có thể sử dụng những này thực đơn đương nhiên chủ thần hiệp hội là sẽ không làm giết người cả nhà như vậy chuyện bình thường không có thâm cửu đại hận gì thế lực cũng sẽ không làm như vậy tốn công mà không có kết quả chuyện miễn cho chuyện làm xuống còn gây một thân tao chương gia cũng là như vậy bọn họ không có muốn d i ệ t đi hướng ra cũng là bởi vì d i ệ t đi hướng ra cả nhà về sau hướng ra thực đơn liền sẽ rơi vào chủ thần hiệp hội trong tay bọn họ chương g i a nửa điểm chỗ tốt cũng không v ứ t được nếu là tự mình đem hướng ra thực đơn giấu ở trong tay lời nói như thế cũng không an toàn sớm muộn sẽ bộc u lộ ra đi lại nói bản thân hướng g i a thực đơn ngay tại chủ thần hiệp hội đăng ký qua độc quyền cho nên chủ thần hiệp hội trên thực tế biết hướng g i a thực đơn bên trong món ăn là thế nào làm chỉ b ấ t quá bởi vì có độc quyền cho nên chủ thần hiệp hội người cũng không thể tự mình lợi dụng thôi nếu là hướng g i a người vừa chết này chủ thần hiệp hội trực tiếp liền có thể hủy bỏ hướng g i a đăng ký độc quyền cứ như vậy trương gia cũng là lấy dọ c h ú c mà múc nước công giá chẳng cái gì cũng không vớt được cho nên chủ đấu mới là biện pháp tốt nhất làm bị thương hướng ra gia, gia chủ sau đó khiêu chiến chủ đấu phương pháp như vậy mới là tốt nhất cũng là trương gia đều sớm tính toán kỹ hướng gia cũng là t ử tôn tàn lụi không phải vậy trương gia chắc chắn sẽ không như thế tùy tiện đ ậ u thủ đại ca không tốt cái này chu khởi nguyên lại chính là vị kia hương mãn lâu đầu bếp đại lão làm sao bây giờ trương kỳ tích nhìn thấy chu khởi nguyên làm ra món ăn vậy mà là tự sáng tạo hắn sắc mặt lập tức liền khó coi sắc mặt nhìn không tốt hướng phía đại ca của mình trương kỳ đông nói nhị đệ lúc này cũng không có cách nào chủ đấu đã bắt đầu coi như có thể thay người chúng ta trương gia có có thể so sánh vị này chu tiên sinh đầu bếp sao trương kỳ đông cũng là một mặt trắng bệnh hắn trong thần sắc không có oán độc chỉ có thật sâu hối hận hối hận lúc trước ca bọn họ trương gia làm sao liền t r e o chọc như thế một cái đại lao đâu cái khác người trương gia cũng là sắc mặt nhìn không tốt bọn họ biết lần này khẳng định cắm toàn bộ đều là một mặt hối hận vẻ mặt đưa đám phía dưới sân thi đấu phía trên trương thượng minh cũng là một mặt rung động không nghĩ tới a không nghĩ tới ta trương thượng minh cả ngày đánh ngỗng lại tại hôm nay bị ngỗng mổ và mắt cũng có mắt vụng một ngày lần này gặp hạn không oán trương thượng minh trên mặt lộ ra một tia đổi phế như vậy có thể liên tục tự sáng tạo món ăn đại sư tuyệt đối không phải bọn hắn trương gia có thể đ c tội cũng không có thực lực này có thể làm gì người khác nếu không phải chủ đấu thời điểm không cho phép nhận thua hắn đều muốn trực tiếp nhận thua về nhà cái này quá đ ả kích người mà chu khởi nguyên bên kia thực khí trùng tiên cũng kém không nhiều kết thúc Bạch, lập tức bốn đời cùng đường đĩa bên cạnh xuất hiện bốn cái mang chung vòng tay chung này vòng tay nhìn qua rất là xinh đẹp mà lại để người l i ế c nhìn lại giống như linh hồn đều bị hấp dẫn đi vào giống nhau cái này bốn cái chung vòng tay xuất hiện về sau bốn đời cùng c ô n g đường mặt thực khí trùng thiên của sáng lập tức hướng phía chu khởi nguyên trong thân thể dung nhập đi vào bất quá lần này chu khởi nguyên không có cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên liền ngay cả thực khí đều không có tăng lên hắn biết đây là bởi vì hệ thống nguyên nhân hắn bản thân chủ nghệ cảnh giới không có tăng lên thực khí tổng lượng liền sẽ không gia tăng hắn muốn tăng lên chủ nghệ cảnh giới vậy thì nhất định phải muốn sử dụng điểm danh vọng đến để thăng bất quá bây giờ hắn điểm danh vọng còn chưa đủ tăng lên đầu bếp cảnh giới ồ chung này là thứ đồ gì chu khởi nguyên hiếu kỷ cầm lấy cái này bốn cái chung vòng tay nhìn một chút q một chương tám trăm năm mươi tám chương tám trăm năm mươi tám chủ đấu mười ba đinh đương chu khởi nguyên cầm lấy bốn cái chung vòng tay về sau trong tay chuông văng lên thanh âm thanh thụy để người không khỏi say mê đi vào để người nghe qua về sau còn muốn đăng nghe một lần không tự chủ được chu khởi nguyên muốn lại một lần nữa lay động chung này á c h chu khởi nguyên trong óc đột nhiên có một cỗ mát lạnh năng lượng dâng lên chỉ bất quá chưa từng xuất hiện tại thân thể bên ngoài đây là hắn nguyên bản liền có tinh thần dị năng những này tinh thần lực bị vây ở trong đầu của hắn không thể sử dụng ta đi thiếu chút nữa đạo chung này vòng tay thật mẹ nấu tám ô n chu khởi nguyên sắc mặt cứng đ ầ nhìn thoáng qua cái này chung vòng tay Hắn tỉnh táo lại về sau, liền phát hiện liền tại táo lại rồi về vừa sau, chu n nguyên nhân.、Ta、ngược lại muốn này trung vòng còn g gì, tay Ta cái cái lại là lại xem xem khởi ô không n dụng trong thân thể thực khí liền có lực lớn như vậy, nhìn không đơn giản. g có thực có lực Chu sử thể khí h k uy vậy, nguyên không có để ý trên khán đài rất nhiều đ ước ao ghen tị ánh mắt phối hợp liền nghiên cứu lên ở trong tay bốn cái chung vòng tay chu khởi nguyên đem chính mình thực khí quán thâu tiến chung này vòng tay bên trong qua trong dây lát liền có một cỗ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn từ mẫu liên tâm linh thuộc tính linh hồn chín cấp chín tinh đặc thù linh hồn phòng ngự loại bảo vật đeo về sau có thể tại nơi xa xôi tiến hành tâm linh trò chuyện hơn nữa còn có thể phòng ngự chín cấp chín tinh trở xuống linh hồn công kích lập tức chu khởi nguyên liền biết cái này chung vòng tay công dụng hắn cảm thấy cái này vòng tay giống như là một cái điện thoại di động không sai bị lắm hơn nữa còn có thể phòng ngự linh hồn công kích có thể nói là một cái rất không tệ bảo vật chính hắn đến bây giờ đều không có linh hồn loại phòng ngự bảo vật bảo bối tốt mà lại cái này bốn cái vòng tay công năng đều là giống nhau tương đương với nó là lập tức đạt được bốn cái linh hồn phòng ngự bảo vật không tệ không tệ vừa vặn ta cùng tiểu diên còn có hai cái tiểu ra hỏa một người một cái chu khởi nguyên biết tử mẫu liên tâm linh tác dụng về sau hắn lập tức liền cao hứng lên mà lại nhà bọn hắn vừa vặn bốn chiếc người không vừa vặn sao đợi đến trùng thiên thực khí toàn bộ tràn vào chu khởi nguyên trong thân thể về sau bốn đời cùng đường món ăn này chân chính thực khí cũng bạo lộ ra lập tức liền bị chủ đạo không gian tất cả mọi người xem ở trong mắt chơi hạ lột cái này đây là tám mươi mốt t ứ c ăn chi khí đây là cấp chín cựu tinh món ăn vị này chu đại sư vậy mà là một vị cấp chín cựu tinh đâu biết đại lao a một vị mắt sắc đồng thời lớn dọn người xem nhìn thấy bốn đời cùng công đường thực khí về sau lập tức liền hét lên đậu xanh vậy mà là cấp chín món ăn chu đại sư vậy mà là cấp chín đầu bếp đại lao cúng bái một cái chân tây cần dân chúng tròng mắt trợn tròn lớn tiếng sổ một câu nói tục ấ p chín đầu bếp chân tây cần lại có cấp chín đầu bếp quá trâu bỏ đi lần này vẽ vào cửa giá trị vậy mà tận mắt thấy cấp chín đầu bếp đại lao nấu nướng mỹ thực quá giá trị ha ha lần này trương gia là đá trung tiếp h bản chu đại sư thế nhưng là cấp chín đầu bếp lần này trương gia thế nhưng là thua định xem xét chính là trấn tây cần một vị không n g ỡ t r ư ơ n g gia tác phong người nói lời ha ha tỷ tỷ ngươi nhìn người t r ư ơ n g gia biểu lộ lập tức giống như đều chết cha mẹ giống nhau khó coi quá hả giận để bọn hắn khi dễ chúng ta hướng đông một mực chú ý t r ư ơ n g gia người đợi đến chu khởi nguyên món ăn xuất hiện về sau hắn cũng vẫn xem lấy t r ư ơ n g gia bên kia bây giờ thấy người t r ư ơ n g gia biểu lộ hướng đông quả thực vui vẻ không được kia là quả báo của bọn hắn bất quá chúng ta mặc dù đạt được cơ hội thở dốc nhưng vẫn là không thể buông lỏng chờ lần này chủ đấu kết thúc về sau chu tiên sinh khả năng liền muốn rời khỏi trấn tây cần đệ đệ ngươi phải cố gắng lên tăng lên cảnh giới của mình chỉ có chính mình mạnh mẽ mới không sợ bất cứ địch nhân nào về sau hương mãn lâu cũng đều phải dựa vào đệ đệ ngươi trèo trống mặc dù trương gia đã là t ấ t bại tri cục hướng thuệ nhà y nguyên vẫn là không có trầm t ĩ n h lại dù sao cái này chủ đấu hàng năm đều có thể khiêu chiến làm không tốt sang năm trương gia lại khiêu chiến bọn hắn hương gia coi như thắng món ăn của bọn họ phổ sang năm như trước vẫn là phải trả trở về vâng tỷ tỷ ta rõ ràng hướng đông nghe được tỷ tỷ mình hắn cũng cảm thấy rất đúng lần này nếu không phải đột nhiên xuất hiện chu tiên sinh bọn họ hương mãn lâu khẳng định sẽ tự tuyệt chủ đấu như vậy hương mãn lâu hiện tại đã đóng cửa muốn một lần nữa thu hoạch được t i ể u lâu quyền kinh doanh lời nói khẳng định rất khó tăng thêm có chương gia ở một bên phải rối hương mãn lâu một lần nữa gầy dựng khẳng định xa xa khó đ ờ i cho nên hướng đông rất cảm kích chu khởi nguyên nếu là không có chu khởi nguyên bọn họ hướng ra liền xong đời hắn cảm thấy lây trước còn chưa đủ cố gắng về sau muốn càng thêm cố gắng tăng lên tải nấu nướng của mình song chúng ta chương gia xong đời vậy mà đắc tội một cái cấp chín đầu bếp đại lão trương kỳ tích đều là ngươi đúng mặc kệ chúng ta là trương kỳ tích đều là ngươi tại sao phải chúng ta cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm đúng vậy à, trương kỳ tích đều là các ngươi phụ tử dở cho quỷ ta vốn là phản đối chủ đấu cựa thực đơn lần này tốt rồi chúng ta trương gia thực đơn cũng phải chuyển vật đi đều là các ngươi hai cái làm mọi người nghe ta nói trương thượng minh đã không thích hợp làm trương gia gia chủ ta nhìn ta nhóm muốn tuyển cái khác một vị gia chủ mới đúng đúng đúng đúng vị trí gia chủ không thể để cho trương thượng minh này một chi đảm nhiệm nhìn xem cho chúng ta trương gia mang đến như thế địch nhân cường đại tổn thất nặng nề a tại chu khởi nguyên trước mặt bốn đời cùng đường bản thân thực khí bạo lộ ra về sau trương gia ngồi cái chỗ kia lập tức nổ toàn bộ đều chỉ trích lên trương kỳ tích cùng trương thượng minh lần này chủ đấu đúng là trương thượng minh cùng trương kỳ tích bài nói ra trước nhưng là trương gia tộc nhân k h á c cũng không có phản đối bọn họ vừa lúc bắt đầu toàn bộ đều đáp ứng nhưng là hiện tại mới ra chuyện toàn bộ đều vứt bỏ nồi đem nổi đều vứt cho trương thượng minh cùng trương kỳ tích hai cha con người các ngươi bọn này c ỏ đầu tưởng đang lưu đồ hướng ra thời điểm các ngươi đều là đáp ứng hiện tại còn trách ta cùng phụ thân các ngươi trương kỳ tích bị những người này vô sỉ chọc tức quá sức kém chút liền một mùm lao hết p h ư n tới Hắn không có nghĩ tới những thứ nhà như này、mọi、người trong có tới mọi mà sẽ làm như vậy vậy, sẽ đặc â thân y chuyện? không không phải trách phụ xuống riêng sao. Đại ca, ngươi tại sao không nói、chuyện? Ngươi cũng trách ta cùng Đại tại bỏ đá đ sao. sao sao? ca, ta biệt là trương kỳ tích nhìn thấy một bên đại ca trương kỳ đông vậy mà trầm mặc không nói trương kỳ tích không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trương kỳ đông chất vấn nhị đệ lần này vốn chính là phụ thân thương lượng với n g ư ơ i lấy muốn khiêu chiến hứng ra cũng là các ngươi âm thầm đối phó hứng ra ta có thể cái gì đều không có đồng ý cũng không có làm trương kỳ đông hiện tại cũng không muốn nói cái gì lúc đầu hắn liền cảm thấy mình phụ thân thiên vị nhị đệ cho nên hiện tại mới không có vì phụ thân nói chuyện đại ca đây chính là chúng ta phụ thân ngươi làm sao như vậy trương kỳ tích nhìn xem trương kỳ đông một mặt không thể tưởng tượng nổi nói hắn vạn vạn không nghĩ tới đại ca của mình vậy mà lại không quan tâm cái chết của phụ thân sống có vẻ như vị trí g i a chủ trương kỳ đông cũng không muốn q u một chương tám trăm năm mươi chín chủ đấu phật nghệ tường một mươi bốn chương tám trăm năm mươi chín chủ đấu phật nghệ tường m ộ ư ơ i bốn là phụ thân thì thế nào các ngươi hai cái thương lượng đối phó hướng ra thời điểm có cân nhắc qua cùng ta nói sao từ đầu tới đôi đối l ư ơ n g mãn lâu khởi xướng chủ đấu thời điểm ta mới biết được chuyện này cái này cùng ta có quan hệ gì các vị trưởng lão hy vọng các ngươi có thể chống đỡ ta trở thành đ ờ i tiếp theo gia chủ t r ư ơ n g kỳ đông sắc mặt g i ữ t ậ n nhìn xem trương kỳ tích nói hắn đã sớm không ưa chính mình cái này đệ đệ hắn phụ thân quá s ủ n g cái này đệ đệ sự tình gì vậy mà đều không nói với mình hoàn toàn không có coi hắn là làm như tử vậy bây giờ cũng đừng trách chính mình lòng ra á c độc vừa nói một bên hướng phía trương gia các vị trưởng lão buộc phát trên người mình thực khí kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là trương kỳ tích là một thiên tài đầu b ế p hiện tại đã có một cấp tám tinh mà lại trương kỳ tích mới mười tám tuổi cái này tại trấn tây cần chính là đệ nhất thiên tài coi như hướng đông cũng là một cấp tám nhưng hướng đông đã có hai mươi b ố tuổi trương kỳ đông mặc dù là trương kỳ tích đại ca nhưng trương kỳ đông đã bốn mươi lăm tuổi bất quá trương kỳ đông cũng có hai cấp một tinh đầu bếp cảnh giới đại ca ngươi ngươi vậy mà đã là hai cấp một tinh đầu bếp rồi trương kỳ tích nhìn thấy trương kỳ đông trên thân đột nhiên buộc phát t ừ khí hắn vậy mà phát hiện đại ca của mình vậy mà đã đến hai cấp một tinh đầu bếp cảnh giới hắn cùng phụ thân vậy mà một mực cũng không phát hiện hiện tại phát hiện về sau trương kỳ tích khắp khuôn mặt là khiếp sợ hắn không nghĩ tới chính mình người đại ca này vậy mà như thế sẽ giấu đại thiếu gia đã ngươi không có tham dự tiến lần này chủ đấu bên trong đi chúng ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi yên tâm vị trí gia chủ khẳng định là ngươi trương gia các trưởng lão thương lượng trong chốc lát về sau bọn họ cảm thấy cũng không thể đem trương thượng minh cái này một chi người bước cho hung ác mà lại bọn hắn cảm thấy chu đại sư cũng không nhất định sẽ giết chết trương thượng minh bọn hắn coi như trương thượng minh thái vị nhưng thực lực ở đây bày biện chu đại sư rời đi về sau trương thượng minh khẳng định sẽ cùng bọn hắn tính số sách cho nên vị trí gia chủ vẫn là muốn để trương thượng minh cái này một chi người tới đảm nhiệm hiện tại trương kỳ đông cái này đại thiếu ra đứng ậ y bọ cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi mà lại trương gia trưởng lão cũng nhìn ra trương kỳ đông cùng gia chủ còn có nhị thiếu gia cũng không hòa như vậy bọn hắn liền càng là thấy vậy vui mừng về sau cũng không sợ gia chủ tìm bọn họ để gây sự phía dưới ngay tại bếp lò bên trên trương thượng minh cũng làm ắ t cho váng hắn không nghĩ tới chu khởi nguyên vậy mà là một vị cấp chín đầu bếp đại lão sao tại sao có thể như vậy cấp chín đầu bếp đại lão làm sao lại tại hương mãn lâu bên trong vì cái gì như vậy đại nhân vật sẽ đến c h ấ n tây cần lập tức trương thượng minh sĩ khí hoàn toàn không có đối mặt một vị cấp chín đầu bếp đại lão còn thế nào đi so chủ đấu không muốn nói đùa hắn chỉ là một cái hai cấp tám tinh đầu bếp lấy cái gì cùng người so trương thượng minh lập tức liền sủi lơ trên mặt đất hai mắt vô thần hắn biết lần này trương gia cắm coi như vị này cấp chín đại thần rời đi trấn tây cần này một lần nữa hướng hương mãn lâu nhấc lên chủ đấu cũng cần chờ một năm một năm về sau hướng ra ra chủ thương thế khẳng định hoàn toàn khôi phục đến lúc đó còn không biết sẽ như thế nào đâu hiện trường người xem nhìn thấy trương thượng minh t h ấ t thô dáng vẻ đều không kỳ quái là người gặp được chuyện như vậy chỉ sợ đều sẽ bị dọa mộng trương thượng minh còn tính là tốt ừ trương gia trưởng lão nhìn thấy trương thượng minh dáng vẻ toàn bộ đều là một mặt thái độ lạnh lùng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 chuyện đã đáp ứng cũng nhất định phải làm tiếp mặc kệ kết quả là cái gì đều muốn làm tiếp như vậy mới là biết là m người đạo thứ hai đồ ăn chu khởi nguyên làm chính là phật n g h ệ tưởng lúc bắt đầu hắn đã làm tốt canh loãng mà lại những cái kê hoa quả khô cũng đã toàn bộ đều dùng nước phát ra tới liền chờ trực tiếp làm sau đó trình tự cũng là rất phức tạp trước tiên đem vây cá rửa sạch sẽ đi cát sau đó chỉnh t ề đặt ở một cái cây trúc làm thành hình tròn trứng cách bên trong phóng tới nấu mỡ trong nồi r a nhập hành gừng hoàng cựu nấu vài phút đi đi mùi tanh nấu xong về sau đem gia vị cùng nước toàn bộ đều rửa qua những này cũng không thể dùng đem hình tròn cây trúc trưng bản mang theo phía trên vây cá cùng một chỗ lấy ra phóng tới một cái bát to bên trong sau đó đem heo mỡ thịt cắt thành mạnh về sau bày ra tại vây cá phía trên thêm một chút hoàng cựu bên trên lồng h ấ p trưng cái này muốn còn có thời gian một chút dài cho nên chu khởi nguyên làm được nơi này không có để ý đi làm cái khác trình tự hắn đem phát tốt môi cá nhám lấy ra cắt thành khối bỏ vào trong nồi để vào đi tanh đổ gia vị đi tanh về sau đem môi cá nhám v ứ t lên những cái kia gia vị toàn bộ đều vứt bỏ không cần phát tốt bảo ngư cũng bỏ vào lồng hắc trưng ga vị xử lý tốt không muốn đầu cổ chân móng heo nhọn cũng muốn đi rơi móng tay lông muốn nổ h sạch sẽ rửa sạch sẽ dây giỏi nổ lông rửa sạch sẽ sau đó toàn bộ đều cắt gọn dùng nước sôi bỏ đi bên trong huyết thủy heo trong bụng cùng bên ngoài đều muốn rửa sạch sẽ không phải vậy có rất lớn mùi vị khác thường muốn dùng nước sôi nhiều lần nhiều bóng tắm mấy lần về sau cắt thành khối đổ vào một chút canh loang tiến nổi sau đó đem cắt gọn heo bụng toàn bộ đều bỏ vào thêm một chút hoàng c ể u nấu sau một khoảng thời gian đem heo bụng vớt lên cái này canh liền không thể mớn trực tiếp dựa qua về sau một chút trình tự đều rất phức tạp hải sâm móng heo gân kim ho có rất nhiều trừng có rất nhiều nổ có rất nhiều nấu đây đều là đi thanh hoặc là xử lý tốt dự bị làm như vậy có thể khiến cái này nguyên liệu nấu ăn biến càng thêm ăn ngon hương vị cũng là khó lường về sau liền phải đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi xào một chút tỉ như gà vịt dê g i ò móng heo nhọn heo bụng xào kỹ về sau nước canh muốn giữ lại dự bị cuối cùng chu khởi nguyên còn cần một cái vỏ rượu cái này cái bình rất lớn tối thiểu nhất cũng cao bằng một người bởi vì thế giới này nguyên liệu nấu ăn đều rất lớn hắn không có khả năng chỉ dùng một chút xíu nguyên liệu nấu ăn tới làm cho nên làm tốt về sau nguyên liệu nấu ăn rất lớn một đống cái này bình rượu là lâm lợi tinh bên kia thu lại lúc đầu bên trong chứa trăm năm lao kiểu những n à y rượu đã bị uống không tại con trai của chu khởi nguyên trăng tròn thời điểm lấy ra uống sạch quang lúc ấy rất náo nhiệt hắn lấy ra một trăm cái bình cái này một cái cái bình liền có hai ba nghìn cân vậy mà toàn bộ đều uống sạch quan g bản tịch đều bảy hơn vạn bản trở lên có thể tưởng tượng lúc ấy có bao nhiêu người bất quá cái này bình rượu cũng không phải trăm năm cái bình bên trong rượu là trăm năm lao kiểu cái này cái bình niên đại coi như xa xưa đi cái này cái bình tối thiểu nhất cũng là mấy trăm hơn ngàn năm bình、rượu. Bởi vì lúc ấy công hiến cái này dịu chính là lâm lợi tinh triệu vì lúc là lâm công chính quốc ấy này Hàn Dương đế quốc hoàng đế đế dịu khoan i ê m đưa hay nói hàn dương đế quốc cái này ngự t i ể u vẫn là uống rất ngon chu khởi nguyên hai đứa con trai trăng tròn thời điểm cái này ngự t i ể u cầm sau khi đi ra tất cả khách nhân đều nói xong uống rất h a n g say đương nhiên cái này ngự t i ể u đến chu khởi nguyên trong tay về sau cũng không phải lúc đầu hương vị bên trong có linh khí chu khởi nguyên đạt được ngự tịu về sau hắn liền đem những n à y rượu đặt ở cản k h ô n tiên tông sơn m ô n phía dưới mỏ linh thạch bên trong thả sau một khoảng thời gian những n à y ngự t i ể u bên trong liền ẩn chứa một chút linh khí những n à y mùi rượu liền đại biến đến dạng mà lại uống về sau đối người thân thể còn có chỗ tốt sẽ không nói uống nhiều sẽ vị xuyên k h ủ n g hộp máu cái gì những n à y cũng sẽ không có sẽ chỉ có chỗ tốt trở lại chuyện chính nếu cái này bình rượu là xuất từ hàn dương đế quốc hơn nữa còn là ngự dụng rượu cái bình khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền vứt bỏ cất rượu đám thợ cả cũng đều biết cái dạng gì cái bình chứa đựng rượu tốt nhất những n à y lao cái bình thế nhưng là chứa đựng rượu tốt nhất vật ch kia là thời gian càng dài rượu liền càng thơm càng thuần phật nhạy tường sử dụng như vậy lao cái bình tới làm làm vật chứa sẽ để cho bên trong nguyên liệu nấu ăn biến rất thơm bắt đầu ăn hương vị rất thêm nồng hậu dày đặc mà lại cũng có thể bỏ đi những cái kia nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị khác thường để nguyên liệu nấu ăn biến tốt hơn cửa vào cái này bình rượu bản thân liền là sạch sẽ, sẽ cho nên chu khởi nguyên cũng không chút đi tắm liền dùng nước trôi một chút sau đó hong khô về sau liền lấy đến trực tiếp dùng phật nhạy tường cuối cùng trình tự tại cái này lao tự trong bình tất ký một cái cây trúc chưng bản đương nhiên cái này chưng bản là có khe hở cái chủng loại kia. sau đó theo thứ tự đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đầu tiên là gà vịt dây giỏ móng heo nhọn heo bụng cây nấm mang sau đó đem bơi cá giam đông ốc khô bào ngư mang lên đi về sau đổ vào nấu gà vịt thời điểm nước canh cuối cùng dùng lá sen đem cái bình che lại phía trên dùng cái nắp đóng một chút lúc này liền phải chờ đợi dùng l ử a nhỏ hầm 2 a i giờ về sau tại để vào hải sâm gân c h â n thú môi cá nhám bong bong cá cất kỹ về sau tại che lại cái bình l ử a nhỏ hầm một tiếng ra nổi thời điểm để lên bồ câu trứng la được như vậy một đạo mềm non n g o n miệng lại giao phó nồng đậm mặn thơm mà không ngán phật nhảy t ư ờ n g liền làm tốt chu khởi nguyên một bộ này quá trình xuống tới tiêu tốn thời gian có thể không phải s ố í từ t bộ tứ bảo đến phật nhảy t ư ờ n g đã qua sáu tiếng tại cái này sáu giờ bên trong chủ đạo không gian người vậy mà không nhìn thấy ít ngược lại nhiều hơn rất nhiều người xem cái này sáu giờ bên trong khán giả một cái cũng không thiếu ngược lại toàn bộ đều tại hô bằng gọi h ư u tiến đến nhìn cấp chín đại lao cứ như vậy người biết càng ngày càng nhiều vừa mới bắt đầu trên khán đài cũng chỉ có một vạn người hiện tại lập tức gia tăng mười lần nhân số mười vạn người cũng không chỉ hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng ở trong bởi ấ t q vì cái dù n g nhiều, n n h gọi đạo n là đàn ị a phương n g cùng có thể vô cùng lớn, khải n đ mặn thơm phiêu ngàn và dặm bởi vì cái gọi là đàn khải mặn thơm phiêu láng giềng phật nghe vứt bỏ thiền nhảy tường tới nói xong câu nói này về sau Chu khởi h nguyên liền mở liền ra p ậ thương n y t ờ n bình đóng kín, sau đó một cỗ nồng g cái cố mùi h đó đậm sau một t m h ư ớ phía bốn phương tám hướng tán đi, lập ngập hướng chủ không Hoa! Thơm gian. bốn bộ tắn liền tràn toàn tám tức đi, đạo、wow. thơm quá quá thơm có vị thịt quá mơn u ăn t h ơ m quá vừa nghe liền biết ăn thật ngon phật nhạy tường thơm như vậy một món ăn phẩm phật nghe được cũng biết nhạy tường mà đến một chút cũng không khoa trương đúng vậy a đúng a đáng tiếc đáng tiếc ca lão ca đáng tiếc cái gì đáng tiếc không có cách nào ăn bảo đời này đều không có cách nào ăn bảo không biết thơm như vậy món ăn là tư vị gì cũng không phải sao cái này quá tra tấn người t h ơ m n h ư vậy hương vị hết lần này tới lần khác còn ăn không được thảm a trên khán đài người toàn bộ đều giữ lại nước bọt nhìn xem đã khai đàn phật nhảy tưởng bọn họ là muốn ăn cũng ăn không được khó chịu a mà chu khởi nguyên bên kia hắn đem cái bình mở ra về sau liền đem toàn bộ cái bình toàn bộ đều đặt ở một cái đĩa phía trên cái này trên mâm có giữ ấm giữ tươi công hiệu cho nên cái bình để lên cũng là có thể được chờ chu khởi nguyên cất kỹ cái bình về sau toàn bộ cái bình phía trên liền có một đạo thực khí phóng lên tận trời đạo này thực khí cùng phía trước bốn đời cùng đường không sai bị lắm đều có mười mét phóng chất mà lại đều xuất hiện thực khí trùng tiên dị tượng đây là tự sáng tạo món ăn dị tượng thật l à thơ m quá tiêu tốn thời gian dài như vậy làm được mỹ thực quả nhiên không giống bình thường mà lại gia nhập thực khí về sau càng thêm ăn ngon đi chu khởi nguyên nhìn xem từ đạo này thô to thực khí bên trong toát r a kim sắc t i ể u chữ nghe được phật nhảy tường hương vị hắn cũng là thèm không được chơi ạ các vị khán giả chu đại sư vậy mà lại tự sáng tạo một món ăn phẩm đây đã là chu đại sư hôm nay tự sáng tạo đạo thứ ba món ăn không thể tưởng tượng nổi quá không thể tưởng tượng nổi hôm nay có thể nhìn thấy chu đại sư đã là tam sinh hữu hạnh không nghĩ tới còn có thể tận mắt thấy hai đạo tự sáng tạo món ăn nấu nương quá trình quá kích động đặc biệt là đạo này phật nhảy t ư ờ n g mùi vị kia quả thực chính là để người thèm nhỏ n ư ớ c d ã i ta hiện tại trong lòng liền nữa không biết đ ờ i này có thể hay không thưởng thức được đạo này phật nhảy t ư ờ n g đâu chu thân hiệp hội người chủ trì nhìn thấy phật nhảy t ư ờ n g xuất thế về sau h ắ n trên mặt kích động giống điên cùng giống nhau t ỷ t ỷ đây chính là chu tiên sinh không là chu đại sư đây chính là chu đại sư nói đã sớm nghĩ kỹ tự sáng tạo món ăn sao đây đã là đạo thứ ba đây không phải trùng hợp đi hướng đông ánh mắt đờ đ ấ n nhìn xem phía dưới cái k i a đạo thông thiên ăn chi khí hắn trong lòng rời sông lớp biển ngơ ngác hướng về một bên tỷ tỷ hỏi là là a xem gia vị này chu đại sư là thâm tàng bất lộ a chúng ta vẫn là xem thường hắn hướng tuệ nhã mặc dù biết chu khởi nguyên đầu bếp cấp bậc nhưng nàng không nghĩ tới chu khởi nguyên làm một món ăn chính là tự sáng tạo món ăn mới phẩm đây đã là tại ngoài dự liệu khán đ ạ i trước ra cái này cái này chu đại sư vậy mà lại tự sáng tạo món ăn chúng ta thua không o á n đúng vậy a cái này chu đại sư thật sự là một vị tuyệt thế cao nhân a ai lần này thô thảm khán đ ạ i c h ù thần hiệp hội chu đại sư thật đúng là ngoài người ta dự liệu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có đầu bếp vậy mà liên tiếp tự sáng tạo món ăn cho dù là vân quốc đế đô c h ù thần hiệp hội hội trưởng cũng không có lợi hại như vậy an tử nguyên nhìn xem phía dưới cái kia đạo phật đại tưởng nghe hướng trong lô mũi chui mùi hắn liền biết món ăn này không đơn giản hắn tại c h ù thần trong hiệp hội nhìn thấy qua rất nhiều lần c h ù đấu cũng nhìn qua rất nhiều đại sư nấu nương món ăn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người liên tục tự sáng tạo món ăn lần này để hắn rất là rung động Quy một chương 861, t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi mốt chủ đấu tụ bà bồn mười sáu hưu phật nhạy tường thực khí toàn bộ đều tràn vào đến chu khởi nguyên trong thân thể bất quá đối với hắn mà nói không có gì chứng dùng đợi đến này trùng thiên thực khí toàn bộ đều tràn vào đến chu khởi nguyên trong thân thể về sau phật nhạy tường liền hiện ra tự thân thực khí vẫn là chín cấp chí n tinh kỳ thật chu khởi nguyên cho rằng cái này phật nhạy tường khả năng vượt xa đẳng cấp này chỉ bất quá tại cái này chân thủy đại lục ở bên trên cường đại nhất là chín cấp chí tinh cho nên mới không xông phá cái này hạn chế đương nhiên cái này rất có thể cùng hắn tự thân cảnh giới có quan hệ chu khởi nguyên bản thân cũng chỉ có cấp chín c ử u tinh mà thôi cho nên không làm được càng cao hơn món ăn cũng không kỳ quái dù sao cảnh giới của hắn chỉ có dùng điểm danh vọng mới có thể tăng lên hệ thống hạn chế có thể là yếu tố chủ yếu nhất đậu xanh chu đại sư châu đi vậy mà lại là cấp chín c ử u tinh món ăn hơn nữa còn là tự sáng tạo ha ha hôm nay quá may mắn vậy mà có thể mắt thấy cấp chín đại sư tác phẩm quá tốt rồi cái này phật nhảy tường tên lấy tốt cấp bậc cũng là đỉnh cấp xem ra là một đạo đỉnh tiêm tinh phẩm mỹ thực trên khán đài người xem nhìn thấy phật nhảy tường đẳng cấp về sau lại là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cái này kinh ngạc là một đợt nối một đợt quả thực để bọn hắn mục không tiếp rảnh song chương gia đám người toàn bộ đều là một mặt xa suốt tinh thần lúc đầu bọn hắn còn mang theo một điểm may mắn tự sáng tạo món ăn có lúc cũng không thấy liền cấp bậc cao một cấp món ăn trước kia không phải cũng là tự sáng chế đến sao chỉ cần lần này chu khởi nguyên nấu nướng món ăn cấp bậc thấp bọn họ vẫn là có hy vọng có thể thắng nhưng là bây giờ lại lại là một đạo cấp chín cựu tinh món ăn cái này còn để bọn hắn có thể có cái gì hy vọng à. Bạch. a trên mặt bàn liền xuất hiện một cái bồn u cái này bồn u nhan sắc kim quan g sán g lạn mà lại bồn u phía trên khắc họa có hoa chim cá sâu đủ loại đ ề u có có chu khởi nguyên nhận biết cũng có hắn không biết để cái này b u ồ n lộ ra dáng vẻ rất thần bí đây là vật gì một cái đẹp mắt cái trâu chu khởi nguyên nhìn xem cái này hơn một mét đường kính cái trâu hắn có chút hiếu kỳ cầm lên chuyện nhìn toàn bộ nhưng là không nhìn ra hoa gì tới ta đến nghiên cứu một chút đây là vật gì chu khởi nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này nếu là thiên đạo ban thưởng bảo vật vậy khẳng định chính là vật hữu dụng sau đó hắn liền sử dụng chính mình thực khí rót chuyển vào phật ngày tường thiên đạo ban thưởng tụ b ả o bồn thuộc tính đặc thù cấp chín cựu tinh đặc thù loại bảo vật mỗi ngày trong đó đều sẽ xuất hiện một dạng nguyên liệu nấu ăn những n à y nguyên liệu nấu ăn đều là thiên tài địa bảo ẩn chứa trong đó thực khí chu khởi nguyên đưa vào thực khí về sau hắn trong đầu liền xuất hiện như vậy một cái tin tức thì ra đây là một cái đặc thù bảo vật tên là tụ b ả o bồn bất quá cái này tụ bảo bồn tụ không phải tài bảo mà là thiên tài địa bảo là tương đương với thiên tài địa bảo nguyên liệu nấu ăn cái này không hề có một chút vấn đề xem như một cái rất không tệ bà bối cái này tụ b ả o b u ồ n bên trong xuất hiện cũng không phải bình thường nguyên liệu nấu ăn những này nguyên liệu nấu ăn bên trong đều có thực khí mà lại nguyên liệu nấu ăn cũng là có cấp bậc đừng nhìn chu khởi nguyên tùy tiện sử dụng một chút nguyên liệu nấu ăn liền làm ra cấp chín cựu tinh món ăn ra đó là bởi vì tự sáng tạo cho nên thiên đạo có ban thưởng khôi phục món ăn nguyên bản cấp bậc cho nên mới sẽ biến thành cấp chín cựu tinh những thứ khác đầu bếp liền không giống có thể tự sáng tạo sáng món ăn đầu bếp là có thể nấu nướng ra siêu việt chính mình cảnh giới món ăn bất quá đây cũng là một số nhỏ người mà thôi đại đa số người đều chỉ có thể nấu nướng ra cùng chính mình tương đương cảnh giới món ăn mà thôi đang nói cấp bậc cao nguyên liệu nấu ăn có thể cũng không dễ tìm Cũng trong như nói chú khởi nguyên bọn hắn hiện tại cái này chủ đạo không gian bên chú khởi chủ tại cái t đạo nguyên liệu đầu ăn,、Kỳ、thật một đại đa số đều số là bếp bình quân cấp bậc đến quyết định tài nguyên trấn tây cần bên trong đầu bếp đại đa số đều là một hai cấp ba cấp đầu bếp ít đến thương cảm ba cấp đầu bếp đồng dạng đều tại trấn tây cần chủ thần trong hiệp hội cho nên phát xuống tài nguyên đại đa số đều là một ba cấp bốn cấp trở lên chính là có bất quá kia cũng là cho chủ thần hiệp hội chính mình nhân viên phúc lợi thì như nói an tử nguyên hắn hàng năm đều có nhất định lượng ba bốn cấp nguyên liệu nấu ăn nhìn xem rất nhiều có vẻ như dùng không hết giống nhau nhưng trên thực tế toàn bộ đều là qua nhiều năm như thế góp nhặt ra đều là chủ thần hiệp hội trở tới đây cho trấn tây cần bên này tài nguyên cũng không phải chính an tử nguyên đồ vật nguyên bản trù đạo không gian cũng có thể mô phỏng ra những này nguyên liệu nấu ăn sau đó tới một cái hư giả mô phỏng nấu n ư ớ n g món ăn nhưng giả trung quy là giả sẽ ảnh hưởng người nấu nướng thực lực cho nên rất sớm trước kia liền không có sử dụng mô phỏng đương nhiên bình thường chủ thần hiệp hội vẫn là sẽ bắt đầu dùng giả lập nguyên liệu nấu ăn đến huấn luyện chủ nghệ học viên như vậy bọn hắn mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch nhân tài loại phương thức huấn luyện này đại đa số thế lực đều sẽ sử dụng dù sao có nguyên liệu nấu ăn là rất c h â n quý coi như cấp thấp nguyên liệu nấu ăn đó cũng là tiền a tụ bà bùn cái đồ chơi này vậy mà có thể chống dông xuất hiện nguyên liệu nấu ăn thật đúng là một cái tốt a bất quái này tụ bà bùn ra thế giới này về mặc dù chu khởi nguyên cảm thấy đây là một cái rất không tệ bảo vật mỗi ngày đều có thể xuất hiện giống nhau nguyên liệu nấu ăn hơn nữa còn là không phân cấp bậc có thể là một cấp nguyên liệu nấu ăn cũng có thể là chín cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng là hắn rời đi cái này đ ấ u bếp thế giới về sau vật này còn sẽ có dùng sao hắn tỏ vẻ hoài nghi hệ thống cái này tụ bảo bùn mang ra thế giới này về sau còn có thể mỗi ngày xuất hiện nguyên liệu nấu ăn sao chu khởi nguyên không biết liền hỏi thăm hệ thống vạn giới hệ thống vậy khẳng định là biết tất cả mọi chuyện chủ nhân tụ bảo bùn mang ra thế giới này cũng có thể sử dụng bất quá rời đi thế giới này về sau liền cần năng lượng đến thúc đẩy cái này tụ bảo bồn linh khí thực khí ma lực mặc kệ cái gì năng lượng đều có thể hệ thống nghe được chu khởi nguyên hỏi thăm về sau lập tức liền cho ra đáp án của nó nó âm thanh lạnh lùng như c ũ vô tình có thể sử dụng là được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu quả nhiên cái này tụ bảo bồn mang đi ra ngoài y nguyên có thể sử dụng vậy là được tụ bảo bồn mang sau khi ra ngoài mỗi ngày đều có thể được đến giống nhau nguyên liệu đ u ăn mặc dù nhìn qua rất ít nhưng tụ bảo bồn thế nhưng là có hơn một mét đường kính xuất hiện nguyên liệu nấu ăn khẳng định rất lớn một cái phân lượng sẽ không thiếu về sau cũng sẽ không thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn ăn q uy một chương tám trăm sáu mươi hai chủ đấu xào chay ba tia mười bảy chương tám trăm sáu mươi hai chủ đấu xào chay ba tia mười bảy thu hồi tụ bảo b u ồ n về sau chu khởi nguyên liền bắt đầu nấu nướng cuối cùng một món ăn phẩm bất quá hắn vẫn là ngẩng đầu trước nhìn thoáng qua trương thượng minh bên t i a nhìn một chút về sau phát hiện trương thượng minh đã bắt đầu nấu nướng đạo thứ ba đồ ăn trương thượng minh trước hai món ăn phẩm đều là hai cấp bảy mươi tám tinh ở giữa mặc dù ba cục hai thắng mình đã thắng nhưng vẫn là muốn đến nơi đến trốn chu á i này c quy qua, đều nếu này đây cụ cứng nhắc, coi như đã thắng, cũng phải 3 trận đều、so、qua, cũng cái thật rất thắng, trận rất tàn、nhẫn. Ta cái này nếu là làm thứ như phải nhẫn. đúng đã đạo đồ ăn, so là làm khởi ô n người phong g phải khác cho lẻ phong sao. Chu h đem k sao. lẻ nguyên nhìn xem trương thượng minh không khỏi có chút thở dài hắn cảm thấy gia hỏa này gặp được chính mình quả thực liền thành trên bàn ăn bộ đồ ăn thảm kịch cùng trên bàn trà bi kịch bi kịch giống nhau thảm hề hề a cuối cùng một món ăn là xào chay ba tia món ăn này rất đơn giản chu khởi nguyên tuyển dụng c à rốt rau cần mang tới làm nguyên liệu chủ yếu chiếc dùng hành gừng đem dầu bạo thơm về sau chiếc đổ vào các gọn cá rốt tia lận xào một hồi sau đó liền đi rau cần tia đổ vào trong nồi cùng một chỗ lật xào đều đều gia nhập sinh rút tiếp tục lật xào cuối cùng đem mang tia đổ vào trong nồi lật xào đều đều thêm một chút mối u lật xào đều đều về sau liền thêm điểm giống điều cái vị cuối cùng đem những này rau quả tia đều xào quen sau đó xào chay ba tia liền ra n ồ i món ăn này đơn giản nhất mà lại đạo này xào chay ba tia nhan sắc cũng rất là xinh đẹp màu trắng màu đỏ lục sắc cái này ba loại nhan sắc hỗn hợp cùng một chỗ để người xem xét liền muốn ăn tăng nhiều món ăn này tên là xào chay ba tia chu khởi nguyên đem đồ ăn thịnh lên về sau nói nhất định phải đ ặ tên không phải vậy thiên đạo không biết tên liền không thuộc về tự sáng tạo vê anh chu khởi nguyên vừa dứt lời dưới chỉnh bàn xào chay ba tia phía trên liền vọt lên một đạo thông thiên ăn chi khí sau đó bốn cái kim quang chữ lớn từ ăn chi khí bên trong xuất hiện đây là thiên đạo tán thành món ăn này là mới thành lập chơi hạ lột cái này cái này lại là tự sáng tạo món ăn vị này chu đại sư là muốn lên trời sao ách không lời nào để nói chẳng lẽ cái này chính là thiên tài cùng phạm nhân khác biệt sao đại huynh đệ ngươi đây là nói chu đại sư là thiên tài trương thượng minh trương gia chủ là phạm nhân sao ngươi mẹ nấu pha trò đâu lao tử nói là chúng ta những người này đều là phạm nhân chỉ có chu đại sư là thiên tài a vậy ngươi vẫn là nói trương gia chủ là phạm nhân lan hướng ra thì đệ bên kia thì chu đại sư làm sao lợi hại như vậy một ngày tự sáng tạo bốn đạo món ăn từ xưa đến nay đều chưa nghe nói qua có người lợi hại như vậy đệ ta cũng không biết chu đại sư vì cái gì lợi hại như vậy bất quá chu đại sư tại cấp chín đầu bếp bên trong khẳng định cũng là lợi hại nhất ta ta cũng không có gặp qua lợi hại như vậy cấp chín đại sư trương gia bên kia lao thiên gia a chúng ta đến tội cùng là đắc tội một cái nhân vật giặc gì liên lập lễ cái Ngươi ngoài người sáng bốn món ăn, cái này. Người lập tức ra ngoài dặn dò người trong nhà, chuẩn bị kỹ càng tục tự tức chê bị đạo do ra kỹ vâng ậ vật t lễ vật muốn c h quý chuẩn nhiều đấu một một chút, chuẩn bị nhiều một ít, đợi đến chủ đấu kết thúc, chủ c h ú đến n bị đợi ta hướng Chu đại Sư bồi tội đi. Vâng, đại trưởng ộ i đi. Đại Vâng, t lão t r ấ n tây cần chủ thần phân hội bên kia vị này chu đại sư thật sự là quá lợi hại lần này vô luận như thế nào đều muốn lôi kéo đại sư đến chúng ta phân hội bên trong khảo hạch đẳng cấp cứ như vậy chúng ta phân hội liền có thể xuất hiện tại kiểu gì cũng sẽ t r o n g mắt mà lại công lao này thế nhưng là rất lớn an tử nguyên ánh mắt lấp lóe nhìn xem phía dưới chu khởi nguyên hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội một cái có thể để cho hắn thăng chức cơ hội làm không tốt còn biết bị điều nhiệm đến kiểu gì cũng sẽ bên trong đi cơ hội này hắn không thể bỏ qua đúng vậy a hội trưởng vị này chu đại s ư nhất định phải kéo đến chúng ta phân hội đi khảo hạch như vậy chúng ta đều có công l a o có thể cầm nói chuyện chính là trấn tây cần chủ thần phân hội phó hội trưởng lâm bình hắn là một cái ba cấp năm tinh đ ầ u bếp nếu là đặt ở trước kia hắn chỉ cần chờ đợi an tử nguyên tấn thăng đến bốn cấp đ ầ u bếp hắn liền có thể thuận lý thành trường trở thành phân hội hội trưởng bất quá bây giờ có chu khởi nguyên biến số này hắn liền không muốn chờ tốt như vậy thăng chức cơ hội hắn cũng không muốn bỏ qua ừ n chờ chú đấu kết thúc đi kết thúc về sau chúng ta liền cùng chu đại sư tiến hành một chút hiệp thương nhìn xem có được hay không an tử nguyên cảm thấy tỷ lệ thành công vẫn là rất lớn đặc biệt là vị đại sư này còn không có khảo hạch qua đầu bếp đẳng cấp khả năng lần này xuất hiện chính là vì khảo hạch đẳng cấp của mình đâu đợi đến chủng thiên ăn chi khí tràn vào thân thể của mình về sau chu khởi nguyên liền thấy một bên thiên đạo ban thưởng bảo vật sao chay ba t i a thiên đạo ban thưởng thực vật nhanh chóng sinh trường tệ thuộc tính mục cấp chín cựu tinh tiêu hao loại bảo vật có thể đối sống bất kỳ thực vật nào sử dụng có thể để cho bao quát cấp cựu cả thực vật nhanh chóng thực chóng có nói thể quát tinh trở tất vật trưởng thời thành thủ.、Bình、thường mà nói đối thực vật trưởng tề về sau đều có thể trong vòng một ngày thành thủ. nhanh sinh Bình nhanh sinh để đồng đối đều bao sau xuống dụng vòng ngày về sử mà nhìn thấy như vậy ban thưởng về sau chu khởi nguyên cũng không kỳ quái vật này khả năng rất như là văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm nhưng tại dạng này một cái đầu bếp văn minh bên trong cũng không phải là không thể được xuất hiện vật như vậy trong thế giới này không chỉ có đầu bếp Còn có trồng sư, xuất hiện tiêu hao như thế loại bảo vật về sau chu khởi nguyên liền hoài nghi bên trên cái này thế nào hắn hoài nghi những ngày này đạo ban thưởng đồ vật nguyên bản là mọi người chính mình chế tạo hoặc là luyện chế ra đến bảo vật cái này nhân công vết tích cũng quá rõ ràng xem xét cũng không phải là thiên nhiên có thể dựng dục ra đến nơi này cũng không phải thế giới hồng hoang cũng không có khả năng có cái gì tiên thiên linh bảo tiên thiên linh căn loại hình đồ vật cho nên chu khởi nguyên hoài nghi thiên đạo ban thưởng đồ vật đều là mọi người luyện chế ra đến đồ vật chỉ bất quá trên thế giới xuất hiện những vật này về sau thiên đạo liền biết những vật này hạch tâm bí mật có thể dễ như chở bàn tay liền đem những vật này cho sao chép được sau đó ban thưởng cho tự sáng tạo món ă n người có lẽ tự sáng tạo món ăn về sau thiên đạo còn biết đạt được một loại nào đó không biết chỗ tốt cho nên thiên đạo mới có thể cấp cho ban thưởng đến khích lệ càng nhiều người tự sáng tạo món ăn khả năng đây mới là thiên đạo mục đích cũng chỉ có như vậy mới nói thông thế giới này thiên đạo vì sao lại ban thưởng tự sáng tạo món ăn nhân bảo vật bởi vì thiên đạo chính mình cũng có thể đạt được lợi ích không phải vậy chắc chắn sẽ không có ban thưởng cái này sinh trưởng tề ngược lại là một cái tốt bất quá đây cũng có ít cứ như vậy một cái bình có thể thúc mấy cái nguyên liệu nấu ăn à. biết cái này sinh trưởng tề tin tức về sau chu khởi nguyên không khỏi tán một chút sau đó còn cảm thấy có ít nơi này có một hàng chữ nhỏ chu khởi nguyên đột nhiên phát hiện cái bình phía trên có một hàng chữ một dọn sinh trưởng tể có thể là một gốc thực vật trong vòng một ngày sinh trưởng đến thành thục giai đoạn q một chương tám trăm sáu mươi ba khảo hạch một chương tám trăm sáu mươi ba khảo hạch một một d ọ t liền có thể để một gốc thực vật tại trong vòng một ngày thành thục sao cái này cũng không tệ cái này năm trăm ml thế nhưng là đầy đủ dùng chu khởi nguyên phát hiện dòng này chữ nhỏ về sau lúc này mới cảm thấy vật siêu chô giá trị a cái này một cái bình thế nhưng là có năm trăm ml trồng cái hơn mấy ngàn vạn cây nguyên liệu nấu ăn khẳng định là không có vấn đề chu khởi nguyên vui vẻ cũng không chỉ là bởi vì có thể để cho nguyên liệu nấu ăn nhanh chóng thành thục cái này thực vật sinh trưởng tế hắn cảm thấy còn có thể sử dụng tại dược liệu phía trên t ỷ như nhân sâm linh chi hà thủ ô chờ một chút một chút dược liệu quý giá khả năng đều có thể dùng tại phía trên mà ở thời điểm này xào chay ba tia bản thân thực khí cũng xuất hiện vẫn là cấp chín cựu tinh các vị người xem các bằng hữu lần này chủ đấu đến nơi đây đã đã qua một đoạn thời gian tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn thấy kết quả lần này chủ đấu người thắng thuộc về hương mãn lâu bên này chu đại sư chúc mừng chu đại sư lấy được chủ đấu thắng lợi chu thân hiệp hội người chủ trì nhìn thấy hai bên ba đạo món ăn toàn bộ đều làm sau khi đi ra thực khí cao độ cũng đại diện ai thắng ai thua cho nên hắn xin chỉ thị một chút án tử nguyên về sau liền bắt đầu tuyên bố kết quả 333. từng đ ợ t tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ở đây khán giả đều rất kích động nhưng cũng cảm thấy thời gian quá ngắn cấp chín đầu bếp đại lao à cũng không phải mỗi lần đều có cơ hội có thể nhìn thấy có người cả một đời cũng chưa từng thấy qua cấp chín đầu bếp đại lao lần này xem như giải m ộ n g trương gia chủ đã nhường chu khởi nguyên cùng trương thượng minh tại đấu trường trung tâm tụ hợp về sau hắn hai tay ôm quyền hướng phía trương thượng minh nói đây cũng là công nhân lễ nghi mặc kệ thắng hay thua đều muốn tôn kính đối thủ của mình bởi vì không biết ngày nào đối thủ của ngươi liền sẽ vượt qua ngươi nếu là ngươi nhục nhã đối thủ mình đến lúc đó đối thủ vượt qua ngươi lúc kia ngươi có phải hay không còn muốn tiếp nhận đến từ trước kia bại tướng dưới tay nhục nhã bất quá đây cũng chính là nhân giả thấy nhân trí giả t h ấ y trí đối hạ người gì liền muốn dùng dạng gì thái độ nếu là người kia bản thân liền phẩm hạnh bại hoại vậy khẳng định cũng không cần lễ phép đi đối đ ã i bởi vì phẩm hạnh bại hoại người không x ư n g có được tôn kính thái độ chu đại sư qua khiêm tốn thua chính là thua tại hạ bội phục trương thượng minh trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ vội vàng mở miệng thừa nhận chính mình thua hắn vốn đang coi là vị này chu đại sư sẽ nhục nhã chính mình một phen nào nghĩ tới người khác căn bản là không có nghĩ như vậy qua ngược lại còn khiêm nhượng một câu đây quả thực là để cho mình xấu hổ vô cùng à. trương gia chủ còn mời đem trước đó hứa hẹn tiền đặc cực đặt ở chủ đạo bên trên tế đàn đi lúc này trấn tây cần chủ thần phân hội hội trưởng an tử nguyên cũng xuống sau đó mang theo trương thượng minh cùng chu khởi nguyên đến sân thi đấu nhất trung tâm một cái hình tròn bên trên tế đàn cái này bên trên tế đàn còn có một cái bàn thờ an tử nguyên chỉ vào cái này bàn thờ đối trương thượng minh nói được rồi An ra, gia trưởng. Trương Thượng Minh tiền đặt cực này hắn là nhất định phải lấy ra. không phải vậy, bọn hắn toàn bộ trương hội phải phải bộ biết đặt đều cực là lấy vậy sau ẽ nhận thiên đạo trừng phạt. Đây cũng không phải là chuyện phạt, phải đạo đây đ là ù t y ệ t đó ố i vi thiên phải không không thể vi phạm thiên đạo ý nguyện. Không phải vậy, sẽ chết thảm hề hề. nguyện, vậy đạo đ ý Sau sẽ trương thượng minh liền từ không gian của mình đồ làm bếp bên trong lấy ra một quyển sách quyển sách này bên trên viết bốn chữ trương gia thực đơn đây chính là trương gia tổ truyền xuống thực đơn bên trong không riêng gì có được trương gia tổ tiên tự sáng tạo món ăn còn có trương gia thu t ậ p được những cái k i a đã thất truyền thực đơn thất truyền thực đơn chính là chủ thần hiệp hội đều không có đương nhiên trương gia thực đơn bản thân là tại chủ thần trong hiệp hội đăng ký qua cho nên mặc dù chủ thần hiệp hội không có nhưng bọn hắn có thể biết những này thất truyền thực đơn là thế nào làm chỉ bất quá không thể dùng để sống danh lợi mà thôi chương gia thực đơn bên trong thu nhận sử dụng thất truyền thực đơn chủ thần trong hiệp hội là không có bất quá chủ thần hiệp hội cũng là có cái khác thất truyền thực đơn những này chủ thần hiệp hội chính mình thu t ậ p được thực đơn chính bọn họ là có thể sử dụng thất truyền thực đơn là thế nào đến đây này như là đã thất truyền vậy liền đại biểu cho tự sáng tạo gia tộc đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đắng đắng mà lại cũng đại biểu cho những này thực đơn cũng không có đi chủ thần hiệp hội đăng ký cho nên mới sẽ thất truyền nếu thực đơn tại chủ thần hiệp hội đăng ký qua n à y đăng ký thực đơn gia tộc cho dù là đã diệt vong vậy cái này thực đơn cũng sẽ bị hoàn toàn công khai ra trở thành người người đều có thể học tập thực đơn mà tại chủ thần hiệp hội học tập như vậy thực đơn chỉ cần tốn hao một chút xíu tiền là được đợi đến trương thượng minh đem trương ra thực đơn bỏ vào bàn thờ phía trên về sau toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu xuất hiện một chút xíu bạch quang sau đó những n à y bạch sắc quang mang phân biệt chiếu xạ tại chu khởi nguyên cùng trương thượng minh còn có cung cấp thức ăn trên bản phổ phía trên tôn kính thiên đạo ở trên cầu thành tín đồ hướng ngài cầu nguyện lần này trương gia tự lâu cùng hương mãn lâu chủ đấu kết quả h chủ đấu tiền đặt cược thuộc về hương mãn lâu an tử nguyên cầm lấy một nén hương sau khi đốt cắm vào bàn thờ bên trên lư hương sau đó trong miệng lẩm bẩm một vài thứ đợi đến chu khởi nguyên trên người bọn họ bạch quang biến mất về sau mới kết thúc lần này tiền đặt cược giao tiếp tốt rồi chu đại sư cái này trương g i a thực đơn sau này sẽ là hương mãn lâu đồ vật đây là đã tại chủ thần trong hiệp hội giao tiếp rõ ràng trương gia bất đắc dĩ thủ đoạn cưỡng chế bật lại an tử nguyên đem trương ra thực đơn từ bàn thờ phía trên cầm lên sau đó giao cho chu khởi nguyên nói tốt an hội trường ta biết chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó đem thực đơn nhận lấy Cái đồ chơi này bởi vì không phải mình đồ đồ không mình này vì v ậ trương cho cũng có hắn không thu vào môn phái hệ thống vào nên môn t o kho trong cho n hàng nữa g h mà là đi, đợi lát nữa trực tiếp cầm lát trực tay, ớ n hắn ứng. g ra tỉ t đệ được, đây là hắn đáp là là ư gia chủ thực đơn liền giao cho hương m ã n lâu về sau nếu là muốn đoạt lại đi đề nghị ngươi tại hạ một năm một lần nữa thỉnh cầu khiêu chiến hương m ã n lâu như vậy mới có thể đoạt lại thực đơn không muốn trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác biết sao an tử nguyên mới nghĩ nịnh bợ một chút đây cũng là nhân tri thường tình là sinh mệnh đều thích vây quanh cường giả đây là vĩnh hằng bất biến đạo lý vâng an hội trưởng tại hạ không dám trương thượng minh sắc mặt khó coi đáp ứng xuống bất quá hắn cũng biết chu khởi nguyên thái độ cũng không có truy cứu lần này bọn hắn nhằm vào hương mãn lâu chuyện cái này đã rất tốt rồi ừ n vậy chúng ta liền cùng đi ra đi chu đại sư ngài trước hết mời an tử nguyên vừa nói một bên dẫn chu khởi nguyên đi đầu ra chủ đạo không gian tuyên bố chủ đấu kết quả tiền đặt cược hoàn thành giao tiếp về sau toàn bộ chủ đấu liền kết thúc khán giả cũng lục tục n o ngoe nghe rời khỏi chủ đạo không gian bất quá lần này chủ đấu cũng trở thành bọn hắn đề tài câu chuyện tục ngữ nói tốt có thể nhìn thấy đại lão đều ô an, an hội thổi cả m t ờ trưởng ta là một mình tại trong núi sâu lớn lên cho nên cũng không có khảo hạch qua chủ thân hiệp hội cần chứng minh thân phận ta cái này có thể không có cái gì chứng minh thân phận a như vậy cũng có thể đi khảo hạch sao chu khởi nguyên bản thân liền là muốn đi chủ thần hiệp hội khảo hạch nguyên bản định mượn hương mãn lâu danh nghĩa đi khảo hạch hiện tại cái này chủ thần phân hội hội trưởng tại trước mặt vậy liền không cần mượn dùng hương mãn lâu trực tiếp đưa ra vấn đề này là được chu khởi nguyên cho rằng chắc hẳn lấy mình bây giờ cấp chín đầu bếp thân phận chủ thần hiệp hội khẳng định là sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa đương nhiên hiện tại chu khởi nguyên lợi dụng an tử nguyên đi chủ thần hiệp hội khảo hạch hắn cũng sẽ không, không đem thực đơn giao cho hương mãn lâu dù sao cũng là trước kia liền đã đáp ứng chuyện kế tiếp nếu chủ đấu là trợ giút hương mãn lâu này chủ đ tại hắn đến nói cái này thực đơn cũng không phải vật gì tốt chu đại sư nói đùa ngài thân phận như vậy còn cần gì chứng minh a ngài muốn đi khảo hạch lời nói chúng ta hoan g n ê n còn đến không kịp đâu làm sao lại cự tuyệt ở ngoài cửa đâu ngài nhìn có phải là tại chúng ta trấn tây cần khảo hạch đâu an tử nguyên bị giật này mình hắn vội vàng nói với chu khởi nguyên cái này cấp chín đại lao có thể đi chủ thần hiệp hội đăng ký kia là cho bọn hắn mặt mũi bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa mặc dù chủ thần hiệp hội cũng không phải là không có cấp chín đại lao nhưng còn không có một vị có thể tùy tiện nấu nướng chính là một đạo tự sáng tạo món ăn nhân vật như vậy thế nhưng là đắc tội không nổi tồn tại mà lại coi như cấp chín đại lao không đi đăng ký cũng có thể xây dựng nhà hàng từ lâu bọn họ chủ thần hiệp hội là không dám quản đặc biệt là như vậy xem xét chính là độc hành hiệp đại lao là càng thêm không dám trêu trọng không phải vậy như vậy một cái độc hành hiệp mỗi ngày đến tìm phiên phước đó chính là một khối thuốc cao da chó đuổi đều đuổi không đi đến lúc đó buồn nôn chính là bọn hắn chủ thần hiệp hội bất quá đây cũng chính là an tử nguyên không biết chu khởi nguyên mục đích chu khởi nguyên nhưng là muốn xây dựng rất nhiều nhà hàng cùng từ lâu mục đích đúng là vì thu thập điểm danh vọng vừa rồi chủ đấu thời điểm chu khởi nguyên liền nhìn thoáng qua điểm danh vọng tăng không nhiều đối với hắn bây giờ có được điểm danh vọng để nói quả thực chính là chín châu mất sợi lông Tốt, an hội trưởng chờ một lát một lát ta trước tiên đem cái này thực đơn giao tiếp một chút sau đó liền đi khảo hạch chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó đem trong tay trương ra thực đơn nâng nâng nói t u t t u t chu đại sư xin cứ tự nhiên ta ở chỗ này chờ ngại an tử nguyên nghe được chu khởiên lời nói về sau lập tức liền hưng phân lên hắn không nghĩ tới chu đại sư vậy mà thật đồng ý tại c h ấ n tây cần khảo hạch đây chính là quá tốt rồi mà người chung quanh cũng lục tục no ngoe t á n đi những người này đại đa số đều là sợ hai gây nên chu khởi nguyên vị này đại lao chắn ghét cấp chín đầu bếp à, đây cũng không phải là nói đùa thế giới này đầu bếp cũng là có sức chiến đấu cấp thấp thời điểm nhìn không ra một khi đến cao cấp vậy khẳng định sẽ nấu nướng vô số thức ăn những này thức ăn đều là có thể xem như vũ khí công kích đầu bếp phương pháp công kích rất kỳ hoa sử dụng thực khí liền có thể chống giống mô phỏng ra món ăn sau đó cái này món ăn sẽ hình thành đủ loại công kích có thể nói đầu bếp rất giống ma pháp sư cũng rất giống như triệu hoàng sư càng giống công nhân bên trong luyện k h í sĩ cấp chín đầu bếp lực công kích vượt xa cái khác nghề nghiệp cái này chủ nếu là bởi vì thế giới này là đầu bếp vi tôn thiên đạo sùng ái nhất nghề nghiệp cho nên thực lực mới có thể vượt xa cái khác chiến đấu nghề nghiệp mọi người nghĩ đương nhiên liền rất e ngại đầu bếp cũng không riêng gì e ngại còn có ao ước dù sao cũng không phải mỗi một cái đầu bếp đều có tư chất có thể đạt tới cấp chín hướng tiểu thư đây là chương gia thực đơn cầm đi ta muốn đi chủ thần hiệp hội khảo h đúng vậy chu khởi nguyên không có ý định tiếp tục lưu lại c h ấ n tây cần nơi này quá nhỏ nhân khẩu cũng quá ít hoàn toàn không đáng tiếp tục lưu lại hắn thế nhưng là đến kiếm lấy điểm danh vọng mà không phải đến thế giới này du lịch chu đại sư chủ đấu có thể thắng chúng ta liền rất hài lòng cái này thực đơn còn mời chu đại sư nhận lấy chúng ta cũng không có gì quý giá đồ vật có thể gác tạ chỉ có thể mượn hoa hiến phận hướng tuệ nhã khước từ một chút nói nàng cũng là cảm thấy lần này là bọn hắn hương mãn lâu chiếm đại tiện nghi cho nên cảm thấy không thể thu cái này trương ra thực đơn hướng tiểu thư cái này thực đơn với ta mà nói không có tác dụng gì ta biết món ăn so cái này thực đơn bên trên nhiều hơn nhiều cho nên xin hãy nhận lấy đi ta nếu đáp ứng chuyện vậy liền sẽ làm xong cái này thực đơn ta sẽ không thu chu khởi nguyên là thật chướng mắt cái này thực đơn hắn sẽ thủy làm tinh bên trên vô số tự điển món ăn đ ố i cái này thực đơn thật đúng t r ư ớ g mắt cái này thực đơn bên trên tối đa cũng liền hai mươi cái món ăn có làm được cái gì cái này vậy được rồi chu đại sư ta ơn ngại hướng tuệ nhã cuối cùng vẫn là nhận lấy chương gia thực đơn dù sao về sau chu đại sư rời đi về sau chương gia khẳng định còn sẽ tới tìm phiền thoái có cái này chương gia thực đơn ở đây trương hướng hướng gia gia chủ đạo không gian về sau trương thượng minh liền mang theo trương gia đám người về đến gia tộc tổ trạch bên trong đây cũng là trương gia đại bàn doanh gia chủ ngài đã không thích hợp dẫn đầu gia tộc tiếp tục tiến lên chúng ta đông đảo trưởng lao hết thể đồng ý bại miễn ngài vị trí gia chủ trương gia đại trưởng lao nói như thế đúng gia chủ ngài thoái vị đi thoái vị đi gia chủ trương gia trưởng lão toàn bộ đều ứng hòa đáng ghét các ngươi những n à y cỏ đầu tưởng đi khiêu chiến hương mãn lâu thời điểm các ngươi cũng không phải nói như vậy hiện tại sẽ ra chuyện từng cái đều trốn tránh trách nhiệm lại đem trách nhiệm đẩy đến gia chủ trên đầu gia chủ vì gia tộc lập xuống bao lớn công lao các ngươi không biết sao các ngươi có còn lương tâm hay không rồi t r ư ơ n g kỳ tích sắc mặt bọn lên lớn tiếng g i n g giận nhị thiếu gia ngươi lời nói này liền có sai lầm mất công công lao là công lao tổn thất là tổn thất cái này có thể hóa thành nói chuyện sao lần này tổn thất lớn bao nhiêu n g ư ờ i không rõ ràng sao chúng ta t r ư ơ n g gia tổ truyền thực đơn đều thua ra ngoài đây chính là tổ truyền thực đơn lúc nào chúng ta t r ư ơ n g gia có tổn thất lớn như vậy t r ư ơ n g gia nhị trưởng lão lập tức liền không vui lòng trực tiếp nhảy ra cứng rắn đỗi t r ư ơ n g kỳ tích đúng à nhị thiếu gia cái này thực đơn bại bởi hương mãn lâu đại biểu cho kế tiếp một năm hương mãn lâu liền có thể bán ra chúng ta t r ư ơ n g gia thực đơn bên trên món ăn mà chúng ta t r ư ơ n g gia t i ể u lâu lại là không thể bán ra một năm xuống tới có tổn thất bao lớn ngươi biết không nói chuyện chính là chương gia tam trưởng lão nhị thiếu gia mặc dù nói một năm về sau còn có thể tiếp tục khiêu chiến hương mãn lâu đoạt lại thực đơn nhưng một năm về sau thế nào ai có thể ngờ tới nếu là đoạt không trở về thực đơn đâu hậu quả kia ngươi biết là cái gì sao trương gia đại trưởng lao nói như thế q u y một t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm khảo hạch ba t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm khảo hạch ba nhị thiếu ra cái này thực đơn thua ra ngoài một năm về sau chủ đấu có thể đoạt lại cũng liền thôi nếu là đoạt không trở lại này sợ là chúng ta còn biết bại bởi hương mãn lâu một vài thứ hương mãn lâu sợ rằng sẽ càng phát mạnh mẽ đến lúc đó chúng ta lại càng không có cơ hội có thể thắng trương gia đại trưởng lão lời nói này không phải nghe rợn cả người cũng không phải t r ư ớ n g người khác uy phong diện chính mình chi khí mà là nói sự thật sự thật như thế chỉ sợ làm sao cái này trương kỳ tích lập tức bị đội á khẩu không trả lời được hắn không phải không có nghĩ tới những thứ này nhưng ai biết nửa đường chạy đến một cái cấp chín đại lão cái này hoàn toàn chính là một cái ngoài ý mớn một cái lật xe hiện trường không có chu khởi nguyên bọn họ trương gia kế sách khẳng định sẽ thành công kém nhất cũng có thể ép hương mãn lâu đóng cửa à. tốt rồi các ngươi không c ầ n tranh đại trưởng lão ta có thể thoái vị cũng không biết các ngươi lựa chọn vị nào làm người gia chủ này đâu trương thượng minh một mực là trầm mặc trạng thái hiện tại nghe xong bọn hắn cãi lộn mới mở miệng nói chuyện hắn cũng biết mình lần này là cắm thoái vị cũng không có gì dù sao chính hắn thực lực ở đây b à i biện coi như không phải gia chủ cũng không người nào dám xem nhẹ hắn gia chủ yên tâm vị trí gia chủ còn tại ngài mạch này bên trong chúng ta lựa chọn là đại thiếu gia trương kỳ đông làm đời tiếp theo gia chủ ngài thấy thế nào trương gia đại trưởng lão mỉm cười hắn liền biết trương thượng minh khẳng định sẽ thoái vị trương gia xưa nay không là được đoán tất cả trưởng lão tập hợp cùng một chỗ về sau liền có thể bãi miễn gia chủ ồ lão đại sao trương thượng minh nhìn thoáng qua trương kỳ、đông. hắn không nghĩ tới chính mình cái này đại nhi tử vậy mà vô thanh vô tức liền có thể để trương g i a các trưởng lão toàn bộ đều đồng ý hắn làm người gia chủ này chính mình cái này đại nhi tử không đơn giản à. phụ thân hài nhi đã hai cấp đầu bếp hài nhi làm người gia chủ này hẳn là có thể đảm nhiệm đi trương kỳ đông nhìn cha mình đưa ánh mắt thả trên người mình về sau hắn chủ động đem chính mình thực khí cho bạo lộ ra nói ồ đã hai cấp đầu bếp sao không sai trương thượng minh cảm giác được cỗ này thực khí về sau trong lòng vẫn là rất kinh ngạc chính mình đứa con trai này xem ra rất có lòng dạ à, vậy mà lặng lẽ không biết lúc nào thành hai cấp đầu bếp hắn cũng không biết cuối cùng trương gia tình huống là trương thượng minh thái vị trương kỳ đông làm đến vị trí gia chủ trương kỳ tích cho dù có n g h ĩ thầm phản đối nhưng trương gia tất cả trưởng lão toàn bộ đều duy trì trương kỳ đông trương kỳ tích cũng không có cách nào cho nên kết quả cuối cùng chính là như vậy mà chu khởi nguyên bên kia cũng c ơ i an tử nguyên xe ngựa đến chủ thần phân hội mời đến chủ thần phân hội cổng về sau an tử nguyên làm một cái thủ hiệu mời mời chu khởi nguyên tiến chủ thần phân hội bên trong được chu khởi nguyên nhìn một chút cái này chủ thần phân hội quả nhiên kiến tạo rất khổng lồ đây quả thực là trấn tây cần bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc trấn tây cần chủ thần phân hội mặc dù không có cái khác thành phố lớn phân hội hùng vĩ nhưng cũng là một cái rất xa hoa rất khổng lồ kiến trúc nó cao ít nhất cũng có hơn trăm mét toàn thân đều là sử dụng một loại màu xanh tảng đá thành lập mà thành nhìn qua rất có một loại tươi mát xinh đẹp cảm giác hơn nữa còn không mất nguy nga hùng vĩ trang nghiêm bất quá đã đi qua đông đảo văn minh chu khởi nguyên cũng chỉ là nhìn thoáng qua cái này kiến trúc mà thôi không có quá nhiều chú ý dù sao nhiều như vậy không giống văn minh hắn đều đi qua người khác kiến trúc còn có càng thêm hùng vĩ Chỉ như ma pháp giới bên trong những cái kia thần minh thống trị đại lục thành tri thành lập mới hùng vĩ hơn vạn mét kiến trúc đều có chớ đừng nói chi là cái này khu khu trăm mét cao kiến trúc coi như hiện tại thủy làm tinh bên trên kiến trúc đều có vượt qua hơn ngàn mét an hội trưởng muốn làm sao khảo hạch tiến chủ thần phân hội bên trong về sau chu khởi nguyên dựa theo quy củ điền một cái bảng biểu lắp xong về sau liền hỏi thăm một bên chờ đợi an tử nguyên chu đại sư ngài nấu nướng ra ba đạo cấp chín cựu tinh q u n an đã có lưu hình ảnh những hình ảnh này đã truyền đến chủ thần hiệp hội kiểu gì cũng sẽ bên trong đi rất nhanh ngài cấp bậc liền sẽ thông qua kiểu gì cũng sẽ xét duyệt còn mời chờ một lát an tử nguyên vội và nói h ã n tại chu khởi nguyên đáp ứng đến khảo hạch cấp lúc khác liền trực tiếp thông qua chính mình liên lạc con đường đem chu khởi nguyên chuyện báo cáo đi lên đồng thời cũng đem chủ đạo không gian hình ảnh cho truyền góp đi vào cho nên chỉ cần chờ đợi kiểu gì cũng sẽ thông qua xét duyệt là được đương nhiên nếu là chu khởi nguyên không đáp ứng đến khảo hạch lời nói những tài liệu này liền sẽ trở thành bí mật là không thể tiết lộ ra ngoài không phải vậy nghiêm ngặt truy cứu tới an tử nguyên là trốn không thoát a như vậy sao vậy ta liền chờ một chút chu khởi nguyên nhẹt đầu sau đó ngồi tại một cái bên b à n trà bên trên chờ đợi lên chu đại sư mời uống trà an tử nguyên đệ thị nữ bên trên vài chén trà nước sau đó hai người bắt đầu uống trà bắt đầu tán chuyện sau đó chu khởi nguyên cùng an tử nguyên hai cái một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm nói chuyện đều là một chút liên quan tới nguyên liệu nấu ăn phương diện vấn đề cũng không có dính đến c h ù nghệ bên trong dù sao có đồ vật đều là bí mật của mình cho nên an tử nguyên cũng không có chạm tới c h ù nghệ vấn đề này bên trong đi để tránh trọc giận chu khởi nguyên thế giới này đương nhiên cũng là có lá trà kỳ thật thế giới này chứ không có thủy l à m tinh bên trên những cái kia gia vị bên ngoài thiên nhiên sản xuất đồ vật trên cơ bản đều có tỉ như cây trà thế giới này lá trà cũng không tệ lắm chu khởi nguyên còn từ trong nước trà nếm đến ẩn chứa trong đó có chút ít thực khí nói rõ cái này lá trà khẳng định là trà ngon chủ thần trong hiệp hội đồ vật khẳng định là c ự c phẩm đúng vậy cái này đầu bếp thế giới bên trong nên có đ ề u có chính là có một vài thứ không làm ra đến thôi thế giới này đầu bếp đều chỉ làm tươi mới hoặc là chính là phơi khô xưa nay sẽ không làm cái gì cái bình đồ ăn cái gì lên men những này cũng sẽ không làm cũng sẽ không đụng vào bởi vì cái nhìn của bọn hắn là tươi mới nguyên liệu nấu ăn mới tốt không mới m ẻ bọn hắn động cũng sẽ không đ ộ n g t ỷ như nói chu khởi nguyên đạt được này cái bình sinh trường tề trên thực tế chính là một loại thực vật để luyện ra tinh hoa đều là dùng tươi mới thực vật để luyện ra cái này có thể nói là văn minh lịch sử khác biệt ăn uống văn hóa khác biệt rất lớn cũng không phải là rất kỳ quái đặc biệt vẫn là như vậy một cái tu luyện văn minh hơn nữa còn là lấy đầu bếp vi tôn tu luyện văn minh n à y khác biệt liền rất lớn chu đại sư tại hạ rời đi trước một chút trong tổng bộ đến tin tức khả năng ngài xét duyệt thông qua tại hạ một hồi tới An tử nguyên tử p h á t g i á chương tám trăm sáu mươi n h ư á n giác đậu thành một chương i tám trăm sáu mươi sáu giác n h đậu thành h một chương tám trăm sáu mươi sáu giác đậu thành một chương tám trăm sáu mươi sáu giác đậu thành một chương tám t h ă n sáu mươi sáu giác đậu thành một mời ngài cất kỹ sau một lát an tử nguyên ra đưa cho chu khởi nguyên ba loại đồ vật một viên kim sắc đầu bếp huy trường một viên chủ đạo lệnh một tấm thẻ vàng tuất đà tạ an hội trưởng chu khởi nguyên mặc dù rất hiếu kỳ những vật này cách dùng nhưng hắn vẫn là không chút biến sắc đem đồ vật toàn bộ đều cho nhận lấy những vật này làm sao dùng có thể chậm rãi nghiên cứu tuyệt đối không thể một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ không phải vậy đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết chính mình là cái gì loại a an hội trưởng không biết khoảng cách chân tây cần gần nhất thành lớn là cái gì thành đi như thế nào chu khởi nguyên kết quả đồ vật cất kỹ về sau liền hỏi thăm về chuyện này hắn cần vào thành cái này tiểu chấn mặc dù nhân khẩu vẫn có một ít nhưng đúng là có ít căn bản là không phù hợp mục tiêu của hắn bởi vì nơi này nhiều nhất đều là một ba cấp người tu luyện chỉ một điểm này liền không phù hợp mục tiêu của hắn ở đây mở nhà hàng cũng là kiếm lấy một cấp điểm danh vọng không có ý nghĩa gì muốn kiếm lấy một cấp điểm danh vọng vậy còn không như tại thủy làm tinh bên kia thế giới chinh phục những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật đâu đến nội xuyên qua đến nơi đ â y sao đúng vậy văn minh khoa học kỹ thuật một cấp điểm danh vọng rất dễ kiếm lấy bởi vì đại đa số văn minh đều là còn không có bước g a tinh cầu như vậy văn minh chỉ cần chinh phục về sau rất dễ dàng liền có thể kiếm lấy đến điểm danh vọng nhưng văn minh đẳng cấp cao liền không dễ kiếm lấy điểm danh vọng bởi vì những này đẳng cấp cao văn minh là không tốt lừa dối t ỷ như chu khởi nguyên hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực chỉ có hai ba cấp ở giữa hắn muốn chinh phục những cái kia cao cấp văn minh vậy cũng chỉ có thể dùng cá nhân thực lực đi chinh phục cứ như vậy một người hai cá nhân thực lực là mạnh mẽ là có thể chinh phục cao cấp văn minh nhưng khẳng định như vậy không cách nào đạt được quá nhiều điểm danh vọng bởi vì những này cao cấp văn minh sẽ không phục ngươi nhiều lắm là coi ngươi là làm một cái đổ nhà quê đối lãi về phần tại sao đương nhiên c đây là chỉ dựa vào chu khởi nguyên một người chinh phục một cái văn minh sẽ không thành công nhưng nếu là cản không tiên tông phát triển lớn mạnh thì như nói tiên tông các đệ tử muốn tu luyện đến đại thừa kỳ này chinh phục một cái cấp chín văn minh khoa học kỹ thuật đều là có thể làm mà đạo i chu lý này rất đơn giản một người mạnh mẽ đó cũng không phải mạnh mẽ toàn bộ văn minh mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ muốn văn minh khác thần phục vậy sẽ phải phía bên mình toàn bộ văn minh đều mạnh lên lúc này mới sẽ để cho người khác tâm phục khẩu phục như vậy chu khởi nguyên mới có thể kiếm lấy đại lượng điểm danh vọng mà không phải hôm nay chướng ngày mai lại ngã đúng vậy Đương tưởng rằng điểm danh vọng liền sẽ không ngã điểm danh vọng cũng là sẽ ngã tỉ như chu khởi nguyên truyền thuyết tại một nơi nào đó lưu truyền nhưng người khác bởi vì chưa thấy qua chỉ là nghe người ta nói đến qua có lẽ có một số người cảm thấy rất hứng thú cho nên muốn biết một chút nhưng một lúc sau liền sẽ không làm sao chú ý mà lại thời gian dài về sau nguyên bản gặp qua chu khởi nguyên năng lực người cũng sẽ bởi vì chu khởi nguyên không xuất hiện mà dần dần q u y ế lãng tiếp tục như vậy điểm danh vọng liền sẽ không gia tăng sẽ càng ngày càng ít có thể nói điểm danh vọng chính là căn cứ vào tâm hồn một loại lực lượng chỉ có người khác sùng bái thích chu khởi nguyên mới có thể sinh ra lực lượng như vậy sau đó như vậy sức mạnh tâm linh liền sẽ bị vạn giới hệ thống cho chuyển đổi thành vì điểm danh vọng chu đại sư khoảng cách c h ấ n tây cần gần nhất thành lớn là giác đ ầ u thành nơi đó là tiêu g i a địa bàn ngài đi qua lời nói phải cẩn thận tiêu g i a tiêu g i a rất bá đạo n g h e bên kia chủ thần phân hội người quen biết nói cái này tiêu g i a việc gác bất tận lệch lại vốn không có người có thể trị được bọn hắn an tử nguyên đầu tiên là cho chu khởi nguyên nói một tòa thành thị sau đó lại nhắc nhở chu khởi nguyên thành phố này bên trong một chút tình huống nghe rất ác liệt dáng vẻ ô giác đậu thành sao ta biết không biết tại cái hương kia chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn còn sợ một cái thổ ác bá hay sao cũng đúng chu đại sư làm sao có thể sợ tiêu ra đâu là ta lắm miệng như vậy chu đại sư ta sắp xếp người điều khiển xe ngựa mang ngài tiến đến r á c đ ầ u thành như thế nào an tử nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy không thể như thế để chu đại sư chính mình đi vẫn là sắp xếp người điều khiển xe ngựa mang chu đại sư đi không cần an hội trưởng nói cho ta từ phương hướng nào đi qua là được đến nỗi ta làm sao đi kia là chuyện của chính ta chu khởi nguyên không muốn ngồi này cực kỳ nhỏ xe ngựa hắn làm chính mình cỡ lớn xe ngựa không tâm sao đến nỗi điều khiển xe ngựa người tại tiểu trong chấn t ù y tiện tiêu ít tiền liền có thể mua một cái mã phu cái này còn không đơn giản sao vậy được rồi chu tiên sinh chúng ta ra ngoài nói mời an tử nguyên nhìn thấy không cách nào quyền phục chu khởi nguyên đành phải đứng dậy dẫn chu khởi nguyên ra ngoài chỉ đường sau khi ra cửa an tử nguyên chỉ vào một cái phương hướng nói chu đại sư ngài chỉ c ầ n thận u con đường này một mực tại trên đường cái đi nửa ngày thời gian liền có thể đến r á c đậu thành t ố t đà tạ an hội trưởng cáo tử chu khởi nguyên biết phương hướng về sau cũng là lập tức liền muốn xuất phát hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng coi như xe ngựa của hắn có thể chạy rất nhanh đoan chừng cũng phải buổi chiều mới có thể đến đúng vậy hiện tại đã là ngày hôm sau tại c h ụ đạo không gian thời điểm thế nhưng là qua thật lâu mười tiếng tả hữu đi cũng không phải liền đến sáng ngày thứ hai sao chu đại sư gặp lại an tử nguyên nhìn thấy nói một câu liền rời đi chu khởi nguyên hắn cũng là có chút điểm cảm khái chính mình đây là gặp phải cao nhân lần này chức vị của hắn có thể tăng lên hơn nữa còn có thể đi tới kiểu gì cũng sẽ nhậm chức thoáng một cái tài nguyên liền có thêm tốc độ tu luyện cũng sẽ càng thêm nhanh có thể tại đầu bếp một đạo bên trên đi càng thêm xa rời đi chủ thần phân hội về sau chu khởi nguyên thủy tiện tìm một cái nhà hàng ăn một bữa bữa sáng cảm giác vẫn được nơi này cũng có bánh bao màn đầu hương vị cũng không kém thậm chí muốn so thủy l à m tinh còn tốt hơn ăn đương nhiên chỉ lúc trước ba đầu ma ô không có đi thủy l à m tinh thời điểm lúc kia thủy l à m tinh bên trên động thực vật đều không biến dị cho nên hương vị kém chút nhưng bây giờ động thực vật đều biến dị về sau làm đồ ăn hương vị cũng không kém nơi này nhà hàng làm bữa sáng chu khởi nguyên cảm giác cùng biến dị về sau thủy l à m tinh muốn so không sai biệt lắm bất quá chu khởi nguyên t ù y tiện tìm cái này nhà hàng b ạ n thân liền làm một cấp đầu bếp làm sớm một chút hương vị cùng thủy làm tinh bên trên đại chúng đỡ sáng cửa hàng không sai biệt lắm liền rất bình thường q một chương tám trăm sáu mươi bảy giác đ ầ u thành hai chương tám trăm sáu mươi bảy giác đ ầ u thành hai l ã o bản c h ấ n tây cần nơi này có người môi giới sao chu khởi nguyên ăn được bữa sáng về sau trả tiền thời điểm thuận miệng hỏi thăm một tiếng vị này lao ra c h ấ n tây cần có người môi giới từ nơi này đi lên phía trước qua hai cái đầu phố sau đó bên phải quay cái thứ hai mặt tiền cửa hàng chính là lan ra người môi giới lan ra người môi giới làm rất lớn nghe nói tại chúng ta vân quốc mỗi cái tiểu chấn cùng thành thị đều có mặt tiền cửa hàng ngài có thể đi nhìn một cái bữa sáng chủ tiệm nghe được là hỏi đường về sau lập tức trả lời lên còn thuận tiện cho giới thiệu một chút cái này người môi giới tình huống ồ xem ra nhà này người môi giới làm rất lớn a tạ ơn lão bản đây là bữa sáng tiền không cần tìm chu khởi nguyên tiện tay ném ra một viên n g â n tệ sau đó nói tạ rời đi bữa sáng cửa hàng a đa tạ lao ra đa tạ lao ra khen thưởng nhìn thấy một đạo ngân quang rơi vào trong tay bữa sáng chủ tiệm cầm lên xem xét là một viên vân tệ hắn cầm lên cắn một chút lập tức liền lưu lại một cái dấu răng vội vàng lớn tiếng hướng phía rời đi bóng lưng nói lời cảm tạ lên chu khởi nguyên thuận đường đi một bên hướng phía mục tiêu đi qua một bên nhàn bắt đầu đi dạo hắn phát hiện cái này chấn tây cần mặc dù không lớn nhưng là người cũng không ít bất quá có vẻ như không có mấy cái biết hắn bất quá trên đường đi người đều là người bình thường tăng thêm đều vì cuộc sống đều đang bận rộn b ô n ba hôm qua chắc chắn sẽ không có người bình thường tiến đến nhìn c h ú đấu cho nên không biết hắn cũng không kỳ quái cái này trấn tây cần lối kiến trúc còn cùng lâm lợi tinh bên trên không giống lâm lợi tinh phía trên lối kiến trúc là cùng loại triều nhà tần thời kỳ phong cách mà trấn tây cần nơi này cùng loại đường triều phong cách đi qua hai cái giao lộ về sau rẽ phải sau đó chu khởi nguyên liền thấy một nhà ba tầng lầu mặt tiền cửa hàng phía trên treo chiêu bài có lan ra người môi giới bốn cái kim quang chữ lớn xem ra chính là chỗ này mặt tiền cửa hàng này rất lớn đứng tại cổng chu khởi nguyên hai bên xem xét nhà này người môi giới c h i ê m cứ diện tích cũng không nhỏ chỉ là mặt tiền cửa hàng đi qua liền có một trăm mét bên trong thọc sâu còn không biết lớn bao nhiêu đâu ôi vị này lao ra ngày tốt ừng các ngươi k cái này người môi giới có hay không điều khiển xe ngựa xa phu ta muốn mua một cái chu khởi nguyên thẳng như nói có có lão ra ngài mời ở chỗ này ngồi ta cái này đi cho ngài dẫn người tiểu nhị vội vàng đáp lại một tiếng sau đó dẫn chu khởi nguyên tại một cái chỗ ngồi bên trên ngồi xuống trả lại chu khởi nguyên bên trên một ly trả sau đó mới rời đi chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút phát hiện cái này lan ra người môi giới còn thật có ý tứ cái này khách nhân ngồi địa phương đều dùng bình phong ngăn cách mà lại chuyện làm ăn còn rất không tệ thỉnh thoảng có thể nghe được nói chuyện âm thanh cái này vừa sáng sớm liền có suy n h ĩ nơi này khẳng định chuyện làm ăn rất tốt rồi lao ra ngài nhìn vị này là tự nguyện tới bán mình x a phu tên gọi nhị cậu tử nhị cậu tử vị này chính là muốn mua xe phu lao ra không lâu chu khởi nguyên liền gặp được tiểu nhị mang theo một cái tuổi đại khái hơn ba mươi tuổi nam nhân đi tới hơn nữa còn cho chu khởi nguyên giới thiệu một chút nhìn xem nhị cậu xanh sao vàng vọt dáng vẻ khẳng định là không vượt qua ồ nhị cầu tử đàng hoàng l nói một mươi tám tuổi vì cái gì bị đuổi ra ngoài chu khởi nguyên một mặt kinh ngạc mẹ nấu lớn lên so tiểu gia đều lão m t mươi tám tuổi về lao gia tiểu nhân bởi vì đắc tội tề ra một vị thiếu gia cho nên liền bị đuổi ra ngoài nhị cầu tử cũng là rất buồn bực một lần đánh xe ngựa thời điểm không c ẩ n t h ậ n ép đến một khối đá sau đó đem vị thiếu gia kia cho c h ấ n không nhẹ cho nên nhị cầu tử liền bị chạy ra không chỉ là như thế này còn bị vị kia tề ra thiếu gia cho đánh cho một trận sau đó trước kia để giành được đến tiền cũng tiêu vào xem bệnh phía trên tăng thêm nhị cầu tử trong nhà phụ mẫu toàn bộ đều chết rồi cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào sinh hoạt cho nên mới ra bản thân n g h e xong nhị cầu tử gặp gỡ chu khởi nguyên âm thầm nhẹ gật đầu cái này nhị cầu tử thành thật mà lại cũng không có nói ngoa muốn ở trước mặt hắn nói dối cho dù là nguyên anh kỷ cũng không có khả năng Tốt, liền ngươi. tiểu nhị cái này nhị cầu tử bao nhiêu tiền chu khởi nguyên lập tức liền làm ra quyết định lúc đầu hắn nhìn nhị cầu tử bộ dáng còn ghét bỏ lớn tuổi hiện tại phát hiện đối phương mới mười tám hắn mới quyết định chính là nhị cầu tử tuổi con nhỏ mới tốt tạo nên a về sau cái này nhị cầu tử còn có khác tác dụng cũng không chỉ là đánh xe lao ra nhị cầu tử bán mình ba mươi ngân tệ ngài liền có thể bắt lấy hắn văn tự bán mình tiểu nhị nghe được chu khởi nguyên muốn mua nhị cầu tử về sau lập tức liền cao h ư n g lên hôm nay cuối cùng là khai trương tốt ta mua đây là ba mươi lăm ngân tệ năm cái ngân tệ xem như đưa cho ngươi tiền thưởng nhị cầu tử ta rất hài lòng chu khởi nguyên xoay tay một cái tại trước mặt trên bàn trà một vòng một đống ngân tệ liền xuất hiện tại trên mặt bàn sau đó nhàn nhạt, nhạt đối tiểu nhị nói a thật cảm tạ lao ra tạ lao ra khen thưởng tiểu nhân cái này đi lấy hắn văn tự bán mình tiểu nhị vội vàng đem ngân tệ thu vào cẩn thận số một lần sau đó hưng phấn đáp tạ một tiếng về sau lui xuống đi lấy nhị cầu tự văn tự bán mình đi tiểu nhị vui vẻ không được lúc đầu hắn liền có trích phần trăm cái này lại cầm tới năm cái ngân tệ đây chính là tương đương với hắn một tháng tiền lương có thể không cao hơn sao coi như hắn là lan ra người môi giới tiểu nhị nhưng trấn tây cần như vậy địa phương nhỏ một tháng có thể có năm cái ngân tệ tiền lương liền rất cao dù n g thủy lam tinh bên trên tiền lương coi là năm cái ngân tệ liền tương đương với thủy lam tinh bên trên năm nghìn khối tiền nhưng mà này còn là cơ sở tiền lương tăng thêm trích phần trăm cái này tiểu nhị một tháng ít nhất cũng có mười cái ngân tệ tương đương với thủy lam tinh một vạn khối tiền rất nhiều nói cách khác nhị cầu tự bán mình tương đương với thủy lam tinh bên trên ba vạn khối tiền cái giá tiền này nhìn qua rất thấp nhưng là trên thực tế không phải tính như vậy trần tây cần như vậy địa phương nhỏ một tháng có thể có một cái ngân tệ cho dù là ấm no nhà có thể ăn no bụng m ặ ấm chỗ ở cũng không tệ hơn nữa còn có thể có lưu tại giống thiểu nhị một tháng có thể có năm ngân tệ cơ bản tiền lương hơn nữa còn có trích phần trăm làm việc như vậy tương đương với thủy l à m tinh bên trên b ạ c h lĩnh cấp đ ư ờ n g đã là c h ấ n tây cần cấp cao nhất kẻ làm thuê đây cũng chính là lan ra người môi giới mới có thể ra như vậy tiền lương đ ổ i bất luận cái gì một nhà c h ấ n tây cần bản địa cửa hàng đều không có đãi ngộ này đương nhiên ngân trang là không tính ở trong đó ngân trang tiền lương so lan ra người môi giới còn muốn cao Quy Đậu Đậu đây chương Giác Chương Giác Thành, Thành, chính là nhị là Lao ra, n g à i tại cái này phía trên dùng thực khí hoặc là chiến khí ấn vào liền có thể đặt thành khế ước đây là thiên đạo khế ước đặt thành khế ước về sau nhị cầu t ử không dám chạy trốn chạy không phải vậy sẽ chết rất t ê thảm tiểu nhị cầm khế ước bước nhanh tới sau đó đặt ở chu khởi nguyên trước mặt trên mặt bàn còn thuận tiện giới thiệu một chút cái này khế ước tình huống thì ra thế giới này người m u a giới là chuyện như vậy vậy mà sử dụng thiên đạo khế ước xem như buôn bán nhân khẩu thời điểm văn tự bán mình cái này quá trâu bò ừ n t u t chu khởi nguyên đáp ứng sau đó dùng chính mình thực khí tại thiên đạo khế ước phía trên theo một cái thủ lớn sau đó cả t r ư ờ n g khế ước liền biến thành điểm đ i ể m bạch quang phân biệt rơi vào hắn cùng nhị cầu t ử trên thân sau đó hắn liền cảm giác có một loại không h i ể u cảm giác giống như chính mình có thể khống chế nhị cầu t ử sinh tử cái này thật sự chính là rất thần kỳ loại này thiên đạo khế ước rất rẻ một cái ngân tệ liền có thể mua một tấm đương nhiên đây là đối kẻ có tiền đến nói rất rẻ đối bình dân đến nói liền bất tiện nghi khế ước hoàn thành nhị cầu t ử về sau vị này lao ra chính là của ngươi chủ nhân về sau hảo hảo phục thị chủ nhân của mình không phải vậy bị đánh chết cũng chỉ có thể bán chính mình a vị này tiểu nhị xem ra vẫn là một cái người hảo tâm giao dịch mặc dù hoàn thành vẫn là nhắc nhở một chút nhị cầu tử ừ m t i ể u nhân biết nhị cầu tử b à i kiến chủ nhân nhị cầu tử trực tiếp liền quỳ trên mặt đất cho chu khởi nguyên đập cái đầu lớn tiếng nói nhị cầu tử đứng lên đi về sau đ ừ n g hơi một tí liền quỳ xuống dập đầu ta không thích như vậy chu khởi nguyên thẳng như nói hắn hoàn toàn chính xác không thích người khác động một chút lại quỳ xuống dập đầu vâng chủ nhân nhị cầu tử nghe được chu khởi nguyên nói lời vội vàng đáp lại một tiếng về sau đứng lên vị này lao ra nhị cầu tử liền giao cho ngài lần này giao dịch hoàn thành không biết ngài còn cần gì sao chúng ta nơi này trừ có thể mua người bên ngoài còn có thể mua phòng ở còn có thể giúp ngài làm một chút không tiện làm chuyện tiểu nhị nhìn thấy lần này giao dịch hoàn thành cũng thật cao hứng thuận tiện lại nói thêm vài câu không cần ta muốn rời khỏi trấn tây cần lần này giao dịch ta rất hài lòng các ngươi lan ra người môi giới rất không tệ về sau có cần sẽ tại những thành thị khác bên trong đi tới các ngươi lan ra người môi giới đi chu khởi nguyên lắc đầu một bên nói một bên mang theo nhị cậu từ hướng phía người môi giới ngoài cửa đi đến vị này tôn quý lao ra gặp lại cảm tạ quang lâm lan ra người môi giới tiểu nhị đem chu khởi nguyên đưa ra ngoài sau đó lớn tiếng nói nhị cậu tử chúng ta trước ra trấn tây cần sau đó lái xe đi tới giác đậu thành ngươi biết giác đậu thành đi như thế nào à chu khởi nguyên một bên hướng phía trấn tây cần bên ngoài đi đến vừa hướng đằng sau đi theo nhị cậu tử nói vâng chủ nhân t h i ể u nhân biết giác đậu thành đi như thế nào nhị cậu tử vội vàng đi lên trả lời ừ biết là được đúng về sau gọi ta công tử liền có thể không muốn cứ gọi chủ nhân chu khởi nguyên rất hài lòng cái này nhị cậu tử xem ra là một cái đi qua rất nhiều nơi xa phu không sai vâng công tử nhị cậu tử vội vàng trả lời một tiếng thua thiệt trấn tây cần không phải rất lớn sau nửa giờ chu khởi nguyên bọn hắn liền ra tiểu trấn cửa thành sau khi ra khỏi cửa thành chu khởi nguyên liền đem xe ngựa của hắn tại một cái không người địa phương từ môn phái trong kho hàng lấy ra ngoài nhân tiện còn có hai con ngựa tốt rồi nhị cầu tử chuẩn bị một chút liền lên đường đi đây là thức ăn nước uống lưu trên đường ăn chu khởi nguyên lấy ra xe ngựa về sau gọi đ ô n g c h ố c bị kinh ngạc đến ngây người nhị cầu tử lưu lại một chút đồ ăn tại ở ngoài thùng xe mặt sau đó tiến vào toa xe vâng công tử t i ể u nhân cái này đánh xe nhị cầu tử vội vàng cũng bỏ lên xe ngựa sau đó ngồi tại mã phu vị trí bên trên lập tức liền bắt đầu đánh xe hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa xe ngựa liền ngay cả xe này phu vị trí cũng là đặc chế phía trước có cản cho bụi pha lê mà lại hai bên cũng có môn chiếc xe ngựa này trừ hai con ngựa ở bên ngoài cái khác đều trong xe ngựa hơn nữa còn rất tốt điều khiển ngựa giá nhị cậu t ử lôi kéo dây thừng vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái hai con ngựa sau đó cái này hai con ngựa liền chạy một chút cũng không mệnh mà lại hai con ngựa cũng không cần làm sao chỉ huy liền chạy mà lại cũng không có chạy hướng lộ tuyến nhị cậu tự yên tâm xuống dưới sau đó bắt đầu ăn một vài thứ chu khởi nguyên c h ừ cho hắn đồ ăn có bánh bao bánh mì sữa bỏ một chút trái cây nhị cầu tử ăn rất là thơ m ngọt h a xem ra thế giới này nông thôn đặt tên cùng thủy lam tinh bên trên rất g i ố n g à, cái gì nhị cầu tử ba con lựa hổ tử cầu đ à n cầu t h ạ n g chó bé con thật là tên xấu dễ nuôi sao chu khởi nguyên phát hiện trên xe ngựa đường về sau hắn lại có phát hiện mới thế giới này cùng thủy lam tinh chỗ tương đồng lên đường về sau giữa chưa ăn cơm chưa thời điểm cũng không đỗ xe bởi vì rác đ ầ u thành rất xa ít nhất phải nửa n g à y năm mươi sáu giờ mới có thể đến trên đường nghỉ ngơi làm không tốt trời tối trước kia liền đến không được cho nên liền không dừng lại trực tiếp trên xe liền ăn cơm chưa chu khởi nguyên lần này không có tự mình làm xử lý ăn mà là từ chuẩn bị kỹ càng trong đồ ăn cầm một chút đồ ăn ra ăn thế giới này cũng không thể lung tung nấu nướng đồ ăn không phải vậy xuất hiện thực khí trung tiên cái này tại giã ngoại quá dễ thấy không tốt lắm thời gian vội vàng mà qua trong nháy mắt liền đến ba giờ chiều nhiều trông nhị cậu tử cũng đưa xe ngựa đổi tới rác đậu thành ngoài cửa thành công tử đã đến rác đậu thành cửa thành tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào nhị cậu tử nhìn xem đến cửa thành về sau hắn không khỏi mở miệng hỏi thăm chu khởi nguyên nhị cậu tử thời gian còn sớm tìm tới rác đậu thành lan ra người môi giới chúng ta đi mua một cái phòng ở. c vâng ta tại i công tử nhị cầu tử lập tức đáp ứng xuống cái này giác đậu thành hắn vẫn là rất quen thuộc trước kia cùng tề ra tiểu thư các thiếu gia tới qua cho nên đối với nơi này vẫn là rất quen lan ra người môi giới ở nơi nào hắn cũng biết muốn nói nhị cầu tử làm sao không đến giác đậu thành bắn mình nhị cậu tử đương nhiên nghĩ đến nhưng là hắn không có tiền ngồi xe ngựa dựa vào đi đường này đoán chừng muốn tốt mấy ngày mới có thể đi đến trên đường cũng dễ dàng xảy ra chuyện có rất nhiều sơn tặc không nên nhìn nhị cậu tử lần này điều khiển xe ngựa không có xảy ra việc gì kia là xe ngựa quá xa hoa những sơn tặc kia không dám trêu chọc sơn tặc cũng không đốc đồ chơi trêu chọc đến một vị đầu bếp bọn họ đều phải chết cho nên bình thường xe ngựa như thế xa hoa bọn họ cũng không dám trêu chọc n g ắ m lại xem nếu là nhị cậu tử đi đường một mình tới khẳng định sẽ bị sơn tặc ngăn cản kết cục này hoặc là nhập bọn làm sơn tặc hoặc là bị sơn tặc trực tiếp chém chết cái này có hai loại hạ t r ạ n g q một chương tám trăm sáu mươi chín giác đ ầ u thành bốn chương tám trăm sáu mươi chín giác đ ầ u thành bốn vào thành thời điểm cửa thành thủ vệ binh sĩ ngược lại là không có làm khó nhị cầu tử chẳng qua là giao một viên ngân tệ vào thành phí cái giá tiền này đúng là cao bất quá đây cũng là chu khởi nguyên vốn là không có đồng tệ tăng thêm những thủ vệ này binh sĩ không có điều tra xe ngựa này luôn luôn muốn cho người khác một chút b a n thưởng không phải vậy điều khiển như thế xa hoa xe ngựa còn vắt chảy ra nước người khác sẽ nhìn ngươi thế nào chỉ có xe ngựa loại hình vào thành cần đóng tiền những cái kia đi đường vào thành một cái đồng tệ đều không cần giao đương nhiên cưỡi ngựa cũng phải đóng tiền đây có lẽ là vì giữ gìn con đường chữa trị đi sau khi vào thành nhị cầu tự điều khiển xe ngựa liền đến lan ra người m u a giới bên trong rất nhanh chu khởi nguyên liền lấy lòng phòng ở hắn có tiền cũng không cần cẩn thận c h o lựa nhìn chúng trực tiếp liền cho ra mua hơn nữa còn mua năm mươi cái hạ nhân trở về mua lại phòng ở là một cái viện không riêng gì có sân còn có một tòa dựa vào đường phố từ lâu từ lâu này là một cái chủ đấu thua trận về sau đóng lại cho nên liền bị gia tộc kia bán đi nghe nói gia tộc kia đã rời đi rác đầu thành các ngươi về sau đều là ta chu gia hạ nhân về sau cần cẩn cụ chăm chỉ làm việc về sau địa vị của các ngươi không tại thấp đương nhiên nếu ai dám đánh lấy ta chu ra d à n h nghĩa làm sàng làm b ậ y vậy cũng đừng trách công tử ta tàn nhẫn độc ác đều nghe rõ chưa chu khởi nguyên đứng tại mua trong sân trên bậc thang nhìn xem phía dưới một đám vừa mua về hạ nhân huấn thị vâng công tử tất cả mọi người đều lập tức quỳ trên mặt đất túi đầu xuống lớn tiếng đáp lại một tiếng tốt rồi đều đứng lên đi tại chu ra không nên hơi một tí liền quỳ xuống về sau không muốn quỳ xuống nhị cậu tử sau này từ ngươi đến quản những người này có vấn đề hay không chu khởi nguyên lông mày nhữ lại sau đó có chút không kiên n h â n nói hắn đối lần này quỷ lễ nghi s á c thực rất phiền nhưng lại không có cách đây là quy củ của nơi này đương nhiên làm chủ nhân hắn cũng có thể phế bỏ cái quy củ này vâng công tử thiểu nhân nhất định quản lý tốt bọn hắn nhị cầu tử lập tức trên mặt liền tràn ngập vui mừng hắn không nghĩ tới nhà mình công tử vậy mà thoáng cái liền đem chính mình cho tăng lên tới như vậy địa vị phía trên lúc đầu hắn còn cho là mình chỉ có thể là một cái x a phu đâu về sau nhị cầu tử chính là chu p h ụ q u ả n g i a các ngươi đều muốn nghe hắn biết sao chu khởi nguyên trực tiếp đối phía dưới đứng lên người nói vâng công tử t i ể u nhân biết tất cả mọi nhị g vàng đáp ứng xuống. ư ờ i vội n đáp cậu tử ngươi vui ề s a là quản g a c ũ n vẻ đồng ý hắn trước tiết nhưng không có tên của mình bình thường nông thôn đứa bé đều không có tên liền một cái nhũ danh là lớn lên mới có tên của mình chỉ bất quá nhị cầu tử sau khi lớn lên cha mẹ mình đều chết mất cho nên mới một mực duy trì nhị cầu tử cái này n ấ danh mà lại nhị cầu tử cũng rất cảm kích cảm kích chu khởi nguyên có thể cho hắn b a n tên có thể cùng chủ nhà một cái họ tại vân quốc thế nhưng là lớn lao vinh quang đương nhiên cái này chỉ là tại hạ người bên trong bất quá vân quốc hoàng thất trước kia cũng có mấy lần ban cho quốc tính cho người ngoài chỉ bất quá khi đó mấy cái này được ban cho họ người cuối cùng không có kết quả gì tốt toàn bộ đều tạo phản thất bại bị chu tự tộc tất đề thời gian đã muộn ă n bài trước bọn hắn xuống dưới ăn cơm xong nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta còn có chính sự muốn làm chu khởi nguyên nhìn lên trời sắc cũng không còn sớm liền để bọn hạ nhân toàn bộ tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi vâng công tử chu tật đề đáp ứng sau đó vội vàng ă n bài hắn trước kia ngay tại tề ra mưa dầm thấm đất nhìn qua quản gia làm việc cho nên cũng hơi hiểu như vậy một chút một đêm không có chuyện gì xảy ra rất nhanh liền đến sáng sớm ngày thứ hai tật đề mang lên hạ nhân cùng ra ngoài đi ta mua tiểu lâu bên kia đi thị nữ đều lưu lại nến qua sớm một chút về sau chu khởi nguyên liền phân phó hắn muốn sớm một chút kiếm lấy điểm danh vọng cho nên t i ể u lâu cũng phải thật sớm xây dựng đứng d ậ y đương nhiên hắn còn muốn bồi dưỡng một số người ra mới được t i ể u lâu này chu khởi nguyên không có khả năng tự mình làm đồ ăn bán đi hắn có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị những vật này đều có thể cung cấp sau đó đem mua được những này hạ nhân đào tạo ra đến để bọn hắn đều trở thành nấu bếp như vậy hắn thực đơn liền có thể thuận lợi đ y ra chỉ cần người khác làm không được đồ gia vị hắn không đi chủ thần hiệp hội tỉnh h cầu độc quyền cũng giống như vậy người khác không có khả năng học trộm đi qua mà lại chu khởi nguyên còn có thể đem những này hạ nhân toàn bộ đều thu vào môn phái bên、trong. cứ như vậy những người này liền có thể tùy thời ở bên trong môn phái lấy ra những cái kia đồ gia vị cũng là tránh chu khởi nguyên rời đi về sau không có gia vị có thể dùng xấu hổ vâng công tử chu tật đề đáp ứng sau đó an bài số dưới tại người môi giới mua hạ nhân hết thệ có năm mươi người trong đó mười lăm cái là thị nữ còn có ba mươi lăm người là nam một người chu khởi nguyên mua lại tiểu lâu khoảng cách cái viện này cũng không bao xa ra cửa về sau đi qua một con đường liền đến chỉ cần vài phút mà thôi cho nên bọn hắn cũng đều không có ngồi xe ngựa rất nhanh chu khởi nguyên bọn hắn liền đến tiểu lâu phía trước ven đường tới thời điểm người đi trên đường vẫn là rất nhiều cái này giác đ ầ u thành nói thế nào cũng là một cái thành lớn nhân khẩu khẳng định rất nhiều mà lại trên cơ bản trong thành người đều là kẻ có tiền hoặc là chính là vào thành làm ăn cùng vào thành làm công trong thành phòng ở thế nhưng là rất đắt đây cũng không phải là phim truyền hình bên trong như thế còn có cái gì khu bình dân cái này giác đ ầ u thành căn bản cũng không có tất cả khu vực đều là không sai bị lắm bất quá xác thực có một chút sân xác thực rất phá bất quá những n à y sân đều là cho thuê vào thành làm công người ở mà lại như vậy phá sân cũng đều không cùng một chỗ toàn bộ giác đ ầ u thành các nơi đều có chu khởi nguyên mua đến ngôi t i ể u lâu này hết thệ có sáu tầng tại toàn bộ rác đ ầ u thành bên trong cũng tính được là là cao nhất một nhóm kia t i ể u lâu đương nhiên còn có càng cao hơn cao nhất t i ể u lâu có trí tầng không phải chu khởi nguyên không muốn mua trí tầng mà là không có người bán các ngươi từ hôm nay trở đi ngay tại trong t i ể u lâu làm việc ta sẽ dạy các ngươi chủ nghệ đồng thời cung cấp tài nguyên tạo điều kiện cho các ngươi trưởng thành có đầu bếp thiên phú đều có thể trở thành đầu bếp không có đầu bếp thiên phú ta cũng sẽ đem các ngươi bồi dưỡng trở thành thực lực cường đại người tu luyện từ hôm nay trở đi các ngươi vận mệnh liền thay đổi bất quá nếu ai trộm gian dùng m ạ n lưới vậy cũng đừng trách công tử ta đem các ngươi lại lần nữa bán đến người môi giới bên trong đi đều nghe rõ ràng sao tiến tiểu lâu về sau hắn đem đám người này đều triệu tập lại phát biểu những người này chu khởi nguyên đều chuẩn bị đem bọn hắn cho bồi dưỡng trở thành đầu bếp hoặc là cái khác thể hệ người tu luyện hắn thủ hạ không cần một cái phế vật h h Chương 870, giác đầu thành, thiểu nhân hầu à ràng. toàn n nam. Chương 870, giác đầu thành, nam. Vâng, công tử, thiểu nhân rõ ràng. Tất cả bọn người hầu toàn bộ đều đầu xuống lớn giác cả cúi tiế đầu đều đầu tử, Tất rõ bộ tật phát một thống tử tên tật đề, đệ đó đưa cho đổi những lệnh này xuống xuống chính ngươi nguyên môn lệnh nhị cầu tử nói. Chú khởi phái hệ cho chú lưu lấy bài bài, dưới, cái. sau cầu ra tử vâng công tử chu tật đề biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nhà mình chủ nhân dặn dò chuyện kế tiếp trực tiếp làm liền là chủ nhân bình thường đều không thích hiếu kỳ hạ nhân hắn trước kia tại tề ra thời điểm thế nhưng là nhiều lần nhìn thấy quá nhiều miệng hạ nhân bị trực tiếp đánh chết về sau ném đến bãi tham an đi nhìn xem chu tật đề đem lệnh bài đều phát hạ đi về sau chu khởi nguyên mới nói tiếp các ngươi tất cả mọi người đem máu của mình dọn một dọn tại trên lệnh bài vâng công tử bao quát chu tật đề ở bên trong tất cả hạ nhân toàn bộ đều đáp ứng sau đó tập thể dùng miệng đem ngón tay cho cắn nát nhỏ một giọt máu tại trên lệnh bài nhìn thấy bọn hạ nhân đều nhỏ máu về sau chu khởi nguyên đem lệnh bài làm sao cách sử dụng toàn bộ đều báo cho những n à y hạ nhân mà lại hắn trả lại những n à y hạ nhân phân phối khá hơn một chút gia vị đúng vậy chỉ có gia vị không có nguyên liệu nấu ăn dù sao thế giới này nguyên liệu nấu ăn đều có thể mua được thật nhiều đồ vật đều có đã có vậy liền không cần đem môn phái nhà kho nguyên liệu nấu ăn tiêu hao hết có thể xài bạc cùng vàng cái khác tài nguyên khẳng định phải tích lũy lây a bất quá có một chút không tốt chính là bởi vì môn phái hệ thống sơn môn đã cố định tại lâm lợi tinh cho nên những ngày hạ nhân vào không được chuyển c u n g điện cùng cái khác công năng từng cái cung điện còn không thể nào vào được chu khởi nguyên cũng không thể là vì ở cái thế giới này kiếm lấy điểm danh vọng liền đem sơn môn cho rời qua tới đi như vậy lâm lợi tinh bên kia sơn môn coi như hủy hắn không có khả năng làm như vậy tốt rồi các ngươi tất cả đi theo ta đến phòng b ế p đi ta dạy cho các ngươi một món ăn phẩm chu khởi nguyên rất trực tiếp hắn chuẩn bị giáo những n à y bọn hạ nhân một đạo chua cay sợi khoai tây không riêng gì bởi vì món ăn này làm rất đơn giản cũng bởi vì sợi khoai tây muốn cắt rất đều đều bình thường phẩm chất bình thường rành ngắn cái này rất khảo nghiệm đao công đúng vậy chu khởi nguyên không riêng gì muốn dạy những n à y hạ nhân làm đồ ăn còn muốn rèn luyện đao công của bọn họ đao công là chủ nghệ kiến thức cơ bản một trong đây là nhất định phải rèn luyện các ngươi đều cho ta chú ý đây là khoai tây ở bên trong môn phái liền có thể thu hoạch được một ngày mỗi người các ngươi đều có thể thu hoạch được một nghìn cân cái này một nghìn cân các ngươi nhất định phải trong vòng một ngày toàn bộ đều cắt thành kia nghe hiểu chưa đúng vậy chính là cắt sợi khoai tây những n à y hạ nhân một điểm chủ nghệ cơ sở đều không có trước từ đao công bắt đầu là tốt nhất không thể ngay từ đầu liền trực tiếp đốt cháy giai đoạn không có chút nào chủ nghệ cơ sở vậy cũng chỉ có thể từ cơ bản nhất bắt đầu làm lên không riêng gì đao công chu khởi nguyên còn dự định khiến cái này bọn hạ nhân điên nổi trang một nồi gạo điên nổi làm được đem gạo điên lên cao một mét mà một hạt không tung ra đến coi như xuất sư không phải chu khởi nguyên yêu cầu cao mà là muốn chủ nghệ tốt làm sao có thể không giới khổ công đi luyện đâu cũng không phải người, người đều giống như hắn có cái hệ thống ở trên người, chu tật đề, người đứng làm gì chứ? Ngươi cũng đây i khởi tiếng. tiểu luyện là, Chu nguyên chu thấy mày dậy công. nhìn bên không có hành động chu tật đề, hắn nhướng răn công n tập một tật một tử, đao đề, có h À, n n cái à đi. cũng h chu khởi nguyên giật nảy mình, thì ra chính hắn u nguyên tật giật đề bị c nảy ra muốn đi luyện đi đao tập chính ô n g ắ n còn cho là mình không cần làm cái này đâu. Đây cũng cho cái c h là làm Đây đâu. là tự thân vị trí quyết định tầm mắt chu tật đề trước kia mặc dù tại tề ra làm qua sa phu nhưng nói cho cùng vẫn là vân quốc tầng dưới chót nhất dân chúng nếu không phải hắn vận khí tốt đ o á n c h ừ n g tề ra đã sớm đánh chết hắn chu khởi nguyên cũng là không nghĩ thủ hạ của mình cái gì cũng không biết hắn không có khả năng lưu người bình thường ở bên người cho dù là thủy làm tinh bên trên tập đoàn tuyệt quý hiện tại cũng đã toàn diện bắt đầu tu luyện mặc dù chỉ là đơn giản rèn thể thuật nhưng cũng là một loại sơ bộ tu luyện công pháp tu luyện tới cực hạn cũng có thể đánh phá nhân thể cực hạn Hưu hưu hưu, Chu Khởi nhìn khoai khoai hầu, hắn chính phòng run run run, Nguyên đầu ra trên cùng bọn người cũng này n cắt cười, cái sợi đại tài gọt tây tây xem một mặt mỉm loạt bắt là bếp chu khởi nguyên mua lại những người hầu này đều là có danh tự mà lại tên còn không phải t i ệ a danh đoán chừng có chính là mình phụ mẫu lấy có rất nhiều người m u a giới người cho lấy đi cụ thể thế nào chu khởi nguyên cũng không biết bất quá chu khởi nguyên cũng không cân nhắc những này hắn cũng sẽ không mỗi người đều đặt tên những người hầu này tên là cái gì liền kêu cái gì nếu không phải nhị cầu tử cái tên này quá tiện làm quản gia không thích hợp cho dù là nhị cầu tử hắn cũng sẽ không cho đặt tên chu tật đề nhị cầu tử tại tề i a nhiều năm không phải cũng còn hắn kêu lên nhị cầu tử a cái này nói rõ thế giới này chưa bắt lại người coi ra gì t r ớ c mắt về sau liền đến trạm v à tối sau khi ăn xong bữa cơm tối chu khởi nguyên cũng bắt đầu kiểm tra lên những người hầu này nhóm thành quả tốt rồi tất cả mọi người đem chính mình cắt tốt nhất sợi khoai tây đều lấy ra công tử ta muốn nhìn các ngươi người nào có đầu bếp thiên phú có đầu bếp thiên phú mới có thể học tập ta món ăn chu khởi nguyên nhìn xem những người hầu này hắn không phải không nghĩ tất cả mọi người trở thành đầu bếp nếu là tại thủy lam tinh hắn còn có thể nói cần có thể bộ vụng nhưng thế giới này không g i ố n g a thế giới này đầu bếp bản thân liền là người tu luyện một cái thể hệ không có thiên phú coi như miễn cưỡng trở thành đầu bếp cũng sẽ không có cái gì tiền đồ theo chu khởi nguyên một tiếng mệnh lệnh bao quát chu tật đ ề cái này quản ra ở bên trong tất cả người hầu toàn bộ đều đem chính mình cắt hài lòng nhất một bản sợi khoai tây nâng lên ngươi đây là c ắ t thứ đồ gì bên này t h u một bên mảnh đào thải ngươi không thích hợp làm đ u b ế p về sau chọn một chiến đấu nghề nghiệp tu luyện đi Ừm. ngươi này làm sao đều từng khối đào thải ta đi ngươi mẹ nấu là muốn làm xúc khoai tây à? cái này đều vỡ thành bộ dáng gì rồi đào thải ngươi không tệ cái này sợi khoai tây cắt mặc dù y nguyên còn không phải rất tốt nhưng chỉ cần nhiều luyện tập một chút kiểu gì cũng sẽ cắt rất hoài mỹ ngươi hợp cách chu khởi nguyên xem hết ba sáu người về sau hắn phát hiện trong đó vậy mà chỉ có một sáu người có đầu bếp thiên phú còn lại hai mươi người đều không thích hợp làm đầu bếp chu khởi nguyên không biết thế giới này cái khác đầu bếp thấy thế nào thiên phú nhưng hắn chính là thông qua dùng tay năng lực để phán đoán luyện tập một ngày cũng không biết làm sao cắt sợi khoai tây đây không phải hố hàng sao hắn khẳng định không thể để cho như vậy người lưu tại trong phòng bếp a tất đề người thiên phú cũng không tệ về sau mỗi ngày đến t i ể u lâu phòng bếp đi theo học tập trung nghệ đầu bếp đẳng cấp cao ta liền trả lại ngươi tự do chu khởi nguyên lời này chỉ là lừa dối coi như giải trừ thế giới này thiên đạo khế ước còn có môn phái hệ thống ước thúc đầu q một c h ư ờ n g tám trăm bảy mươi mốt giác đ ầ u thành sáu c h ư ờ n g tám trăm bảy mươi mốt giác đ ầ u thành sáu tất đ ề n g ư ơ i đầu bếp thiên phú rất không tệ ngươi muốn cố gắng nhiều hơn chờ ngươi đạt tới năm cấp đầu bếp thời điểm ta liền giải trừ ngươi thiên đạo khế ước chu khởi nguyên nói cũng không phải lừa dối thiên đạo khế ước có thể giải trừ nhưng môn phái hệ thống ước thúc lại là không thể nào giải trừ trừ phi c h ế t mất không phải vậy không có khả năng giải trừ cùng môn phái hệ thống quan hệ môn phái hệ thống có một cái rất mấu chốt quy củ tương đương với này thế giới võ hiệp môn phái bên trong môn u y phản bội sư m ô n người chỉ có một con đường chết không có thứ hai con đường có thể tuyển vâng công tử thiểu nhân biết chu tật đề liền vội vàng gật đầu đáp ứng bất quá hắn không có suy nghĩ cái gì tự do mà là tại vui vẻ chính mình có thể trở thành đầu bếp ở cái thế giới này đầu bếp thế nhưng là tôn quý nhất nghề n g h i ệ p a ừng các ngươi một sáu người bắt đầu từ ngày mai tiếp tục đến tiểu l ầ u luyện tập trung nghệ các ngươi hai mươi cái về sau tại trong tiểu lâu làm tiểu nhị về sau cũng phải tu luyện ta sẽ cho các ngươi mua một chút tài nguyên cùng công pháp tiến hành tu luyện trong tiểu lâu khẳng định phải có người bảo hộ Cái này, 20 cái tu luyện chiến đấu công pháp hạ nhân chính chú có chuyện cái chính pháp khởi mỗi đi, này luyện nhân muốn sung làm bảo an, chú khởi nguyên không có khả năng mỗi lần xảy ra chuyện đều tự mình động thủ đi. Cái gì đều chính hắn là làm làm, xảy tu tự thủ đấu đều đều hạ khả gì bảo ra vâng ậ y còn muốn làm thủ hạ làm gì? v công tử tất cả mọi người đều đáp ứng xuống tốt rồi đi về chu phủ chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó mang theo một đám bọn hạ nhân về sân trở lại trong sân về sau chu khởi nguyên lấy ra mấy cái dương lớn đối chu tật để nói tật đề cái này trong dương đều là kim tệ ngươi làm bằng ra phải hao phí liền dùng những này kim tệ tiểu lầu sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều có thể dùng những này kim tệ đi mua bởi vì chu tật đề không có thẻ vàng cho nên chu khởi nguyên liền trực tiếp lấy ra mấy dương kim tệ đại lượng mua nguyên liệu nấu ăn lời nói sử dụng kim tệ là được hiện tại sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng liền cấp thấp nguyên liệu nấu ăn một ba cấp nguyên liệu nấu ăn đều không phải rất đắt vâng công tử thiểu nhân biết chu tật đề nhìn xem mở ra trong dương toàn bộ đều là tràn đầy kim tệ hắn kém chút đều bị choáng vắng mắt hắn lời này còn không có có được qua kim tệ có thể nghĩ như thế mấy dương kim tệ là lớn cỡ nào tại phú ừng an bài tốt sớ nghỉ ngơi một chút chu khởi nguyên nói một câu về sau liền chui tiến chu phủ chủ viện đi ngâm tám đi qua mấy cái phong kiến thời đại tinh cầu cùng dị thế giới về sau chu khởi nguyên cuộc sống cũng biến thành mục nát lên mấy người các ngươi tới đem cái dương mang lên trong khố phòng đi chu tật đề nhìn thấy nhà mình chủ nhân tiến sân về sau hắn liền dặn dò hạ nhân đem cái dương mang tới trong khố phòng cái này kim tệ sức mua vẫn là rất lớn hiện tại tăng thêm chính hắn cựu lầu hết thể một bảy người luyện tập đao công một ngày cũng xài không hết một k i m tệ rẻ nhất nguyên liệu nấu ăn một cân một cái đồng tệ đều có thể mua được ngày thứ hai buổi sáng chu khởi nguyên ăn sáng xong về sau liền an bài những hạ nhân kia đi tự lầu luyện tập đao công đi đến nỗi mua nguyên liệu nấu ăn chuyện như vậy cũng giao cho chu tật đề đi an bài dù sao còn có hai mươi hạ nhân không cần luyện tập đao công vừa vặn đi mua nguyên liệu nấu ăn sau đó chu khởi nguyên một người liền đi bộ đi ra ngoài hắn chuẩn bị hôm nay tốn một ngày đi một vòng cái này rác đậu thành nhìn xem thành phố này có cái gì đặc sắc mỗi lần đi một chỗ chu khởi nguyên liền muốn thu thập một phen nơi đó đặc sản lần trước ma pháp giới thật nhiều đồ vật mang về tiểu diễn còn có hắn hai đứa con trai đều rất thích ăn lần này đến cái này đầu bếp thế gi đây chính là tràn ngập thức ăn ngon thế giới khẳng định phải mang một chút đặc sản trở về a sau khi ra cửa chu khởi nguyên liền phát hiện cái này r á c đậu thành sáng sớm vẫn là rất náo nhiệt có bán các loại sớm một chút còn có bán món ăn đây đều là quán nhỏ mua bán hắn hôm qua sau khi vào thành không nhìn thấy những này quầy hàng có thể là những này quán nhỏ chỉ cho phép tại buổi sáng bảy thời gian khác không cho phép đi đương nhiên cũng có thể là là có chuyên môn b à y quẩy bán hàng khu vực chu khởi nguyên đoán không sai r á c đậu thành cùng cái khác thành chân không giống nơi này là tiêu ra đất phong bọn họ không cho phép chính mình thành thị bên trong dối bời cho nên tại sáng sớm thời điểm cho phép tại hai bên đường phố bảy quầy bán hàng thời gian khác cũng chỉ có thể tại chuyên môn phân chia bảy quầy bán hàng khu vực trong bảy quầy bán hàng d á c đ ầ u thành bên trong là có phiên chợ mỗi ngày người ở bên trong cũng rất nhiều chu khởi nguyên lần này ra không riêng gì vì dạ phố hắn còn muốn đi một chuyến chủ thần hiệp hội thỉnh cầu tự lầu quyền kinh doanh mặc dù hắn đã là cấp chín đầu b ế p là chân thủy đại lục ở bên trên đứng đầu nhất đầu b ế p nhưng nếu đến nơi này vậy sẽ phải thủ quy củ không tuân quy củ người thường thường đều sống không lâu mà lại đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì dù sao tiểu lầu trong lúc nhất thời cũng xây dựng không được liền coi mình là đi dạo phố thuận tiện đi công việc chuyện này lão bản n g ư ơ i cái này đồ ăn bánh cho ta đến một cái chu khởi nguyên bởi vì không biết chủ thần hiệp hội ở nơi nào cho nên liền đến bên cạnh một nhà bán bánh bột nô quầy hàng phía trên mua bánh bột nô nếu hương vị đồng thời còn có thể hỏi thăm một chút cái này chủ thần hiệp hội đi như thế nào có ngay công tử ngài là muốn mặn vẫn là ngọt quầy hàng lão bản là một người trung niên nhìn chu khởi nguyên muốn mua bánh bột nô liền hỏi một tiếng muốn mùi vị gì đến một cái mặt ta muốn h i làm chu khởi nguyên nhìn xem cái này quầy hàng bên cạnh trên mặt bàn ăn bánh bột những ngày bánh bột ngô đều là rau quả còn có vị ngọt hắn ăn không quen rau quả hắn chỉ thích ăn mặn đương nhiên buổi sáng chỉ có mặn cùng ngọt thế giới này đầu bếp rất biết dưỡng sinh bữa sáng cùng bữa tối tuyệt đối không ăn c a y hai cái này đoạn thời gian cũng tuyệt đối sẽ không làm cay đồ ăn cay đồ ăn đến qua về sau phát hỏa mà lại buổi sáng cùng ban đêm hai cái này thời gian đều không thích hợp ăn c a y chủ yếu chính là ăn cay sẽ để cho trong bụng cùng lửa giống nhau đốt hoảng buổi sáng ăn tổn thương dạ dày ban đêm ăn đi ngủ sẽ rất khó chịu có ngay công tử xin chờ chóc lát vài phút liền ra nổi quán nhỏ bản lập tức đáp ứng sau đó bắt đầu làm lên bá không phải là không có làm tốt bánh bột ngô có thật nhiều người chính là thích tươi mới trên thực tế những cái kia làm tốt bánh bột ngô đều dùng giữ tươi cái dương chứa rất sạch sẽ mà lại lấy ra cũng là vừa làm được giống nhau mới mẻ bất quá người nhà luôn có một chút là chú trọng một cái cảm giác cảm giác không mới mẻ ngươi coi như tại mới mẻ cũng không có gì chim dùng đúng lão bản hỏi ngươi một chuyện cái này r i á c đ ầ u thành chủ thần phân hội ở đâu đi như thế nào chu khởi nguyên nhìn lão bản lưu loắt làm tốt bánh bột ngô đặt ở trong nồi giường về sau hắn mới mở miệng hỏi thăm công tử chúng ta r á c đậu thành chủ thần phân hội ở bên kia ngài nhìn thấy bên kia cao nhất cái kia phòng ở sao đó chính là chủ thần phân hội phòng ở ngài hướng bên kia đi liền có thể đến quán nhỏ lão bản nghe được chu khởi nguyên c h a hỏi về sau liền biết hắn khẳng định là nơi khác đến cũng biết vị công tử này đến mua hắn bánh bột nô g khẳng định là muốn hỏi đường cho nên mới mua bất quá hắn cũng không để ý những năm gần đây hắn đụng phải hỏi đường người cũng không ít cho nên không quan tâm người khác là muốn ăn hắn bánh bột nô g vẫn là chuyên môn vì hỏi đường mới ăn giống quán nhỏ lão bản như vậy tại đầu đường bán điểm tâm người không phải số ít ở trong đó có tràn ngập lý tưởng người vì lý tưởng của mình mà phân đấu cũng có giống quán nhỏ lão bản như vậy kiếm sống tuổi tác lớn đã không cách nào tiến bộ cho nên cũng chỉ có thể làm một ngày tính một ngày bọn họ chủ nghệ đã không cách nào tiến bộ hơn một người đều dừng ở một cấp phía trên q một chương tám trăm bảy mươi hai giác đậu thành bảy chương tám trăm bảy mươi hai giác đậu thành bảy đa tạ lão bản không cần tìm chu khởi nguyên nhìn một chút quán nhỏ lão bản chỉ vào phương hướng phát hiện quả nhiên có một tòa rất cao phòng ở mà lại cái phòng này nhìn qua rất là xa hoa dáng vẻ sau đó sờ một ngân tệ tiếp nhận quán nhỏ lão bản đưa tới bánh bột n ô về sau đưa tới a công tử cái này nhiều lắm nhiều lắm một cái bánh bột nô cũng liền năm cái đồng tệ mà thôi quán nhỏ lão bản nhìn thấy chu khởi nguyên đưa tới ngân tệ giật này mình hắn không dám thu hắn nhìn chu khởi nguyên mặc liền rất tốt hắn không dám thu đ ạ i nhân vật như vậy tiền sợ hai sau đó tìm hắn tính số sách cái này rác đậu thành bên trong sẽ ra chuyện như vậy không chỉ cùng một chỗ hai lên đều là tiêu g i a các thiếu gia làm chuyện tốt tiêu g i a tại toàn bộ rác đậu thành đều là thổ hoàng đế cho nên làm một ít chuyện thời điểm không k i ê n g n ệ gì cả tiêu g i a các thiếu gia có lúc rất là nhàm chán cho nên tìm một chút việc vui t h như nói cầm những n à y đám người bán hàng rong chơi bừa Mua bán hàng ra o n người khác không cần tiền còn không、được. những này g g đồ được, vợ, tiêu i gia, khác thiếu gia nhất nhét trôi định phải cho, gia qua về sau, cưng rắn về liền ạ đi tìm đến,、sau、đó nói i tìm trộm t quán nhỏ bản sau láo của bọn hắn, k ế tránh cục này không phải một t ậ n đ đập chính là bị làm bị trốn i vài tiêu gia thiếu. ế n nhà đóng ngày, dần dần những này các quán nhỏ là nhìn thấy là tù tầm các liền tránh,、trốn、không thoát liền không lấy tiền cứng rắn nhét lời nói bọn hắn liền trực tiếp hướng trên mặt đất một quỳ giả sợ hàng cứ như vậy nhiều lắm là cũng chính là bị đánh một trận ít nhất sẽ không bị làm t i ế n trong phòng giam nhốt mấy ngày cho nên hiện tại cái này bán bánh bột ngô quán nhỏ lão bản không thu dư thừa tiền cũng là hợp tình hợp lý bởi vì cái gọi là một lần bị g i a n c á n mười năm s ợ dây thường a lão bản nhận lấy chính là n g ư ơ i yên tâm ta là nơi khác người tới không phải rác đậu thành người yên tâm cất kỹ chu khởi nguyên dứt lời đem ngân tệ đặt ở quán nhỏ trên mặt bản sau đó quay người bước nhanh mà đi hắn mặc dù không biết ông chủ này vì cái gì không chịu thu tiền này nhưng hắn cũng là phát giác được ông chủ này có vẻ như rất sợ hai dám vẻ thật giống như chính mình cho không phải tiền cho là độc dược giống nhau cảm giác cái này đa tạ công tử quán nhỏ lão bản lúc này cũng nhớ tới đến vị công tử này là nơi khác đến không có khả năng ức hiếp bọn hắn những n à y tiểu than tiểu phiến sau đó liền cảm rất kích vội vàng hướng lấy chu khởi nguyên bóng lưng lớn tiếng cảm t ạ lên còn tốt chu khởi nguyên mua phòng ở cùng tiểu lầu đều khoảng cách chủ thần phân hội không phải rất xa cũng liền nửa giờ đi bộ hắn liền đi tới r á c đ ầ u thành chủ thần phân hội cổng người tốt thiên sinh cần làm nhiệm vụ gì sao chu khởi nguyên đi đến trước một cái quầy mặt về sau trong quầy ngồi một cái chủ thần p h n hội nữ nhân viên công tác liền hỏi tham một tiếng ta muốn thỉnh cầu tiểu lầu quyền kinh doanh xin họ cần gì quá trình chu khởi nguyên trực tiếp sảng khoái liền nói ra mục đích của mình cái này giác đ ầ u thành hắn cũng chỉ dự định mở một gian từ lâu nhiều lắm cũng không thích hợp mặc dù giác đ ầ u thành rất lớn thôn lạc chung quanh cùng thị trấn cộng lại nhân khẩu ít nhất cũng có hơn ngàn vạn người nhưng là hắn ý nguyên chỉ muốn xây dựng một nhà từ lâu bất quá cái này là chính hắn ý nghĩ chu khởi nguyên là không nghĩ quá phiền phức cho nên chỉ muốn mở một gian từ lâu đợi đến về sau ngôi tự lâu này đầu bếp đều bồi dưỡng đứng dậy liền có thể tiếp tục để bọn hắn thu đủ sau đó toàn diện nợ hoa cứ như vậy chu khởi nguyên coi như không ở nơi này cũng có thể để cho tự lâu hướng phía xung qu ngài muốn thần sắc cựu lầu quyền kinh doanh không biết ngài mở nhà hàng có khiêu chiến qua mấy lần chú đấu còn có ngài là bao nhiêu cấp bậc đầu bếp vị này nhân viên công tác mặc dù là một nữ nhân nhưng nàng vẫn là rất nhuẩn nhuyễn lập tức liền giữ cửa hải khóa chuyện cho điểm ra đây cũng là đại biểu cho công tác của nàng hiệu suất rất nhanh lưu tiểu thư ta không có mở qua nhà hàng chú đấu ngược lại là trải qua đến n ỗ i đầu bếp đẳng cấp ngươi nhìn cái này được hay không chu khởi nguyên nhìn thoáng qua phía sau khỏe nữ nhân công việc này nhân viên trước mặt trên mặt bàn có một cái thẻ bài viết tên của nàng lưu lệ, lệ. chu khởi nguyên vừa nói một bên t ử môn phái hệ thống trong kho hàng lấy ra đầu bếp huy chương cái gì tiên sinh ngài không có mở qua nhà hàng vậy liền không thể xây dựng t ự l ầ u cái gì cái này được không cái này đây là kim sắc đầu bếp huy chương ngài ngài là cấp chín đầu bếp lưu lệ lệ lúc đầu nghe được chu khởi nguyên nói mình không có mở qua nhà hàng nàng liền muốn đuổi người nhưng là đợi đến thấy rõ ràng chu khởi nguyên lấy ra đồ vật về sau trong nháy mắt liền kinh ngạc đến n gây người cái này kim sắc huy chương đại biểu cho chính là bảy chín cấp đầu bếp đẳng cấp bất quá y nguyên vẫn là có khác biệt huy chương này phía trên cũng có một con số chín xung quanh vây quanh một vòng ngôi sao cái này rất rõ ràng là cấp chín cựu tinh đây cũng là chu khởi nguyên sử dụng thực khí đem huy chương cho kích hoạt một chút dù sao hắn không nghĩ gây phiền phái gì lộ ra thân phận là được đại nhân thật xin lỗi ta ta không biết ngài là cấp chín đầu b ế p lưu lệ l ệ lập tức liền hoảng nàng không nghĩ tới giác đ ầ u thành vậy mà đến như thế một vị đại nhân vật giác đ ầ u thành cũng không phải vân quốc đế đô làm sao lại đến một cái cấp chín đầu b ế p đâu không sao người không biết không trách lưu tiểu thư làm cho ta nghiệp vụ đi ta có thể xây dựng tựu lầu sao chu khởi nguyên bái một cái tay h ắ n cũng không phải ăn người lá hổ nữ nhân này đang sợ cái gì đồ chơi a đại nhân ta đi gọi hội trưởng tới tiếp đ ạ i ngài đi lưu lệ lệ có chút không dám đối mặt lớn như vậy nhân vật bọn họ hội trưởng đều mới năm cấp sáu tinh đ ầ u bếp r á c đ ầ u thành thành chủ tiêu một thành thấp hơn là bốn cấp tám tinh đ ầ u bếp từ phương diện này liền có thể nhìn ra chu khởi nguyên cái này cấp chín cựu tinh đầu bếp hàm kim lượng vẫn là rất lớn cũng không phải là mỗi cái đầu bếp đều có thể tu luyện đến cấp chín không cần kinh động các ngươi hội trưởng ngươi làm cho ta một chút là được chu khởi nguyên cự tuyệt thấy á c đậu thành hội trưởng hắn vốn là không có ý định tại g á c đậu thành chờ đâu hiện tại trong t i ể u lâu hạ nhân luyện tập đao công cùng điên nổi cũng chính là hai ngày này thời gian mà thôi tiếp xuống hắn liền muốn giáo những n à y bọn hạ nhân mấy món ăn phẩm sau đó để bọn hắn từ từ luyện tập hắn liền muốn đi những thành thị khác chu khởi nguyên không có khả năng luôn tại một cái trong thành thị ổ không có ý nghĩa hắn nếu muốn kiếm lấy điểm danh vọng vẫn là tại dạng này một cái thông tin không phát đạt thế giới kiếm lấy điểm danh vọng vậy thì nhất định phải chạy khắp nơi mặc dù cái này đầu bếp thế giới có chủ đạo lệnh thần kỳ như vậy bảo vật chủ đạo lệnh là có thể viễn trình liên lạc nhưng là chỉ có thể một chọi một liên lạc đây cũng không phải là thủy làm tinh bên trên internet một chỗ chuyện gì xảy ra vừa truyền bá toàn thế giới đ ề u biết a tốt tốt á đại nhân ta lập tức cho ngài làm lưu lệ lệ nghe được vị này cấp chín đại l a o không muốn gặp nhà mình hội t r ư ở n g nàng cũng chỉ có thể làm theo nàng có thể không muốn đắc tội như vậy đại l a o đại nhân đây là tư liệu ngài lấp một chút nơi này điền một chút t i ể u lầu tên cùng địa chỉ sau đó sử dụng đầu bếp huy chương đong cái dấu là được lưu lệ lệ rất nhanh liền lấy ra một tấm tư liệu cho chu khởi nguyên điền đây là nhất định bất kỳ người nào đều thay thế không được đầu bếp này huy chương cũng có thể làm con dấu dùng sử dụng thực khí quán thâu đi vào sau đó liền có thể c ò n g i ấ u q một chương tám trăm bảy mươi ba tiêu dương khoe may chương tám trăm bảy mươi ba tiêu dương khoe may tốt rồi chu khởi nguyên tiếp nhận tư liệu điền một chút dùng đầu bếp huy trường che lại chương về sau một lần nữa đưa trở về đại nhân xin lấy ra một chút ngài chủ đạo lệnh tài liệu này muốn tồn vào đến chủ đạo lệnh bên trong lưu lệ lệ là thật kinh hồn tán g đảm nàng không biết vị này đại lao tại sao phải tại r á c đ ầ u thành bên trong mở từ lâu bất quá đại nhân vật chuyện cũng không phải nàng chỉ là một cái chủ thần p h n hội nhân viên có thể biết cho chu khởi nguyên nghe vậy đem chính mình chủ đạo lệnh đưa tới sau đó nhìn lưu lệ lệ đem chủ đạo lệnh đặt ở một cái khối kim khí lô khảm bên trong vừa vặn cái này lô khảm cùng chủ đạo lệnh là giống nhau lớn nhỏ bỏ vào về sau vừa vặn gặp lại c á t chủ chủ đạo lệnh về sau lưu lệ lệ đem chu khởi nguyên lấp xong tư liệu đặt ở cái này khối kim khí phía trên về sau dùng chính nàng thực khí quán thâu t i ê n cái này khối kim khí bên trong đại nhân có thể ngài tư liệu đã tại chủ đạo lệnh bên trong ngài tùy thời có thể xem xét lưu lệ lệ đem tư liệu tồn nhập chủ đạo lệnh về sau nàng liền đem chủ đạo lệnh lấy ra trả lại chu khởi nguyên ừ n ta biết lưu tiểu thư không biết cái này xây dựng tựu lầu muốn giao bao nhiêu tiền. chu khởi nguyên tiếp nhận chủ đạo lệnh về sau hỏi thăm một chút chi phí thủy lam tinh bên trên mở tiệm còn muốn nộp thuế muốn làm các loại giấy chứng nhận cũng là muốn giao tiền cho nên hắn hỏi chuyện này không có ma bệnh đại nhân tay này tục phí muốn giao nạp một cái ngân tệ t i ể u lầu hàng năm còn muốn giao nạp một trăm ngân tệ quản lý phí dụ n g lưu lệ lệ cũng không dám cho chu khởi nguyên miễn cái này phí thủ tục cùng quản lý phí dụ n g đây là chủ thần hiệp hội định ra đến nàng nếu là dám miễn cái này phí dụ lời nói bị người ở phía trên biết nàng tuyệt đối sẽ bị khai trừ mà lại cái này chi phí cũng sẽ từ chính nàng bổ đủ nàng cũng không muốn ăn cái này thua thiệt ừ đây là một k i n tệ ta một lần giao thanh mười năm quản lý phí dụ n g cũng không có vấn đề à. còn có đây là phí thủ tục cái này một ngân tệ thường ươi chu khởi nguyên trực tiếp lấy ra một kim tệ hai cái ngân tệ nói hắn không nghĩ qua phiền phức cho nên trực tiếp một lần giao hợp thanh mười năm quản lý phí dụ n g tiếp xuống tiểu lầu vẫn mở mười năm đến nỗi chú đấu hắn một chút cũng không lo lắng hắn đường đường một cái cấp chín đầu bếp xây dựng tiểu lầu hắn thật đúng không tin a i có lá gan g kia dám đến khiêu chiến tiểu lâu của hắn trừ phi là sống không tệ phiền a tiểu nữ tử đa tạ đại nhân thưởng đại nhân ta lập tức cho ngài làm lưu lệ lệ nhìn thấy trên khỏe kim tệ cùng ngân tệ nàng trong lòng lập tức cao hứng lên mặc dù nói một ngân tệ ban thưởng không có bao nhiêu nàng một tháng có mười lăm cái ngân tệ trở lên tiền công nhưng một ngân tệ cũng có thể ăn một đoạn thời gian tốt cơm có lẽ có thể mua một kiện da dáng quần áo rất nhanh lưu lệ lệ liền cho chu khởi nguyên làm tốt rồi các loại thủ tục tiểu lầu kinh doanh quyền cũng nắm bắt tới tay chủ thần hiệp hội ban phát một cái cùng loại giấy chứng nhận đồ vật là một tấm ván gỗ điêu khắc chữ trên đó viết tiểu lầu chính quy kinh doanh còn có một số quy củ tỉ như phương diện vệ sinh đồ ăn phương diện an toàn còn có chính là giá cả không thể lừa gạt khách hàng phía dưới cùng nhất còn có một loạt chữ viết lấy g á c đậu thành chủ thần hiệ chứ làm tốt rồi t i ể u lầu gầy dựng cần thủ tục về sau chu khởi nguyên liền ra chủ thần phân hội hắn còn muốn đi dạo một vòng rác đậu thành mặc dù nơi này nguyên liệu nấu ăn có thật nhiều đều cùng thủy làm tinh bên trên giống nhau nhưng nơi này nguyên liệu nấu ăn rất đặc thù ẩn chứa trong đó không phải linh khí mà là thực khí thực khí rất đặc biệt không riêng gì có thể để đồ ăn biến càng thêm ăn ngon còn có thể để đầu bếp thế giới cái này dị thế giới liền dùng cái tên này bên trong các người tu luyện gia tăng tu hành tốc độ cùng tu vi cho nên chu khởi nguyên trước hết tại phụ cận bán nguyên liệu nấu ăn trong cửa hàng mua một chút nguyên liệu nấu ăn thế giới này lấy đầu bếp vi cho nên bán món ăn cửa hàng rất nhiều nhiều đến không dám tưởng tượng cái này trên đường cơ bản cách mỗi một hai cái cửa hàng liền có một nhà bán món ăn cửa hàng vì cái gì có nhiều như vậy bán món ăn có thể hay không bán ánh sáng chỉ có thể nói thế giới này mua thức ăn người cũng không phải chỉ là vì ăn những người này mua thức ăn còn vì mình tu luyện hoặc là cung ứng con của mình tu luyện những này nguyên liệu nấu ăn chính là tu luyện tài nguyên đầu bếp bằng vào nấu nướng tới tu luyện cái khác chiến đấu chức nghiệp giả liền muốn dựa vào đầu bếp nấu nướng món ăn đến phụ trợ tu hành đầu bếp nấu nướng món ăn là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà lại cũng không có cái gì chống trọi dự tính cho ù n n g ữ n Luyện dược sư, luyện đan sư, Luyện chế dược tề cùng đan g cái dược chế dược dược kia. sư, sư h tề à n toán khác bạn i liền ệ t thuốc Là phần Không như hậu h đầu bếp nấu độc, có ba bếp nướng món ăn liền không có như vậy Cha cha Không thiếu a Ai tôi Cứu cứu cứu Ai tôi a Cho h bản t ra hướng chết bên trong đánh dám trộm b ả n thiếu ra nguyên liệu nấu ăn các ngươi hai cái dân đen còn dám phản kháng cái này không phải chúng ta trộm cái này rõ ràng là cha ta ở trên núi đảo trở về thiểu nha đầu phiến tử còn dám dạo biện người tới và miệng đùng đùng chu khởi nguyên chính dạo phố đi dạo hang s a hắn vừa kẹo qua một cái cua kẹo liền thấy một đám người vây tại một chỗ hắn còn nghe được có tiểu hài t ử cùng thiếu niên âm thanh hắn nghe xong liền một c h á n h ấ t tuyến cái này quá cầu huyết cái này không phải liền là hào môn đại thiếu gia ước hiếp bình dân bách tính cố sự a chu khởi nguyên trước kia chỉ là tại tiểu thuyết phim truyền hình bên trong nhìn thấy qua không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại trong hiện thực nhìn thấy màn này mặc dù cảm thấy cầu huyết chu khởi nguyên vẫn là c h ê n bảo sau khi đi vào liền thấy một màn để người khỏe mắt một màn chỉ thấy một người trung niên nam nhân bị đánh bại xuống đất mà lại đã đầu rơi máu chạy t h o á thót còn có một cái sáu mươi bảy tuổi lớn tiểu nữ hài đang bị một cái gã sai vặt qua miệng mắt thấy cũng là miệng chảy máu. Cả gương mặt đều sưng Dương tiểu a y Chu h k ở nguyên thực tế là nhìn không được, cho dù là trộm lại thế nào、rồi. Nhỏ như vậy đứa bé cần phải hạ như vùng này hoàn toàn chính là muốn đánh chết. Cái này hai cha con tấu à, cho nên hắn đứng tiếng. tấu vậy tay thực tế trộm thế thế chết tiết trực tiếp đứng ra hô một t cho phải hạm hai cha cho hô được, ác Cái cái là là lại là à, đồ đứa sao. dù rồi. ra i bé tử n g ư ơ i là ai cũng dám quản bản thiếu ra chuyện ngươi có biết hay không bản thiếu ra là ai thức thời xéo đi nhanh lên không phải vậy cũng đừng trách bản thiếu ra đối ngươi không k h á c h khí t i ê u dương nhìn thấy đột nhiên chạy đến một tên tiểu tử ngăn cản hắn t i ê u dương cũng không có lô mãng liền đắc tội người chu khởi nguyên quần áo trên người nhìn xem liền rất xa hoa chất lượng thật thừa đây không phải người bình thường có thể mặc lên cho nên mặc dù tiêu dương vẫn như c ũ p h é t lối nhưng hắn không có lô mãng phái người đi lên đánh người dù sao ngoài miệng nói một chút mặc dù cũng đắc tội người nhưng cái k i a cũng không có để người khác rơi một miếng thịt nhưng đánh người liền không giống đánh người vậy khẳng định liền đắc tội người khác vạn nhất là một đại nhân vật vậy hắn chẳng phải thảm cho nên nói hoàn khố thiếu g i a mặc dù rất hoàn khố cũng không phải một cái tốt nhưng bọn hắn cũng không phải b á o cỏ cũng là hiểu được xu cắt tị hung vị thiếu gia này người cái này quá đáng đi coi như bọn hắn trộ ngươi đồ vật cũng không thể trực tiếp đánh chết ta quá mức cho chút thể diện tha bọn họ một lần được chứ chu khởi nguyên nói lời này cũng chỉ là muốn cứu hạ hai cái này người cơ khổ mà thôi dù sao đối với hai cha con đến nói hắn cũng chẳng qua là một cái người xa lạ mà thôi q một chương tám trăm bảy mươi bốn hành hung tiêu dương thượng chương tám trăm bảy mươi bốn hành hung tiêu dương thượng quả đáng nệ tình tiểu tử bản thiếu gia tại sao phải cho mặt mũi ngươi ngươi là ai cho bản thiếu gia tiếp tục đánh tiêu dương nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau sắc mặt liền biến rất mất hứng hắn tiêu dương tại giác đậu thành bên trong hoành hành vô kỵ、quen. còn nặng đến không người nào dám nói hắn quá đáng như vậy hắn trong nháy mắt liền phẫn nộ mặc dù đoán không ra chu khởi nguyên nội tình nhưng cái này hai cha con hắn vẫn có thể tiếp tục đánh chu khởi nguyên nghe được tiêu dương lời nói về sau hắn thần s ắ c biến đổi sau đó thân thể l o a lên đứng ở này hai cha con trước mặt sau đó một bàn tay đem đang đánh tiểu nữ hải gã sai vật đánh xoay tròn bay tứ tung bốn mươi lăm m xa gã sai vật này răng cùng máu hướng mặt ngoài phun đ ầ y đất phanh phanh ngay sau đó chu khởi nguyên lại mấy cước đem đang dùng cây gậy đánh tiểu nữ hải phụ thân một bang chó săn đá người ngã ngựa đổ t i ể u cô nương ngươi không có sao ch Chu h k tiểu hạ đầu tiên là cùng chu khởi nguyên nói cảm ơn sau đó mới đi đến chính mình ba ba bên người kêu lên nhưng là ba ba của nàng không có phản ứng đã bị đánh chiều sâu hôn mê nghe tiểu hạ tê tâm liệt phế tiếng la khóc chu khởi nguyên trong lòng có điểm nặng nề cảm giác trước k i a không thấy thì thôi bây giờ thấy phong kiến thời đại tán khốc mới biết được như vậy thế giới bên trong chuyện bị thảm cũng không chỉ cùng một chỗ hai lên đơn giản như vậy tiểu hạng ta có thể cứu ngươi ba ba ngươi tin tưởng ca ca sao mặc dù cái này đầu bếp thế giới không thể sử dụng bất luận cái gì công nghệ cao cũng không thể sử dụng trừ thực khí lực lượng khác nhưng chu khởi nguyên còn có sơ cấp gen cường hóa t ể sơ cấp gen cường hóa tề mặc dù nói chỉ có thể nhiều nhất đem người cho cường hóa đến mười điểm thể chất sức chiến đấu đi nhưng gen cường hóa tề chính yếu nhất công năng trên thực tế là chữa trị nhân thể thiếu hụt đứt tay đứt chân đều có thể trực tiếp khôi phục lại chỉ cần không phải cánh tay của thiếu niên thiếu chân coi như tàn tật cũng có thể khôi phục thành người bình thường cái này gen cường hóa tề cái này đầu bếp thế giới vẫn có thể dùng bởi vì cái này gen cường hóa tề bản thân liền là thực vật tinh hoa phối trí ra mà lại hiệu quả đối ứng thế giới này món ăn quả thực chính là cùng không có không sai bị lắm cho nên hệ thống cũng không có phong tỏa rơi gen cường hóa tề hiệu quả nói cách khác một ít không mang theo đặc thù lực lượng đồ vật vẫn có thể tại dị thế giới sử dụng tỉ như nói cái này rèn cường hoa tệ tỉ như nói thủy làm tinh bên trên những cái k i a trung tây thành dược đều là có thể tại dị thế giới sử dụng đồ vật chỉ bất quá nhìn có cần hay không mặc dù nói chu khởi nguyên hiện tại đã là cấp chín đâu b ế p trên lý luận có thể sử dụng thực khí đến trị liệu tiểu hạ ba ba nhưng chu khởi nguyên còn sẽ chỉ vài món thức ăn phẩm mà thôi mấy cái này món ăn cũng đều không phải trị liệu phương diện chu khởi nguyên mặc dù biết thủy làm tinh bên trên tất cả tự điện món ăn nhưng hắn cũng không hiểu rõ món gì phẩm là cùng trị liệu có liên quan lại nói hắn không có khả năng tại trên đường cái nấu nướng món ăn đi Ổ hướng tâm n ồ i n ồ i n ồ i n ồ i c h i ê m chiếc ổ thịt thịt tiểu hạ mặt sư p h ụ nàng rất đau nhưng vẫn là nhịn đau nói chuyện thật không minh bạch thỉnh cầu lấy chu khởi nguyên cứu nàng ba ba ừ n tiểu hạ yên tâm ngươi ba ba sẽ không có chuyện gì chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một bình gen cường hóa dịch cho tiểu hạ ba ba rót đi vào gen cường hóa dịch hiệu quả rất cường đại vừa rót vào không đến một lát tiểu hạ ba ba thương thế liền ngừng lại không có chảy máu còn tốt hắn là trạng thái hôn mê cho nên cũng không có cảm nhận được cường hóa gen mang tới thống khổ uy tiểu tử ngươi đây là tại không nhìn bản thiếu ra sao còn có lại dám đánh bản thiếu ra người n g ư ơ i ngươi chờ đó cho ta nhìn một bên tiêu dương nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ đều bị đánh ngã trên đất dưới hắn rất là sợ hãi nhưng y nguyên ngoài miệng không thang người sau đó nhìn thấy chu khởi nguyên đôi mắt nhìn về phía mình về sau tiêu dương thần sắc hốt hoảng hô to một tiếng sau đó liền hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy thục mạng thật giống như đằng sau có cái gì hồng thủy manh thu muốn ăn hắn như vậy người muốn chạy chỗ nào chu khởi nguyên âm thật sâu ngữ khí tại tiêu dương vang lên bên hai tiêu dương lập tức liền cảm giác chính mình quần áo g ã y cổ áo bị tóm chặt sau đó cả người đằng không mà lên tựa như là bị người cho nhấc lên n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi muốn làm gì bản thiếu ra thế nhưng là tiêu da tam thiếu ra tiêu dương ngươi nếu là dám đối bản thiếu ra thế nào cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cha ta thế nhưng là giác đậu thành thành chủ tiêu da gia, gia chủ tiểu tử ta khuyên ngươi không muốn rước họa vào thân tiêu dương bắt đầu còn rất sợ hãi về sau càng nói càng hăng hái cuối cùng lại còn uy hiếp chu khởi nguyên không thể không nói ra họa này quả thực chính là tìm đường chết ta m ạ n nhỏ mình còn bị người nằm lấy đâu vậy mà uy hiếp bắt người của mình đây không phải tìm đường chết sao tiêu dương đúng không còn dám uy hiếp tiểu g i a tiểu g i a quản n g ư ơ i là tiêu g i a hay là cái gì nhà đâu hôm nay ngươi đều trốn không được một trận đánh đập để ngươi ghi nhớ thật lâu không phải là cái gì người đều có thể đắc tội chu khởi nguyên c h á n ghét nhìn xem cái này hoàn khố thiếu g i a hắn ghét nhất như vậy ủ vào ra thế liền làm sằng làm bậy con em thế ra hắn một bên nói một bên nắm lên tiêu dương liền một thanh vứt trên mặt đất ẩm tiêu dương trên mặt đất ngã ngã n h à o một cái ôi ngươi trở lấy ngươi dám ngã bản thiếu ra ngươi chết chắc ngươi chết chát tiêu dương bị quẳng xuống đất đau trong lúc nhất thời dậy không nổi h a h a kêu to lên miệng bên trong y nguyên không thang ư ờ i thiếu ra thiếu ra ngài không có sao chứ một đám thủ hạ của tiêu dương lúc này cũng thong thả lại sức toàn bộ đều chật vật xuống tới ý đồ đem thiếu ra nhà mình mang đi t h i ế u ra để các ngươi đi rồi sao chu khởi nguyên nhìn xem những người này vậy mà nghĩ từ trước mặt mình đem người mang đi hắn băng lệnh âm thanh đem những n à y người đều dọa dùng mình một cái mà tại chu khởi nguyên tìm tiêu dương phiền p h ứ c thời điểm chung quanh tất cả người xem náo nhiệt toàn bộ đều giải tán lập tức không không thể nói đều tán mà là phụ cận không ai toàn bộ đều trốn vào hai bên đường phố trong cửa hàng đi xem náo nhiệt đi bọn họ không nghĩ dẫn lựa thân trên cho nên không thể tại vây quanh xem náo nhiệt cái này nếu là tiêu dương bị xử lý bọn họ mặc dù thật cao hứng nhưng cũng không thể lưu tại bên kia không phải vậy đến lúc đó thành chủ tìm t h i ệ n thái bọn họ đều trốn không được tiêu thiếu gia lần này thảm lại còn có người không quan tâm tiêu gia quyền thế ai nói không phải đâu ha ha tiêu dương lần này chết chắc thật đúng là muốn đa tạ vị đại hiệp này vì dân trừ hại a chớ nói lung tung cẩn thận bị người báo cáo cho tiêu gia lao tử người một nhà đều bị tiêu gia cho hại chết rồi thì sợ gì có bản linh đến giết chết lao tử chỉ cần lao tử không chết lao tử liền muốn cùng tiêu gia ăn vô đủ trốn ở cửa hàng chung quanh đám người toàn bộ đều tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán bọn họ rất hiếu kỳ đây là từ chỗ nào bước lên đi ra người thậm chí ngay cả tiêu ra đều không để trong mắt n g ư ơ i n g ư ơ i còn muốn làm gì tiêu dương bị thủ hạ của mình vịn bọn họ tất cả mọi người là một mặt hoảng sợ bộ dáng nhìn xem chu khởi nguyên q u y một chương tám trăm bảy mươi lăm hành hung tiêu dương hạ chương tám trăm bảy mươi lăm hành hung tiêu dương hạ ta muốn làm gì n g ư ơ i đánh người khác chẳng lẽ liền nghĩ đi thẳng như vậy hay sao tiền thuốc men tổn thất tinh thần phí không cần bồi thường sao cầm kim tệ ra đi chu khởi nguyên nhìn xem tiêu dương bọn hắn sợ hai giống một con chim cút giống nhau khoe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng để bọn hắn trước bồi thường tiền cho tiểu hạ cha con hai cái hắn đương nhiên cũng không định bỏ qua tiêu dương không hung hăng đánh hắn một trận hắn cũng không biết xã hội này là rất h i ể m ác gia hỏa này cũng nên thu thập dừng lại chính hy vọng đánh gia hỏa này một c h ầ u về sau sẽ có thu l i ê m đi mặc dù chu khởi nguyên không cho rằng con nhà giàu này sẽ thu l i ê m tính Tình của mình người thiếu gia không thể cho a một đám thủ hạ của tiêu dương toàn bộ đều hô hào không thể cho bọn họ cho rằng thiếu gia nhà mình kia là tiêu ra dòng chính thiếu gia sao có thể tiếp nhận như thế điều kiện khuất ư ợ c đâu đây là tuyệt đối không được tốt rồi tất cả c á m miệng tiêu dương nhìn xem dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm chu khởi nguyên hắn thấp giọng quát đạo hắn cũng không muốn bị trước mặt g i a hỏa này tiếp tục giáo hơn một lần yêu cầu của ngươi ta đáp ứng đây là một nghìn kim phiếu có thể tại ngân trang đổi một nghìn mai kim tệ đã đủ rồi tiêu dương trực tiếp từ không gian của hắn đồ làm bếp bên trong lấy ra một tấm kim sắc kim phiếu đây là kim tệ chuyên dụng kim phiếu ngân phiếu lời nói chính là màu v à n trắng đồng vẽ là màu vàng sớm tiểu hạ cái này tiền ngươi lấy được chờ một lát đại ca, ca đưa các ngươi về nhà. chu khởi nguyên tiếp nhận tiêu dương trong tay kim phiếu quay đầu liền cho tiểu hạ bất quá phát hiện t r u n g quanh ánh mắt tham lam về sau hắn liền dẫn một câu muốn đưa tiểu hạ hai cha con về nhà chuyện hắn cũng không muốn tiểu hạ cha con đi về sau quay đầu bị người cản đường đoạt kim phiếu như thế cũng không phải là giúp bọn hắn mà là hại bọn hắn chu khởi nguyên nói hắn muốn đưa tiểu hạ cha con sau khi về nhà quả nhiên t r u n g quanh ánh mắt tham lam liền biến mất những n à y người tham lam thế nhưng là tận mắt thấy chu khởi nguyên là thế nào thu thập tiêu dương một nhóm người cường đại như vậy võ lực bọn họ cũng không dám trêu chọc k h thật đầu bếp cũng là có c ậ n thân chiến đấu năng lực dùng thực khí có thể ra chỉ nhục thể của bọn hắn sức chiến đấu để nhục thân biến mạnh mẽ mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đều được mà chu khởi nguyên càng là biến thái hắn dùng thực khí ra chỉ nhục thân lời nói có thể trở nên cùng đầu bếp sức chiến đấu giống nhau như lúc cũng tỷ như nói hiện tại hắn là cấp chín cựu tinh đầu bếp có một triệu sức chiến đấu hắn liền có thể dùng thực khí ra chỉ nhục thân đạt tới một triệu sức chiến đấu c ậ n thân tác chiến năng lực phía trên dừng lại chu khởi nguyên nhìn thấy tiêu dương vậy mà thừa dịp hắn nói chuyện với tiểu hạ thời điểm liền nghĩ trượt hắn hắ Bản tiểu h ế u đều thường tiền, ngươi cũng không muốn được voi đòi tiên Tiêu dương nghe được chu khởi nguyên ra A. được đòi được đ tiền, bồi ngươi voi tiên khởi thường không nghe dương cũng bọn hắn dừng lại về s a t ra ê n hắn trong lòng có rất cảm giác xấu, giống như nguy giống n mặt cảm hiểm gặp rất rất tùy thời xấu, là là khó h có coi, giác đều u Tiểu gia muốn t ra hôm ế thế nào?、Là、ngươi muốn thế nào、à? Ngươi mới vừa rồi Là à? là mới rồi h vừa k n đang g phải u ố nay chờ s u tiểu Tiểu khi hơn phải nghĩ hạ hắn, thể hôm người tới giáo hơn ta. Có phải là nghĩ đến ta rời đi tiểu hạ bọn hắn, ngươi liền có thể tới đem tiền đoạt lại đi. trở tìm ta. ta đoạt về đang đến đem ra a bọn n Có có là không giáo h ơ n ngươi một chút ngươi cũng không biết nổi là làm bằng s á t chu khởi nguyên sở dĩ gọi lại tiêu dương cũng là bởi vì tiêu dương vừa rồi chuẩn bị thời điểm ra đi ánh mắt bên trong tất cả đều là ác độc loại kia ác độc thần sắc là chu khởi nguyên đi qua mấy cái tinh cầu cùng dị thế giới về sau độc nhất nếu không phải là bởi vì đây là trước mặt mọi người hắn đều nghĩ trực tiếp xử lý tiêu dương ý nghĩ thế này ác độc giá hỏa vẫn là hạ âm tàu địa p h ủ tốt n g ư ơ i ngươi không được qua đây các ngươi ngăn chở hắn tiêu dương nhìn thấy chu khởi nguyên từng bước một tới gần hắn kinh hoàng la lên một tiếng hơn nữa còn muốn thủ hạ của hắn ngăn cản chu khởi nguyên thủ hạ của tiêu dương cũng rất nghe lời lập tức liền ngăn tại trước mặt của hắn sau đó những người này còn uy hiếp lấy c h ú khởi ngươi nói ngươi không được qua đây không muốn là dám tổn thương thiếu gia tiêu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi kỳ thật những này thủ hạ của tiêu dương cũng không nghĩ cản ở trước mặt hắn mà là không thể không cản nếu là bọn hắn dám vứt xuống tiêu dương mặc kệ lời nói chờ đợi bọn hắn không riêng gì chính mình muốn chết liền ngay cả người nhà của bọn hắn cũng sẽ chết tiêu gia các ngươi coi là tiểu gia sẽ sợ tiêu gia sợ tiểu gia liền sẽ không đứng ra sợ tiểu gia còn biết để các ngươi cái này tiêu dương tiếu gia bồi thường tiền sao còn dám uy hiếp tiểu gia lan một bên chơi b ù n đi chu khởi nguyên nhìn thấy những n à y chó săn cũng rất chán ghét một bên nói một bên trực tiếp trái một bàn tay phải một bàn tay đem những n à y chó săn cho phiến tìm không thấy nam bắc đây cũng là cho tiểu hạ xuất khí vừa rồi bọn hắn đánh có nhiều han hiện tại liền có nhiều thảm rất nhanh tiêu dương lũ chó săn toàn bộ đều bị chu khởi nguyên phiến ngã trên mặt đất có trực tiếp đã hôn mê có rất nhiều nguyên bản thương thế tăng thêm hiện tại lại tới một lần đã dậy không nổi đúng chính đang chạy trốn tiêu dương cảm thấy mắt tối sầm lại sau đó hắn ngẩng đầu lên xem xét chu khởi nguyên liền đứng trước mặt của hắn không đợi tiêu dương nói chuyện chu khởi nguyên chính là một bàn tay q u ạ tới tiêu dương liền bị chu khởi nguyên một bàn tay cho phiến ngã trên mặt đất ô n g ư ơ i không đợi tiêu dương nói ra miệng đúng chu khởi nguyên lại một cái tắt đem tiêu dương lời nói cho đánh trở về gọi n g ư ơ i thích thước hiếp người một tắt này là vì những cái k i a bị ngươi khi dễ qua người đánh gọi n g ư ơ i uy hiếp ta một tắt này là vì ta bị ngươi uy hiếp đánh chu khởi nguyên một bên đánh tiêu dương một bên nói đánh đạo lý của hắn đúng a chu khởi nguyên đánh một bàn tay tiêu dương chính là một tiếng h é t thảm chu khởi nguyên lực đạo nắm giữ vừa đúng đã đánh để tiêu dương cảm giác được đau đớn cũng sẽ không để tiêu dương đã hôn mê một t á t này là dạy ngươi làm người không thể quá phép lối đúng một t á t này là dạy ngươi muốn kính giả yêu trẻ đúng chu khởi nguyên một bàn tay lại một bàn tay đem tiêu dương mặt cho đánh thành cái đầu heo đoán chừng ngay cả cha hắn mẹ đều không nhận ra lúc này mới không có tiếp tục đánh xuống đều đừng giả bộ chết đem các n g ư ơ i nhà thiếu gia nhất trở về đi cho các n g ư ơ i nhà thiếu gia mang câu nói muốn báo thù vọt thẳng ta chu khởi nguyên đến tiểu g i a tại giác đ ầ u thành xây dựng một nhà t h u lâu tên là công nhân mỹ thức cát muốn báo thù liền đến tiểu ra còn không sợ chỉ là một cái tiêu ra c h u khởi nguyên nhìn thoáng qua nằm một chỗ chó săn nói như thế hắn sở dĩ báo ra danh hiệu đương nhiên là hắn vốn là không có đem tiêu ra để vào mắt là là đại nhân thiểu nhân biết một đám tiêu dương chó săn lúc này cũng rõ ràng không thể phách lối cho nên toàn bộ đều túi đầu không lưng c ú t đi c h u khởi nguyên khoát tay áo trong thành lại không thể trước mặt nhiều người như vậy xử lý tiêu dương mà lại không đều nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao lần này bỏ qua tiêu dương cũng coi là cho hắn một lần một lần nữa làm người cơ hội đi nếu nói hắn có thể vì chính mình trước kia làm ra chuyện sám hối từ đó một lần nữa l à người này chu khởi nguyên đã cảm thấy đây là làm một chuyện tốt liền nhìn có thể đem hắn thức tỉnh q một chương tám trăm bảy mươi sáu thu lưu chương tám trăm bảy mươi sáu thu lưu nhìn thấy bọn này chó săn đem đã hôn mê tiêu dương n h ấ t lên vội vàng chạy trước rời đi về sau chu khởi nguyên mới xoay người lại đến tiểu hạ hai trà con trước mặt tiểu hạ đừng lo lắng người ba ba không có chuyện gì chờ một lát hắn liền sẽ tỉnh chu khởi nguyên trước nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong tiểu hạ ba ba một chút phát hiện tiểu hạ ba ba còn tại cải tạo bên trong bất quá cũng nhanh rất nhanh liền có thể hoàn thành gen bên trên cường hóa gen cường hóa sau khi hoàn thành hắn liền có thể tỉnh lại cua cua nổi lớn nổi tiểu hạ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau rất có lễ phép đáp lại một tiếng bất quá vẫn là lo lắng nhìn xem ba của nàng tiểu hạ đến uống hết cái này ngươi trên mặt tổn thương cũng sẽ tốt tiểu hạ không nghĩ để ngươi ba ba lo lắng à. chu khởi nguyên nhìn xem tiểu hạ trên mặt tổn thương hắn lại lấy ra một bình gen cường hóa tề kỳ thật cái này gen cường hóa tề tiểu h i t ử sử dụng là tốt nhất tiểu h i tử bởi vì thân thể không có định hình cho nên sử dụng gen cường hóa tề về sau tối đa cũng chính là toàn thân ế ẩm cảm giác xương cốt tăng rất cho nên tiểu hạy tự sử dụng gen cường hóa tề là sẽ không xuất hiện đau đớn khó nhịn tình huống người trưởng thành sử dụng gen cường hóa t ề liền không giống người trưởng thành bởi vì thân thể đã phát dục hoàn toàn muốn cường hóa đã định hình xương cốt cơ bắp kinh mạch hơn nữa còn là xâm nhập gen cường hóa cho nên gen cường hóa thời điểm mới có thể cảm giác thống khổ như vậy khó nhịn hào đức nổi lớn nổi tiểu hạ cũng không có hoài nghi chu khởi nguyên trực tiếp tiếp nhận gen cường hóa t ề liền một ngụm toàn bộ hướng hết đối nàng một cái sáu tuổi tiểu nữ h à i đến nói có thể trợ giúp người của mình chính là người tốt vừa rồi những người xấu kia liền bị trước mắt đại ca ca cho đội y cho nên tiểu hạ đối chu khởi nguyên cảm giác bên trên chính là một vị lợi hại lòng tốt đại ca ca nhìn thấy tiểu hạ không có một tốt chu khởi nguyên mỉm cười còn là tiểu hà tử giác quan càng thêm ngay thẳng một chút đối tốt với bọn họ người đó chính là người tốt đối bọn hắn người xấu đó chính là người xấu tốt chính là tốt xấu chính là xấu không có quá nhiều con con quân quấn sau nửa giờ tiểu hạ cha con tuần tự tỉnh lại sau đó chu khởi nguyên tìm một cái nhà hàng mời bọn họ hai cha con ăn cơm chu tiên sinh đa tạ ngài cứu tiểu hạ tại hạ vô cùng cảm kích tiểu hạ đứa nhỏ này là tại hạ trên thế giới này duy nhất lo lắng nàng mẫu thân khó sinh chết sớm tiểu hạ nếu là có cái gì không hay xảy ra ta liền thật là sống không nổi tiểu hạ ba ba một bên bưng một chén rượu kính chu khởi nguyên một bên kể nhà bọn hắn chuyện sau đó chu khởi nguyên liền biết chuyện này là chuyện gì xảy ra tiểu hạ ba ba tên là hạ lâm tiểu hạ tên đầy đủ gọi hạ tiểu vũ bởi vì tiểu hạ là ở trên trời hạ tiểu vũ thời điểm ra đời về phần tại sao hạ cha gọi nữ nhi của mình vì tiểu hạ mà không phải tiểu vũ chu khởi nguyên liền không rõ ràng lắm về phần tại sao bị tiêu dương cho tiếp cận là bởi vì hạ lâm ở trên núi tìm được một gốc bốn cấp nguyên liệu đ ấ u ăn là một gốc bốn cấp hoang dại đậu đen không nên xem thường chỉ có một gốc cái này một gốc hoàn toàn có thể nấu nướng ra một đạo bốn cấp mị thực ra tại rác đậu thành bên trong cũng thuộc về rất chân quý đồ vật cái này hoang dại đậu đen một cân ít nhất có thể bán mười kim tệ đây cũng là bởi vì là hoang dại cho nên giá cả rất đắt đỏ nếu là trồng r a vậy liền hơi rẻ trồng r a đậu đen một cân giá trị một kim tệ cái này nguyên liệu nấu ăn cấp bậc trên thực tế cùng đầu bếp đẳng cấp còn có món ăn đẳng cấp đều là giống nhau toàn bộ đều là dựa vào thực khí tới làm tiêu chuẩn tỉ như nói một cấp nguyên liệu nấu ăn từ một tấc thực khí đến chín tấc thực khí đều là một cấp nguyên liệu nấu ăn phạm vi bên trong hai cấp nguyên liệu nấu ăn chính là mười tấc đến mười tám tấc theo thứ tự suy ra đây cũng chính là nói một món ăn phẩm tốt xấu cùng nguyên liệu nấu ăn cũng có móc nối đầu bếp tác dụng chính là đem những n à y nguyên liệu nấu ăn bên trong lần chứa thực khí cho dẫn đạo ra trở thành một đạo ẩn chứa thực khí món ăn chu khởi nguyên tại biết chuyện đã xảy ra về sau cảm thấy tiêu dương quả thực chính là hoàn khố đại diện cái này hoang dại đậu đen chỉ bất quá giá trị mười kim tệ tả h ư u hạ l â m đ ả o trở về cái này một gốc bên trên đậu đen hái xuống về sau cũng chỉ có một cân nhiều một chút mà thôi tiêu dương là thiếu cái này mười kim tệ sao là thiếu một gốc bốn cấp nguyên li rất rõ ràng đều không phải làm tiêu g i a dòng chính hãn tài nguyên không thể bảo là không nhiều chỉ là bốn cấp nguyên liệu nấu ăn còn không để t r o n g mắt hắn chính là vì tìm thú vui cho nên thường xuyên trên đường trêu đùa những này b ả y quậy bán hàng các con nhỏ để bọn hắn khổ không thể tả hoàn toàn chính là cầm người khác thống khổ đến để cho mình vui vẻ bất quá cái này đậu đen vừa rồi chu khởi nguyên cũng làm cho tiêu dương lấy ra trả lại hạ lầm hắn cũng sẽ không để một cái ăn chơi thiếu g i a chiếm tiện nghi hạ lâm ngươi không cần khắc khí ta g h é t nhất chính là loại này ăn chơi thiếu ra không thấy còn tốt không phải vậy ta thấy một cái liền đánh một cái không biết ngươi cùng tiểu hạ tiếp xuống làm sao bây giờ Tốt người, người vậy ta v liền mang theo tiểu hạ rời đi giác đậu thành đi có cái này một nghìn k i n h tệ chúng ta có thể đi vân quốc đế đô đi sinh sống hạ lâm sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là rời đi cho thỏa đáng để tránh tiêu ra tìm bọn hắn gây chuyện lúc đầu hắn là không nghĩ rời đi dù sao giác đậu thành là bọn hắn hạ ra nơi phát nguyên bọn họ hạ ra vẫn luôn tại giác đậu thành ở lại nhưng bây giờ không có cách nào tiếp tục tiếp tục chờ đợi tiếp tục lưu lại giác đậu thành chỉ có thể là muốn chết ừ n h ư vậy cũng được bất quá hai người các ngươi cũng không an toàn a như vậy các ngươi cha con hai người trước lưu tại ta nơi đó ta qua mấy ngày liền muốn tiếp tục xuất phát cũng đi vân quốc đế đô nhìn xem ta mang theo cha con các người hai cùng đi đế đô ngươi thấy được không được chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ cảm thấy hai người bọn họ lên đường rất không an toàn vạn nhất gặp gỡ tên sơn tặc cái gì đây chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào sao có t hạ ể chứ. Chu tiên sinh, sẽ không làm phiền h tiên ngươi sẽ làm lâm biết bọn hắn đơn độc lên đường khẳng định sẽ rất nguy hiểm nhưng là tìm thương đội cùng đi chỉ sợ càng thêm không an toàn dắt đ ầ u thành thế nhưng là tiêu ra một tay che trời chỉ cần dặn dò một tiếng còn nhiều rất nhiều người sẽ đến muốn bọn hắn trả con hai cái mệnh không phiền thức các ngươi yên tâm đến liền là cũng không cần sợ tiêu ra tìm phiền thoái đây là ta đầu bếp huy chương chu khởi nguyên biết hạ lâm lo lắng cái gì hắn trực tiếp đem chính mình đầu bếp huy chương lấy ra cho hạ lâm nhìn đây là chín hạ lâm nói còn cũng không nói ra miệng liền bị chu khởi nguyên t ắ t đức hạ lâm ngươi biết là được không cần phải nói ra lần này ngươi yên tâm đi chu khởi nguyên đánh gãy hạ lâm muốn hô ra nhìn xem hạ lâm một mặt biểu tình kinh hai nói yên tâm yên tâm đại nhân không nghĩ tới có thể gặp phải ngài thật sự là tại hạ cha con hai cái kiếp t r ư ớ c đ ã tu luyện à. hạ lâm là thật tâm kích động hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải một vị cấp chín đầu bếp đại lao thật sự là quá tốt rồi q một chương tám trăm bảy mươi bảy tiêu ra gây chuyện chương tám trăm bảy mươi bảy tiêu ra gây chuyện t ậ t đề đây là hạ lâm đây là nữ nhi của hắn hạ tiểu vũ ngươi cho bọn hắn ăn bài ở gian phòng mấy ngày nay bọn hắn muốn ở tại trong phủ chu khởi nguyên mang theo hạ lâm hai cha con trở lại chu ra trên nửa đường còn đi một chuyến t i ể u lầu gọi về chu tật đề sau đó để hắn an bài hạ lâm cha con chỗ ở vâng công tử ta cái này cho bọn hắn an bài hạ tiên sinh hạ tiểu thư mời chu tật đề đáp ứng sau đó mang theo hạ lâm cùng hạ tiểu vũ hướng chu phủ cái k h á c sân đi đến chu khởi nguyên mua lại tòa phủ đệ này hết thệ có năm cái ở giữa nhất chính là chủ viện là chủ nhân ở còn mang hậu hoa viên tiền viện là phòng khách lớn cùng vườn hoa còn có ao cá cái đình loại hình đều an bài tốt rồi chu khởi nguyên nhìn chu tật đề trở về, về sau hỏi thăm một tiếng công tử hạ tiên sinh cùng hạ tiểu thư đều an bài thỏa đáng chu tật đề nghe được nhà mình công tử t r a hỏi liền vội vàng tiến lên trả lời một tiếng ừng tiểu lầu bên kia đã bắt đầu luyện tập đứng dậy sao chu khởi nguyên rất hài lòng chu tật đề làm việc thái độ thuận miệng hỏi tiểu lầu chuyện bên kia công tử tiểu lầu bên kia thuộc hạ đã an bài tốt nguyên liệu nấu ăn cùng tu luyện công pháp đều đã mua bất quá tu luyện công pháp chỉ có trụ c ố n nhất cao thâm một chút tu luyện công pháp chỉ có phòng đấu giá có đấu giá cho nên thuộc hạ không có mua đến chu tật đề cẩn thận nói một lần hôm nay kết quả ta biết tu luyện công pháp chuyện ngươi không cần phải để ý đến giao cho ta xử lý ta qua một thời gian ngắn sẽ đi vân quốc đế đô đến lúc đó sẽ ở bên kia mua mấy quyển cao cấp một chút công pháp cho các ngươi chu khởi nguyên cũng biết r á c đ ầ u thành mặc dù nói là một tòa thành thị nhìn qua rất lớn nhưng trên thực tế nơi này cũng chính là vắng vẻ một tòa thành thị tại tài nguyên bên trên rất thiếu thốn đều muốn dựa vào ngoại lai tài nguyên bởi vì không có tài nguyên nguyên nhân cho nên vân quốc ở chỗ này quản lý trên có thiếu hụt không phải vậy tiêu g i a cũng sẽ không ở đây làm thổ hoàng đế vâng công tử chu tật đề ngay được không cần hắn đi tìm tu luyện công pháp về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra hôm nay hắn đi mua những cái kia chiến đấu nghề nghiệp tu luyện công pháp tìm thật nhiều địa phương cũng chỉ mua được công pháp cơ bản r i á đ ầ u thành là có phòng đấu giá nhưng muốn đi bán đấu giá này phải tốn rất nhiều tiền hắn cũng không dám tùy tiện tiêu nhiều tiền như vậy số tiền này đều là nhà mình công tử có thể không phải mình hạ lâm ngươi cùng tiểu hạ ngay tại trong phủ mấy ngày nay tuyệt đối đừng đi ra ngoài để tránh tiêu ra người nhìn thấy các ngươi có gì cần liền hỏi cái này chút thị nữ chớ khách khí với ta sáng sớm hôm sau chu khởi nguyên cùng hạ lâm cha con cùng một chỗ nếm qua bữa sáng sau đó căn dặn bọn hắn đừng g i phủ Đây cũng người n là sợ hạ à họ hắn cha hai chỉ họ cha hai bọn bọn tiêu tìm tới mất cái, cái đều m con đến con lúc đó sợ sẽ n như cuối cùng hắn g coi cuối có thể cho thể Hạ lâm cha con bảo thủ. cái kia cũng không có tác dụng gì. Được rồi, đại nhân, chúng cửa. thủ, không nhân, nhất định không ra khỏi、cửa. Hạ kia ta ra bảo dụng rồi, đại gì. liền â m l vội vàng gật đầu đồng ý kỳ thật chu khởi nguyên không nói hắn cũng sẽ không xảy ra môn đắc tội tiêu ra tại giác đ ầ u thành căn bản là không tiếp tục sinh tồn được nếu không có chu khởi nguyên vị này cấp chín đầu bếp đại lao ở đây hạ lâm hôm qua liền mang theo nữ nhi của mình ra khỏi thành tuyệt đối sẽ không lưu cho tới hôm nay các ngươi trong phủ nghỉ ngơi đi có thể để người mang các ngươi về phía sau vườn hoa dạo chơi ta có chuyện quan trọng muốn ra cửa một chuyến chu khởi nguyên cùng hạ lâm cha con nói một tiếng sau đó liền đi ra ngoài hắn muốn đi t i u lầu trấn g i ữ tiêu dương khẳng định sẽ tìm người đến báo thủ cái này hỏi đều không cần hỏi cho nên hắn phải đi nhìn xem hắn không đi t i u lầu khẳng định sẽ bị lập mất loại này ân đoán cá nhân bình thường đến nói chỉ cần không ra nhân mạng quan phủ cùng chủ thần hiệp hội đều là sẽ không quản lại nói coi như không có tiêu ra chuyện chu khởi nguyên cũng là dự định hôm nay bắt đầu giáo những cái kia có chủ nghệ thiên phú mười sáu đám hạ nhân một đạo đơn giản món n n tới hôm nay chu khởi nguyên không có ý định giáo quá phức tạp hắn muốn dạy biết cái này chút hạ nhân đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất nắm giữ một đạo mỹ thực đó chính là cơm trứng c h i ê n cơm trứng chiên nhìn như rất đơn giản chính là trứng cùng cơm sau đó thêm một chút hành thái dầu muối liền có thể xào ra một bàn thơm nào g ngạt cơm trứng c h i ê n nhưng trên thực tế cơm trứng chiên không có đơn giản như vậy đầu tiên cơm nhất định phải bữa cơm đêm qua xào thời điểm muốn đem cơm xào tản g ra mỗi một hạt gạo cơm bên trên đều luôn có trứng dịch như vậy xào ra chỉnh đĩa cơm trứng chiên đều sẽ lộ ra và ngọc ánh màu sắc nhìn qua liền bên g ư ờ i mà lại nghe đi lên cũng rất cơm bắt đầu ăn hương vị cũng sẽ không kém đây chính là sắc hương vị đều đủ đến nỗi hình thượng mặt vậy phải xem đầu bếp chính mình làm sao phát huy nếu là tiệm ăn nhanh đầu bếp vậy liền trực tiếp dùng một cái đĩa một trang liền xong việc nếu là khách sạn đầu bếp vậy bọn hắn liền sẽ sử dụng các loại công cụ đến trang b à n tỉ như nói có thể dùng một cái đào giông quả cam ra đến trang cơm trứng chiên để cơm trứng chiên chứa quả cam mùi thơm biến để người càng thêm có muốn ăn cho nên hình thượng mặt cũng là muốn nhìn địa phương nào bình thường nhà hàng liền không cần hình chỉ cần có sắc hương vị cái này ba loại đều đủ vậy là được tốt rồi đều ngừng lại trong tay sống chu khởi nguyên đến công nhân mỹ thực các phòng bếp về sau hắn liền thấy ngay tại thái thịt mười bảy cái hạ nhân tăng thêm chu tật đ ể cái này quản ra ở bên trong sau đó để bọn hắn đều dừng lại cái này luyện tập đao công không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành đao công có thể từ t ừ luyện coi như bắt đầu c ắ t không tinh tế chỉ cần đ ồ ăn quen hương vị tốt cơ bản không có vấn đề gì quá lớn người bình thường là ăn không ra đúng vậy công nhân mỹ thực、các. hôm qua chu khởi nguyên liền để chu tật đề đem bảng hiệu đứng y ê n chế xong cho treo đi lên chỉ bất quá bây giờ tấm bảng hiệu này bị treo lên về sau một mực là dùng vải đỏ cho che khuất đây cũng là biến tướng một loại marketing đi thần bí là loại này marketing hạch tâm ra mắt công tử công tử buổi sáng tốt lành nhìn thấy nhà mình chủ nhân sau khi đến chu tật đề bọn hắn toàn bộ đều dừng lại động tác trong tay sau đó tập thể la lên một tiếng tốt rồi đều đem trên mặt b à n thu thập một chút tiếp xuống ta muốn dạy các người một đạo mỹ thực chu tật đề sắp xếp người đi mua một chút hành dầu muối gạo còn có trứng gà trở về đều muốn một cấp nguyên liệu nấu ăn là được mỗi dạng đều nhiều mua một chút chu khởi nguyên nhìn xem đứng ở trước mặt mình hơn mười cái hạ nhân một lần tính giáo nhiều người như vậy thật đúng là có độ khó nhất định đặc biệt là những người này đều không có chủ nghệ cơ sở vâng công tử thuộc hạ cái này sắp xếp người đi mua những vật này chu tật để vội vàng ra đáp ứng những này nguyên liệu nấu ăn cái gì đều có thể nhiều mua một chút không sợ xấu tự lâu có giữ tơi ư kho giữ tơi ư kho đều là trận pháp sư khắc họa trận pháp đặt ở bên trong sẽ không hư rơi thế giới này có trận pháp sư bất quá sử dụng năng lượng không giống thôi thế giới này trừ đầu bếp là sử dụng thực khí bên ngoài cái khác nghề nghiệp đều là sử dụng c h i khí chu tật đề vừa sắp xếp người đi mua nguyên liệu nấu ăn đi đột nhiên tiểu lầu cổng liền có người đang gọi lời nói một bên hô còn một vừa hùng hùng hồ hồ trong tiểu lầu người cút r a đây trong tiểu lầu người cút r a đây dám khi dễ thiếu ra nhà ta ta muốn đánh chết ngươi dám ở r á c đ ầ u thành đánh tiêu ra người vậy sẽ phải trả giá đắt cút r a đây q một chương tám trăm bảy mươi tám tiêu ra toàn quân bị diệt chương tám trăm bảy mươi tám tiêu ra toàn quân bị diệt g i a a có lá gan đánh người không có can đảm ra sao tiểu tử tại r á c đ ầ u thành không ai có thể cứu ngươi mau mau lan ra không đợi đi mua đồ ăn mua mét hạ nhân trở về cổng liền truyền đến từng đợt tiếng mắng chửi công tử thủ hạ đi đuổi bọn hắn chu tật đề nghe phía bên ngoài chửi rủa về sau lập tức đứng dậy nói được rồi ta ra ngoài gặp một lần bọn hắn đây chính là tiêu g i a giác đ ầ u thành thành chủ gia tộc các ngươi còn chưa bắt đầu tu luyện lấy cái gì đối phó bọn hắn chu khởi nguyên gọi lại chu tật đề lúc đầu hắn hôm nay đến quán rượu đầu tiên là vì giáo hạ nhân một đạo mỹ thực thứ nhì chính là vì chờ người nhà họ tiêu đến đây cái này không sẽ chờ đến rồi sao đến còn thật sớm vâng công tử chu tật đề đương nhiên biết liền bọn hắp chân khẳng định là chơi không lại tiêu ra Hán t r ư ớ chu kia liền n g e nói q a gia, làm sao có thể không biết tiêu thể là làm có khởi ô thôi. n nói như vậy chẳng qua là vì tại nhà mình mặt chủ nhân trước biểu trung g gia gì, biết biểu tiêu tại trước mặt trước tâm qua Chu là làm lúc là vì chủ h vậy k nguyên đẩy ra tiểu lầu đại môn về sau liền thấy một đám người vây quanh ở cổng có áo điệp quang vinh người cũng có một chút xem náo nhiệt dân chúng v ề phần tại sao tiêu g i a không trực tiếp phá cửa tiến tiểu lầu tiêu g i a là không dám làm như vậy bởi vì tiểu lầu có kinh doanh quyền về sau trên thực tế bên trong thứ gì đều cùng chủ thần hiệp hội có quan hệ cái này nếu là quang minh chính đại nện tự lầu cái này không phải liền là đánh chủ thần hiệp hội mà ta khẳng định là không được chu thần hiệp hội khẳng định sẽ tìm bọn hắn gây chuyện chu khởi nguyên người rốt c ụ c ra hôm qua đánh bản thiếu gia có nghĩ đến hôm nay hạ chẳng sao ta muốn người chết tiêu dương nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đi ra lập tức liền đứng dậy mang trên mặt biểu tình giữ tận nói hôm nay trên mặt hắn tổn thương toàn bộ đều tốt rồi tiêu g i a có chuyên môn sẽ làm trị liệu hệ món ăn đầu bếp cho nên tiêu dương thương thế mới có thể tốt nhanh như vậy tiêu dương t i ể u gia nhìn n g ư y i là tốt rồi vết xẻo quên đau làm sao còn muốn nhiều chịu mấy bàn tay sao tới tới, tới ta cho thêm người mấy bàn tay chu khởi nguyên nghe vậy lông mày nhữ lại ánh mắt lạnh như băng nhìn x n g ư ơ i tiêu dương nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức bị giật mình kêu lên lui về sau mấy bước tiểu dương sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái hay sao tiểu tử hôm nay không chơi chết người n g ư ơ i hổ ra tên của ta sẽ ghi ngược lại lên cho ta làm hắn nha nói chuyện chính là tiêu dương nhị thuốc tiêu hổ hắn một mặt r n g mãnh mà lại vừa mới nói xong hạ hắn cái thứ nhất liền hướng chu khởi nguyên bên kia vào tới xem bộ dáng là muốn bạo đánh chu khởi nguyên một trận ha ha chẳng lẽ ngươi cái này chất tử không có nói cho người sao thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a lại còn dám đến cho ta trở về chu khởi nguyên nhìn thấy tiêu hổ cùng tiêu ra một đám thị vệ xông tới tiêu hổ vẫn là thứ nhất dẫn đầu v ọ thẳng t đến trước mặt hắn chu khởi nguyên cũng không có động tác gì trực tiếp tại chỗ một cất x u ố n g dưới liền đem tiêu hổ đá bay ngược trở về lập tức liền ngã tại tiêu dương dưới chân nhị thúc nhị thúc ngài không có sao chứ tiêu dương nhìn thấy chính mình nhị thúc vậy mà cũng không phải là đối thủ của chu khởi nguyên lập tức liền bị đá hộp máu hắn liền hoảng hồn hôm nay chuyện này hắn cũng không có nói với mình phụ thân chuyên môn mời nhị thúc đến báo thù cho hắn không nghĩ tới nhị thúc cũng đánh không lại c ự nhân hơn nữa còn thụ thương khu khu. Nhị thúc không có. không có việc gì gia hỏa này thật là lợi hại nhị thúc không phải là đối thủ xem ra chúng ta tiêu g i a đối với người khác dùng vũ lực là sai đánh không lại hắn tiêu hổ một bên gượng chống lấy đứng lên vừa nói tiêu hổ là tiêu g i a nhân vật số hai là một cái bốn cấp tám tinh v õ giả sức chiến đấu bạo dạng trừ đồng cấp đầu bếp bên ngoài hắn còn không có sợ q u ó ai không nghĩ tới lần này đưa tại chu khởi nguyên trong tay không đợi tiêu dương tiếp tục nói chuyện với tiêu hổ bọn họ mang tới người từng cái toàn bộ đều bị chu khởi nguyên thả ngã trên mặt đất đây cũng chính là chu khởi nguyên hiện tại không có làm mấy món ăn phẩm nếu không lấy hắn đầu bếp thực lực chỉ cần một cái thực khí mô phỏng món ăn công kích những n à y người nhà họ tiêu liền sẽ toàn bộ bị làm nằm xuống không ít người à chừng một trăm người bất quá tiêu dương ngươi lần này mang tới người không khỏi đánh à vậy phải làm sao bây giờ đâu chu khởi nguyên một bên hướng phía tiêu dương đi qua còn vừa đem hai tay bóp vang lên kẹt kẹt nói rõ chính là đang uy hiếp tiêu dương ngươi ngươi đừng tới đây nhị t h u ố c cứu ta nhị t h u ố c à đừng đánh mặt à đau quá tiêu dương nhìn thấy chu khởi nguyên hướng phía hắn tới hắn cũng mặc kệ chung quanh có thật nhiều đám người vây xem trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn bất quá hắn không có chu khởi nguyên nhanh như vậy lập tức liền đến trước mặt hắn sau đó chu khởi nguyên đối tiêu dương lại là dừng lại t r ả đạp tiêu dương tiếng kêu thảm thiết càng thêm t h ê liệt thật sự là nghe thương tâm người nghe rơi lệ khán giả cười hì hì a đúng vậy chung quanh quần chúng mặc dù không có cười ra tiếng nhưng chu khởi nguyên rõ ràng cảm thấy những người này đều đang cười xem ra tiêu dương tại giác đ ầ u thành hoàn toàn chính là một thứ c ặ t bã ai cũng nghĩ hắn xui xẻo a đợi đến chu khởi nguyên lần nữa thu tay lại thời điểm tiêu dương lại biến thành một cái chư đầu nhân tiêu dương lần sau có cái chiêu số gì cứ tới nhìn tiểu g i a ta có thể hay không nói chữ sợ cút đi chu khởi nguyên đều chẳng muốn xử lý g i a hỏa này tiêu g i a với hắn mà nói cũng chính là một con kiến hôi chỉ là hắn trên đường một cái việc vui thôi tại dạng này một cái xã hội phong kiến bên trong coi như chu khởi nguyên xử lý một cái tiêu dương xử lý tiêu g i a nhưng là tiếp xuống trưởng quản giác đ ầ u thành gia tộc có thể hay không cũng ra một cái tiêu dương đâu Quen hay. Ô, ô. Tiêu dương một bên kêu chính Tiêu một mình nhị thuốc. đầy tiêu hổ trên mặt toàn bộ đều là phẫn nộ nhưng hắn không có xung động hắn biết mình khẳng định là đánh không lại chu khởi nguyên hiện tại chỉ có thể dùng những biện pháp khác Cua cua hai. quân ồ ồ tiêu dương một bên lệ rơi đầy mặt một bên tạ ơn chính mình n h ị thúc chu khởi nguyên tiên sinh đúng không lần này ngươi đánh ta tiêu ra người chuyện này chúng ta tiêu ra nhất định phải tìm trở về hiện tại chúng ta đánh không lại ngươi chuyện này thì thôi nhưng chúng ta đây là đấu võ đấu võ thua còn không tính ta tiêu ra thua ta muốn đại diện tiêu ra khiêu chiến ngươi chủ đấu tiêu hổ biết tiêu ra đấu võ đánh không lại người này nhưng là đối phương không phải mở một nhà tựu lâu sao vậy hắn liền đưa ra chủ đấu bây giờ tại trước mặt nhiều người như vậy chỉ cần tiêu ra đưa ra chủ đấu người này tự tuyệt này ngôi t i ể u lâu này liền không có cách nào mở khiêu chiến cũng không dám tiếp này còn mở cái gì tự lâu ồ chủ đấu sao có thể ta tiếp lúc nào chủ đấu ngươi nói thời gian chu khởi nguyên nghe được tiêu hổ lời nói về sau trên mặt lộ ra một tia thần bí khó lường nụ cười đến khá lắm cái này tiêu ra là trực tiếp hướng trên lưới thương của hắn đụng tiết tàu a q u một chương tám trăm bảy mươi chín chiến tiêu ra một chương tám trăm bảy mươi chín chiến tiêu ra một tiêu hổ đúng không chủ đấu ta có thể tiếp bất quá các người là nghĩ tư đấu vẫn là công đấu chu khởi nguyên trực tiếp liền đáp ứng chủ đấu bất quá vẫn là thuận tiện hỏi thăm một tiếng là muốn tự mình giao đấu vẫn là công bằng giao đấu hai thứ này là có khác biệt phía trước liền nói tự mình giao đấu cái gì cũng sẽ không hạn chế tỉ như có thể cấp bậc cao đầu bếp khiêu chiến cấp thấp đầu bếp đây đều là tự mình chính mình sự tỉnh công bằng giao đấu lời nói liền không giống cần tại chủ thần hiệp hội phán định phía dưới tiến hành giao đấu mà lại chủ đấu bên trong đầu bếp đẳng cấp muốn tương đương trừ phi là không có ở chủ thần trong hiệp hội khảo h à n người không phải vậy là không cho phép cấp thấp cùng cao cấp giao đấu chúng ta muốn tư đấu ai thua ai chết có dám hay không tiêu hổ ánh mắt bên trong toàn bộ đều là âm hiểm c h i sắc ồ sinh tử đấu sao có thể là có thể bất quá làm sao cái giao đấu pháp là một trận định thắng thua vẫn là nhiều tràng chu khởi nguyên có chút cảm thấy hứng thú chủ đấu hắn liền tham gia qua một lần cho nên đối cái này sinh tử chủ đấu không hiểu rõ lắm bất quá hắn cũng biết đây nhất định là từ đấu tự mình giao đấu cũng là cần ký kết thiên đạo khế ước không ký kết khế ước chủ đấu một ít cam đoan liền không cách nào tiến hành đương nhiên cũng là có không ký kết khế ước chủ đấu cái này không ký kết thiên đạo khế ước chủ đấu hai bên đều là vì luật bản vì lẫn nhau nghiên cứu thảo luận chủ nghệ cho nên là không mang mục đích chủ đấu chỉ là vì thấy rõ tài nấu nướng của mình trình độ đúng vậy chủ nghệ cao thấp mặc dù là dùng thực khí đến bình phán nhưng cái này thực khí cao thấp cùng một món ăn phẩm đến tột u cùng ăn có không ngon hay không ăn hoàn toàn không có có quan hệ gì một món ăn phẩm thực khí cao vậy nói rõ cái này đầu bếp đối dẫn đạo ra nguyên liệu nấu ăn bản thân thực khí rất có một bộ cũng không đại diện món ăn này nhất định liền rất mỹ vị ăn thật ngon cái này có thể nói là thế giới này bởi chung cho nên liền có nghiên cứu thảo luận chủ nghệ chủ đấu loại này chủ đấu cùng công bằng đánh cực tự mình đánh cực tính chất đều không giống chỉ là vì mỹ thực mà lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cho nên loại này chủ đấu cũng không ký kết thiên đạo khế ước cũng sẽ không cực vật gì đó cũng không nhìn thực khí cao thấp chỉ là xem a i món ăn vị ngon nhất ba trận phân thắng thua phe thua tham dự đầu bếp đều phải chết tiêu hổ nói ra quy tắc kỳ thật cũng không có gì quy tắc cũng chính là giao đấu thời điểm đầu bếp thua sẽ chết ồ ba trận sao không phải là không thể được bất quá cái quy củ này muốn thay đổi một chút chủ đấu bên trong thắng lợi đầu bếp có thể liên tục so ba trận ngươi thấy thế nào Chu h k tiêu n u n hổ i suy nghĩ m ộ chịu, chịu đựng đau đớn trên người đáp ứng chu khởi nguyên điều kiện tiêu dương cũng không dám nói gì nhìn chằm chằm một cái đại đầu heo đi theo chính mình nhị thuốc liền muốn rời khỏi chậm rãi đến tiểu lâu của ta nháo sự liền nghĩ đi thẳng như vậy sao làm gì có chuyện ngon ăn như thế chu khởi nguyên nhìn thấy bọn hắn muốn đi hắn trực tiếp cho ngăn lại mở cái gì lông gà cho đùa đến náo sự bị đánh một trận liền nghĩ như thế an toàn rời đi sao hôm nay nếu là thả bọn họ đi vậy sau này là người liền đến náo một trận hắn tiểu l â u còn thế nào làm ăn điểm danh vọng còn muốn hay không kiếm rồi chu tiên sinh ngươi còn muốn thế nào tiêu hổ sắc mặt đen như mực rừng bước lại quay người một mặt bất thiện nhìn xem chu khởi nguyên tiêu hổ hưởng cho các ngươi tiêu ra vẫn là một cái có được đất phong đại gia tộc giang hồ quy củ biết hay không không lưu lại chút vật gì các ngươi liền muốn đi chu khởi nguyên cười lạnh bọn gia hỏa này lại còn coi hắn là tốt tính người à. n g ư ơ i hô chu tiên sinh đây là một vạn mai kim tệ kim phiếu mời nhận lấy tiêu hổ trong nháy mắt có chút tức hồn hện kém chút chửi gầm lên nhưng là nghĩ đến hậu quả về sau hắn lại nhìn xuống sau đó từ không gian đồ làm bếp bên trong móc ra một tấm đại ngạch kim phiếu đưa cho chu khởi nguyên cái này còn t ạ m được các ngươi có thể lăn chu khởi nguyên nhận lấy kim phiếu về sau tiện tay hướng trong túi b ị lại sau đó k h á t k h á t tay để tiêu hổ bọn hắn xéo đi tiêu hổ nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau. lúc này mới xám xịt mang theo người rời đi thật là hùng d ũ n g ai vệ khí phách hiên n ă n g đến cho đầu mặt c h u ộ t trở về a nhìn thấy tiêu g i a người đều rời đi về sau chu khởi nguyên nhìn xem ở đây dân chúng ôm u y ề nói n các vị các bằng hữu mọi người tốt ta là chu khởi nguyên là tiểu lâu này l ắ o bản một tuần lễ về sau tiểu lâu l một tuần lễ về sau tiểu lâu l ề i n ề s n sẽ gầy dựng đến lúc đó còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn nói xong câu đó chu khởi nguyên liền xoay người đóng cơm trứng trên đâu kế hoạch này cũng không thể bị quấy nhiễu nghe được chu khởi võ vậy lực m người điên rồi a đ vậy mà nói lời như vậy chúng ta đi mau đừng tìm cái này phong tử cùng một chỗ nói không chừng chờ chút chết cũng không biết chết như thế nào các người đang quỷ nhát căn này liền biết nhẫn lao tự chịu đủ loại này bất khí Có cái chúng gan giám. lao liền đến quần lý là tiêu đám xử tử, Một vâng y xem ó nói i liền n vậy mà liền dùng bèn, mà lại công u huyên ố i cùng còn huyên áo tan dã trong h áo dã k vui. tử ậ t phát t đề, đem đều đi. những này nguyên liệu nấu ăn đều bình quân phát hạ đi. Vâng, công hạ liệu đợi đến mua nguyên liệu nấu ăn hạ nhân trở về về sau chu khởi nguyên liền để chu tật đề đem nguyên liệu nấu ăn cho phát x u ố n g dưới tốt rồi cũng đừng lãng phí thời gian hiện tại ta dạy cho các người một đạo đơn giản nhất mỹ thực cơm trứng chiên rất đơn giản một đạo mỹ thực cũng chính là trứng gà cơm chiên khả năng có người muốn nói cái này trứng gà cơm chiên có cái gì khó có lẽ các ngươi trong đó có người còn thường xuyên ăn vào cái này cơm trứng chiên nhưng là cùng bọn hắn cơm trứng chiên khác biệt chính là ta muốn dạy các ngươi cơm trứng chiên muốn gia nhập một chút ta sử dụng đồ gia vị hơn nữa còn muốn làm thành hoàng kim cơm chiên các ngươi đều nhìn kỹ tốt rồi ta trước chậm rãi làm mẫu một lần đều cho ta nghiêm túc điểm ghi nhớ chu khởi nguyên hôm nay là nhất định phải làm cho những người này ghi nhớ cơm trứng chiên quá trình chỉ cần ghi nhớ quá trình làm được cơm trứng chiên nhiều nhất hỏa hầu nắm giữ không tốt cơm cũng không phải hạt hạt tách ra cũng không phải mỗi một hạt dính vào trứng dịch nhưng chỉ cần ghi nhớ quá trình liền có thể làm ra cơm trứng chiên như vậy cũng không tệ v luyện tập, luyện tập q một, một, một chương i u công tám trăm tám mươi chiến tiêu ra hai chương tám trăm tám mươi chiến tiêu cảng ra hai cơm chứng được. h i ê n quá trình rất đơn giản chu khởi nguyên đầu tiên là đem tất cả phối liệu chuẩn bị kỹ cảng trứng gà đánh hai cái đến trong chén những này t r ứ n g dịch muốn quấy đều thành màu vàng sau đó đem hành c ắ t thành hành thái lấy ra một túi muối biển cuối cùng là cây tinh hắn không thích dùng một ngọn cho nên liền sử dụng cây tinh cái này cây tinh cùng muối biển đều là chính hắn thực phẩm công ty chế tạo ra không dùng một điểm thực phẩm chất phụ r a an yên tâm đặc biệt là cây tinh bên trong gà vị mượn phần bởi vì hoàn toàn chính là dùng thịt gà lấy ra vật chất làm được thuần thiên nhiên cái khác việc đợi bên trên c â tinh là thế nào làm chu khởi nguyên mặc kệ bọn hắn chính hắn trong công ty c â tinh chính là dùng thịt gà lấy ra. thậm chí có thể nói dùng nước sôi lao ra chính là một bát nồng đậm canh gà chi phí cũng không tính được cao bao nhiêu bán đắt một chút thôi tuế quý thực phẩm trong công ty thực phẩm đều là tinh phẩm mà lại giá cả đắt đỏ xem như thủy làm tinh bên trên đứng đầu nhất thực phẩm t h như cái này tuế quý kê tinh một túi liền muốn năm trăm khối tiền quang chi phí ít nhất chính là một trăm khối tiền bởi vì cái này một túi một trăm khắc kê tinh ít nhất cũng có hai con gà đất tinh hoa ở bên trong cho nên mới bán đắt giá như vậy cửa ra nói giá cả liền tăng gấp đôi muốn một nghìn công nhân tệ một túi dùng cái này tuế quý kê tinh liền có thể để cơm trứng trên hương vị càng thêm tươi ngon bất quá trước kia chu khởi nguyên làm cơm trứng chiên đều không cần cây t i n h trước kia làm cơm trứng chiên thời điểm chu khởi nguyên đều là dùng nước dùng canh gà nấu cơm nấu xong cơm về sau thả lạnh sau đó phóng tới trong tủ lạnh giữ tươi một đêm sau đó lấy ra tới làm cơm trứng chiên như vậy canh gà hương vị liền toàn bộ bao hàm tại từng hạt cơm bên trong bắt đầu ăn càng thêm ăn ngon đây mới là trong dân chúng cấp cao mi thực phổ thông bách tính cũng có thể ăn lên còn có thật nhiều loại cơm chiên là lao bách tính ăn không nổi tỷ như nói các loại cấp cao hải sản nấu một nồi về sau đem hải sản canh lấy ra nấu cơm sau đó dùng cái này cơm hải sản tới làm cơm trứng chiên đây chính là một b á t không nhìn thấy hải sản hải sản cơm trứng chiên tỷ như vây cá vớt cơm đây cũng là đắt đỏ phương pháp ăn vây cá canh trực tiếp rót vào cơm sau đó mò lấy ăn cùng canh tràn canh rất giống c thử chu khởi nguyên đem hành thái cắt gọn t r ứ n g dịch q u ấ y tốt rồi về sau liền lên n ồ i đốt dầu dầu ấm áp thời điểm hắn trước hết đem cơm trước vào nồi đem cơm lật xào thành từng hạt về sau hắn liền đem t r ứ n g dịch rót vào trong nồi sau đó nhanh chóng lật xào lên một bên điên n ồ i một bên lật xào đây chính là một trận hoa lệ diễn xuất này từng hạt cơm cùng chứng dịch đều đều hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một đạo lăn lộn như hoàng kim giống nhau huấn lệ h ì n tượng tại cơm trên thời điểm chu khởi nguyên cũng là đem thực khí dung nhập trong đó đem nguyên liệu nấu ăn ăn chi khí cho triệt để kích phát ra đến l ậ t xào mấy lần về sau liền thêm mối u cây tinh sau đó lại là mấy lần l ậ t xào sau một phút chu khởi nguyên liền dừng lại đi nổi sau đó một thanh hành thái dài đi lên cuối cùng liền trực tiếp lên nổi đây chính là hoàng kim cơm chiên chu khởi nguyên cuối cùng cho đạo này cơm trứng c h i ê n đặt tên mặc dù thủy l a m tinh bên trên cũng có hoàng kim cơm chiên nhưng đến cái này đầu bếp thế giới về sau cơm trứng trên mặc dù còn có nhưng cách làm không giống đặc biệt là c â tinh thế giới này cũng không có cho nên tại chu khởi nguyên đặt tên về sau hoành một chút một đạo to lớn ăn chi khí theo t r ứ n g cơm trên trong chén bay thẳng lên chín tầng mây phía trên lập tức liền làm cho cả trong tiểu lầu bọn hạ nhân toàn bộ kinh đờ ra tại chỗ không riêng gì tiểu lầu lúc này toàn bộ rác đ ầ u thành người đều toàn bộ nhìn thấy phóng lên tận trời ăn chi khí càng thêm kinh ngạc chính là vẫn chưa hoàn toàn rời đi tiểu lầu phụ cận mọi người những người này thế nhưng là đều nhìn thấy chu khởi nguyên làm sao nghiền ép người nhà họ tiêu bây giờ thấy trong tiểu lầu phóng lên tận trời ăn chi khí về sau liền lại lần nữa trở lại t i u lầu phụ cận mà lại càng thêm điên cuồng thảo l ư ợ lên ta nói đi ngươi nhìn x Vị này các h u t người định là có lực có hai n trong u lầu lại cái n g này Tiêu Gia khẳng đòn h phải cắm A. kim tinh chẳng lẽ không biết tự sáng tạo món ăn sẽ tự động tăng lên một cái đại đẳng cấp sao mà lại người khác đầu bếp hiện tại cho dù là một cấp cái này tự sáng tạo một món ăn phẩm về sau khẳng định liền tăng lên tới hai cấp đầu bếp nếu l à vị này là ba cấp đầu bếp hiện tại khẳng định đã bốn cấp làm không tốt năm cấp cũng c ó nói cái này chẳng phải vượt qua tiêu ra giá chủ sao thật đúng là có khả năng bất quá cụ thể thế nào chúng ta vẫn là đợi ngày mai đi ngày mai thế nhưng là có sinh tử chủ đấu không nghĩ tới đời ta còn có thể nhìn thấy sinh tử chủ đấu đúng vậy à sinh tử chủ đấu không nghĩ tới tiêu hổ cái này mãng phu vậy mà đưa ra sinh tử chủ đấu không riêng gì người chung quanh đang thảo luận còn có giác đ ầ u thành thế lực khác người cũng đều nghị luận ở mỹ bọn họ không biết đây là nhà ai đầu bếp tự sáng tạo nguyên liệu nấu ăn đều phái người hướng phía công nhân mỹ thực c á c chạy tới mà chu khởi nguyên bên kia đợi đến ăn chi khí toàn bộ đều tràn vào chính hắn trong thân thể về sau trên mặt bàn liền xuất hiện một sợi dây chuyền hoàng kim công chiên thiên đạo ban thưởng hoàng kim dây chuyền thuộc tính quăng cấp chín cựu tinh trị liệu loại bảo vật mỗi ngày có một lần sử dụng trị liệu thuật năng lực có thể trị liệu cấp chín cựu tinh trở xuống bất luận cái gì thường thế Đợt, một cơ hội sử dụng xong về sau ngày thứ hai liền có thể khôi phục đầy năng lượng có thể l chu khởi nguyên cầm lấy sợi dây chuyền này đưa vào chính mình thực khí về sau dây chuyền này thuộc tính liền xuất hiện tại trong đầu của hắn là một cái tốt ta bảo bối tốt vậy mà là trị liệu hệ bảo vật hơn nữa còn có thể trị liệu cấp chín cựu tinh trở xuống bất luận cái gì thương thế cái này tại chân thủy đại lục ở bên trên hoàn toàn chính là thần khí cấp bậc đồ vật ta chu khởi nguyên thật có chút giật mình cái này dây chuyền quá lợi hại đi hơn nữa còn không chỉ cái này hắn làm cơm t r ứ n g c h i ê n cũng có năng lực cơm t r ứ n g trên món ăn này chu khởi nguyên sử dụng thực khí mô phỏng ra lợi nói chính là trị liệu hệ năng lực mà lại hắn dùng thực khí mô phỏng ra năng lực cùng cái này dây chuyển không sai bị l cũng có thể trị liệu bất luận cái gì thường thế chu khởi nguyên toàn thân thực khí dùng để thi triển trị liệu thuật sử dụng cái bảy tám lần đều không có vấn đề gì hơn nữa còn có thật nhiều thực khí bản thân liền bị áp chế tại trong thân thể của hắn đâu hắn đến thế giới này về sau đã tự sáng tạo năm đạo đồ ăn cái này năm đạo trong thức ăn có một, một món ăn phẩm thực khí để hắn chuyển hóa thủy lam tinh đầu bếp đẳng cấp trở thành đầu bếp thế giới đầu bếp cho nên trong thân thể hắn hiện tại còn có bốn đạo món ăn thực khí góp nhặt hoàn toàn có thể sử dụng ba bốn mươi lần trị liệu thuật xem hết bảo bối về sau chu khởi nguyên nhìn thấy một bên ngây ngốc hạng Mặt công ố m tử chúng ta đều ghi nhớ tất cả hạ nhân toàn bộ đều bị chu khởi nguyên thanh âm lạnh lùng cho giật này mình lấy lại tinh thần về sau vội vàng trả lời một tiếng công chứng trên vẫn là rất đơn giản cho nên bọn hắn đều ghi nhớ nấu nướng quá trình ghi nhớ vậy thì bắt đầu đi chu khởi nguyên m ặ t không biểu tình nói vâng công tử tất cả bọn hạ nhân toàn bộ đáp ứng sau đó bắt đầu động thủ làm lên những người này đều không có cái gì c h ù nghệ cơ sở chu khởi nguyên nhìn xem bọn hắn động thủ về sau quả thực chính là vô cùng thê thảm t ỷ như có người trong nồi dầu đã đang lăn lộn cơm mới rót vào trong nồi sau đó cơm này liền lập tức bị nổ và nóng ánh về sau liền biến đen đây là dầu đổ vào quá nhiều còn có chính là hỏa hầu nắm giữ không đúng chỗ nhìn thấy tình huống như vậy chu khởi nguyên trực tiếp để hắn rửa qua trong nồi đổ vật lại bắt đầu lại từ đầu còn có người cơm mặc dù không có xào rán nhưng điên nổi thời điểm trong nồi cơm tung ra đến một nữa để người không đành lòng nhìn thẳng còn có đánh trứng gà thời điểm đem vỏ trứng cùng một chỗ đánh vào trong chén còn có thả m ố i thời điểm trực tiếp đào thật nhiều quả thực không muốn mặn người chết a còn có t r ứ n g dịch rót vào trong nồi về sau chưa kịp điên nồi l à xào kết quả t r ứ n g dịch ngưng kết thành một khối đây quả thực là tại t r ứ n g trên a nhìn trong chốc lát về sau chu khởi nguyên thực tế là không thể chịu được được ngừng đều dừng lại chu khởi nguyên quả quyết đem bọn hắn những n à y c h u nghệ thái điệu cho gọi ngừng lại tiếp tục để bọn hắn như thế luyện tập đi xuống chỉ là lãng phí nguyên liệu nấu ăn các ngươi cái này làm vô cùng thê thảm a tiếp xuống không muốn liên hệ làm món ăn này chu tật đề các ngươi hiện tại mỗi người đều đem trong nồi thả nửa nồi nấu gạo sau đó bắt đầu luyện tập xóc n ồ i lúc nào trong n ồ i mét không tung ra đến lúc nào cũng không cần luyện tập xóc n ồ i chu khởi nguyên cũng là không có cách nào chỉ có thể để bọn hắn trước luyện một chút đi ê nổi n không phải vậy xào rau thời điểm chẳng lẽ dùng cái n ồ i ngay tại trong nồi lật xào hai lần t i ự u lâu này lại không phải là nhà mình bên trong xào rau vẫn là muốn đi ê nổi n bởi vì trong t i ự u lầu xào rau sử dụng chính là lửa mạnh không đi ê nổi n một hồi trong n ồ i đồ a n toàn bộ đều sẽ rán g rơi cho nên trước hết để cho những người này luyện tập một ngày đi nổi lại nói cái khác khả năng luyện tập một ngày điên nổi không được bao lớn tác dụng nhưng tối thiểu nhất muốn so ngay từ đầu cái gì đều không hiểu rõ trực tiếp vào tay làm đồ ăn mạnh hơn nhiều vâng công tử chu tật đề cùng tất cả bọn hạ nhân toàn bộ đều đáp ứng sau đó cấp tốc bắt đầu sửa sang lại bếp lò đem nổi cho rửa sạch sẽ về sau liền đổ vào gạo bắt đầu luyện tập lên điên nổi nhìn xem những người này mặc dù rất vụ về nhưng là rất cố gắng dáng vẻ chu khởi nguyên ở trong lòng hài lòng nhẹ gật đầu hắn không thích có người lười biếng cố gắng mới là thành công cơ sở coi như thiên phú tốt nhưng nếu là không cố gắng mãi mãi xa đều sẽ không thành công rất nhanh thời gian n h o á một cái liền đến ngày thứ hai mặc dù hôm qua từ chu khởi nguyên trong tựu i lầu xuất hiện thực khí t r ù n g tiên nhưng rất rõ ràng tiêu g i a cũng không có làm chuyện tiêu g i a người đều cho rằng tựu i lâu này bên trong không có đẳng cấp quá cao đầu bếp nhiều lắm là ba bốn cấp đầu bếp cũng rất không tệ tại rác đầu thành bên trong nhưng không có năm cấp đầu bếp xây dựng tựu i lầu làm đầu bếp mà lại tiêu g i a cũng phái thật nhiều người tại giám thị bí mật mặc dù chu khởi nguyên không thể sử dụng tinh thần dị năng nhưng hắn vẫn là cảm giác được có người đang giám thị hắn bất quá không sao cả giám thị liền giám thị hắn lại sẽ không rơi một miếng thịt cho nên cũng liền không có phản ứng giám thị bí mật người chu khởi nguyên ta tiêu ra ra chủ tiêu nhất thành đến còn không ra b chu khởi nguyên buổi sáng đến tiểu lầu về sau dẫn theo một đám hạ nhân đang luyện tập cơm trứng chiên sau đó liền nghe được tiêu hổ ở bên ngoài gọi âm thanh nơi nào đến c h o hoang tại gọi vậy xem ra hôm qua đánh nhẹ vậy mà lại đến cổng đến gọi chu khởi nguyên một bên đi ra ngoài một bên lớn tiếng đáp lại tiêu hổ hắn khẳng định không thể sợ a cái này nếu là sợ một lần về sau khẳng định liền sẽ sợ lần thứ hai lần thứ ba tương lai liền càng thêm sợ tựa như cổ đại mọi người giống nhau quỳ một lần liền đứng không d ậ y nổi sau đó cũng chỉ có vĩnh viễn xuống phần không đứng lên phản kháng lời nói liền sẽ vĩnh viễn thành để người khác muốn gì cứ lấy nô lệ chu khởi nguyên. ngươi đừng phép lối ta tiêu ra gia, gia chủ ở đây còn chưa tới phiên ngươi phép lối tiêu h ổ nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đi ra kìm lòng không được lui lại một bước hắn bình thường phép lối quen không tự chủ phản ứng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý m u ố n chính hắn phát hiện tình huống này về sau lại sắc mặt đen nhánh cưỡng ép mạnh miệng một câu tốt rồi nhị đệ lần này cũng không có gì không phải a đấu võ mồm chắc hẳn ngươi chính là chu khởi nguyên a ta là tiêu ra ra chủ tiêu nhất thành ngươi đánh, ta đánh ta nhị đệ cái này sổ sách chúng ta phải thật tốt tính toán bất quá nếu nhị đệ đã cùng ngươi đặt thành hiệp nghị vậy chúng ta liền dùng chủ đấu đến giải quyết lẫn nhau p h ư n tranh chiếm ủ đạo không g a n bên trong x được t h lợi ích hy vọng chỉ có thể đặt ở chủ tranh đấu mặt tiêu ra chủ đúng không chúng ta không cần nói nhảm phải nói trực tiếp tiến chủ đạo không gian liền là là sống hay chết vậy phải xem người tạo hóa chu khởi nguyên cũng là không nghĩ lãng phí thời gian cái này khu khu tiêu ra mà thôi hắn là thật không có đem bọn hắn cho để vào mắt sâu kiến giống nhau đồ chơi muốn không phải lực chiến đấu của mình bị phong tỏa hắn khẳng định sẽ trực tiếp chơi chết bọn hắn hắn không có bị áp chế tổng sức chiến đấu thế nhưng là đạt tới hơn mười ba triệu đây chính là nguyên anh k ỳ đ ỉ n h phong nhất cấp độ tại chân thủy đại lục ở bên trên khẳng định không có lợi hại như vậy cực giả tối cao cũng chính là cùng hắn hiện tại sức chiến đấu giống nhau một triệu mà thôi hắn trực tiếp đáp ứng sau đó liền lấy ra chính mình chủ đạo lệnh mở ra chủ đạo không gian bất quá nguyên liệu nấu ăn cái gì muốn chính mình chuẩn bị kỹ càng ta cái này chủ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn các ngươi có thể không thể sử dụng tiêu nhất thành mở ra chủ đạo không gian về sau không có ngay lập tức đi vào ngược lại nhắc nhở chu khởi nguyên một tiếng không phải tiêu nhất thành hẹn hỏi ẹ h mà là hắn chủ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là tiêu g i a tài nguyên tuyệt đối không có khả năng để người ngoài sử dụng đặc biệt chu khởi nguyên vẫn là bọn hắn tiêu ra kẻ địch vậy thì càng là không được hắn chủ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn thế nhưng là có thật nhiều đều là bốn cấp trở lên những này nguyên liệu nấu ăn mặc dù nhân công cũng có trồng nhưng tỷ lệ sống sót rất nhỏ toàn bộ rác đ ầ u thành sản lượng đều ít đến thương cảm hoang dại liền lại càng không cần phải nói q một chương tám trăm tám mươi hai chiến tiêu da bốn chương tám trăm tám mươi hai chiến tiêu da bốn chính tiêu nhất thành trụ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn thu thập lại không dễ dàng còn có thật nhiều hoang dại nguyên liệu nấu ăn những vật này phần lớn đều là dùng để ban thưởng cho gia tộc dòng chính đồ vật không có khả năng để người ngoài sử dụng đặc biệt là hiện tại vẫn là sinh tử chủ đấu cái này nếu là chính mình cung cấp nguyên liệu nấu ăn để cho địch nhân thắng cái này không phải mình trợ giúp kẻ địch xử lý gia tộc mình đ ấ u bếp a tiêu nhất thành mới sẽ không như thế ngu đ ầ n đ â u cho nên mới đưa ra để chính chu khởi nguyên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao không có vấn đề chu khởi nguyên nghe vậy nhìn thoáng qua tiêu nhất thành hắn trong nháy mắt nghĩ thông s u ố t vì cái gì để cho mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không cũng là bởi vì chủ đạo không gian bên trong nguyên liệu nấu ăn là bọn hắn tiêu ra mình đ ổ v à o t a nhìn ta làm gì đi vào a chu khởi nguyên đứng tại c h ỗ chuẩn bị chờ tiêu nhất thành bọn hắn đi vào trước phát hiện tiêu nhất thành bọn hắn vậy mà đứng tại chỗ nhìn xem hắn không khỏi chu khởi nguyên có chút không hiểu thấu nói. chu khởi nguyên ngươi không cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao chúng ta có thể nói tốt rồi muốn dùng chính mình nguyên liệu nấu ăn chủ đạo trong không gian đều là chúng ta tiêu ra nguyên liệu nấu ăn chúng ta không có khả năng để ngươi dùng tiêu nhất thành có chút im lặng nhìn xem chu khởi nguyên nói cảm giác chính mình làm sao có chút ngu đần lại còn thay mình địch nhân suy nghĩ ngươi nói nhảm nhiều lắm ta nguyên liệu nấu ăn đều sớm chuẩn bị kỹ càng nhanh tiến chủ đạo không gian đi chu khởi nguyên nghe được tiêu ra người vậy mà tại chờ hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hắn không khỏi có chút hoa mắt đậu xanh thế giới này đến tột cùng có nhiều tạo đan lại còn chờ đợi mình địch nhân chuẩn bị kỹ sau đó tại đến chủ đấu kỳ hoa thế giới q u a n a kỳ thật đây cũng không phải là chỉ có tiêu g i a làm như thế chân thủy đại lục ở bên trên tất cả đầu bếp đều sẽ như thế làm mặc kệ là chủ thần hiệp hội phán định công bằng chủ đấu vẫn là tự mình chủ đấu đều sẽ để đối thủ của mình làm chuẩn bị thật đầy đủ lại đến tiến hành chủ đấu đây là một loại khác loại công bằng đi Ngươi, chúng ta đi vào. Tiêu Nhất Thành nghe nói như thế về sau nín thở không、thôi. hắn cảm thấy người này quả thực cũng không biết tốt xấu. Bất quá vẫn là nhịn xuống đi Tiêu thôi, biết tốt, ta thế thở thấy thực tốt bất cảm sau vào. về là quả xấu, quá chu khởi nguyên đến thế giới này nhiều ngày như vậy cũng là biết rất nhiều đầu biết chuyện t ỷ như nói chủ đạo không gian bên trong là không thể đ ọ u võ chỉ có thể làm chủ nghệ ở giữa so đấu đương nhiên nếu là ký kết sinh tử khế ước vậy liền khác biệt ký kết sinh tử khế chủ đấu phe thua sẽ bị trong nháy mắt từ trong thế giới này xóa đi chủ đạo không gian bên trong là thiên đạo trưởng không không gian cho nên căn bản cũng không cần lo lắng có tồn tại nguy hiểm bất kỳ người nào cũng không dám tại chủ đạo không gian bên trong đ ọ u võ đ ọ u võ người hẳn phải chết không nghi ngờ đây là không chút lợi niệm thiên đạo có thể không có cái gì tình cảm chỉ cần vi phạm thần quy củ vậy liền chết không có thứ hai con đường có thể đi sau khi đi vào chu khởi nguyên nhìn thấy người nhà họ tiêu đã chiếm cứ một bên bếp lò hắn liền chiếm cứ một bên khác không có người bếp lò bất quá cái này bếp lò phía sau nguyên liệu nấu ăn khu vực đều bị con bế xem ra là tiêu nhất thành vì để cho hắn không cần tiêu ra nguyên liệu nấu ăn cho tạm thời đóng lại tiêu nhất thành cái này chủ đấu có hạn chế gì hay không chúng ta vẫn là muốn sớm nói rõ một chút viết đến thiên đạo khế ước bên trong chu khởi nguyên đi đến ở giữa thiên đạo tế đàn cùng tiêu nhất thành gặp mặt về sau nhìn thấy bàn thờ bên trên thiên đạo khế ước về sau hắn nghĩ, nghĩ nói chu khởi nguyên này thiên đạo khế ước phía trên b u ồ n thành chủ đã đem lần này chủ đấu nội dung viết xong ngươi có thể nhìn xem có cái gì không hài lòng địa phương chúng ta có thể thương lượng về sau sửa đổi chính là tiêu nhất thành nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn chỉ chỉ bản thờ bên trên thiên đạo khế ước ra hiệu chính chu khởi nguyên nhìn xem nội dung phía trên ồ vậy ta xem trước một chút lần này cũng không phải chủ thần hiệp hội phán định chủ đấu không phải do chu khởi nguyên không cẩn thận cái này nếu là khế ước bên trên viết một chút đối với hắn chuyện bất lợi đoán chừng coi như thắng h ắ n cũng khẳng định rất thảm có thể cứ dựa theo cái này khế ước phía trên tới chu khởi nguyên một hồi liền xem hết cái này khế ước cũng không có thứ gì chính là phe thua tham dự đầu b ế p muốn bị thiên đạo xóa bỏ trừ cái này chủ đấu thời điểm không hạn chế thủ đoạn chỉ cần món ăn thực khí cao hơn đối phương là được rất đơn giản quy tắc bên trong cũng không có cảm ấy xem ra cái này vẫn là có một mặt tốt đó chính là sẽ không dở trò dối trá tốt vậy chúng ta cứ dựa theo cái này tới tiêu nhất thành gật đầu đáp ứng sau đó chu khởi nguyên cùng tiêu nhất thành đều dùng thực khí tại khế ước bên trên ấn xuống một cái thiên đạo khế ước lần này không phải bạch quang mà là tiên diễm màu đỏ dung nhập bọn hắn thân thể hai người bên trong màu đỏ liền đại diện đây là sinh tử khế ước máu tươi giống nhau màu đỏ là này đại diện ngươi ngươi ngươi là đầu bếp tiêu nhất thành cảm giác được chu khởi nguyên sử dụng chính là thực khí về sau hắn trên mặt lộ ra kinh sợ thất sắc biểu lộ nghẹn ngào h ế t lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này một gốc dạng chu khởi nguyên vậy mà là một cái đầu bếp đúng a ta chính là đầu bếp làm sao rồi chẳng lẽ ngươi không biết chu khởi nguyên có chút kinh ngạc nhìn xem tiêu nhất thành cảm thấy hắn ngạc nhiên ra hỏa này chẳng lẽ cho là mình không phải đầu đột nhiên chu khởi nguyên có vẻ như biết cái gì giống nhau nhìn một chút tiêu h ổ cùng tiêu dương hai cái heo đồng đội hắn nghĩ thông suốt nguyên lai、like、mình vậy mà đánh bậy đánh bạ để hai gia hỏa này cho là mình là chiến đấu t r ư ớ c n h ậ p giả sau đó bọn hắn liền nghĩ dùng điểm này đến đả kích chính mình đưa ra sinh tử chủ đấu về sau cái này tiêu h ổ khẳng định trở về nói cho tiêu nhất thành nói chu khởi nguyên là chiến đấu t r ư ớ c n h ậ p giả trong t i ể u lầu trên thực tế không có cái gì bao nhiêu lợi hại đ ấ u b ế p hết lần này tới lần khác đánh bọn hắn chu khởi nguyên chính là một cái đâu b ế t cái này khiến bọn hắn đều cho xem nhẹ vô ý thức coi là cận thân chiến đấu cường đại như vậy người khẳng định không phải đấu chẳng lẽ ngươi chính là trong t i ự u lầu tự sáng tạo món ăn cái k i a đầu biết tiêu nhất thành mặc dù không muốn biết đáp án này nhưng hắn hiện tại vì sinh mệnh của mình không thể không đi hỏi thăm một câu hắn muốn biết t r ậ n tướng không sai chính là ta làm gì hối hận rồi hiện tại hối hận cũng muộn các ngươi tiêu ra thật đúng là một cái đức hạnh l ấ n yếu sợ mạnh tham sống sợ chết biết đối thủ là các ngươi t r e o chọc không nổi người liền nghĩ ra vẻ đáng thương bắt đầu ván đầu tiên chủ đ ấ u đi ta lười cùng các ngươi kéo nhiều lắm chu khởi nguyên khinh thường nhìn vẻ mặt sợ hãi tiêu nhất thành nói ngươi, tiêu nhất thành h trở lại là tiêu h hận, hắn hàng, nhưng này cái ra một phương bếp lò về sau không có thương lượng ai trước ra sân ngược lại là cho hắn nhị đệ tiêu hổ cùng chính mình tam nhi tử tiêu dương một người một bàn tay cha ngươi vì cái gì đánh ta tiêu dương bị đánh ngộng nhìn xem cha mình ngốc ngốc hỏi đ ạ i ca, n g ư ơ i làm gì đ á n h hổ ta? Tiêu c ũ n g là nghe u người trạng t á cái đánh i đại chiến tiêu chiến tiêu bên trong, hoàn toàn không mình chính mình. Quy một chương 883, chiến tiêu ra, nam. Chương 883, chiến tiêu ra, nam. Đùng đùng. n rõ ra, ra, gì g h làm được ca của vì Quy được tiêu dương cùng tiêu hổ hỏi vì cái gì đánh bọn hắn tiêu nhất thành lập tức càng thêm tức hồn hẹn trực tiếp đi lên lại là hai bàn tay cái này hai bàn tay càng thêm trọng lập tức liền đem hai người bọn họ phiến nằm trên đất răng đều đánh dụng hai viên vì cái gì đánh các người các người mắt n g các người hai cái khốn nạn cái kia chu khởi nguyên là đ ầ bếp các người đôi mắt n g sao đầu bếp đứng ở trước mặt mình đều không nhận ra vậy mà còn cùng người k h á c định ra sinh t ử chủ đấu các ngươi làm muốn chết sao chính mình muốn chết còn liên lụy chúng ta tiêu ra không nặn a tiêu nhất thành hoàn toàn liền có chút sụp đổ đầu bếp này có thể m i ệ n sắt chính mình n h ĩ đệ hơn nữa còn không có sử dụng thực khí mô phỏng món ăn công kích cái này hoàn toàn chính là dựa vào thực khí g i a trì nhục thân đến chiến đấu điều này đại biểu cái gì tiêu nhất thành lại quá là rõ ràng cái cái gì chu khởi nguyên tên kia vậy mà là đầu bếp cái này sao có thể tiêu hổ lập tức liền lên người hắn làm sao đều không nghĩ tới có thể m i ệ sắt chính mình chu khởi nguyên vậy mà là đầu bếp tiêu nhất thành sinh khí cũng là ở nơi này có thể miễu s á t chính mình n h ị đệ vậy đã nói rõ cái này đầu bếp đẳng cấp tại n h ị đệ phía trên ít nhất cũng là năm cấp đầu bếp đây không phải bọn hắn tiêu ra có thể trêu c h ọ c tồn tại cha làm sao bây giờ bằng không tìm cô cô trở về đi cô cô khẳng định có biện pháp là khẳng định có biện pháp tiêu dương cũng là hoàng hồn vội vàng cùng cha mình nói bọn họ tiêu ra cũng không thể xong đời cái này chu khởi nguyên nhất định phải chết đúng hôn t r ư ớ n g người cô cô tại thịnh ra cũng không dễ chịu lúc đầu bọn hắn thịnh ra liền rất xem thường chúng ta tiêu ra lúc này tìm đi qua làm gì đây không phải là tự tìm khổ sao tiêu nhất thành không có đáp ứng chuyện này mặc dù mội mội của mình tiêu y y ý ý ý đến sinh hào thành thịnh gia thịnh gia là một cái gia tộc khổng lồ coi như tiêu y y ý ý ả gả cho thịnh gia gia chủ con trai nhưng thịnh gia gia chủ cũng không chỉ có một đứa con trai cho nên đi cầu cứu cũng chưa chắc có thể có làm được cái gì mà lại hắn cũng không biết đối diện chu khởi nguyên đến tột cùng là cấp mấy đầu bếp cho nên không dám tùy tiện cầu cứu được rồi các vị trưởng lão chúng ta lần này an bài ba cái một cấp đầu bếp lên đi không thể tổn thất trong gia tộc lực lượng tiêu nhất thành thở dài về sau chuẩn bị phái ba cái kẻ chết thay đi chủ đấu cứ như vậy tiêu g i a cũng không có tổn thất gì một cấp đầu bếp còn nhiều r i á c đ ầ u thành tùy tiện có thể tìm đến một đồng lớn uy tiêu g i a các ngươi gia đình kịch diễn đủ chưa nhanh điều động bắt đầu trù đấu đi còn không phải người đi lên lời nói tiểu g i a liền bắt đầu thua đừng trách tiểu g i a sớm bắt đầu chu khởi nguyên nhìn xem tiêu g i a bên trong náo kịch hắn thật cảm thấy mình khẳng định là tú đậu cùng bọn này nớ ngẩn trù đấu có chỗ tốt gì mà lại chu khởi nguyên còn không biết tiêu g i a đã muốn an bài kẻ chết thay đi lên trù đấu nếu là biết đoán chừng hắn liền càng thêm không có tâm tư gì đi trù đấu bởi vì cái này hoàn toàn liền không có ý gì đồng thời cũng cho không được tiêu g i a giáo hấn tốt rồi có thể bắt đầu chu khởi nguyên hiện tại bắt đầu trận đấu tiêu nhất thành an bài tốt về sau liền đối chu khởi nguyên nói đồng thời cũng ra hiệu gia tộc trưởng lào an bài một cái kẻ chết thay đi lên tiêu g i a trưởng lào an bài người chính là một cái vừa mới trở thành một cấp đầu bếp người mà lại người này không phải tiêu g i a người người này cùng chu khởi nguyên đ i ề u giáo những hạ nhân kia thân phận không sai bị lắm là tiêu g i a người hầu giống như vậy người tiêu g i a bên trong cũng có rất nhiều hơn mấy ngàn vạn cái đều có thể tìm đến mà lại đều là một chút cấp thấp đầu bếp đại đa số đều là một hai cấp chu khởi nguyên liếc một cái tiêu g i a ván đầu tiên phái tới người rất trẻ trung mà lại chu khởi nguyên rất nghĩ hoặc người này làm sao nhìn qua vội vã cuối cùng, cùng mà lại ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi một mặt cho tàn c h i s á c làm giống như muốn lên đoạn đầu đài giống nhau có vẻ như biết mình nhất định sẽ chết kỳ quái tiêu g i a làm sao lại phái một cái phế vật như vậy ra chủ đấu chu khởi nguyên cảm giác không hiểu đấu bất quá nhìn thấy tình huống như vậy chu khởi nguyên cũng cảm thấy mình không cần làm mười món ăn n g h ĩ n g hắn ĩ h cũng l ờ i quản tiêu g i a muốn làm gì hắn trực tiếp liền làm một đạo chua c sợi khoai tây đạo này chua c sợi khoai tây chọn tài liệu là hai cấp nguyên liệu Tăng thêm chu khởi nguyên d ù nhìn g t ự c khí dẫn đạo thời dẫn đồng đạo gia t r về sau, m ó ăn này xem càng ngày càng khẩn trương đã tiếp cận sụp đổ đối thủ hắn không khỏi có chút im lặng k u thật rất bình thường đối thủ này trong lòng đã rất cường đại chu khởi nguyên cũng không nghĩ một chút đây chính là sinh tử chủ đấu mà lại hắn đã làm được một đạo bốn cấp năm tinh môn ăn tiêu g i a phái tới người nhìn thấy về sau không kín trương tài kỳ quái cái này hoàn toàn chính là đã định trước chết đi chết hay không sợ bất quá không có cách chu khởi nguyên chỉ có thể chờ đợi không kiên nhận chờ đợi một tiếng lâu đối diện tiêu g i a đầu bếp lại còn tại l ề mà l ề mề không biết đến tột cùng đang làm cái gì đồ vật uy tiêu nhất thành các ngươi tiêu ra làm cái quỷ gì có thể hay không so rồi không thể so sánh tranh thủ thời gian cho tiểu ra đ ầ hàng lệ mà lệ mề cái gì chu khởi nguyên không kiên nhẫn lớn tiếng hô một tiếng sau đó băng lang len k e n tiêu ra ra sân cái kia đầu bếp lại bị chu khởi nguyên tiếng gào giật n m y mình sau đó cầm trong tay cái nồi lập tức liền rơi trên mặt đất sau đó trong tay nồi cũng cho ngã dưới mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm thức ăn bên trong dải đầy đất hắn cả người đều mềm dưới mặt đất đậu xanh chu khởi nguyên bị người này thao tác dọa một đầu âm thầm lẩm bẩm một câu mở mở tở ra hỏa này sẽ không là tại người già bị đụng a hô một tiếng liền dọa trong tay n g ơ i cái nổi cùng nồi đều cho rơi trên mặt đất ta đi thật sự là mẹ nấu sẽ chẳng a người mẹ nấu không đi giới văn nghệ hốn hoàn toàn chính là hồn g công kỹ xảo của người a đồng thời tiêu nhất thành bọn hắn cũng bị giật này mình nhìn xem tê liệt trên mặt đất người tiêu nhất thành sắc mặt tối như mực m ờ m ờ tờ mặc dù nói là tự mình chủ đấu hơn nữa còn là sinh tử chủ đấu nhưng bây giờ chủ đạo không gian bên trong cũng là có người xem rất nhiều người liền thích xem như vậy kích thích sinh tử chủ đấu hiện tại ngược lại tốt nhà mình cử đi đi người lại bị sợ đến như vậy mà lại người này tại sủi lơ xuống dưới về sau dưới thân một bãi màu vàng nước động dần dần lan chản đây là bị dọa nước tiểu a chu khởi nguyên bởi vì bếp lò ngăn trở không thấy được đối thủ bị chính mình dọa nước tiểu thế nhưng là tiêu g i a người cùng đại đa số người xem đều nhìn thấy tình huống như vậy chính tiêu g i a biết đây không phải bọn hắn tiêu g i a người chỉ là một cái người hầu mà thôi nhưng khán giả cũng sẽ không quản người này có phải là họ tiêu bọn họ chỉ biết đây là tiêu g i a cử đi đi người vậy mà làm một màn như thế hí thật sự là quá mẹ nấu đặc sắc ta đi các ngươi nhìn cái tiêu tiêu g i a người lại bị đối thủ dọa cho nước tiểu ha ha ôi là thật ra đây cũng quá sợ đi q một chương tám trăm tám mươi bốn chiến tiêu g i a sáu chương tám trăm tám mươi bốn chiến tiêu g i a sáu đáng chết các ngươi đều tìm người nào nhanh cho ta đem người kéo xuống tới tiêu nhất thành sắc mặt biến đen thấp giọng q u c t đạo hắn cảm thấy mặt của mình hoàn toàn là bị người dẫm tại dưới chân trà đạp lại bị dọa nước tiểu cái này người nào a đây là vâng gia chủ sau đó tiêu ra bên trong r a hai cái thị vệ vội vàng chạy đến bếp lò bên trong dựng lên bị dọa có c á p người liền hướng bên ngoài kéo ra ngoài trên đường đi quần của người này bên trên còn tại hướng xuống lưu một loại nào đó chất lỏng màu vàng mà hai cái thị vệ cũng là sắc mặt khó coi bọn họ khi nào làm qua chuyện như vậy à thật mẹ nấu tao ồ người kia chuyện gì xảy ra dưới chân làm sao tại dọn nước đâu ta đi sẽ không phải bị tiểu ra dọa nước tiểu đi chu khởi nguyên nhìn thấy tiêu ra bên kia đang đem người ra bên ngoài kéo về sau hắn định nhãn xem xét mợ mợ tờ người này bị chính mình dọa cho nước tiểu hắn không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa tự mình có phải hay không có châu đây quả thực có thể so với trường phi tại thế a t r ư ờ n g phi là tại cầu trường bản gầm thét ba tiếng hủ chết hạ hầu kiệt dọa lùi tào tháo quân đội đương nhiên đây chỉ là tam quốc diễn nghĩa trong tiểu thuyết viết cụ thể chân thực trong lịch sử có l ẽ là trường phi trực tiếp giết chết hạ hầu kiệt cũng không nhất định đương nhiên càng nhiều hơn chính là căn bản cũng không có chuyện này có lẽ chỉ là tào tháo quân đ sau đó nhìn thấy trương phi tại cầu trường b ạ n cản đường lo lắng có mai phục cho nên tào tháo liền lui binh lúc này mới phù hợp thực tế mà chu khởi nguyên hiện tại là dọa nước tiểu tiêu ra phái tới đầu bếp mặc dù chính hắn cũng không biết người này trên thực tế chỉ là một cái không quan trọng gì người hầu mà thôi chu khởi nguyên trận đ ầ u này chủ đấu ta tiêu ra nhận thua bắt đầu trận thứ hai đi tiêu nhất thành sắc mặt đen giống đáy nổi giống nhau tâm tình hỏng bét cực độ nhưng không có cách vẫn là muốn tuyên bố nhận thua ngay tại tiêu nhất thành tuyên bố nhận thua về sau Cái kia sợ kẻ ra người đột nhiên liền kẻ ra sợ quần toàn thân đột bắt ă n g l i đầu trận thứ hai đi chu khởi nguyên mang trên mặt hí nhục biểu lộ nhìn thoáng qua tiêu nhất thành nếu không phải công nhân lễ nghi nói cho hắn cho dù là kẻ địch cũng không thể thất lễ hắn đã sớm cười to lên bị chính mình dọa nước tiểu người thú vị thực tế là quá thú vị đến bây giờ chu khởi nguyên mới cảm giác được một tia thú vị trận thứ hai liền càng đơn giản chu khởi nguyên trực tiếp xào một trái trứng cơm chiên sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là ba cấp bất quá hắn sử dụng thực khí đem cơm trứng c h i ê n cho ra chỉ đến năm cấp một tinh cấp bậc phía trên chu khởi nguyên vừa làm ra cơm trứng c h i ê n tiêu g i a bên kia nhìn thấy cơm trứng c h i ê n ă n chi khí cao độ về sau bọn họ toàn thể đều hít vào một ngụm khí lạnh tại tiêu g i a đầu bếp đẳng cấp cao nhất là tiêu g i a g i a chủ tiêu nhất thành nhưng tiêu nhất thành cũng mới bốn cấp tám tinh đầu bếp mà thôi hiện tại cái này chu khởi nguyên vậy mà có thể làm ra năm cấp một tinh cơm trứng c h i ê n điều này không khỏi làm cho bọn hắn e ngại v ề phần tại sao chu khởi nguyên có thể sử dụng cấp thấp nguyên liệu nấu ăn làm ra cao cấp món ăn ra cái này hay là bởi vì chu khởi nguyên có được hệ thống quan hệ chính hắn cũng không cần làm sao đi tìm nguyên liệu nấu ăn bởi vì trong thân thể của hắn thực khí hoàn toàn có thể ra chỉ đến những n à y nguyên liệu nấu ăn bên trong cưỡng ép tăng lên nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp nói cách khác hắn c ó thể đem một cấp nguyên liệu nấu ăn tăng lên tới chín cấp phía trên công dụng làm ra cấp chín món ăn lần này tiêu ra bên kia phái đi ra người hoàn toàn liếm ốc hắn là lâm thời bị người gọi t i ế n chủ đạo không gian lần thứ nhất chủ đấu thời điểm hắn căn bản không ở nơi này cho nên không biết chu khởi nguyên lợi hại, cũng không biết đây là sinh từ bởi vì người biết bao quát quần chúng đều đã tiến chủ đạo không gian quan sát chủ đấu cái này cái này tiêu g i a phái tới đầu bếp hoàn toàn liền mắt trợ tròn trực lăng lăng lên người ta ta nhận thua cái này tiêu g i a đầu bếp không biết đây là sinh tử chủ đấu còn tưởng rằng là phổ thông chủ đấu vậy mà trực tiếp nhận thua bất quá cái này tiêu g i a đầu bếp nhận thua không dùng được muốn tiêu nhất thành thừa nhận nhận thua lần này kết quả mới có thể định ra tới tiêu nhất thành n g h e được phía bên mình người nhận thua về sau hắn cũng không ngoài ý m u ố n chỉ bằng những n à y một cấp c ặ n bạ căn bản không có khả năng thắng chu khởi nguyên cho dù là tự sáng chế món ăn cũng không có khả năng cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tốt cái này trận thứ hai chúng ta tiêu ra thua tiếp lấy tiến hành trận thứ ba đi tiêu nhất thành lãnh đ ạ m gật đầu đáp ứng nhận thua trong n g a y mắt bên tiêu đầu bếp nghe được về sau còn không có thở phào hắn cả người đều vỡ nát ra phi hôi yên diện tiêu nhất thành các người tiêu ra làm cái quỷ gì không nghĩ chủ đấu cứ việc nói thẳng phái những người này đi lên buồn nôn tiểu ra ta sao không nghĩ so liền cho lão tử xéo đi nghĩ đùa nghịch lão tử chu ẩ n t ậ n lao tử m ố n người các Chu đẹp mắt. khởi nguyên nhìn t bây giờ bị khí quá sức mợ mợ tờ tiêu i a bọn này thằng dành con cũng dám đùa người hắn muốn chết chu tiên sinh không có ý tứ trước kia đắc tội ngài ta ở đây cho ngài bồi tội ngài nhìn có thể hay không tha cho chúng ta tiêu ra một lần tiêu nhất thành mặc dù nhìn thấy trên khán đài rất nhiều người nhưng không có cách hắn nhất định phải cầu xin tha thứ không phải vậy lần này bọn hắn tiêu ra thật nguy hiểm mà thịnh ra lại ở xa sinh hào thành trong lúc nhất thời khẳng định là không đổi kịp đến ồ muốn để ta bỏ qua tiêu ra không phải là không được vậy phải xem các ngươi dùng cái gì đại giới đến để ta bỏ qua các ngươi chu khởi nguyên mặc dù không kém kim tệ nhưng để hắn bỏ qua mình định nhân vậy sẽ phải trả một cái giá thật lớn đương nhiên đây cũng chính là bản thân hắn liền không có đem tiêu ra cho để ở trong mắt không phải vậy lớn hơn nữa đại giới hắn đều sẽ không bỏ qua tiêu ra cũng tỉ như nói thủy làm tinh bên trên lưu ra ám sát hắn nguyên bản thân thể phụ mẫu thù này hắn không thể không báo hiện tại cái này tiêu ra đâu trên thực tế cùng hắn cũng không có cái gì c ử u hận chỉ là một cái xung đột nhỏ tôi h không có tổn thương đến chu khởi nguyên thân nhân với hắn mà nói coi như không lên cái gì đến nỗi phách lối một người trẻ tuổi nhiệt huyết xung đ ộ t t h ô i chu khởi nguyên tuổi tắc cũng hơn ba mươi c ũ n g như vậy một cái so con trai mình không lớn hơn mấy tuổi tiểu tử phân cao thấp là rất không có ý nghĩa cái này chu tiên sinh một triệu kim tệ tăng thêm một trăm cân cấp năm hoang dại nguyên liệu nấu ăn ngài thấy thế nào tiêu nhất thành nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn biết tiêu ra phải đại xuất huyết nhịn đau báo một con số mặc dù đó cũng không phải tiêu ra cực hạn nhưng cũng làm cho hắn rất là đau lòng đặc biệt là này một trăm cân hoang dại nguyên liệu đấu ăn cho dù là bọn hắn tiêu da cũng phải thu thập một chút thời gian mới có thể thu thập được g i á c đ ầ u thành bên này cũng không phải cái gì đặc biệt lớn thành thị a ít năm triệu kim tệ tăng thêm năm trăm cân năm cấp hoang dại nguyên liệu đấu ăn lần này chuyện ta liền không truy cứu bằng không các ngươi tiêu da liền đợi đến ta trả thù đi chu khởi nguyên mới mặc kệ cái này tiêu ra về sau sẽ sẽ không tiếp tục trả thù chính mình đâu hà ư ớ c gì bọn hắn tiếp tục tìm tới cửa chẳng phải có thể tiếp tục thu hoạch một đợt sao Miệng. tiêu nhất â n thành nghe được con trai mình nói chuyện về sau át chừng mắt liếc hắn một cái nói còn không phải mình đứa con trai này rước lấy họa không phải vậy tiêu ra làm sao lại gặp như vậy thay bay và gió phải biết bọn hắn tiêu ra một năm xuống tới cũng liền một triệu kim tệ ích lợi một trăm cân năm cấp hoang dại nguyên liệu nấu ăn cũng không tốt tìm cũng đại khái chính là một năm thu hoạch hiện tại chu khởi nguyên muốn năm triệu kim tệ cùng năm trăm cân năm cấp hoang dại nguyên liệu nấu ăn đây chính là đem tiêu g i a năm năm thu hoạch cho toàn bộ lấy đi mặc dù nói tiêu g i a rất giàu có có được cả tòa r á c đậu thành khẳng định không chỉ như thế một chút t à i phú nhưng tiêu g i a đạt được r á c đậu thành cái này đất phong trên thực tế cũng không lâu cũng liền mấy chục năm mà thôi như thế tính toán trên thực tế tiêu g i a góp nhặt t à i phú cũng không nhiều chu khởi nguyên cái này tiêu g i a tối thiểu muốn lấy đi tiêu g i a một phần ba kim tệ cùng nguyên liệu nấu ăn đương nhiên tiêu g i a cũng không riêng gì chỉ có kim tệ cùng nguyên liệu đồ ăn còn có vật gì đó khác v ề phần tại sao tiêu g i a đạt được giác đậu thành cái này đất phong mấy chục năm chỉ có ngần ấy đồ vật tiêu g i a cũng là một cái gia tộc chính bọn họ cũng phải sử dụng một chút tài nguyên cho nên mặc dù có góp nhặt nhưng đại bộ phận trên thực tế đều bị sử dụng những này để dành đến tài phú là làm nội tình bảo tồn lại không tới gia tộc có thời điểm khó khăn sẽ không động tiêu g i a tất cả mọi người rất phẫn nộ nhưng là không có cách lần này nhất định phải s u ấ t r ấ t nhiều ba trận chủ đấu đã bại hai trận tiếp xuống một trận có thể đấu cũng không thể đấu cũng không đáng kể hiện tại hình thức so với người mạnh tiêu g i a cũng cầm chu khởi nguyên không có cách ngược lại là chu khởi nguyên muốn diệt đi tiêu g i a kia là trong lúc n h ấ c tay tôi h chỉ bất quá chu khởi nguyên không phải một cái s á t nhân của ma không có động một chút lại diệt cả nhà người ta thói quen mà lại tiêu g i a cũng không chút đắc tội hắn ước hiếp lao bách tính đây là xã hội phong kiến b ệ n h t r u n g không phải r á c đ ầ u thành nơi này một chỗ có chuyện chu khởi nguyên nhìn thấy có thể còn một chút nhưng cái này dị thế giới lớn như vậy hắn quản tới a hắn coi như q u ả n tới nhưng về sau hắn luôn luôn muốn rời khỏi nếu là hắn hiện tại quản r à n h rỗi như vậy chuyện, chờ sau này chu khởi nguyên rời đi thế giới này về thủy làm tinh vậy trong này quý tộc có phải hay không sẽ làm trầm trọng thêm cho nên chu khởi nguyên ngay từ đầu không có ý định muốn tiêu diệt tiêu g i a dù sao tiêu g i a cũng là vân quốc một cái tiểu quý tộc cái này nếu là diệt đi một cái quý tộc đoán chừng toàn bộ vân quốc quý tộc cũng sẽ cùng hắn không q u a được đến lúc đó tiểu lâu của hắn chỉ sợ sẽ có liên tục không ngừng t h i ế n p h ư ớ c chu tiên sinh yêu cầu tại hạ đáp ứng tại hạ hồi phủ về sau lập tức sắp xếp người đưa cho ngài tới tiêu nhất thành quát lui con trai mình cùng tiêu ra các trưởng lao thương lượng một chút về sau vẫn là quyết định thỏa hiệp chuyện đã đến một bước này đã dung không được bọn hắn làm lựa cho khác Tốt, hy vọng như thế. vậy lần này chủ đấu liền dừng ở đây đi chu khởi nguyên rất là hài lòng kim tệ không quan trọng trọng yếu chính là những cái kia nguyên liệu nấu ăn mặc dù nói năm cấp nguyên liệu nấu ăn đặt ở toàn bộ chân thủy đại lục cũng không phải cỡ nào chân quý nhưng tại rác đ ầ u thành bên trong vẫn là rất chân quý đồ vật chu tiên sinh gặp lại chúng ta liền đi trước ngài muốn đồ vật ta sau khi trở về liền sắp xếp người đưa cho ngài đến phủ tiêu nhất thành cùng chu khởi nguyên rời đi chủ đạo không gian về sau đứng tại chu khởi nguyên tự lầu cộng tạm biệt ừ g ặ p lại chu khởi nguyên đáp ứng sau đó mang theo người của mình tiến trong tự lầu hắn còn có chuyện phải xử lý hắn muốn tranh thủ tại một tuần lễ đến trong vòng nửa tháng đem những này bọn hạ nhân cho đ i ề u giáo trở thành một cấp đầu bếp trở lên chỉ có trở thành một cấp đầu bếp trở lên mới có năng lực xây dựng con ăn t i u lầu lời nói càng là muốn hai cấp trở lên đầu bếp mới có thể xây dựng bất quá cái này hai cấp xây dựng t i u lầu cũng chỉ có giống như là trấn tây cần như thế thị trấn nhỏ mới có thể làm như vậy thành phố lớn trong t i u lầu tối thiểu nhất cũng phải có một vị bốn năm cấp trở lên đầu bếp không phải vậy bị người khiêu chiến chủ đấu vậy cũng không muốn quá thảm công nhân mỹ thực trong các không có khả năng chỉ có một cấp đầu bếp không phải vậy đoán chừng chu khởi nguyên chân trước vừa đi Đằng sau tiểu lâu chú ủ a m ì n liền bị người khác khiêu chiến bị khác h c đấu như cũng người luyện lần trứng chiên, khổ Chu trước vậy tật tập mấy cực. các cơm quá ta đề, xem các như g người ư ờ i liền nào ban làm làm tốt, làm tốt t có ở n g Chú đã ấ u xem như đ qua một đoạn thời gian tiến tiểu l â u về sau chu khởi nguyên liền dặn dò chu tật đề bọn hắn những n à y bọn hạ nhân bắt đầu luyện tập tài nấu nướng của mình không hoàn chỉnh làm ra một món ăn phẩm là không có thực khí xuất hiện cái này cơm trứng chiên nếu là xào rán hoặc là điên nổi thời điểm giải rơi cũng không tính là một đạo hoàn chỉnh món ăn thiên đạo cũng không phải đồ đần thần hiệu được làm sao chia phân biệt một món ăn phẩm tốt xấu cho nên muốn lừa dối quá quan là căn bản không có khả năng cũng không thể gian lận vâng công tử chu tập để bọn hắn đáp ứng về sau liền bắt đầu luyện tập cái này c h ú nghệ là cần thời gian dài sau khi luyện tập mới có thể thuần t h ụ không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới xi n h à cơ giắc đinh đương ban lang a dấu nóng vào n ồ i cơm âm thanh cái n ồ i lật xào âm thanh điên n ồ i âm thanh tại tiểu lầu trong phòng bếp vang lên những âm thanh này hội tụ thành một khúc đặc biệt nhạc khúc đều nói dân di thực vi thiên tại cái này đầu bếp thế giới bên trong điểm này tức thì bị quán chú rất triệt để những người này cũng không tệ lắm ít nhất sức lực liền so không biến dị trước đó thủy làm tinh bên trên người bình thường mạnh hơn nhiều chu khởi nguyên nhìn xem điên nổi những n à y hạ nhân hắn vẫn là rất hài lòng mặc dù nói bọn hắn còn không thuần t h ụ nhưng cái này điên nổi động t á c còn tính là không chút phí sức nói rõ bọn hắn bản thân sức lực liền rất lớn ít nhất so thủy làm tinh bên trên không có cường hóa trước đó người bình thường phải mạnh mẽ hơn nhiều nhìn xem chu tật đề bọn hắn luyện tập đến trưa về sau chu khởi nguyên cũng phát hiện ba mầm tốt chu tật đề một cái còn có một cái tên gọi tiêu đông tử cái cuối cùng gọi vương nhĩ hắc tên đều rất nông thôn hóa các người ba cái không tệ nghĩ không ra ngắn ngắn ng các người liền thành công nấu nướng ra một cấp cơm trứng chiên rất tốt nhìn xem chu tật đề tiêu đông tử vương nhị h ắ c ba người trước mặt cơm trứng chiên chu khởi nguyên rất hài lòng mặc dù nói đều chỉ có mười hai tấc thực khí nhưng cũng nói ba người bọn họ đã thành công tấn cấp trở thành một cấp đầu bếp đều là công tử dịu rác chu tật đề ba người bọn hắn vội vàng đứng ra nói chu tật đề ngươi vẫn là trong phủ còn g i a tiêu đông tử vương nhị h ắ c các ngươi hai cái liền làm tự lầu đầu bếp quản lý toàn bộ tự lầu có vấn đề hay không chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy ba người này muốn an bài một chút hắn cuối cùng là phải rời đi g á c đậu thành rời đi thời điểm khẳng định phải mang một người chu tật để khẳng định phải mang đi tiêu đông tử cùng vương nhị hát chủ nghệ thiên phú không tồi bất quá cũng liền năm sáu cấp tả hữu thiên phú đây là chu khởi nguyên dùng vạn giới hệ thống giám định công năng giám định qua hệ thống chắc chắn sẽ không giám định sai về phần tại sao hắn ngay từ đầu không cần cái này giám định công năng kỳ thật hắn cũng không biết chức năng này có thể giám định người thiên phú cho nên tiêu đông tử cùng vương nhị hát hai người chu khởi nguyên quyết định lưu tại giác đậu thành cái này rác đ ầ u thành bên trong đương nhiên muốn lưu lại mấy cái thiên phú tốt người chu khởi nguyên cũng không có khả năng một mực ở chỗ này cho nên tiêu đông tử cùng vương nhị hát hai người liền cực kỳ trọng yếu chỉ cần bọn hắn có thể tấn cấp đến năm cấp đầu bếp tại toàn bộ rác đ ầ u thành liền có thể đi ngang hoàn toàn không cần sợ bất kỳ kẻ nào khác đương nhiên giới hạn tại rác đ ầ u thành đầu bếp tấn cấp kỳ thật so cái khác nghề nghiệp muốn dễ chịu muốn đơn giản một chút đầu bếp không cần tu luyện chỉ cần làm đồ ăn là được nghiên cứu món ăn mới là bọn hắn duy nhất nhiệm vụ chỉ cần làm ra từng đạo món ăn liền có thể tăng lên đầu bếp thực khí từ đó tấn cấp rất là đơn giản bọn họ phương thức công kích cũng là rất đơn giản sử dụng thực khí mô phỏng ra món ăn là được chỉ cần lý giải cái tiêu đạo món ăn cụ thể nấu nướng phương pháp cùng món ăn sau khi làm xong dáng vẻ hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể dùng chính mình thực khí mô phỏng ra món ăn đến tiến hành công kích hoặc là các loại công hiệu bất quá cái này đầu bếp thế giới rất cổ quái đầu bếp cũng c ó thiên phú là cùng thực khí độ phù hợp cùng thực khí độ phù hợp thấp hơn năm mươi người liền không thích hợp làm đầu bếp cho dù là sẽ làm đồ ăn cái tiết cũng trở thành không được đầu bếp Tùy như hiện tại chu khởi nguyên dạy bảo những này bọn hạ nhân thực khí độ phù hợp thấp nhất cũng có năm mươi phần trăm trở lên trên lý luận đến nói thực khí độ phù hợp đạt tới năm mươi phần trăm người liền có thể tu luyện tấn cấp đến một ba cấp đầu bếp tả hưu thực khí độ phù hợp sáu mươi phần trăm người liền có thể đạt tới bốn sáu cấp đầu bếp thực khí độ phù hợp bảy mươi phần trăm người liền có thể đạt tới bảy chín cấp đầu bếp nói cách khác tiêu đông tử cùng vương nhị h hai người thực khí độ phù hợp thấp nhất cũng có sáu mươi phần trăm trở lên vâng công tử thuộc hạ nguyện ý tại tiểu lầu làm đầu bếp tiêu đông tử cùng vương nhị h hai người toàn bộ đều đáp ứng tất không sai bất quá các ngươi về sau có thể muốn lưu tại cái này rác đậu thành các ngươi nghĩ kỹ chưa có chu khởi nguyên trực tiếp đem chính hắn dự định nói cho hai người này công tử thuộc hạ đều nghĩ kỹ quyết định lưu tại trong t i u lầu vì công tử kinh doanh là công tử đem bọn thuộc hạ mua đi qua còn dạy dỗ chúng thuộc hạ người học tập trung nghệ hiện tại càng là trở thành đầu bếp không có công tử chúng thuộc hạ đời này đã định trước chỉ có thể là một cái đê tiện nô b u ộ c cảm tạ công tử đại ân tiêu đông tử cùng vương nhị hắc nói nói liền hướng thẳng đến chu khởi nguyên quỳ xuống sau đó đập lên đầu cảm tạ công tử đại ân nhìn thấy tiêu đông tử cùng vương nhị hắc quỳ xuống dập đầu về sau cái khác bao quát chu tật đề ở bên trong tất cả mọi người cũng đều quỳ xuống cảm tạ lên chu khởi nguyên tốt rồi đều đứng lên đi ta chỗ này không có gì quy củ chỉ có một đầu không thể đụng vào kia chính là ta đấu kỵ chán ghét phản bội người nhưng phàm là có can đảm phản bội người đều chỉ có một con đường chết không có thứ hai con đường có thể đi đều minh bạch chưa mặc dù ký kết văn tự bán minh ước nhưng cái này khế ước trên thực tế không phải cỡ nào nghiêm cẩn chỉ là không thể thương tổn chủ nhân không thể phản bội chủ nhân mà thôi nhưng những người này muốn ăn bài tiến trong tự lầu bọn họ nếu là làm ra đối tự lầu chuyện bất lợi cái này khế ước liền một điểm ước thúc đều không có vâng công tử thuộc hạ rõ ràng tất cả mọi người tập thể đáp ứng bọn họ một chút cũng không nghĩ tới muốn phản bội tại chu khởi nguyên mua bọn hắn trở về thời điểm khả năng bọn hắn còn sẽ có cái gì tâm tư khác nhưng tại chu khởi nguyên dạy bảo bọn hắn trù nghệ bắt đầu bọn họ trong lòng cũng chỉ có cảm kích cái khác tâm tư khác đều không tồn tại ừ m hôm nay cứ như vậy đi bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đơn độc dạy cho các ngươi ba cái một chút món ăn về sau những người khác liền từ hai người các ngươi dạy bảo nếu tìm được thiên phú người tốt nhất chu khởi nguyên đương nhiên liền trực tiếp giáo tốt nhất người đây chính là đảo thải chế tàn nhẫn m u ố n trách cũng chỉ có thể trách những người khác thiên phú của mình không được cho nên không có được t lựa chọn thời gian tan biến như nước chạy qua khe hở trong chớp mắt một tháng trôi qua trong một tháng này chu khởi nguyên trừ đến dạy bảo chu tật đề ba người bọn hắn bên ngoài còn tại r á c đậu thành thu thập rất nhiều nguyên liệu nấu ăn thế giới này trừ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài liền không có cái gì vật gì đó khác đáng giá thu thập thiên đạo ban thưởng những bảo bối kia nhìn qua rất không tệ nhưng cùng tu chân pháp bảo so ra vẫn có chút khác biệt mà lại bởi vì là đầu bếp thế giới thiên đạo ban thưởng đồ vật. cho u k h ở nên g u y chu t n khởi ô n g dám làm, làm t là nguyên, là đưa đưa nguyên đến cuối cùng cũng chỉ thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn những bảo vật này cái gì hắn một cái đều không có thu thập đương nhiên chính hắn làm đồ ăn ban thưởng đồ vật hắn đều cất kỹ có thể tự mình dùng tiêu đông tử vương nhĩ hắc cựu lâu ngày mai liền khai trương đi Các người l à một rác đầu thành công nhân thực các công thực cầm quyền, cần làm cũng không chỉ đầu đồ quyền, thành nhân không làm là làm người ăn. mỹ m ngày này chu khởi nguyên quyết định ngày mai công nhân mỹ thực các liền khai trường cũng là bởi vì hắn lập tức liền muốn rời khỏi nguyên bản định chính là nửa tháng liền đi nhưng nghĩ tới sau khi hắn rời đi công nhân mỹ thực c á c có lẽ sẽ gặp khiêu chiến cho nên mới lưu thêm nửa tháng đem tiêu đông tử cùng vương nhị h ắ còn c có chu tật đề ba người tiến hành một phen ma quỷ huấn luyện hiện tại chu tật đề đã trở thành năm cấp một tinh đ u b ế p mà tiêu đông tử cùng vương nhị h hai người đã trở thành bốn cấp năm tinh đô b ế t vì cái gì nhanh như vậy liền tấn cấp đến loại tình trạng này chủ yếu vẫn là bởi vì chu khởi nguyên lựa chọn mấy cái công nhân món ăn để bọn hắn làm chỉ cần lần thứ nhất ngồi ra liền thành tự sáng tạo chu khởi nguyên nói cho bọn hắn thời điểm chỉ là khẩu thuật cho nên cũng không ảnh hưởng tự sáng tạo cái này kỳ thật cũng là thiên đạo một cái lỗ thủng đi dù sao hắn khẩu thuật thiên đạo cũng sẽ không phát hiện đặc biệt là chu khởi nguyên trên thân còn có hệ thống che đậy cho nên ba người bọn họ đều thông qua tự sáng tạo món ăn thành công tấn cấp đến thực lực bây giờ bên trong một tháng này đến nay thế nhưng là đem rác đậu thành người kích thích quá sức thường, thường công nhân mỹ thực các trong tiểu lầu liền xuất hiện một đạo thực khí trùng thiên hiện tượng thậm chí có đôi khi một ngày mấy đạo. vừa lúc bắt đầu giác đ ầ u thành bên trong dân chúng còn rất là cảm thấy hứng thú rất là hưng phấn thế nhưng là một lúc sau giác đ ầ u thành bên trong người đều chết lặng thật giống như có ngày nào đó không có xuất hiện thực khí trùng thiên lợi nói liền không bình thường giống nhau vâng công tử thuộc hạ biết tiêu đông tử cùng vương nhị hát tập thể đáp ứng bọn họ biết nhà mình chủ nhân cường đại c ỡ nào vì để cho bọn hắn nhanh chóng mạnh lên cho bọn hắn lớn như vậy chỗ tốt bọn họ nhất định phải vì nhà mình chủ nhân kinh doanh tốt tiểu lâu này ừng biết liền tốt chu tật đề đây là pháo đây là pháo mừng ngày mai gọi người treo ở tiểu lầu cổng điểm náo nhiệt một chút chu khởi nguyên vừa nói một bên lấy ra mười thùng t ử pháo còn có một số gói q u à những này pháo đều là lâm lợi tinh bên trên bên tiêu bản thân liền là triều nhà tần thời kỳ đi qua cho nên chuyển t h ừ a một chút thủy làm tinh bên trên phong tục q một chương tám trăm tám mươi bảy khai trương hạ chương tám trăm tám mươi bảy khai trương hạ cái này dây pháo cùng pháo mừng các ngươi biết làm sao dùng sao chu khởi nguyên lấy ra dây pháo cùng pháo mừng về sau nhìn xem chu tật đề hỏi một tiếng hắn thật đúng là không biết thế giới này có hay không vật này dù sao tại ma pháp giới thời điểm hắn là không có phát hiện cái này thuốc nổ bất quá cũng là bởi vì ma pháp giới ma pháp cùng đấu k h í bản thân liền rất lợi hại đặc biệt là ma pháp cũng có thể thả pháo hoa mà lại ma pháp cũng sẽ không phá hư môi trường tự nhiên cho nên ma pháp giới người đồng dạng đều là sử dụng ma pháp pháo hoa có loại kia cẩn trụ phóng thích về sau rất là xinh đẹp đủ loại đồ án đều có công tử cái này dây pháo cùng pháo mừng là cái gì thuộc hạ cũng không biết chu tật đề nhìn xem những này dây pháo cùng pháo mừng hắn không khỏi có chút mơ hồ hoàn toàn không biết những vật này là cái gì cũng không biết là lấy làm gì thì ra đầu bếp thế giới bên trong vậy mà cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thuốc nổ bởi vì thế giới này lấy đầu bếp vi tôn cho nên không có đạo sĩ l u y ệ n đan như vậy ta nói với ngươi nói bất quá bây giờ biểu thị là không thể biểu thị vậy ta sẽ dạy cho các ngươi chu khởi nguyên cũng phỏng đoán đến cái này một góc dạng nếu chu tật đ ể bọn hắn một người cũng sẽ không thả pháo hoa cũng chỉ có thể dạy bọn hắn vâng chúng thuộc hạ lắng nghe công tử dạy bảo chu tật đ ể bọn hắn toàn bộ người đều không lưng nói chu khởi nguyên sẽ mở một cái dây pháo đóng gói sau đó cầm trong đó một tiết chỉ vào dây pháo ngòi nổ nói các ngươi nhìn nơi này là dây pháo ngòi nổ chỉ cần đem dây pháo treo đến chỗ cao sau đó nhóm lửa cái này ngòi nổ về sau toàn bộ dây pháo liền sẽ bị nhen lửa sau đó bạo tạc đứng dậy đùng đùng rất là náo nhiệt cũng là hấp dẫn người một loại thủ đoạn còn có cái này pháo mừng nơi này có một cái ngòi nổ nhóm lửa ngòi nổ về sau bên trong đạn pháo liền sẽ xông lên bầu trời sau đó ở trên trời nổ tung lên hình thành chấn thiên hám địa âm thanh các ngươi đều nhớ chưa công tử thuộc hạ đều ghi nhớ chu tật đề cùng ở đây cái khác các đầu bếp toàn bộ đều đáp ứng cái này cũng rất đơn giản chính là dùng lửa điểm một chút ngòi nổ là được ừng h i nhớ li Bất quá các người nhóm lửa vâng pháo, pháo mừng về sau liền sau công á c c h h xa một vâng, công tử thuộc hạ ghi lại sáng sớm hôm sau chu khởi nguyên mang theo một đám hạ nhân liền đến trong tiểu lầu bố trí khai trương hiện tại trong tiểu lầu trừ chu tật đề tiêu đông tử vương nhị h ắ c bên ngoài những người khác toàn bộ đều đã trở thành một hai cấp đầu bếp thiên phú tranh lệch mới một cấp đầu bếp thiên phú hơi tốt như vậy một chút đã trở thành hai cấp đầu bếp cái này rất không tệ tại vô hạn cung cấp nguyên liệu nấu ăn luyện tập tình huống dưới liền có thể tăng lên tới hai cấp đầu bếp cái này đã đầy đủ hôm nay không riêng gì tiểu lầu khai trương chu khởi nguyên còn mời rác đ ầ u thành bên trong một số người tỷ như nói tiêu ra người chủ thần p â n hội hội trưởng còn có này gia tộc của nó cũng cho t h í c mời đến nỗi người khác tới không đến vậy liền mặc kệ chuyện của hán tiểu lầu ngày đầu tiên khai trương không riêng gì miễn phí đại khá cũng là muốn mở cửa kinh doanh dù sao tiểu lầu vẫn là đến nay ăn cơm người vì chủ những khách nhân kia coi như về sau mưa tới đó cũng là rất ít đến chính bọn họ gia tộc thế lực bên trong liền có tiểu lầu khẳng định không có khả năng đến cho chu khởi nguyên tiểu lầu cung cấp ích lợi chu khởi nguyên sở dĩ mời khách đến đây tiểu lầu chủ yếu vẫn là vì uy hiếp những người này mặc dù nói hiện tại tiêu đông tử cùng vương nhị h đã đều có bốn cấp năm tinh thực lực nhưng còn chưa đủ chu khởi nguyên để tránh có người đến tìm tiểu lầu xứ quậy cho nên mới sẽ chuẩn bị rất nhiều tiếp mời đi mời khách nhân đến đây tiểu lầu những người này về sau biết thân phận của hắn khẳng định sẽ rất là cố kỵ liền sẽ không lung tung đến tìm p h i ề n phước hiện tại tiểu lầu bảng hiệu dùng lụa đỏ t ử cho che khuất mà lại tiểu lầu chính diện toàn bộ đều dùng đỏ chót bằng lụa cho bố trí rất là vui mừng đồng thời một loạt pháo mừng cũng cho bày ở tiểu lầu bên ngoài cách đó không xa dây pháo cũng bị treo ở tiểu lầu dưới mái hiên từng đầu dây pháo treo giống như là từng đầu đỏ tươi d ẻ m giống nhau giác đ ầ u thành trù thần phân hội hội trưởng vương hạc đến chúc mừng chu tiên sinh tiểu lầu khai trương đại cát hạ lễ mười triệu mai kim tệ sáu cấp nguyên liệu nấu ăn một trăm cân chu khởi nguyên mới vừa ở trong t i ự u lầu xem xét các nơi bố trí trong t i ự u lầu bố trí cũng không phải quá tùy tiện nhất định phải tân khách đều vui mừng mới được sau đó liền nghe được cổng truyền đến chu tật để tiếng gạo cái này thu lễ hò hét kỳ thật cũng là biểu hiện thân phận địa vị một loại phương thức bình thường đến nói người bình thường tặng lễ lời nói là sẽ không đều tỉ như cổ đại bên trong cũng có bằng hưu thân thích thân phận địa vị không cao người khác tặng lễ cũng chỉ sẽ đưa một chút vật nhỏ cũng không đáng tiền cho nên vật như vậy bình thường là đăng ký một chút sẽ không lớn tiếng báo ra người tới thân phận cùng lễ vật chu ũ n g c ỉ tật đề ạ i h à đang gọi xong vương hạc hạ lễ về sau cứ dựa theo chu khởi nguyên an bại khởi đầu tốt làm lên chu khởi nguyên đều sớm có sắp xếp mỗi đến một cái giác đậu thành thế lực lớn liền sẽ thả một tràng dây pháo cùng một cái phá o mừng cái này đã là vì lấy lỏng cũng là vì tuyên truyền càng thêm là một sự uy hiếp đúng đúng hiu ầm ầm đợi đến chu tật đề an bài người nhóm lửa dây pháo cùng pháo mừng về sau trong n g á y mắt liền vang lên náo n h i ệ tiếng t pháo nổ cùng pháo mừng trên bầu trời nổ vang âm thanh c pháo pháo giật n mình kêu lên bọn họ hoàn toàn không chuẩn bị lập tức liền bị nổ ngu người đặc biệt là bên trên bầu trời nổ vang pháo mừng thanh âm kia hoàn toàn chính là vang vọng toàn thành chấn điếp mười hai thật giống như đánh tiếng sấm giống nhau nhưng bầu trời lại là một mảnh sáng sủa rõ ràng không phải s é đánh vương hội trưởng đây là nhà ta công tử nghiên cứu ra được dây pháo cùng pháo mừng nói là chỉ có n g à i như vậy đại nhân vật đến mới có thể nhóm lựa thả độ chính là một cái vui mừng cũng là chào mừng ngài đến đây chúc mừng tự lâu chúng ta khai trương chu tật đề nghe được vương hạc nghi vấn về sau hắn liền phân biệt chỉ vào dây pháo cùng pháo mừng cho giới thiệu ồ dây pháo cùng pháo mừng sao hoàn toàn chính xác nghe rất náo nhiệt xem ra cái này giấy đỏ đầy đất cũng rất là vui mừng đại nhân quả nhiên là kỳ tài n g ú t trời a vương hạc nghe qua về sau cũng rất là vui vẻ không nghĩ tới vị này đại lão vậy mà nhìn như vậy bên trong chính mình Còn làm loại này vui mừng đổ vật đến công tử vị này là giác đậu thành chủ thần phân hội hội trưởng vương hạc vương hội trưởng vị này là công tử nhà ta chu khởi nguyên chu tật đề lúc này cũng nhìn đổ ra ngoài chu khởi nguyên vội vàng mở miệng cho nhà mình công tử cùng vương hạc giới thiệu hóa ra là vương hội trưởng kính đã lâu kính đã lâu còn muốn đa tạ vương hội trưởng có thể đến t i ể u lâu của ta góp cái này nào như ta chu khởi nguyên nghe được chu tật đề giới thiệu về sau hắn cũng là khách khí một câu dù sao người khác tới tặng lễ hắn cũng không thể bày ra một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm biểu lộ đi mặc dù nói thực lực mình mạnh mẽ coi như một vạn cái vương hạc cũng không phải là đối thủ của chu khởi nguyên nhưng làm người tối thiểu nhất xã giao phải có những n à y lễ nghi phiền phức là nhất định không có khả năng lập mất chu tiên sinh qua khách khí tại hạ đã sớm hẳn là đến đây bái kiến tiên sinh chỉ là sợ hai quáy dày đến tiên sinh cho nên một mực không có mạng bội đến đây viếng thăm vương hạc nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức đã cảm thấy được sùng á i mà lo sợ hắn tại chu khởi nguyên đến chủ thần hiệp hội đi công việc khách sạn kinh doanh quyền về sau liền biết chu khởi nguyên thực lực cấp chín đầu bếp đại l a o hắn có thể không thể trêu vào à? vương hạc nói cũng không phải giả hắn mặc dù nói sớm đã bị thủ hạ nhân viên công tác thông báo có một vị cấp chín đại lao xuất hiện tại giác đậu thành có thể hắn không dám tùy tiện đi quay g i à y cái này nếu là tùy tiện tiến đến chọc g i ậ n vị này đại lao hạ chàng là cái gì còn phải nói gì nữa sao không sao vương hội trưởng nghiêm trọng chư vị nghỉ ngơi một lát đợi một lát sẽ từ tiểu lâu chúng ta dâng lên đặc sắc tiết mục biểu diễn đ ò bừng ngươi mang vương hội trưởng bọn hắn đi vào an bài một chỗ tốt vương hội trưởng ta chỗ này còn có chuyện sẽ không tiễn các ngươi đi vào chu khởi nguyên nhìn thấy nơi xa có xe ngựa hướng phía tiểu l â u tới liền trực tiếp dẫn vương hạc bọn hắn một đám chủ thần hiệp hội người tiến tiểu l â u ngăn ở cổng cũng không phải chuyện nên nhân vào cửa mới là đạo đại khách chu tiên sinh không cần phải khách khí hôm nay là ngài tiểu l â u khai trương thời gian tại hạ bọn người tự mình đi vào chính là vương hội trưởng nghe được an bài về sau vốn là rất hài lòng hơn nữa còn là như vậy đại lao tự mình an bài xong xong hắn liền lại càng hài lòng sau đó liền theo gọi đỏ bừng thị nữ tiến tự lầu chu khởi nguyên vừa đem vương hạc bọn hắn để đi vào liền đến người một nhà nhà này người xem ra cũng thật nhiều có mười chiếc xe ngựa rừng ở t i ể u lầu cổng còn tuốt t i ể u lầu cổng cũng đủ lớn coi như ngừng cái mấy trăm cỗ xe ngựa cũng có thể ngừng hạ bản thân mua ngôi t i ể u lâu này thời điểm chu khởi nguyên liền chọn lựa cũng đủ lớn địa giới không riêng gì t i ể u lầu lớn t i ể u lầu bên ngoài bỏ trống địa phương cũng đại giác đ ầ u thành hứa ra ra c h ù hứa thành hòa đến chúc mừng chu khởi nguyên tiên sinh tự lầu khai trương đại cát tặng quà mười vạn mai k i n tệ bốn đợi đến nhà này người đem lễ vật giao đến chu tật để bên kia đăng ký sau đó để chỉnh lễ vật danh sách về sau chu tật đ ề liền hô lên danh mục quà tặng hứa ra mặc dù tặng đồ vật không nhiều nhưng đối vây xem l á o bách tính muôn đến nói cái này rất nhiều là bọn h ắ n cả một đời nghĩ cũng không dám nghĩ t à i phú đúng đúng hiu、Ấm、ẩm ẩm chu tật đề hô danh mục quà tặng về sau liền dặn d o hạ nhân nhóm l ử a dây pháo cùng pháo mừng dây pháo là một vạn văng lên pháo mừng là hai mươi phát đều là tiểu nhân chu khởi nguyên cũng không nghĩ cái này dây pháo cùng pháo mừng còn không có thả xong liền lại tới một nhà như thế cũng quá ăn khớp hay là nhỏ tốt một hồi liền tỏa ánh sáng hứa r a chủ xin chu khởi nguyên cùng hứa thành hoài trò chuyện vài câu về sau cũng là người ta đem hứa ra người cho mang đi vào hắn cũng cảm thấy vị này hứa r a chủ cũng còn không rõ ràng mình thực lực chỉ là biết mình thất bại tiêu ra cho nên lần này hắn phát t i ế t mời cái này hứa ra mới có thể tới tham gia náo nhiệt hứa ra ra chủ hứa thành hoài là một cái bốn cấp bảy tinh đ u bếp mặc dù không có tiêu da ra, ra chủ tiêu nhất thành thực lực mạnh nhưng cũng tranh l ệ n h cũng không xa vẫn có thể cùng tiêu da chống lại cho nên mới sẽ tại giác đ ầ u thành sinh tồn bất quá mặc dù có thể chống đỡ nhưng giác đ ầ u thành vẫn là tiêu da định đoạn dù sao giác đ ầ u thành là tiêu da đất phong đợi đến hứa ra nhân tiến trong t i ể u lầu về sau trên đường cái lại tới một đội xe ngựa nhìn qua cùng hứa ra xe ngựa quy mô không sai b i ệ t lắm đội xe bên trên còn có cờ hiệu là một cái phùng chữ xem ra là người phùng ra đến g á c đậu thành phùng da ra, ra chủ phùng kế kỳ đến chúc mừng chu khởi nguyên tiên sinh tiểu lầu khai trương đại cát t ặ、so、những g qua, ngày n giác đậu thành gia tộc có thể không rõ ràng làm thân phận của chu khởi nguyên chỉ biết ít nhất cũng là một vị năm cấp trở lên đâu b i t bọn họ lúc này mới đến tìm kiếm hư thực phùng gia chủ xin chu tiên sinh khắc khí chu khởi nguyên dặn dò hạ nhân đem phùng gia người cho mang đi vào giác đậu thành triệu gia i a chủ triệu cảnh hiến đến chúc mừng chu khởi nguyên tiên sinh t i ể u lầu khai trương đại cát tặng quà m ộ ư ơ i vạn kim tệ bốn cấp nguyên liệu nấu ăn một trăm cân nghe được chu tật đề âm thanh về sau chu khởi nguyên cũng không có kỳ quái hắn đã sớm nghe qua cái này triệu gia cùng hứa gia vốn là có quan hệ thông gia quan hệ cho nên tặng hạ l ễ giống nhau cũng không kỳ quái khẳng định là thương lượng sóng đem người triệu gia để hạ nhân mang sau khi đi vào theo sát phía sau liền đến hai nhà theo thứ tự là chu gia còn có tiêu gia giáp đ ầ u thành chu gia gia chủ chu ngọc lâm đến chúc mừng chu gia gia h ủ chu ngọc lâm đến chúc mừng chu tiên s i n u lầu khai trương đại cát tặng quà một triệu kim tệ, chu tật đề t ạ i tiếp vào chu ra danh mục quà tặng thời điểm gây ra một lúc sau đó mới bắt đầu nhắc tới lên chu khởi nguyên cũng là có chút điểm kinh ngạc mặc dù hắn nghe qua giác đ ầ u thành bên trong những thế lực này nhưng vụ trộm chuyện cũng không rõ ràng cái này chu ra hiện tại đưa l ệ lớn như vậy có thể là biết cái gì chu ra nếu không phải biết cái gì chắc chắn sẽ không đưa nhiều đồ như vậy đây là tất nhiên năm cấp nguyên liệu nấu ăn một trăm cân cái này đều là hoang dại cũng không phải là nhân công trồng giác đ ầ u thành thành chủ tiêu nhất thành đến chúc mừng chu tiên sinh i ể u lầu khai trương đại cát tặng quà một triệu kim tệ năm cấp nguyên liệu nấu ăn một trăm cân Chu tiêu ậ t thấy đề nhìn n g ư ờ nhà họ t i về sau một mặt l ạ nhất lùng, b quá cũng không có không thành r á n xa người n g ậ n lấy tiêu gặp i thiết mời. Tiêu a sao hạ nhà mình mình phát Nhất Thành lễ, là dù đây công g tử tự qua chu tiên sinh tiêu nhất thành nhìn thấy chu khởi nguyên về sau cũng không có nói lời ác độc đối cường giả hắn phải gìn giữ cần thiết kính sợ cái này cũng là bọn hắn tiêu g i a sinh tồn c h i đạo tiêu g i a chủ không cần đa lễ đi vào đi chu khởi nguyên cũng không nói thêm gì chỉ là để hạ nhân mang tiêu nhất thành đi vào sau đó mới hướng phía chu gia gia chủ chu ngọc lâm nói chu gia chủ mời chúng ta đi vào chu đi Quy một chương Công nhân Mỹ thực ác, 889, Công nhân Mỹ thực ác, nhân Trưng nhân Mỹ Mỹ lục tục ngao ngoe r á c đ ầ u thành ngũ đại gia tộc cùng chủ thần phân hội người đều đến đông đủ đương nhiên còn có một số thế lực nhỏ những thế lực nhỏ này đại đa số đều là bám vào các đại gia tộc phía dưới phụ thuộc thế lực dù sao bọn hắn cũng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt không phải vậy có cái nào đó người của tiểu gia tộc đào thoát ra ngoài hơn nữa còn trở thành đại lao trở về báo thù vậy bọn hắn đoán chừng liền sẽ chết rất thê thảm tục ngữ nói tốt là người làm việc đều phải để lại một tuyến không nên đem chuyện làm tuyệt như vậy mới có thể lôi kéo càng nhiều người ở bên người cũng sẽ có càng nhiều người ca m nguyện vì ngươi làm việc vì ngươi bán mạng đây là ngự hạ chi đạo đồng thời cũng có thể đặt ở bất cứ chuyện gì phía trên tỉ như hiện tại cái này rác đậu thành bên trong cũng giống như vậy rác đậu thành tại tiêu g i a thống trị phía dưới bọn họ vì cái gì không có xua đuổi những này nguyên bản trong thành thế lực có mấy cái phương hướng vấn đề muốn cân nhắc đầu tiên chính là sợ h ạ i những gia tộc này đột nhiên cuộc h ở i nếu là về sau còn mạnh mẽ hơn tiêu g i a này tiêu ra chính là t r e o trọc họa di môn còn có chính là lưu cho giác đ ầ u thành những thế lực này một chút hy vọng sống như vậy bọn hắn mới sẽ không cho cùng dứt dậu cũng sẽ không l i ề u mạng một lần đương nhiên không chỉ là giác đ ầ u thành gia tộc thế lực đến còn có một số chân chính khách nhân cũng tiến vào những khách nhân này là nhìn thấy t i ể u lầu cổng thẻ bài thẻ bài trên đó viết hôm nay nửa giá ưu đãi mà lại chỉ hạn hôm nay đây cũng chính là khai trường cho nên chu khởi nguyên mới là một điểm ưu đãi cũng làm cho rộng rãi lao bách tính môn có thể đến t i ể u lầu ăn một bữa tốt chư vị bạn của giác đậu thành cảm tạ mọi người đến đây cổ động hiện tại người đến đủ ta mời tiêu thành chủ vương hội trưởng phùng gia chủ h ứ a gia chủ triệu gia chủ chu gia chủ cùng một chỗ để lộ tự lầu bảng hiệu vương hội trưởng tiêu thành chủ các vị gia chủ mời chu khởi nguyên nhìn thấy người đều đến không sai biệt lắm về sau hắn mời vương hội trưởng cùng mấy vị gia chủ cùng đi để lộ bảng hiệu những người này mặc dù thực lực cường đại nhưng còn thật không biết cái này bảng hiệu bên trên là chữ gì t u lâu này lại là cái gì tên chu tiên sinh nói quá lời tại hạ có thể đến đây tham gia q u ý t u lầu khai trương điện lễ là vinh hạnh của tại h ạ vương hội trưởng cái thứ nhất đứng lên sau đó đi đến chu khởi nguyên bên người nói hắn một bên nói còn một bên nhìn thoáng qua g á c đậu thành ngũ đại gia tộc gia chủ đây là hắn là ám chỉ ám chỉ những người này nhanh đứng dậy cùng đi ra để lộ bảng hiệu đúng vậy a chu tiên sinh quá k h á c h khí có thể tới tham gia ngài tựu i lầu khai trương điện lễ thật là chúng ta chu gia vinh hạnh chu gia gia chủ chu ngọc lâm nhìn thấy vương hội trưởng lên về sau hắn cũng là ngay sau đó liền đi tới tại vương hội trưởng nói dứt lời về sau hắn mới mở miệng nói chu gia kỳ thật cũng biết thân phận của chu khởi nguyên không phải vậy bọn hắn sẽ không đưa nặng như vậy lễ vật mà lại cũng sẽ không như thế lấy lòng chu khởi nguyên chu gia cùng g i c đậu thành chủ thần p h n hội có quan hệ chủ thần p h n hội bên trong có một cái phó hội trưởng là người của chu gia vị này phó hội trưởng tên là chu thương sóng năm nay mới hai mươi tám tuổi liền đã có năm cấp ba tinh đầu bếp cảnh giới từ nhỏ đã gia nhập chủ thần phân hội nếu không phải chủ thần phân hội quy củ là không thể tham gia các thế lực lớn phân tranh bên trong đi chu gia hiện tại khẳng định không chỉ là r á c đ ầ u thành một cái gia tộc mà lại chu thương sóng vẫn là chu ngọc lâm thân đệ đệ gia tộc xếp thứ mười ba là chu gia lão gia chủ chu nhớ già mới có con cho nên tuổi tác mới có thể chỉ có hai mươi tám tuổi cùng chu ngọc lâm nhỏ nhất con trai không tranh lệch nhiều ha ha chư vị đừng k h á c h khí mời chu khởi nguyên nghe được những người này định nọn h ã n cười ha, ha một tiếng sau đó dẫn đám người cùng đi đến cổng vương hội trưởng chúng ta hai cái đến để lộ bảng hiệu đi chu khởi nguyên đến cổng về sau nhìn xem bảng hiệu bên trên lưu lại hai cây dây đỏ hai người kia liền đủ rồi cho nên hắn liền gọi chủ thần phân hội vương hạc gọi vương hạc cùng một chỗ để lộ bảng hiệu liền sẽ không có người có gì nghị không phải vậy gọi ngũ đại gia tộc gia chủ gọi bất cứ người nào đoán chừng những người khác sẽ có ý kiến chu khởi nguyên đây cũng là họa thủy đồng d ẫ n đi tuất chu tiên sinh vậy ta liền từ chối thì bất kính vương hạc trực tiếp liền đáp ứng xuống đại lao nề tình hắn còn lời khách sáo vậy liền không tưởng nổi đến nỗi những người khác v ư ơ người Hạc tỏ vẹ q bên, bên ngoài chưa t n n h g i lại i mà g chút ắ n l đồ vật không đến nôi để bọn hắn chó cùng rất dậu chu khởi nguyên cùng vương hạc một người một bên đứng tại tiểu lầu đại môn hai bên sau đó lôi kéo sợi dây đỏ chu khởi nguyên nói vương hội trưởng kéo theo chu khởi nguyên một tiếng kéo che kín bảng hiệu lụa đỏ từ liền rứt xuống sau đó lộ ra năm cái kim quang lóng lánh chữ lớn công nhân mỹ t h ự cắt công nhân mỹ t h ự cắt chu tiên sinh cái này mỹ thực chúng ta đều biết nó ý nhưng là cái này công nhân hai chữ không biết là có ý gì chu tiên sinh ngài thử lâu này vì cái gì gọi công nhân mỹ thư cắt vương hạc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu hắn không rõ cái này công nhân hai chữ có hàm nghĩa gì ở trong đó cố hữu vấn đề này những người khác nhìn thấy cái bảng hiệu này về sau cũng đều có nghi vấn muốn nói mệnh danh là chu gia tự lầu hoặc là khởi nguyên tự lầu cái gì bọn họ cũng sẽ không có nghi hoặc cái này công nhân hai chữ cùng tên của chu khởi nguyên không quan hệ cái này không thể không khiến bọn hắn nghi hoặc đúng vậy cái này đầu bếp thế giới bên trong xây dựng tự lầu hoặc là lấy dòng họ đặt tên hoặc là lấy chính mình tự sáng tạo món ăn đặt tên hoặc là chính là lấy một loại nào đó nguyên liệu nấu ăn đặt tên hoặc là miêu tả thức ăn ngon hình dung từ đặt tên công nhân hai chữ cùng những này đều không đắt bên cạnh vương hội trưởng cái này công nhân hai chữ là quê nhà ta tên quê quán qua xa cho nên tưởng niệm lấy công nhân hai chữ lấy niệm quê quán tri ý chu khởi nguyên đương nhiên sẽ không nói chính mình muốn lan truyền công nhân mỹ thực văn hóa tuy tiện lung tung địa chuyện một câu liền đem tất cả mọi người cho qua loa t ắ t trách quá khứ hiện tại tất cả mọi người ở đây cũng không dám xem nhẹ chu khởi nguyên nhìn xem chủ thần phân hội hội trưởng đều đối chu khởi nguyên kính sợ có phép bọn họ nơi nào còn dám xem nhẹ chu khởi nguyên đâu n h a thì ra là thế chu tiên sinh thật đúng là một cái tính tình người vương hạc không nghĩ nhiều hắn coi là chu khởi nguyên thật là tưởng niệm cố hương cho nên mới lấy danh tự như vậy những người khác cũng là nghĩ như vậy tốt rồi đừng nói cái khác mọi người mời mời về đi nhập tọa đi tiếp xuống ta trong tiểu lầu thế nhưng l ạ i an bài rất đặc sắc biểu diễn xin mọi người thưởng thức hơn nữa còn muốn xin mọi người nhấm nháp một chút trong tiểu lầu món ăn chư vị cần phải cho thêm điểm ý kiến mới là chu khởi nguyên cũng là tức thời chuyển hướng chủ đề dẫn bọn hắn hướng phía trong tiểu lầu đi đến lần này không riêng gì khai trương đ i ệ n lễ còn có các loại biểu diễn có thể quan sát đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là khiến cái này người nhấm nháp một chút các loại món ăn những thế lực này người mặc dù đều riêng phần mình có tiểu lầu các sản nghiệp bất quá bây giờ biết chu khởi nguyên là so vương hạc còn nhân vật lợi hại về sau bọn họ khẳng định vẫn là sẽ nghiêm túc nhấm nháp Quy một chương công nhân mỹ thực các ba t r ư ơ n g tám trăm chín mươi công nhân mỹ thực các ba chu khởi nguyên vừa nói một bên đem người đều mời đến trong tựu i lầu một lần nữa ngồi xuống tật đề lên trước đồ ăn sau đó an bài biểu diễn cũng tới lại đi chu khởi nguyên nhìn thấy tất cả mọi người ngồi xuống về sau hắn liền để chu tật đề bắt đầu mang thức ăn lên an bài biểu diễn cũng bắt đầu tiểu l ầ u này nhất trung ương là một cái chất gỗ biểu diễn đài t r u n g quanh phía trước nhất chính là từng chương đơn độc mà ngồi bàn dài những n à y bàn dài chỉ có một cái ghế chỉ ngồi một người đây cũng là vì biểu hiện thân phận đương nhiên đây là h ế n hội tình huống lầu hai trở lên còn có phòng có người không muốn ở chỗ này ngồi cũng có thể đi trong bao gian đương nhiên đây chỉ là phía trước nhất một loạt quay chung quanh biểu diễn đài cái bản là một người phía sau liền toàn bộ đều là bàn vương cùng bàn tròn bàn vương bốn người một bản bàn tròn tám người một bản đồng thời cái này biểu diễn đài cùng cái bản ở giữa còn có một vòng lưu động dòng sông ngăn trở đến nỗi cái này biểu diễn đài làm sao đi lên trên b ả n có một cái hướng phía dưới đi thông đạo có thể trực tiếp thông hướng nội viện của t i ể u lâu bên trong lần này chu khởi nguyên ăn bài biểu diễn cũng rất nhiều cả ngày đều có biểu diễn các loại vũ đạo tỉ như múa đơn đoàn thể múa còn có hát hi khúc tiểu phẩm v õ c ô những g đối k ngày có các loại nhạc biểu diễn chu khởi nguyên thế nhưng là lại dùng tiền mua một chút hạ nhân trở về hết thể có năm hơn trăm người một nửa nam một nửa nữ hiện tại những người này đều học xong các loại biểu diễn cho dù là nhạc khí cũng cho giáo không sai bịt lắm nói lên người tới nơi này so thủy làm tinh bên trên người muốn thông minh một chút học nhạc khí cái gì hoàn toàn có thể tại thời gian rất ngắn bên trong liền học được thật là một cái kỳ tích đinh đương đông lung biểu diễn trên đài đi lên một đội nhạc cổ điện đội đương nhiên thả tại cái này tình cầu không coi là là cổ điện mà là t r ư ớ c hạ lưu hành nhất nhạc khí làm âm nhạc vang lên về sau từng cái người mặc tơ lụa tay háo dài váy dài nữ t ử từ trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra những cô gái này từng cái đều dáng dấp mi thanh mục tú phối hợp với một thân quần áo rất là xinh đẹp để người cảnh đẹp ý vui m ờ i thưởng thức kinh h ồ n múa đợi đến những cô gái này đều sau khi đi ra chu tật đề lớn tiếng báo một chút biểu diễn tiết một tên sau đó lại thối lui đến chu khởi nguyên bên cạnh bản kinh hồng múa là thời đường cung đình vũ đạo lúc đầu trên địa cầu là đã thất truyền vũ đạo bất quá chu khởi nguyên xuyên qua đến thủy lam tinh về sau hắn phát hiện có rất nhiều thứ thủy lam tinh phía trên cũng không có thất truyền cũng tỉ như nói cái này kinh hồng múa cái này cũng rất có thể là bởi vì trên địa cầu cái cuối cùng triều đại là thanh triều thanh triều thai họa hán tộc mấy trăm năm lâu rất nhiều hán tộc đồ vật đã biến mất không còn tăm tích dấu vết toàn bộ đều là bị thai họa s ạ c cho nên mới dẫn đến hán tộc truyền thống văn hóa thất lạc chu khởi nguyên là rất chán ghét thanh triều một người hắn cảm thấy trên địa theo a Khang n h Triều tại chu n ung c tật h đề đem biểu diễn khúc mục báo lên về sau âm nhạc âm thanh cũng văng lên phía trên nữ tử cũng theo âm nhạc bắt đầu múa lên ô chu tiên Phát sinh ngài cái này vũ nữ nhảy vũ đạo thực là không tồi cái này dáng múa nhẹ nhàng phiêu d i ậ t ô nu mà lại cái này vũ đạo động tác liền giống như hồng nhạn trên không trung bay lượn y ê u mỹ động tác giống nhau thật là vận vị mười phần vũ đạo a tốt quá tốt rồi tên là kinh hồng múa quả nhiên là danh xứng với thực a vương hạc cũng đã gặp qua rất nhiều việc đời lúc đầu gia tộc của hắn tại chủ thần trong hiệp hội cũng là có địa vị mà lại vương hạc trong gia tộc cũng không phải là không có cấp chín đồ biết chỉ bất quá kia cũng là gia tộc đại lão cùng vương hạc không có quan hệ gì lúc này mới có vương hạc muốn kết bạn tru khởi nguyên giá vẻ ha ha vương hội trưởng quá khen cái này kinh hồng múa là quê nhà ta một loại vũ đạo mà lại là thời kỳ thượng của một loại vũ đạo chuyền đến hiện tại lúc đầu đã thất truyền bất quá ta giới cơ duyên xảo hợp đạt được bổn g i n g giải kinh hồng múa x á c báo phía trên văn hay chữ đẹp cho nên mới để kinh hồng múa đến lấy lần nữa tái hiện nhân g i a n vương hội trưởng các ngươi có thể là cái thứ nhất mắt thấy cái này vũ đạo người a chu khởi nguyên nói đương nhiên là biện chuyện bất quá bây giờ hắn coi như miệng đầy mê sảng những người khác cũng sẽ tin cường giả nói chính là chân lý a A. hóa ra là như vậy chu tiên sinh vậy thật đúng là vinh hạnh của chúng ta vậy mà có thể cái thứ nhất thưởng thức đến như thế ưu mỹ lại vận vị mười phần vũ đạo thật là quá vinh hạnh vương hạc nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng thật sự chính là thật cao hứng loại này vũ đạo hắn là thật chưa thấy qua mà lại cũng cảm thấy chu khởi nguyên là thật tâm chiêu đại đám bọn hắn điều này không khỏi làm cho hắn vui vẻ đúng vậy à chu tiên sinh cái này vũ đạo kinh diễm vô cùng lại còn là thất truyền đã lâu vũ đạo còn bị chúng ta cái thứ nhất kiến thức đến xuất thế thật là vinh hạnh phi thường đúng có thể nhìn thấy như vậy duyên dáng vũ đạo xuất thế là rất vinh hạnh vương hạc mở miệng nói chuyện những người khác nhao nhao mở miệng tán thưởng công tử món ăn lên lúc này chu tật đề cũng là nhắc nhở chu khởi nguyên một tiếng、ừ. chu khởi nguyên cũng nhìn thấy một đại đội thị nữ bưng một b á t b á t món ăn lên một cái thị nữ bưng một b à n đồ ăn những này thị nữ chỉ làm cho phía trước ngũ đại gia tộc chủ thân hiệp hội còn có chính chu khởi nguyên mang thức ăn lên những thứ khác khách nhân là những cái kia nam bộc người mang thức ăn lên về sau trong tiểu lầu cũng là quy định t ầ n g thứ nhất là đại chúng dân chúng chỗ ăn cơm đều là nam bộc người mang thức ăn lên t ầ n g thứ hai trở lên đều là thị nữ mang thức ăn lên đây cũng là chế độ đẳng cấp mặc kệ thời đại nào bên trong đều có thân phận cao thấp quý tiện chu khởi nguyên đây cũng không phải là cái gì tư tưởng phong tiến mà là một loại xúc tiến tiến bộ cách làm chu khởi nguyên ch là từ tám đạo món ăn ngội tám đạo món chính cùng một đạo c a n h phẩm ba đạo bánh ngọt bốn đạo hoa quả khô mức hoa quả cuối cùng còn có bốn dạng trái cây cái này cộng lại hết thể hai mươi tám đạo món ăn có thể nói rất là phong phú đặc biệt là những n à y món ăn một cái cũng không có xuất hiện qua đều là chu khởi nguyên làm công nhân mỹ thực cho nên thế giới này làm không được làm những n à y món ăn thời điểm sử dụng những cái kia đồ gia vị thế giới này căn bản cũng không có có nhiều thứ cần để luyện ra thế giới này là không thể nào lấy ra dù sao cũng là tu luyện văn minh thế giới những n à y gia vị cũng phải cần văn minh khoa học kỹ thuật máy móc nhắc tới luyện coi như tay thiện nghệ công làm nhưng không biết là cái gì bọn họ cũng làm không được q một chương tám trăm chín mươi mốt công nhân mỹ thực các bốn chương tám trăm chín mươi mốt công nhân mỹ thực các bốn đầu bếp thế giới là một cái tu luyện văn minh không sai nhưng tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật tranh lệch thực tế l à như vực sâu bình thường xa xôi những này gia vị có cần tinh luyện rút ra có cần lên men còn có chính là bị phơi khô về sau mài thành phấn sau đó những này bột phấn lại hỗn hợp lại cùng nhau làm thành gia vị cho dù là thủy lam tinh bên kia máy móc cũng không có khả năng kiểm tra ra cụ thể có những cái kia thành phần chỉ là có thể kiểm tra đi ra ngoài là không phải có hại cụ thể từ những cái tia thực vật mài thành một phấn cái tia chỉ có làm vật này s ư ở n g mới biết được chư vị mời nhấm nháp chúng ta công nhân mỹ thực trong các món ăn chu khởi nguyên nhìn thấy đồ ăn dân g đủ về sau hắn làm một cái tư thế xin mời nói đương nhiên hiện tại chỉ có chủ thần hiệp hội ngũ đại gia tộc còn có chu khởi nguyên đồ ăn cho dân đủ đến nội những thứ khác tiểu gia tộc cùng khách nhân bọn họ còn muốn chờ một chút mới có thể ăn được đồ ăn mà lại đưa qua hạ lễ cùng không có tặng quà khách nhân là tách ra ngồi đưa qua hạ lễ người đó chính là đến chúc mừng tiểu lầu khai trương đại cát cho nên những người này là không lấy tiền mà tự phát đến đây khách nhân bọn họ chắc chắn sẽ không tặng quà bộ phận này người liền muốn lấy tiền chu tiên sinh khách khí tất cả mọi người đứng dậy đáp lại một tiếng đồng thời lại ngồi trong lòng người đều âm thầm kinh hãi lên cái này hai mươi tám đạo món ăn bọn hắn giống nhau đều chưa thấy qua mà lại nghe đi lên trong đó có hương vị bọn hắn cũng không có nghe được qua cái này không thể nghi ngờ chính là món ăn mới t cái này con cua hương vị làm sao như thế tươi ngon hơn nữa còn có một cố vị tay cùng thơm ngon vị ăn ngon ăn quá ngon mặc dù chỉ là một đạo bốn cấp một tinh m ó n ăn nhưng vậy mà có thể yếu ớt gia tăng ta thực khí không đơn giản à vương hạc kẹp một cái bị chém thành hai khúc t h ơ m cay c u â n n ế m qua về sau cảm thấy đây cũng quá ăn ngon con cua bản thân hương vị vẫn còn mà cái này g i a vị ra hương vị cũng rất tốt một chút cũng không xung đột để người dư vị vô t ậ n hơn nữa còn có thể gia tăng hắn thực khí một đạo bốn cấp món ăn mà thôi hắn hiện tại thế nhưng là năm cấp sáu tinh đầu bếp a năm cấp đầu bếp thực khí nhưng so sánh bốn cấp đầu bếp phải cường đại không chỉ gấp mười lần t h ú n g chi vương hạc không chỉ năm cấp một tinh cái này dê sắp xếp là thế nào làm được ăn ngon mỹ vị a cái này dao trộn h e o bụng hương vị cũng quá tốt đi làm thế nào ra ta cũng xem món ăn này hương vị không phải như vậy a t cái này dưa leo đầu hương vị thật chua thoải mái chua cay vị còn có một loại nói không nên lời giòn thoải mái a ngon n hiện trường người đều lục tục ngao ngoe vừa ăn trên mặt bàn mỹ thực một bên nhìn xem tiểu lầu nhất trung tâm trên bàn biểu diễn có người còn lên tiếng kinh hô đại huynh cái này công nhân mỹ thực các món ăn cũng ăn quá ngon cùng so sánh chúng ta nhà tiểu lầu hoàn toàn không phải là đối thủ a ai ai nói không phải đâu xem ra sau này có đấu công nhân mỹ thực các vậy mà có nhiều như vậy món ăn mới phẩm mà lại ở trong đó nguyên liệu nấu ăn thậm chí ngay cả ta đều không cách nào phân biệt ra có bao nhiêu loại cũng liền không cách nào p h ụ chế coi như bọn hắn không có đi chủ thần hiệp hội tỉnh h cầu độc quyền chúng ta cũng không cách nào học c h t n g a đúng vậy a cái này món ăn bên trong mùi vị nhiều lắm rõ ràng chính là sử dụng đặc biệt phương pháp chỉ cần đầu bếp không nói ra chúng ta không có cách nào biết đến có người sợ hãi thán phục cái này món ăn ăn thật ngon nhà mình tiểu lầu chỉ sợ so ra kém công nhân mỹ thực c á c còn có người thì cảnh giác bọn họ sợ hãi nhà mình chuyện làm ăn bị công nhân mỹ thực c á c cướp đi nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không làm gì được chu khởi nguyên còn có người sợ chu khởi nguyên tại rác đậu thành bên trong bốn phía mở từ lâu từ đó đem bọn hắn cho chen không tiếp tục sinh tồn được bất quá có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái đương nhiên chu khởi nguyên bản thân cũng không có tính toán đem người khác đổi u tận giết tuyệt cho nên hắn chỉ chuẩn bị tại mỗi cái thành thị bên trong thành lập được một nhà từ lâu mà lại cũng không phải tất cả thành thị đều thành lập từ lâu t h như những cái k i a tiểu chấn nhân khẩu quá ít hắn liền sẽ không xây dù sao cũng là muốn huấn luyện được đầu bếp ở lại nơi đó quá lãng phí thời gian giống như là giác đậu thành nơi này mới huấn luyện được hai cái bốn cấp đầu bếp liền hao phí một tháng hay là bởi vì có chu khởi nguyên cho thực đơn mới khiến cho tiêu đông tử cùng vương nhị hát hai người tấn cấp đến bốn cấp bằng không bọn họ hai người đoán chừng mấy chục năm cũng tấn cấp không được vương hạc ộ i t r ư ở n h vội ị vàng cũng là đáp lại một tiếng sau khi cáo từ cũng là ngồi lên xe ngựa của mình rời đi chu tiên sinh cáo từ theo vương hạc rời đi những người khác cũng lần lượt cáo từ rời đi dù sao cũng là đợi một ngày cũng nên rời đi khai trương ba ngày sau đó Cốc nhân mỹ thực các nhân mỹ đây ã đi vào ổn định đến đông kinh mỗi vào ngày này là ngày doanh ổn bên trong, nay trên cơ bản là mỗi ngày đông nghẹn, ba tiểu cơ l u chiêu thế rất thời nhưng như lớn, đồng là ấ coi đãi m vạn người đều cũng ó có có nói thể, từ nơi này liền có thể tiểu toàn có thể nói cùng một tòa thủy làm tinh bên trên sân thể dục không trên nhìn nhiêu, hoàn không nhiều. nơi này liền này lớn cùng bên sân Đây lâu làm dục c ra bao chính là chân thủy đại lục ở bên trên nhân khẩu nhiều đ ừ n g nhìn rác đ ầ u thành tại vân quốc bên trong cũng là một cái rất vắng vẻ địa phương tài nguyên không nhiều nhưng nhân khẩu vẫn là rất nhiều rác đ ầ u thành phạm vi bên trong cộng lại tối thiểu cũng có hơn trăm triệu nhân khẩu nhiều giác đậu thành thường ở nhân khẩu cái kia cũng có năm sáu ngàn vạn một ngày này mấy vạn người khác h nhân thật đúng không tính là gì tất để tiểu lầu chuyện đều bàn giao xong chưa giao phó xong chúng ta liền chuẩn bị tốt rời đi giác đậu thành chu khởi nguyên nhìn thấy công nhân mỹ thực các đã ổn định lại về sau hắn cũng quyết định muốn rời khỏi giác đậu thành nơi này hắn cũng không có khả năng đợi bao lâu liền cái này chân thủy đại lục liền rất lớn đầy đủ hắn chạy lần này có thể không có cái gì chiến cơ có thể sử dụng thế giới này máy móc dùng không được đoán chừng là thiên đạo dở trò quỷ chu khởi nguyên biết cỡ n g a nhưng hắn không nghị chịu tội cho nên an vị xe ngựa chậm rãi đi thôi còn tốt hắn tới thế giới này về sau tương đối thủy làm tinh bên hướng kia thời gian là đ ư n g im lúc trở về bên hướng kia thời gian vẫn là hắn đến thời điểm công tử t i ể u lầu chuyện bên kia thuộc hạ đã cùng tiêu đông tử hai người bọn họ giao phó xong t i ể u lầu bên kia cũng có thể tự cấp tự túc không cần tiền duy trì bình thường kinh doanh chu tật đề nghe được nhà mình công tử hỏi thăm về sau hắn vội vàng trả lời chu khởi nguyên ừ n nếu giao phó xong vậy liền bàn giao xuống dưới thu thập xong đồ vật sáng sớm ngày mai liền lên đường đi đúng cùng hạ lâm còn có hạ tiểu vũ nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng xuất、phát. chu khởi nguyên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó quyết định ngày mai liền xuất phát vâng công tử thuộc hạ cái này đi an bài chu tật đề đáp ứng sau đó xuống dưới an bài rời đi muốn mang theo đồ vật đi lần này rời đi chu khởi nguyên muốn dẫn đồ vật còn thật nhiều chủ yếu là lần này rời đi không phải mấy người còn muốn mang một chút hạ nhân những này hạ nhân có nam có nữ cùng một chỗ có năm mươi người trong những người này có một hai cấp đầu bếp còn có một số hai cấp tả hữu võ giả những người này là vì kế tiếp thành thị chuẩn bị chu khởi nguyên cũng không có khả năng tại mỗi cái thành thị đều lưu một tháng lâu như vậy cho nên chỉ có thể mang theo người lên đường vừa đi vừa điều giáo những ngày hạ nhân như vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian q một chương tám trăm chín mươi hai anh hùng cứu mỹ nhân thượng chương tám trăm chín mươi hai anh hùng cứu mỹ nhân thượng hạ lâm ngươi cùng hạ tiểu vũ liền cưới chiếc xe ngựa kia yên tâm không có chuyện gì bất quá trên đường đi khả năng cần thời gian rất dài có đôi khi ta muốn khi đi ngang qua thành thị đợi một thời gian ngắn các ngươi không có vấn đề à. sáng sớm hôm sau ăn sáng xong về sau chu khởi nguyên bọn hắn liền chuẩn bị xuất phát đến cổng về sau hắn liền thấy hạ lâm cha con hai cái sau đó chu khởi nguyên liền chỉ vào chính hắn phía sau xe ngựa một chiếc xe ngựa nói hắn cũng là nghị chiếu cố một chút cái này hai cha con vạn nhất có sơn tặc hoặc là người nào đánh lén có thể ngay lập tức bảo vệ bọn hắn dù sao toàn bộ trong đội xe cũng chỉ bọn hắn là người bình thường không có vấn đề không có vấn đề ta còn muốn cảm tạ chu tiên sinh ngài có thể thu lưu hai cha con chúng ta đâu hạ lâm nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau vội vàng mở miệng nói ra hắn khoảng thời gian này một mực rất cảm kích mà lại bọn hắn cha con hai cái ở tại chu khởi nguyên trong phủ ăn mặc chi phí đều là chu khởi chu không có gì không hài lòng không cần quá mức khách khí là người đều sẽ có thời điểm khó khăn về sau ta có khó khăn các ngươi có năng lực thời điểm cũng có thể trợ giúp ta không phải tốt rồi chúng ta t r ư ớ c lên đường đi thời gian muộn đoán chừng đổi u không đến kế tiếp thành thị đi nghỉ ngơi chu khởi nguyên lắc đầu cái này hạ lâm chính là khách khí như vậy chính mình chỉ bất quá gặp cho nên mới trợ giúp một chút nếu là không có gặp được hạ lâm bọn hắn chu khởi nguyên nên thế nào vẫn là thế đ ấ y thế giới quá lớn quá nhiều người hắn không có khả năng trợ giúp cho mỗi người Tật đề, xuất phát. tất cả mọi người lên xe ngựa về sau theo chu khởi nguyên ra lệnh một tiếng tất cả xe ngựa hướng phía cửa thành điều khiển mà đi lần này chu khởi nguyên dẫn đầu xe ngựa khoảng chừng hai mươi chiếc nhiều không hề đơn độc ngựa mỗi chiếc xe đều là s o n g ngựa điều khiển trừ chu khởi nguyên chu tật đề hạ lâm cha con bên ngoài còn có năm mươi cái hạ nhân ngược lại là không có hộ vệ những này hạ nhân bên trong liền có v õ giả cũng có đầu bếp trên đường coi như gặp được sơn tặc tiểu lâu la cũng có thể để bọn hạ nhân đuổi cũng coi là rèn luyện bọn hạ nhân năng lực tác chiến dù sao chu khởi nguyên cuối cùng muốn rời khỏi thế giới này rời đi thời điểm hắn có thể mang không đi một người công tử giữa trưa phía trước vừa vẫn có một dòng sông nhỏ muốn đừng nên dừng lại tu c h ỉ n h một chút đ ế n qua cơm trưa về sau tiếp tục xuất phát chu tật đ ề lái chu khởi nguyên xe ngựa to tại đội xe phía trước nhất hắn nhìn một chút thời gian về sau phát hiện đã giữa trưa vừa vặn còn có một dòng sông nhỏ tại bên cạnh cho nên liền đề nghị là không phải nghỉ ngơi một chút vậy liền dừng lại tu c h ỉ n h một chút đ ế n qua cơm trưa về sau lại xuất phát chu khởi nguyên ngồi vừa lên ngọ mã xe cũng là có chút điểm mệt mỏi nghị nghị đáp ứng xuống coi như đuổi không đến tiểu c h ấ n cũng không sao cả có thể cắm trại cũng không phải tại rừng sâu núi t h ẳ n bên trong vâng công tử chu tật để đáp ứng một tiếng về sau dẫn đầu liền lái xe ngựa ngừng đến bờ sông nhỏ sau đó phía sau xe ngựa liền toàn bộ đều ngừng lại hạ lâm tiểu hạ tới cùng nhau ăn cơm chu khởi nguyên lần này chuẩn bị n ồ i lầu đây cũng là tại công nhân mỹ thực trong các làng q u a cho nên lần này một lần nữa làm q u a về sau chỉ có ăn chi khí s u n g ra chu khởi nguyên cũng không có làm cao bao nhiêu đẳng cấp n ồ i lầu chỉ là một đạo bốn cấp món ăn bất quà cái này đối với người bình thường đến nói liền đã rất chân quý đa tại chu tiên sinh hạ lâm cảm tạ một tiếng sau đó mới ngồi xuống cảm ơn đại ca, ca. tiểu hạ cũng là rất có lễ phép đứa bé nếu qua cơm trưa về sau chu khởi nguyên tại c ủ a bên bờ sông trên mặt đất trải một tấm phòng bà bố còn cắm một thanh t r e nắng dù, sau đó nằm xuống nhìn xem trong sông cá bơi cùng bầu trời xanh thẳm hắn tâm một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại đây chính là thiên nhiên phong cảnh mị lực ở châu đỏ a ngay lúc này nơi xa chuyển đến từng bầy ngựa tại chạy âm thanh rất là lộn xộn cứu mạng cứu mạng a người chạy không thoát không có người có thể cứu ngươi chu khởi nguyên cũng là bị đánh thức hắn lúc đầu đã rơi vào đến thiên nhiên tâm cảnh tự nhiên cũng bị đánh vỡ cho nên cả người hiện tại đã rất khó chịu tất đề đi xem một chút là chuyện gì xảy ra như thế nhau nào Chu h k vâng nghe công nơi xa càng ngày càng tới gần âm thanh, hắn xa tới âm h tử chu tật đề đáp ứng sau đó cưới một thất đã bung ra ăn cỏ ngựa hướng phía nơi xa xuất hiện chấm đen nhỏ bên kia liền trực tiếp chạy qua hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám quấy dậy nhà mình công tử nghỉ ngơi người đến người nào phía trước chính là công tử nhà ta nghỉ ngơi chi địa nhanh chóng dừng lại bằng không hậu quả tự phụ chu tật đề cưỡi ngựa sau khi đến gần hắn phát hiện những người này phía trước nhất là một cái cưỡi ngựa đang chạy chối chết nữ tử còn có bảo hộ lấy nữ tử này một chút thị vệ giống nhau người ở phía sau liền có một đám người cầm đao kiếm cùng cùng tiện đang truy đuổi phía trước những người này phía trước nữ tử nhân số đã rất ít chỉ có năm mươi người không đến mà phía sau những người kia ít nhất cũng còn có hai mươi ba trăm người chu tật đề mới mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người đi lên liền hô một tiếng mà lại hắn cũng không có ngay lập tức đi cứu một cái cùng hắn người không liên hệ không có đi quản cái tia chạy chối chết nữ tử chu tật đề vì cái gì không ngay lập tức cứu người đâu cái thứ nhất là bởi vì chu tật đề vốn chính là tận dưới đáy t u y ế n người hắn biết có một số việc không nên đi quản để tránh rước lấy phiền phước hắn cũng là sợ cho nhà mình công tử gây phiền phái cái thứ hai là bởi vì có đôi khi mặt ngoài biểu hiện ra ngoài chuyện có lẽ cũng không phải là thật ai là người tốt ai là người xấu từ mặt ngoài căn bản là nhìn không ra nữ tử này bị đuổi giết nhìn qua đúng là nữ tử một phe là người bị hại nhưng đây cũng chỉ là nhìn qua là như thế này chu tật đề không biết nữ tử này có phải là người tốt nếu nói nữ tử là người xấu gây đằng sau những người kia chỉ là đang đổi u bắt người xấu đâu nếu là như vậy nay chu tật đề nếu là đi cứu người đây không phải là trợ giúp người xấu sao cho nên hắn mới sẽ không tùy tiện đi cứu người chu tật đề c h ơ mắt nhìn nữ tử mang theo người lao đến hắn toàn thân thực khí phun trào bên trong liền sử dụng một cái món ăn mô phỏng ngao chu tật đề sử dụng tự thân thực khí về sau trong nháy mắt trước mặt liền xuất hiện một món ăn phẩm sau đó món ăn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang về sau trước mặt hắn liền xuất hiện năm con toàn thân mánh hổ màu trắng những này mánh hổ xuất hiện về sau chính là một tiếng giống suy hút hút hút những này bạch hổ một tiếng、giống. dọa sông lại ngựa toàn bộ đều hỗn loạn một mảnh còn có ngựa bên trên người đều cho ngã một bộ phận xuống tới i Người là ai? Tại phải đi người tại đuổi giết ngươi Đi cái người lại mọi người giác người hoài nghi Quy cứu cứu sau đều chu sau đầu chu chạy này chương Chương cản của chúng có chúng chẳng cùng cả cảnh mục Anh hùng Nhân. Hạ! Anh hùng Nhân. Hạ! hắn theo nhóm nhìn thị nhìn đường ngăn đằng bọn bọn nữ trốn dừng ngựa, n sao ta, ta, sao? ra Mỹ Mỹ một một xem một xem là lẽ là tử tất tật tật đề, đó đề ó vệ còn có không phải cái gì a m i u a cầu đều có thể cùng chúng ta là cùng một bọn chu tật để một bên cảnh cáo bọn hắn một bên dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua rừng ở cách đó không xa hơn hai trăm truy sát đội ngũ nói chu tật đề đi theo chu khởi nguyên về sau xác thực thay đổi rất lớn nếu là đặt ở trước kia hắn tránh cũng không kịp làm sao lại đi t r e o chọc những này xem xét thân phận liền người không đơn giản đâu nhưng là hiện tại cùng chu khởi nguyên về sau chu tật đề thay đổi liền đại đi tại giác đ ầ u thành thời điểm thật nhiều người đều định bỡ hắn bên trong thậm chí có trước kia cần ngưỡng vọng những cái kia các đại gia tộc gia chủ cùng các thiếu gia cái này cũng đều là chu khởi nguyên là cấp chín đầu bếp nguyên nhân chu tật đ ể biết nhà mình công tử thực lực về sau hắn tâm thái cũng thay đổi mặc dù không có cỡ nào phách lối nhưng cũng từ một tiểu nhân vật tâm thái chuyển biến thành như bây giờ có tự tin có lực lượng tác phong tiểu tử người nói cái gì lao tử chơi chết ngươi nghe được chu tật đề lời nói về sau những cái kia người truy sát bên trong có một cái che mặt người trong nháy mắt giận dữ lập tức liền gào thét lên tiếng nếu không phải một bên người tranh thủ thời gian ngăn lại hắn đ o á n chừng hắn liền hướng thẳng đến chu tật để rết đi qua ngao cảm nhận được đằng sau những người kia ác ý về sau chu tật để trước người năm đầu bạch hổ lập tức liền tiếp cận bọn hắn hơn nữa còn phát ra to lớn tiếng giống tiếng giống bên trong mang theo nồng đậm sắc ý trong n g á y mắt nguyên bản đã yên ổn ngựa lúc này toàn bộ đều bốn chân như n h ú n r a q u ỳ xuống đây chính là luật d ừ n g cường giả vi tôn bạch hổ so những n à y ngựa phải cường đại vô số lần cho nên những n à y ngựa mới có thể bị sợ đến như vậy muốn làm chết ta xem ra các ngươi những người này quả nhiên không phải người tốt vậy các ngươi liền đi chết đi bên trên, xử lý bọn hắn chu tật đề nghe được những người đổi u g i ế t nói lời hắn cũng biết những người này không phải người tốt vậy mà bởi vì một câu liền muốn g i ế t chết chính mình như vậy người làm sao có thể là người tốt lành gì đâu cho nên chu tật đề liền trực tiếp mệnh lệnh bạch h ổ hướng phía những người kia g i ế t tới cái này thông qua món ăn triệu hắn đi ra bạch h ổ có thể là sống sờ sờ không phải năng lượng thể cái chủng loại kia có thể nói những này bạch h ổ là từ dị không gian triệu hắn mà đến mà lại mỗi một cái đều có năm cấp chín tinh thực lực cái này hay là bởi vì chu tật đề mới năm cấp một tinh cho nên hạn chế những này bạch hồ thực、lực. không phải vậy những này bạch hồ xa không chỉ có những chuyện này thực lực、Ngao. n a m đầu bạch hổ trong nháy mắt liền đến những người đổi u r ế t kia trước mặt sau đó từng đợt màu trắng bạc kim loại quang mang lấp l o e ở giữa những n à y nhất người phía trước cả người lẫn ngựa đều bị bạch hổ xé thành hai nửa từng mảnh từng mảnh huyết vũ tại chỗ về xuống để mặt đất biến thành một mảnh huyết hạ không được những n à y bạch hổ đều là năm cấp rút lui rút lui kẻ đổi u r ế t đầu mục tại cảm giác được bạch hổ thực lực về sau lập tức hô to một tiếng sau đó quay lại ngựa liền chạy trong nháy mắt những người kia liền toàn bộ sụp đổ chạy tứ tán lên chu tật đề cũng không có để bạch hổ đổi bắt nhìn thấy những người này chạy trốn về sau hắn liền để b hắn nhớ k ỹ nhà mình công tử dạy bọn hắn chủ nghệ thời điểm cũng đã nói giặc cùng đường chớ đổi bốn chữ này công tử nói có đôi khi kẻ địch chạy trốn về sau không cần đi đuổi theo bởi vì đã chẳng làm được trò chống gì quả thực là đuổi theo ngược lại sẽ kích thích những đ à o binh này sĩ khí từ đó đến một cái hai bại câu thương cục diện cho nên chu tật đề mới không có đuổi bắt những người này mặc dù những người này chưa chắc có thể để cho hắn thụ thương nhưng hắn một mực nhớ k ỹ chú khởi nguyên nói qua chuyện không có uy hiếp cũng không cần đuổi theo nhìn thấy những người kia toàn bộ đều chạy trốn về sau chu tật đề cũng là thu hồi bạch hổ sau đó trực tiếp quay lại đầu ngựa chuẩn bị đi trở về cùng chu khởi nguyên báo cáo lần này tình huống cái này món năm triệu hắn đi ra bạch hồ nhưng là muốn hao phí chu tật đề thực khí mặc dù rất chậm chạp nhưng liền ngần ấy thời gian hắn thực khí liền tiêu hao hơn phân nửa chủ yếu là triệu h á n thời điểm hao phí quá nhiều vị này đầu bếp đại nhân c h ậ m đã đi cảm tạ ngài đại ân cứu mạng không biết ngài xưng hô như thế nào bị đuổi giết một trong đám người nữ tử lúc này nhìn thấy chu tật đề muốn rời khỏi nàng vội vàng đứng ra gọi lại chu tật đề mà lại nàng nhìn xem chu tật đề trong lòng sớm đã có biến hóa khắc thường có một chút hảo cả hình dạng vẫn là rất tướng lãng ừm ta gọi chu tật đề còn có chuyện gì chu tật đề cũng không có dấu diếm tên của mình hiện tại nếu biết những người này không phải người xấu vậy hắn cũng không cần như thế bài xích bọn hắn chu tiên sinh ta gọi vân phiêu phiêu nghe nói các ngài công tử ở phía trước không biết có thể hay không dẫn tiến chúng ta tiến đến nhìn một chút đâu vân phiêu phiêu đôi mắt sáng lên nhìn c h ầ m c h ầ m chu tật đề nói lúc đầu nàng còn tưởng rằng người trước mặt này là đầu gỗ đâu thì ra biết nói chuyện à. cái này tôi ta vân tiểu thư các người đi theo ta chu tật đề nghe vậy ngây ra một lúc sau đó nghị nghị cảm thấy cũng không có vấn đề gì nhà mình công tử lợi hại như vậy những người này không tổn thương được công tử kỳ thật chu tật đề cảm thấy những người này hắn xuất thủ đều có thể giải quyết càng thêm không cần phải nói là công tử được rồi tốt. mọi người đuổi theo vân phiêu phiêu nghe được chu tật đề đáp ứng về sau cũng là trong nháy mắt liền cao hứng lên sau đó để thị vệ của nàng nhóm đều đuổi theo sát chu tật đề mang theo vân phiêu phiêu một đoàn người rất nhanh liền đến đội xe bên kia vân tiểu thư ngươi đầu tiên chờ chút đã ta trước cùng công tử nhà ta nói một chút công tử đồng ý ngươi tại quá khứ đến đội xe đóng quân nghỉ ngơi địa phương về sau chu tật đề liền để vân phiêu phiêu bọn hắn ở một bên chờ một lát hắn cũng là sợ nhà mình công tử không gặp những người này cho nên mới làm như vậy được rồi chu tiên sinh ngươi cứ việc đến liền là ta chờ một lát không sao vân phiêu phiêu cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là coi là chu tật đề là vì nhà mình công tử an toàn mà thôi chính n à n g bình thường cũng là như vậy công tử mới vừa rồi là có người đang đổi u giết một vị tiểu thư ta đã đem những người kia đều cho giết lùi bất quá vị tiểu thư này cùng đi qua hắn muốn thấy ngài ngài nhìn gặp hay là không gặp a chu tật đề đi đến chu khởi nguyên nghỉ ngơi bờ sông về sau liền thấy đổi thành một thanh ghế làm thưởng thức phong cảnh chu khởi nguyên hắn vội vàng đi lên cùng chu khởi nguyên báo cáo lên tình huống không riêng gì đem phát sinh sự tình nói một lần còn đem vân phiêu phiêu chuyện cho nói một lần ồ tật đề a ngươi đây là anh hùng cứu mỹ nhân a không tệ không tệ hơn nữa thoạt nhìn vị này vân tiểu tư h đối ngươi có như vậy chút ý tứ ta ủng hộ ngươi chu khởi nguyên bản thân liền không có đem chu tật đề bọn hắn xem như là nô lệ chỉ là xem như chính mình thuê một vị nhân viên nếu vị này vân tiểu thư muốn gặp ta vậy liền mang tới đi để ta cũng nhìn một cái vị này có thể nhìn lên chúng ta tật để cô nương chu khởi nguyên cũng là có chút điểm hiếu kỳ vị cô nương này xem ra không đơn giản họ vân sẽ không phải là vân quốc cái nào đó công chúa à. nhưng là lại không giống vân quốc công chúa làm sao lại chạy đến nơi đây đến mà lại hộ vệ bên cạnh vậy mà mới như thế mấy cái chu khởi nguyên cảm thấy không quá giống là công chúa ngược lại là rất như là vân quốc bên trong cái nào đó hoàng thất dòng họ cái thân phận này lời nói liền rất giống bất quá chuyện thường thường là ngoài dự liệu bên ngoài công tử vị này chính là vân phiêu phiêu tiểu thư vân tiểu thư vị này chính là công tử nhà ta chu khởi nguyên chu tật đề rất nhanh liền đem vân phiêu phiêu đưa đến chu khởi nguyên trước mặt sau đó lẫn nhau giới thiệu một lần chu công tử ngài tốt mạng hội đến đây xin hãy tha lỗi còn muốn đa tạ ngài điều động chu tật đề tiên sinh tiến đến cứu chúng ta vân phiêu phiêu ngay lập tức cũng không có n đi rõ qua cho phép liền đến đối chu khởi nguyên tỏ vẻ hay nấy hơn nữa còn cảm tạ cứu mạng ân tình chu khởi nguyên vân tiểu thư người tốt vừa rồi quá ổn ta chỉ là để tật đề tiến đến xem xét có chuyện gì thôi không cần quá khắc khí nếu như ngươi thật muốn cảm tạ vậy liền cảm tạ tật đ ể đi không biết vân tiểu thư đến đây thấy ta không biết có chuyện gì chu khởi nguyên cũng không có để chu tật đ ể đi cứu người chỉ là để hắn đi xem một chút chuyện gì xảy ra mà thôi chu công tử ta cũng không giấu giếm ngươi ta là vân quốc thất công chúa vân phiêu phiêu chưa hề nói nàng tới gặp chu khởi nguyên chuyện mà là trước tiên đem thân phận của mình báo cho chu khởi nguyên ồ vậy mà là thất công chúa giá lâm thật là không có từ xa tiếp đón a chu khởi nguyên nghe được vân phiêu phiêu nói thân phận của mình về sau hắn lúc đầu suy đoán thật đúng là đúng vậy mà thật là một vị công chúa a sau đó chu khởi nguyên nhìn thoáng qua chu tật đề lúc đầu hắn còn t ư ở n g rằng tiểu t ử này phải có diễm phúc đây không nghĩ tới vậy mà là một vị công chúa cái này khó làm a thân phận của hai người căn bản là không n g a n g nhau trừ phi chu tật đề sẽ vượt qua thế tục quyền lực thực lực bất quá chu tật đề muốn có được vượt qua thế tục quyền lực thực lực cũng không phải là không thể được chỉ cần hắn tiếp tục đi theo chu khởi nguyên mà chu khởi nguyên lại chịu dùng tài nguyên đến bồi dưỡng hắn nay chu tật đề muốn đạt tới cấp chín đầu bếp cũng không phải là không thể được chỉ có đạt tới cấp chín đầu bếp trở lên tại chân thủy đại lục mới sẽ không để ý những cái kia đế quốc cùng thế lực chỉ có đến cấp chín mới có thể trưởng không lấy vận mệnh của mình cho nên toàn bộ chân thủy đại lục lại đem cấp chín xưng là trưởng không giả ý là trưởng không vận mệnh của mình nghe được vân phiêu phiêu nói mình là công chúa chu tật đề cũng là có chút ghém ắ t hắn gặp qua nhân vật lớn nhất chính là giác đậu thành chủ thần phân hội vương hạc vương hội trưởng cái này vân quốc một vị công chúa thân phận bên trên thế nhưng là so vương hội trưởng còn phải cao hơn một mạng l ư ợ a bất quá chu tật đề cũng không có để ý hắn lại không nghĩ tới vị công chúa này sẽ đối với mình có hào cảm chu công tử lần này ta tới tì ngươi là muốn cho ngươi đáp ứng có thể mang ta cùng đi ta muốn về vân quốc đế đô nhưng là hiện trên đường đi đều có người đang đuổi giết ta chu công tử đội ngũ thực lực cường đại chắc là sẽ không để ý những sát thủ kia không biết chu công tử có thể hay không giúp ta cái này rút v â n phiêu phiêu cũng là không có cách nào cho nên mới sẽ đến thỉnh cầu chu khởi nguyên có thể gia nhập trong đội xe đi ồ thất công chúa tha thứ ta hỏi nhiều một câu không biết những sát thủ kia là người thế nào ngươi vì sao lại bị đuổi giết vì sao lại một người ra đế đô đâu chu khởi nguyên nghe vậy thật là có điểm hiếu kỳ hiếu kỳ những sát thủ kia là ai tại sao phải giết vị này thất công chúa điện hạ một cái công chúa mà thôi giết nàng đối vân quốc chẳng lẽ sẽ có tổn thất gì sao trong n g á y mắt chu khởi nguyên liền thành một người hiếu kỳ bà bảo lập tức hỏi rất nhiều nói chu công tử mẫu thân của ta là lâm quốc công chúa nàng đến vân quốc cho nên không thể trở về vấn an ông ngoại bà ngoại ta liền thay thế mẫu thân về lâm quốc t h ă m người thân đi thời điểm c ò n tốt không có xảy ra chuyện gì nhưng trở về thời điểm liền bị người đuổi giết bảo hộ thị vệ của ta đều bị đánh tan hai nghìn người thị vệ cũng chỉ lưu lại năm mươi người nếu không phải chu tật đề tiên sinh ta khả năng liền bị những người kia giết chết bọn họ khẳng định là muốn giết chết ta sau đó chân hỏi vân quốc cùng lâm quốc quan hệ nhất định là như vậy vân phiêu phiêu lúc này thoát ly nguy hiểm về sau cũng là phân tích lên nàng hoài nghi là vân quốc chung quanh quốc gia làm như vậy liền c ó thể bước lên vân quốc cùng lâm quốc quan hệ bởi vì mẫu thân của vân phiêu phiêu cũng chỉ có nàng một đứa con gái như vậy nếu là nàng xảy ra chuyện lâm quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua nhất định sẽ mượn cơ hội để vân quốc trả giá đắt đương nhiên không riêng gì cái khác quốc gia chính là lâm quốc bản thân liền có hiểm n bởi vì đối lâm quốc cũng có chỗ tốt ồ thì ra là như vậy sao vậy ta biết đây nhất định là vân quốc t r u n g quanh cái nào đó quốc gia làm đã như vậy n à y thất công chúa liền theo đội xe của chúng ta cùng lúc xuất phát đi tới đế đ ộ đi chu tật đề ngươi mang thất công chúa an bài một chút đưa ra một chút xe ngựa để thất công chúa cưới chu khởi nguyên biết nguyên do về sau cũng thỏa mãn hắn bắt q u á i tâm lý tiếp lấy liền an bài chu tật đề mang theo thất công chúa xuống dưới ngồi xe ngựa đi cũng là muốn chuẩn bị xuất phát vâng công tử thất công chúa mời theo tại hạ tới chu tật đề đáp ứng sau đó dẫn vân phiêu phiêu đi an bài cơ hội là cho ngươi tiểu tử này về sau thế nào vậy sẽ phải dựa vào chính ngươi chu khởi nguyên nhìn xem chu tật để mang theo vân phiêu phiêu xuống dưới về sau hắn không khỏi thở dài mặc kệ là thủy lam tinh vẫn là cái này dị thế giới hôn nhân đều là chú trọng môn đang hộ đối cái gì cao phú x o á i yêu nghèo khó nữ cái gì bạch phú mỹ yêu tiểu nông dân đều là giả không có chuyện đầu tiên chính là thế giới quan cùng nhân sinh quan đều không giống thấy qua đồ vật đã dùng qua đồ vật bao quát thói quen sinh hoạt đều không giống bọn họ sao có thể sinh hoạt chung một chỗ đi tỷ như nói một vị từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục cao đẳng cao phú s o á làm sao lại nhìn lên một cái cái gì cũng không biết mà lại cũng không có học qua lễ nghi nữ nhân đây không phải chuyện cổ tích cũng không phải phim truyền hình khẳng định không có khả năng a chu khởi nguyên liền biết thật nhiều nhóm hắn ở địa cầu cùng thủy lam tinh nhìn thấy chuyện như vậy nhiều đi tỉ như hắn khắc sâu nhất chính là cao trung thời kỳ lúc kia trường học của bọn họ bên trong có một cái bình dân hoa khôi của trường vị này hoa khôi của trường tướng mạo rất xinh đẹp phi thường xinh đẹp loại kia r á n g người cũng rất tốt nhưng chính là điều kiện gia đình không tốt cho nên từ nhỏ cũng chưa từng học qua cái gì tài nghệ chớ nói chi là lễ nghi cái này hoa khôi của trường ngay từ đầu là bị một vị cao phú xoái truy cầu mà lại cái kia cao phú xoáy rất có tiền lãng mạn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp kết quả thật liền cầm x u ố n g cái này hoa khôi của trường nhưng là tiệc vui c h ó n g tàn không đến một tháng hai người bọn họ liền chia tay là cao phú xoáy đưa ra chia tay lúc kia hoa khôi của trường là khóc chết đi s ố n g lại thậm chí còn một trận muốn tự sát nhưng cuối cùng vẫn là không thể vãn hồi cao phú xoáy trái tim đây là vì cái gì liên bởi vì hai người bọn họ nhân sinh quan căn bản không giống có đôi khi lễ nghi phương diện liền rất trọng yếu cao phú xoáy có đôi khi mang theo chính mình hoa khôi của trường bạn gái đi tham gia bọn hắn vòng tròn t h hội vậy mà liên tiếp số mặt cái này rất để hắn thật mất mặt còn có chính là chịu không được bình dân bách tính một loại nào đó quen thuộc tỉ như ném loạn đồ vật thường xuyên một vật cất k ỹ nhiều ngày bất động cũng không đi thanh tẩy ăn cái gì thời điểm nói chuyện dẫn đến đồ ăn phun ra ngoài chờ một chút một ít chuyện để cao phu xoáy không thể nhịn q một chương tám trăm chín mươi lăm sinh hào thành một chương tám trăm chín mươi lăm sinh hào thành một cho nên chu khởi nguyên cho rằng chu tật đế muốn cùng vị này thất công chúa tiến tới cùng nhau vậy thì nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối nghiên ép xuống tới như vậy vân quốc hoàng đế mới sẽ không phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ bất quá bây giờ cũng chỉ là có chút manh mối thôi chu khởi nguyên chỉ là phát hiện thất công chúa đối chu tật đề có hào cảm còn tới không được yêu trình độ cho nên hết thể liền nhìn hai người bọn họ chính mình tạo hóa đi qua một tuần lễ lộ trình về sau chu khởi nguyên bọn hắn đã đến sinh hào thành bên ngoài lập tức liền muốn vào thành cái này một tuần lễ bên trong lộ trình chu khởi nguyên bọn hắn vẫn là đi ngang qua thật là nhiều tiểu t r ấ n bất quá hắn cũng chỉ là tại những n à y tiểu t r ấ n bên trong bổ sung cần đồ ăn cùng ban đêm nghỉ ngơi cho nên cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian tốc độ sở di chậm như vậy hay là bởi vì đội xe nhiều nguyên nhân tốc độ chạy không phải nhanh cỡ nào công t phía trước chính là sinh h ả o thành sinh h ả o thành là vân quốc tứ đại thành trì một trong chu tật đề lái xe ngựa xếp hàng vào thành thời điểm liền nhắc nhở một chút chu khởi nguyên cái này sinh h ả o thành bên ngoài lục tục no ngoe có thật nhiều người cùng xe ngựa đi vào mặc dù cửa thành rất lớn nhưng cái này người ra vào cùng xe ngựa càng nhiều hơn cho nên cần xếp hàng vào thành sinh h ả o thành làm vân quốc tứ đại thành trì một trong nay phạm vi quản hạt thường ở nhân khẩu liền nhiều đến một tỷ lưu động nhân khẩu hàng năm cũng là một ư ơ i năm ước ở giữa đây cũng chính là sinh hào thành phạm vi rất lớn cho nên mới sẽ có nhiều nhân khẩu như vậy đồng thời sinh hào thành cũng là ven biển bên cạnh một tòa thành trì sinh hào thành là có hải vực cũng có bãi cát cũng có bến tàu còn có tại vân quốc bên trong ghé qua kênh đảo cho nên sinh hào thành mới có thể trở thành vân quốc tứ đại thành trì một trong sinh hào thành cũng là một cái hải sản thịnh hành thành trì cho nên nơi này đầu bếp đều rất biết am hiểu làm hải sản đủ loại hải sản đều sẽ làm sinh hào thành trước kia có một cái truyền thuyết đó chính là có một vị đầu bếp nương tựa theo làm ra một đạo sinh hào mơn ăn từ đó trực tiếp phá giới phi thăng nghe nói là thành tiên cũng không biết thật giả đến tận đây tên của sinh hào thành liền thành như vậy cho dù là hiện tại còn có thật nhiều đầu bếp tại nghiên cứu phát minh các loại sinh hào mơn ăn có thể nói tại sinh hào thành chưa từng ăn qua sinh hào đó chính là đồ nhà quê sinh hào thành là vân quốc hoàng đế trực tiếp phái người xuống tới làm thành chủ thành chủ là một vị hoàng tộc đây cũng là vì phòng ngừa có người tạo phản tiêu nhất thành nữ nhi tiêu y y y liền đến sinh hào thành bên trong thịnh gia thịnh gia là sinh hào thành đại gia tộc đặt ở toàn bộ vân quốc bên trong thịnh gia cũng có thể xếp tại top mười xem như thực lực cường đại bất quá đây cũng chỉ là gia tộc thực lực cường đại tiêu y y gả cho thịnh gia nhị thiếu gia thịnh thiếu thông mặc dù là dòng chính nhưng dù sao hắn mặt trên còn có một cái đại ca thịnh thiếu thông thủ hạ có chút thực lực nhưng vẫn là rất yếu hắn không có khả năng điều động thịnh gia tài nguyên vận dụng thịnh gia tài nguyên kia là muốn gia chủ đồng ý cho nên ngay từ đầu tiêu nhất thành liền không có tìm thịnh gia hỗ trợ bởi vì cái này bận điệu rõ ràng thịnh gia liền sẽ không mạo hiểm toàn bộ chân thủy đại lục có hơn trăm tỷ nhân khẩu nhiều trong đó có mười quốc gia mỗi cái quốc gia nhân khẩu đều có t r ụ c tỷ có thể nói viên này tình cầu lớn nhỏ so địa cầu hơn mười hơn trăm lần cũng có thể chu khởi nguyên hiện tại cũng biết đến chân thủy đại lục một ít chuyện tỉ như chủ thần hiệp hội tỉ như từng cái quốc gia cùng thế lực vân quốc có tứ đại thành trì mỗi cái thành trì đều có một tỷ cố định nhân khẩu tăng thêm cái khác một chút nhỏ một chút thành trì tổng nhân khẩu đạt tới chục tỷ ừ n vậy liền vào thành đi trước tìm một chỗ khách sạn nghỉ ngơi chu khởi nguyên suy nghĩ một chút nói hắn cho rằng hiện tại hẳn là tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút sau đó mua sân cùng tử lầu giống như rác đậu thành phát triển là được hắn mang theo bọn hạ nhân trực tiếp liền có thể để tử lầu khai trương hơn nữa còn có thời gian có thể đi mua một nhóm hạ nhân sau đó huấn luyện được mới một nhóm đầu bếp như vậy hắn đến hạ một thành trì thời điểm liền có thể rất nhanh nâng cốc lâu cho mở vâng công tử chu tật đề đáp ứng sau đó yên lặng cùng đợi vào thành cái này vân quốc thật đúng là phốn hoa v ừ a xa thủy lam tinh coi như so với ma pháp giới bên trong những cái kia đại lục cũng không kém bao nhiêu chu khởi nguyên đến sinh hào thành phạm vi bên trong thời điểm hắn mới biết được nơi này thế giới này không đơn giản đi vào sinh hào thành phạm vi về sau bên trên bầu trời liền n có từng chiếc từng chiếc thuyền đang phi hành bên trong còn có người tại bầu trời phi hành đây là tám cấp chiến đấu nghề nghiệp cùng đầu bếp đều có thể làm được chuyện tại cái này trong dị thế giới mặc kệ là cái gì nghề nghiệp chỉ cần đạt tới tám cấp liền có thể phi hành mà những cái kia tại bầu trời phi hành thuyền Có r giác đậu thành, cao, cao thành công nhân mỹ thực các hiện tại chính thức kinh doanh về sau chu khởi nguyên cũng phát hiện điểm danh vọng tăng lên bất quá tăng trưởng điểm danh vọng cũng không phải là rất nhiều đều là một hai cấp điểm danh vọng ba cấp điểm danh vọng căn bản cũng không có bởi vì giác đậu thành là không có bảy chín cấp từng giả cho nên không cách nào kiếm lấy đến bọn hắn điểm danh vọng Tất đề, n g ư ơ i nói vị này thất công chúa vì cái gì còn muốn đi theo chúng ta làm sao không đi tìm cái này sinh hảo thành thành chủ hoặc là quân đội tướng quân đâu chu khởi nguyên đột nhiên hỏi thăm một câu hắn nói những lời này cũng là đang nhắc nhở chu tật đề vị này thất công chúa khẳng định là không nghĩ rời đi đội ngũ của bọn hắn cho nên mới không cùng những cái kia thị trấn nhỏ quân phòng giữ liên hệ bởi vì chỉ cần liên hệ vân quốc q u a n vương n à y thất công chúa vân phiêu phiêu liền muốn rời khỏi chu khởi nguyên đội xe tại cái này một tuần lễ bên trong mặc dù đại đa số thời gian đều đang đổi đường nhưng còn có nghỉ ngơi thời điểm vân phiêu phiêu cùng chu tật đề đang nghỉ ngơi thời điểm tiếp xúc qua rất nhiều lần một tới hai đi phía dưới bọn họ hai người cũng hiểu nhau rất nhiều mặc dù chu tật đề không có suy nghĩ nhiều hắn cũng không dám trèo cao nhưng ăn không được vân phiêu phiêu nghĩ à vân phiêu phiêu không có để ý thân phận của chu tật đề ngược lại cảm thấy chu tật đề thiên phú rất không tệ sẽ rất nhiều món ăn mà lại thực lực cũng rất mạnh mười chín tuổi có thể có thực lực như vậy đã là thiên tài trong thiên tài tăng thêm vân phiêu phiêu đối chu tật đề có hào cảm cho nên nàng đã nhìn lên chu tật đề v ề phần tại sao vân phiêu phiêu sẽ biết chu tật đề sẽ rất nhiều món ăn đó là bởi vì tại dọc theo con đường này chu tật đề làm qua thật nhiều món ăn vân phiêu phiêu cũng đến qua chu tật đề làm món ăn nàng cảm thấy hương vị ăn thật ngon mà lại món ăn đẳng cấp cũng rất cao đối với nàng mà nói những này món ăn đến qua về sau có thể đại lượng gia tăng chính mình thực khí công tử thuộc hạ không biết thất công chúa vì cái gì đi theo khả năng có cái gì nỗi niềm khó nói đi chu tật đề nghe được chu khởi nguyên cha hỏi về sau hắn cũng không biết trả lời thế nào cho nên tùy tiện tìm một cái lý do hắn là thật không biết cũng không biết vân phiêu phiêu sẽ thích chính mình chu tật đề từ nhỏ đã bị bán đi đối tình cảm phương diện này thật sự chính là hoàn toàn không biết gì q một chương tám trăm chín mươi sáu sinh hào thành hai chương tám trăm chín mươi sáu sinh hào thành hai không nhất định ta xem ra vị này thất công chúa cũng không phải cái gì nỗi niềm k h ó nói nàng có lẽ là vì cái gì người muốn lưu tại đội xe cũng không nhất định chu khởi nguyên lời nói có ý riêng sau khi nói xong hắn chờ đợi chu tật để phản ứng a công tử thất công chúa thật có mục đích khác a vì người nào chẳng lẽ chúng ta trong đội xe giấu những người khác sao chu tật để bị nhà mình công tử cho giật này mình còn tốt lúc này là tại xếp hàng vào thành nếu là ngay tại đánh xe ngựa chỉ sợ cũng sẽ thành đường cái sát thủ không có người giấu ở trong đội xe đừng nghĩ nhiều được rồi theo thất công trở đi mặc kệ nàng chu khởi nguyên trong lòng thở dài chu tật đề quả nhiên vẫn còn con ít đối tình cảm phương diện hắn còn không hiểu nhiều lắm đoán chừng căn bản không nghĩ tới tình cảm chuyện này cho nên chu khởi nguyên liền không muốn nói trực tiếp thuận theo tự nhiên được rồi giữa hai người này tự có bọn hắn duyên phận hắn quản nhiều cũng không được sau khi vào thành chu khởi nguyên bọn hắn lựa chọn một khách sạn ăn cơm nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai chu khởi nguyên liền đi mua một cái sân rộng cùng một một t i ể u lâu cái này sinh hào thành sân cùng t i ể u l â u giá cả hoàn toàn chính là rác đậu thành không chỉ gấp mười lần còn tốt chính là chu khởi nguyên có rất nhiều kim ngân cho nên coi như quý mười lần hắn cũng là mặt không đổi sắt trả tiền kỳ thật mua sân cùng t i ể u l â u tiền muốn so rác đậu thành tiêu tiền đâu chỉ nhiều gấp mười a hoàn toàn nhiều năm mươi lần đi lên bởi vì sinh hào thành sân cùng t i ể u l â u muốn so rác đậu thành bên kia lớn ít nhất cũng là đại gấp đôi cái này rất khoa trương mua xong sân cùng tử lầu về sau chu khởi nguyên lại chạy một chuyến người môi giới mua năm trăm cái hạ nhân nam nữ các một nửa những n à y hạ nhân không riêng gì muốn tại trong tiểu lầu phục vụ chu khởi nguyên còn muốn ở trong đó lựa chọn có đầu bếp thiên phú người sau đó những người này có muốn lưu tại sinh hào thành làm đầu bếp dùng có người muốn đi theo chu khởi nguyên cùng đi sở dĩ mua nhiều như vậy hạ nhân cũng là bởi vì lần này mua tiểu lầu có chút lớn chu khởi nguyên chuẩn bị đem không có đầu bếp thiên phú hạ nhân toàn bộ đều đặt ở trong tiểu lầu làm phục vụ viên phương hội trưởng người tốt lần đầu gặp mặt còn mời chiếu cố nhiều a chu khởi nguyên an bài tốt sân cùng tiểu lầu tu trình chuyện về sau hắn liền đến sinh hào thành chủ thần phân hội bên trong lần này hắn trực tiếp liền gặp chủ thần phân hội hội hội hội vì cái gì lần này trực tiếp thấy hội trưởng bởi vì sinh hảo thành trù thần phân hội rất cường đại hội trưởng p h ư ơ n g nguyên sinh là một vị tám cấp bảy tinh đầu bếp tám cấp đầu bếp ba coi như đặt ở toàn bộ vân quốc đó cũng là tại cường giả phạm vi bên trong dân gian đầu bếp chỉ sợ còn không có cái kia có thể đạt tới tám cấp bảy tinh như vậy cao độ người đương nhiên chu khởi nguyên không tính ở bên trong ngài chính là chu khởi nguyên tiên sinh không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a chu tiên sinh ngài quá khắc khí cái này không phải tại hạ chiếu c ấ ngài hẳn là ngài chiếu cố tại hạ mới đúng đại danh của ngài tại hạ sớm đã có nghe thấy thật thấy nghe không chính sự là nghe thấy không bằng mặc ắ t thấy tiên trẻ thực thật tại thấy rất tinh thành. chú sinh như như cho hạ ao Phương、nguyên、sinh nhìn chú khởi kích sinh hào cấp vậy vậy, Nguyên nguyên vậy à, là làm à. là à, mà còn có lực đức cũng cửu liền đại động, đến sau, về lão m ao dù phía trước phương nguyên sinh nghe nói qua ra một vị cấp chín cựu tinh hơn nữa cách hắn rất gần nhưng phương nguyên sinh không cho rằng vị này đại lão hội từ hắn nơi này đi ngang qua cho nên mới không có quá nhiều chú ý chuyện này không nghĩ tới bây giờ chuyện thành thật phương hội t r ư ở n g nói đùa lần này tới là có chuyện tìm chủ thần hiệp hội làm một chút ta muốn tại sinh hào thành mở một nhà từ lâu cần quyền kinh doanh không biết phương hội trưởng có thuận tiện hay không làm chu khởi nguyên lúc này cũng nói lên hắn mục đích đây cũng chính là phương nguyên sinh có tám cấp thực lực cho nên chu khởi nguyên mới nghĩ nhìn một lần vị này tám cấp đại l a o cho nên mới chủ thần phân hội liền gặp phương nguyên sinh chu tiên sinh cái này rất đơn giản ta lập tức sắp xếp người cấp cho người lý vốn đang nghi ngờ phương nguyên sinh lập tức bừng tỉnh đại nộ g lên cái này làm quyền kinh doanh vốn chính là việc nhỏ bất quá phương nguyên sinh coi là cho dù là việc nhỏ cái kia cũng nhất định phải nâng một chút khách hàng của mình ừ vậy liền đa tạ phương hội trưởng rất nhanh chu khởi nguyên liền từ chủ thần trong hiệp hội đi ra cũng là đại biểu cho lần này đã thành công làm tốt rồi thật nhiều đồ vật lần này không riêng gì làm tốt rồi quyền kinh doanh còn thuận tiện để phương nguyên sinh uy hiếp một chút sinh hào thành từng cái thế lực để bọn hắn đừng tới t r e o chọc chu khởi nguyên như vậy từ lâu của hắn mới có thể mở an ổn không phải vậy ba ngày hai đầu đến tìm phiền phức cũng là chuyện xấu Thinh thiếu tiểu tra kết tiến thành, một tòa viện cùng một tòa tử khởi phu nhân, nhân chuyện họ sinh hào hơn điều viện ngay bọn nữa còn xuống cùng ra, mua bầm quả, để đã có l b nữ phu nhân biết, xuống dưới tiếp nhân thị hắn, hắn linh thường xuống muốn xuống ngươi bọn bọn n biết, dưới giám rồi, dưới tục Tốt gì. xem làm đem.、Nữ、tử dùng lạnh lùng nữ khí hướng phía phía dưới binh sĩ nói thiếu phu nhân dắt đầu thành gửi thư nói cái này gọi chu khởi nguyên người hại tiêu g i a cho nên để thiếu phu nhân đi báo thù sao một bên thị nữ tiểu hà không khỏi nhắc nhở nhà mình phu nhân một chút báo thù có lúc không cần tự mình ra tay yên tâm đi có người sẽ để cho bọn hắn khó chịu tiêu y ý y ánh mắt toán độc trợt l o ạ lên nàng đối tiêu ra vẫn là rất nhớ nhung không có tiêu ra nàng tiêu ý ý ý liền muốn thảm vậy liền không có nàng người này chu khởi nguyên còn không biết hắn vậy mà sau khi vào thành liền bị người cho để mắt tới hơn nữa còn là cùng hắn có t h ù người tật đề lần này những người này huấn luyện việc làm liền giao cho ngươi ta sẽ cho ngươi đem những cái kia có đầu bếp thiên phú tốt người cho chọn lựa ra sau đó liền vẫn có thể trực tiếp huấn luyện những này đầu bếp chu khởi nguyên lần này cũng là dự định bồi dưỡng chu tật đề cho nên những người này hắn trực tiếp liền bức cho chu tật đề vâng công tử thuộc hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng chu tật đề rất nhanh liền đáp ứng xuống với hắn mà nói công tử an sắp xếp chuyện nhất định phải hoàn thành coi như phía trước là núi đao biển lựa lại có thể thế nào chu công tử ngươi muốn tại sinh hào thành dừng lại mấy ngày đâu không phải đi nói đế đô sao vẫn phiêu phiêu lúc này tới hỏi thăm nàng sợ hãi đợi thời gian dài còn sẽ có người phát hiện nàng để sau lại dẫn tới sát thủ này an toàn của nàng liền cam đoan không được thất công chúa yên tâm tốt rồi ta sẽ bảo hộ các ngươi ta tại sinh hào thành ít nhất phải đợi hơn nửa tháng ngài nếu như chờ không đội vậy liền đi trước chính là chu khởi nguyên một chút cũng không quen lấy cái này công chúa hắn có cái này tiền vốn có thể không nhìn hoàng tộc người ồ nửa tháng sao vậy ta liền chờ nửa tháng đi chu công tử ngươi cần phải nói lời giữ lời a Vân nghĩ phiêu phiêu sau khi sau suy một thất công chúa ngươi có việc gấp lời nói kỳ thật trước tiên có thể về đế đô chúng ta luôn luôn muốn đi đế đô chỉ bất quá trên đường đi có chuyện muốn làm cho nên sẽ đi chậm một chút ngươi cùng chúng ta cùng đi chỉ sợ thời gian liền sẽ thật lâu chu khởi nguyên lời này cũng là thật trên đường này thành thị hắn đều muốn thành lập một cái t i u lầu ở đây đồng thời còn muốn huấn luyện trong t i u lầu đầu bếp dù sao cũng không thể dựa vào một hai cấp đầu bếp liền mở t i u lâu a như vậy chỉ sợ hấp dẫn không là cái gì khác h nhân cũng liền kiếm lấy không đến điểm danh vọng tại một cái chu khởi nguyên cũng là đang thử thăm dò vân phiêu phiêu hắn muốn nhìn một chút vị này thất công chúa điện hạ là thật tâm muốn cùng với chu tật đề hay là bởi vì có hảo cảm cho nên mới đi theo chơi đ ù a mà thôi không cần không cần chu công tử ta và các ngươi cùng đi liền thành ta không nóng nảy vân phiêu phiêu nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nàng trực tiếp liền cự tuyệt chu khởi nguyên đề nghị này nàng lại là làm muốn cùng chu tật đề nhiều ở chung ở chung ừ n như vậy tùy thất công chúa chu khởi nguyên nhìn vần phiêu phiêu cái d ạ n g này cũng là biết nàng khẳng định là muốn cùng chu tật đề nhiều ở chung một đoạn thời gian tục ngữ nói tốt lâu dài làm bạn mới là dài nhất t ì n h t ỏ t ì n h chu khởi nguyên cảm thấy giữa bọn hắn chung đ ụ n g lâu tự nhiên mà vậy liền vẫn có thể tiến tới cùng nhau đi mà lại thân phận phía trên chu khởi nguyên cũng không thấy phải là vấn đề gì chỉ cần chính chu tật đề cố gắng còn sợ thực lực cường đại không được sao chỉ cần chu tật đề đạt tới bảy cấp đầu bếp trở lên cấp bậc đoán trừng vân quốc hoàng đế sẽ đo hai ngày sau đó tiểu lầu cũng có thể khai trương hai ngày này thời gian chu khởi nguyên đem chuyện đều giao cho chu tật đề chu tật đề a n bài xuống mọi người đem sân cùng tiểu lầu đều cho thu thập một lần nên trang trí trang trí nên đánh quét quét dọn trên cơ bản chuẩn bị xong còn có trong tiểu lầu cái bàn cùng cái ghế vật phẩm trang sức nguyên liệu nấu ăn đồ làm bếp những vật này đều mua đầy đủ chính yếu nhất bảng hiệu cũng đã treo đến trên tiểu lầu đi cùng rác đ ầ u thành tiểu lầu khai trương thời điểm giống nhau cái này bảng hiệu bên trên được lụa đỏ tử khiến người ta cảm thấy rất cảm giác thần bí khai trương là có thể khai trương bất quá còn muốn c h ấ n giữ người một nhà tiểu lâu không có khả năng chỉ có những cái k i ê m một hai cấp đầu bếp tại đi nếu không nơi nào còn có thể hấp dẫn khách nhân đến tiểu l â u ăn những n à y món ăn đâu không có khách nhân vậy liền kiếm lấy không được điểm danh vọng chu khởi nguyên có bằng lòng hay không như vậy cho nên tiểu l â u còn muốn chu tật đề đi c h ấ n giữ lấy chu tật đề năm cấp đầu bếp tầng độ tại sinh hào thành bên trong miễn cưỡng có thể mở từ lâu t ậ t đề ngày mai tiểu l â u liền muốn khai trương menu đều làm xong chưa chu khởi nguyên ngồi ở trong sân một cái cái đỉnh bên trong hỏi thăm chu tật đề một câu công tử menu đã làm tốt đây chính là menu ngài nhìn xem có chỗ nào không đúng thuộc hạ có thể sửa đổi tới chu tật đề nghe được nhà mình công tử lợi nói về sau vội vàng từ không gian của mình đổ làm bếp bên trong lấy ra một bản men u đưa tới hắn không gian đổ làm bếp là thiên đạo ban thưởng chu khởi nguyên nói cho hắn một chút món ăn cách làm làm sau khi đi ra chính là tự sáng tạo thiên đạo liền cho ban thưởng lúc đầu chu tật đề muốn đem cái không gian này đổ làm bếp cho chu khởi nguyên bất quá chu khởi nguyên không có mớn ừ m ta xem một chút chu khởi nguyên tiếp nhận men u liền nhìn lại cái này men u là dựa theo hắn ý tứ làm cái này công nhân mỹ thực các m e nu rất tinh mỹ bia có từng cái thủy linh nguyên liệu nấu ăn hội tụ vào một chỗ để người một chút nhìn qua liền muốn ăn tăng nhiều lật ra menu về sau liền có từng cái mục lục bởi vì thế giới này không có tự đ i ể n món ăn cái này khái niệm cho nên chu khởi nguyên liền trực tiếp tiêu chú từng cái loại lớn tỉ như món ăn mặn loại lớn bên trong lại chứa một chút tiểu phân loại tỉ như thịt heo loại thịt bò loại thịt dây loại thịt cá loại hải sản loại chờ một chút tại tỉ như nói thức ăn chay loại lớn bên trong có các loại rau quả loại những này phân loại đều là cùng một chỗ muốn nhìn món ăn mặn lật đến trong đó loại lớn bên trong liền toàn bộ đều là món ăn mặn cái này menu món ăn mặn cùng thức ăn chay đều chiếm một đồng thời menu phía trên mỗi một một một món có ăn cùng ăn nửa. Đồng trên ăn phân không ăn không giống. cũng thức chay cái cấp bậc, từ một 9 cấp, không có một cái cấp bậc món ăn giá cả giá thời từ phía Đây đều đạo đồ đều đều làm bởi bậc biệt, vì cấp bậc khác ó n ăn bên trong lận thực chứa không í ít cũng nhiều h k đồng n h ấ tệ Bất quá bây giờ cái này menu bên bếp. cấp cấp trên một thể điểm, trong tiểu lầu còn không có 9 cấp đầu bếp. Tất quả menu lầu đầu menu này này giờ không không cái điểm, cái chỉ có có còn có món ăn làm đề, rất tốt những n à y dây pháo cùng pháo mừng ngươi trước thu lại đợi ngày mai khai trương thời điểm thả bất quá ngày mai khai trường đoán chừng không có nhiều người đến chúc mừng đoán chừng chủ thần hiệp hội người sẽ tới đến nỗi sinh hảo thành những gia tộc kia thế lực chỉ sợ là sẽ không đến chu khởi nguyên xem hết men nu về sau rất hài lòng cái này men nu làm rất tinh xảo hoàn toàn dựa theo h ắ n ý tứ chế tác vừa cùng chu tật để nói một bên liền lấy ra dây pháo cùng pháo mừng thả trên mặt đất vâng công tử thuộc hạ biết chu tật để đáp ứng về sau liền đem dây pháo cùng pháo mừng cho thu vào không gian đổ làm bếp ngày thứ hai t i ể u lầu chính thức khai t r ư ờ n g sớm nhất đến vẫn là chủ thần hiệp hội hội trưởng phương nguyên sinh hơn nữa còn dâng tặng chân quý hạ lễ sinh h ả o thành trù thần phân hội hội trưởng p h ư ơ n g nguyên sinh đến chúc mừng chu tiên sinh tiểu lầu khai trương đại cát tặng quà một ngàn vạn k i m tệ tám cấp nguyên liệu nấu ăn một trăm cân chín cấp nguyên liệu nấu ăn mười cân đùng đùng hiu ẩm ẩm theo cổng thu lễ vật người phục vụ tiếng ảo còn có dây pháo cùng pháo mừng nổ vang âm thanh lập tức liền hấp dẫn sinh h ả o thành bên trong người đặc biệt là tiểu lầu chung quanh dân chúng đều vây quanh bọn họ thế nhưng là chưa thấy qua dây pháo cùng pháo mừng cho nên cảm thấy rất mới mẻ ai nha lỗ h a i của ta đều muốn biết những vật này là cái gì a thật vang đồ vật thật sự là một cái bảo bối tốt、Hoa. chúng ta sinh hào thành chủ thần phân hội hội trưởng vậy mà đến đại nhân vật a tiểu lâu này bối cảnh cũng quá lớn đi vậy mà phương hội trưởng đều muốn đến chúc mừng ai nói không phải đâu xem ra tiểu lâu này phía sau đại nhân là phương hội trưởng đều muốn kính sợ bằng không thì cũng sẽ không đích thân đến tạc lễ cũng không biết tiểu lâu này người phía sau là ai hẳn không phải là thịnh gia người không phải vậy cho dù là thịnh gia cũng không có khả năng để phương hội trưởng đến đây chúc mừng đi rất nhiều dân chúng vây quanh về sau đều nghị luận â mỹ không riêng gì đối dây pháo cùng pháo mừng cảm thấy hứng thú càng là đối với phương nguyên sinh vậy mà đến chúc mừng một cái tiểu lầu khai trương cảm thấy nghi hoặc phương hội trưởng h o à n nghênh a phương hội trưởng có thể đến ta công nhân mỹ thực các khai trương điện lễ thật là làm cho chúng ta rồng đến nhà tôn a chu khởi nguyên cũng là từ trong tiểu lầu r a tiến lên đón nhìn thấy phương nguyên sinh về sau người ha hạ nói chu tiên sinh nghiêm trọng tại hạ mới rất vinh hạnh có thể tham gia q u ý tiểu lầu khai trương điện lễ phương nguyên sinh vội và nói hắn cũng không dám trang đầu to trước mặt vị này đại lao t h ế nhưng là cấp chín cựu tinh tồn tại so hắn xa xa cao hơn một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn q một chương tám trăm chín mươi tám ám chủ hội chương tám trăm chín mươi tám ám chủ hội ha ha phương hội trưởng quá khắc khí mời vào bên trong ta thế nhưng là chuẩn bị thượng hạng nước t r à đi vào đ ế m thử đi còn có các vị mời chu khởi nguyên cười ha hả nhìn xem phương nguyên sinh nói sau đó còn c h à o hỏi một tiếng đi theo phương nguyên sinh những người khác vâng chu tiên sinh chúc ngài tiểu lầu khai trương đại cát chuyện làm ăn thịt vựa chu tiên sinh chúc ngài tiểu lầu khai trương đại cát chuyện làm ăn thịt vựa đa tạ các vị các ngôn các vị mời chu khởi nguyên nghe được chủ thần phân hội đông đảo cao tầng ngôn ngữ về sau cũng là thật cao hứng lời hữu hích ai cũng thích nghe hắn cũng không ngoại lệ ha ha ha thì ra chủ thần hiệp hội người cũng sẽ nịnh m ọ người thú vị thật sự là rất có ý tứ thật sự là mở mang hiểu biết thì ra các ngươi cũng là một đám leo lên quyền thế tiểu nhân còn tự khoe là chính nghĩa tai nổ vào không đợi chu khởi nguyên mang theo chủ thần phân hội người tiến từ lầu đột nhiên liền truyền đến một trận quỷ dị c ư ờ i to sau đó còn tiện thể lấy miệt thị chủ thần hiệp hội thậm chí là vũ nhục ngôn t ử ngươi là ai cũng dám đến ta công nhân mỹ thực các phía trước tới quấy r ố i không muốn sống sao chu khởi nguyên mày nhữ lại lao cao hảo tâm tình lập tức liền biến hỏng bét cực độ tiếng nói lập tức liền biến băng lấy lên ha ha bổn tọa là ai ngươi bên cạnh vị này phương hội trưởng chỉ sợi quá là rõ ràng người hỏi một chút hắn bổn tọa là ai người nói chuyện là một cái trung niên bộ dáng người mà lại cũng mang theo rất nhiều người đến đây nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn kẻ đến không tiện à. chu tiên sinh những người này là ám chủ hội người nói chuyện người này là sinh hào thành ám chủ phân hội hội trưởng bách lý độc ứ n g bách lý độc ứ n g luôn luôn thủ đoạn hung tàn không phải một cái người dễ đối phó hôm nay sợ rằng bọn hắn là tới quấy dối ám chủ hội luôn luôn cùng chúng ta chủ thần hiệp hội bất hòa cho nên hai bên lẫn nhau có tranh đấu nhưng thực lực tương đương cho nên cho tới bây giờ chỉ có một ít xung đột nhỏ phương nguyên sinh vẫn là chủ động nói cho chu khởi nguyên người trung niên này thân phận thì ra là thế bất quá ta quản hắn là ám chủ hội hay là cái gì tổ chức hôm nay vậy mà chạy đến gây chuyện vậy thì nhất định phải có chuẩn bị kỹ càng nằm trở về chu khởi nguyên nhìn xem ám chủ hội người liền nổi nóng một chút đồ chó con cũng dám tới quay dối hắn t i ể u lầu khai trương điền lễ quả thực chính là không biết sống chết chu tiên sinh ngày đầu tiên chờ chút đã tại hạ gặp một lần bách lý độc ứng nhìn hắn đến tột cùng muốn làm gì phương nguyên sinh cảm thấy vẫn là từ chính mình tới đối phó bách lý độc ứng tốt dù sao chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội là từ đối đầu không thấy được lời nói thì thôi bây giờ thấy hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho bách lý độc ứng kỳ thật nếu không phải hôm nay là chu khởi nguyên cựu lầu khai trường đ o á n trường phương nguyên sinh đã sớm giết đi qua cùng bách lý độc ưng đánh lên bách lý độc ưng ngươi hôm nay tới đây đến tội cùng muốn làm gì khuyên ngươi nhanh rời đi không phải vậy tử kỳ của ngươi liền không xa phương nguyên sinh cũng cảm giác rất là cổ quái cái này bách lý độc ưng hôm nay làm sao lại đến bên này quấy dối chẳng lẽ là có người tìm hắn tới quấy dối phương nguyên sinh nghĩ nghĩ cảm thấy khả năng thật là có người tìm bách lý độc ưng tới quấy dối không phải vậy chu khởi nguyên vừa tới sinh hào thành cũng không có khả năng đắc tội bách lý độc ứng từ phương diện này để phán đoán cũng chỉ có thể là một người khác hoàn toàn muốn trả phương nguyên sinh ngươi chết rồi ta cũng sẽ không chết hôm nay chuyện này cùng các ngươi chủ thần hiệp hội không quan hệ cút đi chúng ta ở giữa chuyện ngày khác đang tính hôm nay ta muốn hướng lấy cái gì công nhân mỹ thực các khiêu chiến chủ đấu tiểu tử ngươi là lao bản a ngươi có loại tiếp xuống sao bách lý độc c ương rất là kiêu căng khó thuần hắn cho là mình không ai địch nổi cho dù là phương nguyên sinh bách lý độc c ương vẫn không có để ở trong mắt phối hợp cứ nói uy hiếp chu khởi nguyên ngăn cản phương hội trưởng nếu hắn là tin ta vậy vẫn là có để ta giải quyết đi chu khởi nguyên ngăn lại phương nguyên sinh về sau nói nếu là tìm chính mình hắn cảm thấy hay là mình đến giải quyết tốt bách lý độc hương đúng không không biết ngươi lần này đến ta công nhân mỹ thực các đến tột cùng có chuyện gì thật muốn khiêu chiến ta công nhân mỹ thực các sao chu khởi nguyên lạnh lùng nhìn xem bách lý độc hương nói không sai chính là muốn chủ đấu tiểu tử không dám lời nói mau đem tiểu lầu cho b u ồ n tòa đóng sinh hào thành không chào đón ngươi bách lý độc hương ánh mắt bên trong tràn đầy vô tình thân sắc hắn mới mặc kệ đối thủ là ai nếu là đối thủ vậy sẽ phải làm cho đối phương không cách nào xoay người tốt nhất là trực tiếp giết chết như vậy mới có thể vĩnh vi trừ hậu h o ạ tốt ta đáp ứng chủ đấu có thể bất quá ngươi là nghị sinh từ đấu vẫn là đánh cược chu khởi nguyên hơi nhữ mày lại chủ đấu nha hắn còn không có sợ q u ai a cái này bách ly độc ưng cũng bất quá là một cái cấp tám đầu bếp không có gì đáng lo lắng coi như bách ly độc ưng có thể vượt cấp nấu nương món ăn cái kia cũng chẳng qua là cấp chín chu khởi nguyên làm được món ăn có còn không chỉ cấp chín sinh từ đấu đánh cược tốt chúng ta liền đến đánh cược tốt rồi ta thắng ngươi nhất định phải đóng lại từ đầu rời đi sinh hào thành vĩnh viễn không được trở về ta thua liền cho ngươi một nghìn cân tám cấp nguyên liệu nấu ăn ngươi thấy thế nào bách lý độc ưng nghe vậy ngây ra một lúc hắn trong lòng đột nhiên có chút bất an gia hỏa này không giống như là kẻ yêu a vậy mà còn cùng người khác sinh tử đấu thắng đánh cược vẫn là rất thường gặp nhưng sinh tử đấu là cầm sinh mệnh tại chủ đấu vẫn là rất ít gặp bách lý độc ưng cũng không dám đi c ử c sinh tử của mình hắn sợ hai đối phương so với mình mạnh hơn n à y đoán chừng mệnh của hắn cũng liền không có cho nên bách lý độc ưng rất là cảnh giác phát hiện chỗ không đúng về sau hắn liền sửa đổi một chút cái này đánh cược điều kiện lúc đầu cũng là thu tiền đến làm việc lại không nhất định nhất định phải xử lý kẻ địch cái này cũng không sai ta nhận lấy lúc nào đánh cực chu khởi nguyên cũng làm u ố n nhanh lên đuổi ra hòa này không phải vậy ai sẽ biết còn ra cái gì chiều trò à tốt tiểu tử có gan nếu đáp ứng chủ đấu vậy cái này thời gian đương nhiên từ b ồ n tọa tới chọn chủ đấu thời gian liền đặt ở ngày mai tốt rồi hôm nay tiểu lâu của ngươi khai trường b ồ n tọa liền không ở thêm ngày mai b ồ n tọa tự sẽ đến đây bách lý độc cương định ra chủ đấu thời gian về sau hắn liền dẫn thủ hạ của mình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa phương hội trưởng mời không muốn vì một chút người quáy dày chúng ta nhã hứng chúng ta đi vào uống trà tốt rồi Chu k toàn bộ chân thủy đại lục phía trên ám chủ hội mặc dù có thể cùng chủ thần hiệp hội chống lại nhưng dù sao cũng là một cái bại hoại tập trung tổ chức tương đương với tổ chức khủng bố cho nên bọn hắn mặc dù bên ngoài cũng có thể tồn tại nhưng thật nhiều người đều chán ghét bọn hắn Đặc, đặc q một chương tám trăm chín mươi chín vô đề chương tám trăm chín mươi chín vô đề mặc dù ám chủ hội là chủ thần hiệp hội cấm kỵ nhưng chủ thần hiệp hội vẫn là hiểu rất rõ bọn hắn cái này cấm kỵ chỉ là ám chủ hội những cái kia hắc cám xử lý thực đơn không ảnh hưởng chủ thần hiệp hội hiểu rõ mình được nhân chu tiên sinh cái này ám chủ hội rất tà ác bọn họ chuyên t r ú vào nghiên cứu một chút tà ác lại h ắ cá món ăn những n à y món ăn mọi người nếm qua về sau sẽ trầm mê ở trong đó có rất nhiều có thể cấp mọi người gia tăng càng nhiều thực khí có rất nhiều có thể để người ta cảm nhận được phiêu phiêu dục tiên mùi vị còn có có thể để người rất hưng phấn nhưng những này hiệu quả đều là lấy tổn thương tự thân thân thể để đạt tới mục đích hết lần này tới lần khác còn có người tin tưởng bọn họ thậm chí là trầm mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế ám chủ hội quả thực chính là chân thủy đại lục một viên tất chuột là một đám người tà ác phương nguyên sinh rất là căm hận ám chủ hội người Hắn chính chết chủ hội trong tay, mà lại chết rất thế thảm, không phải từng người bạn trong đã một tốt tại tay, rất có ám mà lại là vậy hắn cũng sẽ không như thế căm hận ám chủ hội. cũng căm sẽ ám Về phần tại sao phương nguyên sinh vừa rồi nhìn thấy ám chủ phân hội hội trưởng bách lý độc c ưng về sau không đi lên xử lý hắn một cái là bởi vì đây là công nhân mỹ thực các phía trước còn có cũng là bởi vì bách lý độc c ưng không phải một người đến còn mang đến ám chủ hội cao thủ đánh lên bọn họ chủ thần hiệp hội cũng lấy không là cái gì tốt cho nên phương nguyên sinh mới không có độc thủ ồ là như vậy sao phương hội trưởng vậy cái này ám chủ hội khẳng định còn có hấp dẫn người địa phương a không phải vậy sẽ không có nhiều người như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường gia nhập ám chủ hội a chu khởi nguyên quả thực chính là một câu bên trong hắn cũng không cho rằng ám chủ hội chỉ là những n à y chỗ xấu khẳng định còn có chỗ tốt chiếm được nếu không nhiều người như vậy gia nhập trong đó một người là ngu đần chu khởi nguyên còn tin tưởng nhưng tất cả mọi người đều là ngu đần hắn cũng không tin chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người là người thông minh rõ ràng cái này hắc cám xử lý đối người chỗ xấu nhiều hơn chỗ tốt chu tiên sinh ám chủ hội đương nhiên là có hấp dẫn người địa phương căn cứ ta hiểu rõ đến tin tức cái này ám chủ hội bên trong có thật nhiều loại có thể cấp tốc tăng lên thực khí thực đơn những này thực đơn mới là ám chủ hội dùng để mời chào nhân thủ bí mật những này thực đơn cùng chúng ta bình thường thực đơn không giống bình thường chúng ta làm món ăn chỉ có thể làm từng bước ra tăng thực khí nhưng là ám chủ hội loại này tăng lên thực khí món ăn liền không giống những này tăng lên thực khí món ăn có khả năng ngươi vẫn là một cấp đầu bếp thời điểm nấu nướng liền có thể trực tiếp tăng lên tới hai cấp thậm chí ba cấp cũng có thể mà lại làm được món ăn cho chiến đấu nghề nghiệp đến qua về sau hiệu quả cũng giống như vậy nhưng là đây đều là có đại giới mặc kệ là đầu bếp cũng tốt vẫn là dùng bữa phẩm người cũng tốt đều sẽ trả giá đắt đó chính là sẽ giảm b ấ t tuổi thọ của con người là một lần như vậy món ăn ít nhất đều sẽ giảm b ấ t một năm tuổi thọ nhiều thời điểm thậm chí là mười năm ta có một lần tại một trận chủ đấu bên trong gặp qua một loại rất là kinh khủng tràng cảnh lúc ấy loại kia kinh khủng tràng cảnh đến bây giờ còn tại trong đầu của ta không cách nào quên mất có thể nói đã thành trong lòng ta bóng tối phương nguyên sinh một hơi nói rất nhiều lời ám chủ hội là trong lòng của hắn vung đi không được bóng tối hắn thời, thời khắc khắc muốn diện trừ ám chủ hội nhưng chỉ bằng chính hắn là không cách nào làm được thậm chí toàn bộ chủ thần hiệp hội cũng là không cách nào làm được hóa ra là như vậy đ ầ u b ế p làm đồ ăn vậy mà đều sẽ trả giá đắt cái này thực đơn thật đúng là tà tình a bất quá phương hội trưởng ngươi đến tột cùng là đụng phải qua chuyện kỳ quái gì rồi vậy mà lại có bóng ma tâm lý chu khởi nguyên nghe được phương nguyên sinh nói lời về sau cũng là cảm giác có chút tà ác làm đồ ăn lại còn sẽ trả giá tuổi thọ đại giới đây cũng quá tà tính một chút mà lại cái này phương nguyên sinh lại còn bị dọa thành bóng ma tâm lý có thể nghĩ hắn gặp rất chuyện kinh khủng a chu tiên sinh n g ư ơ i có chỗ không biết ta lúc ấy ta chủ thần hiệp hội cùng ám chủ hội có một lần giao phong tiến hành chú đấu này một trận chú đấu rất là đặc sắc hết thể tiến hành mười tràng giao đấu mà lại toàn bộ đều là sinh t ừ đấu năm trận đấu là trẻ tuổi một đời giao đấu năm chàng giao đấu là thế hệ trước giao đấu lúc ấy trận kia giao đấu bên trong người của song phương đều tử thương hơn phân nửa cuối cùng một trận là lúc ấy chúng ta chủ thần hiệp hội phó hội t r ư ở n g cùng ám chủ hội phó hội t r ư ở n g tiến hành cuối cùng một trận quyết chiến đây chính là hai bên kiểu gì cũng sẽ phó hội t r ư ở n g cũng không phải phân hội thực lực cường đại toàn bộ đều là cấp chín cường giả ta chủ thần hiệp hội phó hội t r ư ở n g còn tốt làm đồ ăn cũng chỉ là chính hắn tự sáng chế đến mặc dù đặc thù nhưng sẽ không trả giá đắt thế nhưng là ám chủ hội liền không giống bọn họ làm đặc thù món ăn kia cũng là sẽ giảm mất tuổi thọ cuối cùng này quyết chiến bên trong vị này ám chủ hội phó hội trưởng làm ra cấp chín cựu tinh hắc ám xử lý tại làm xong món này về sau vị này ám chủ hội phó hội trưởng trong nháy mắt liền tóc toàn bộ đều biến trắng mà lại lúc đầu tuổi thọ coi như giảm bớt nhưng cường giả cấp chín ít nhất cũng có thể sống đã ngoài ngàn năm nhưng cái này ám chủ hội phó hội trưởng vậy mà trong nháy mắt liền t h à n h tóc hoa dâm giang không có mấy viên trên mặt cũng tất cả đều là nếp nhăn ống lão mà lại cũng không lâu lắm cái này ám chủ hội phó hội trưởng sẽ chớm mất nhưng cùng lúc kinh khủng là lần này quyết chiến bên trong ám chủ hội vị này phó hội trưởng vậy mà làm ra cấp chín cựu tinh n g n ăn một à ta chủ thần chủ hiệp h i hội phó r ư ở n g lần ạ i tinh sinh là làm là chỉ cấp cho chúng chủ h món ra ta đấu, bắt từ t ăn, nên đây hiệp hội phó hội thua thua mình, nhưng ám chủ hội phó hội trưởng cũng chết mất. Có thể nói là đồng quy tận. Ai? Một có trưởng trận trận trận trưởng mất, tận. này, cũng mạng cũng đồng lần đấu quy của là ám vô kia chúng ta hai bên đều là tổn thất nặng nề a đi qua một lần kia xung đột về sau chúng ta hai bên ước định cẩn thận không đang tiến hành sinh từ đấu trừ phi là không thể điều hòa mâu thuẫn mới có thể tiến hành sinh từ đấu sau khi nói xong những lời này phương nguyên sinh cũng là thật sâu thở dài lúc ấy hắn còn nhỏ mới mười mấy tuổi bất quá hắn sở dĩ có thể đi xem chàng tỷ đấu này cũng là bởi vì phương nguyên sinh gia tộc tại chủ thần trong hiệp hội thế lực rất lớn cho nên mới sẽ đi xem giao đấu từ đó biết được nhiều chuyện như vậy phương hội trưởng không nghĩ tới chủ thần hiệp hội còn phát sinh qua chuyện như vậy a bất quá cái này ám chủ hội thật đúng là khủng bố vậy m à động một chút lại dùng loại này lưỡng bại câu thương thủ đoạn bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao chu khởi nguyên cũng làm mười phần cảm thán đồng thời cũng cảm thấy n g h i hoặc cái này ám chủ hội người chẳng lẽ đều là người m á y không sợ chết sao là người chỉ sợ đều sẽ không muốn chết làm sao cái này ám chủ hội người sẽ lấy đồng quy vô tận phương pháp đâu chu tiên sinh không phải bọn hắn muốn lưỡng bại câu thương Mà món phẩm là này là cái này, món ăn là bao nhiêu phẩm cấp căn nhiêu ăn bản bao nhiêu cấp? Cái này nghe vào không p h hội hội riêng là c h gì ám chủ hội người không cách nào đón trước cho dù là chúng ta chủ thần hiệp hội đâu biết cũng là không có cách nào đón trước mình làm ra món ăn thực khí cao bao nhiêu nhiều nhất chỉ có thể dự đoán được bao nhiêu cấp bao nhiêu tinh cũng không biết phương nguyên sinh lời nói không có ma bệnh thế giới này làm đồ ăn thiên đạo sẽ có cảm ứng không riêng gì nguyên liệu nấu ăn bên trong thực khí thiên đạo cảm ứng được n g ư y i món ăn này đồ ăn làm tốt vậy cũng sẽ tăng lên bên trong thực khí đây cũng là không xác định nhân tố một trong q u y một chương chín trăm vô đề chương chín trăm vô đề hóa ra là như vậy vậy cái này làm đồ ăn không riêng muốn dựa vào thực lực lại còn cần nhờ vận khí à. chu khởi nguyên nói cũng không sai nếu là thủy lam tinh làm đồ ăn hoàn toàn liền dựa vào kỹ thuật nhưng cái này đầu bếp thế giới bên trong chỉ dựa vào kỹ thuật là vô dụng nếu là thực khí không cao làm tại ăn ngon cũng là không tốt t chu tiên sinh cũng không thể nói như vậy kỳ thật cái này làm đồ ăn vẫn có thể nắm giữ tại cấp bậc nhất định phạm vi bên trong chỉ bất qua cái phạm vi này t r ê n l ệ n h rất nhỏ không phải chủ đấu lời nói còn không quan hệ đến chủ đấu thời điểm chỉ sợ cũng thật cần nhờ vật khí phương nguyên sinh cho chu khởi nguyên giải thích một chút mặc dù vị này là cấp chín đại lão nhưng hắn cảm thấy vị này chu tiên sinh đối với mấy cái này thưởng thức rất k h i ế n khuyết cho nên hắn mới chủ động cho giải thích chu tiên sinh đến lúc đó ngài cùng cái này bách lý độc hưng chủ đấu thời điểm nhất định phải chú ý điểm này a có thể làm ra cấp bậc cao món ăn liền tuyệt đối không được làm thấp cái này ám chủ hội người cũng không là đồ tốt nói phương nguyên sinh còn nhắc nhở chu khởi nguyên một câu ám chủ hội có nhiều khó khăn c u ố n phương nguyên sinh là biết đến cho nên không hy vọng chu khởi nguyên bị bọn hắn an t o á n tốt ta biết còn muốn đa tạ phương hội trưởng giải hoặc chu khởi nguyên cũng là cảm tạ một phen hắn biết phương nguyên sinh ý tứ đơn giản là không hy vọng hắn đứng tại ám chủ hội bên kia đương nhiên chu khởi nguyên bản thân không có ý định đi cái gì ám chủ hội chu khởi nguyên bên kia tự lầu khai t r ư ơ n g c h í n h náo nhiệt mà một bên khác thịnh ra bên trong phát sinh một việc đúng người cái t i ệ n nhân ta thịnh ra có cái gì có lỗi với ngươi cũng dám làm như vậy nếu như bị chủ thần hiệp hội biết ngươi biết thịnh gia sẽ có cái dạng gì hạ chẳng sao gai điếm túi cũng dám làm như vậy lao tử làm thì ngươi đúng đúng tiêu y ý ý ý ý ý bị trượng phu nàng thịnh thiếu thông một trận đánh đập nữ nhân này cũng là hung ác vậy mà một tiếng đều không có gặm xem ra tại thịnh gia thời gian cũng không dễ chịu thiếu thông tốt rồi đủ rồi phát đủ điên hay chưa t h ế tử của mình chính mình trở về giáo h ấ n vậy mà ra chuyện như vậy vậy sẽ phải đi giải quyết đánh vợ mình có thể giải quyết vấn đề sao thịnh gia chủ thịnh minh một mặt không kiên nhẫn nhìn xem chính mình cái này nhị nhi từ nói hắn thật rất giận buồn bực làm sao sinh ra như thế một cái hôn trướng nhi từ tới còn có n g ư ơ i tiêu y ý ỉa ý ỉa ngươi nếu đến ta thịnh ra đến vậy liền thanh thản ổn định làm ta thịnh ra con râu tại sao phải làm ra chuyện như vậy am chủ hội là chúng ta có thể nhiễm phải sao ngươi biết hậu quả sao chu thân hiệp hội nếu là biết không riêng gì chúng ta thịnh ra phải ngã nấm mốc ngươi coi là tiêu da sẽ chạy trốn liên quan thịnh minh đích thật là bị tức đến làm sao lúc ấy liền cho con trai mình cưới một người như vậy thê từ đâu làm sao lại đáp ứng tiêu ra việc hôn nhân thật sự là đầu choáng váng mới làm như thế đúng vậy Ám chủ phân hội hội trưởng bách lý độc c ư n g sở dĩ đi gây sự với chu khởi nguyên chính là tiêu y y, y ở sau l ư n g l à m quý nàng trong bóng tối treo thưởng một triệu kim tệ tăng thêm một trăm cân bảy cấp nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ là phá tan chu khởi nguyên t ự l ầ u lúc đầu hắn làm muốn treo thưởng giết chết chu khởi nguyên nhưng cuối cùng không có làm như thế bởi vì trong thành tội danh giết người rất lớn chút tiền như vậy căn bản là không đủ có lẽ tại giác đ ầ u thành như thế địa phương nhỏ có thế nhưng tại sinh hào thành như vậy thành phố lớn lại không được hôm nay chuyện vừa phát sinh bên này thịnh gia liền biết thịnh gia tại sinh hào thành thế lực vẫn là rất lớn tốt h thật tiêu ý ý ý thì hệ không đạt được. nhưng có đôi khi thịnh hệ ì tiêu tác đạt đôi y sẩy, động được, cũng có có là sơ ra n g ì thì n muộn liền hành thành công. h chỉ báo bước báo cáo, là một tiêu ý ý thì hành vi thành công. Tốt vi để y rồi lão nhị các ngươi hai cái đi xuống đi trong vòng một tháng không cho phép rời nhà nửa bước lão đại ngươi phụ trách giám sát hai người bọn họ nếu là bọn hắn dám bước ra ra môn một bước liền đánh gãy hai chân của bọn hắn bọn họ người bên cạnh cũng không chính xác đi ra ngoài thịnh minh quả thực chính là bị tiêu ý ý thì tao thao tác cho kinh đến vậy mà treo thưởng một cái không rõ ràng nội tình người quả thực chính là ngu xuẩn hành vi hơn nữa nhìn hôm nay chuyển tới tin tức chủ thần phân hội hội trưởng phương nguyên sinh đều rất tôn kính người này người này khẳng định không đơn giản tối thiểu nhất thực lực khẳng định so phương nguyên sinh còn cường đại hơn không phải vậy làm chủ thần hiệp hội người làm sao có thể hướng một người trẻ tuổi tối đầu vâng p h ụ thân một bên thịnh thiếu uy vội vàng đáp ứng p h ụ thân thịnh thiếu thông vừa muốn kháng nghị sau đó liền phát hiện cha mình dùng đôi mắt nhìn mình chằm chằm có vẻ như hắn tại dám nói nhiều một câu liền sẽ bị hành hung một trận giống nhau cho nên vội vàng dừng lại chính mình muốn nói lời thành thành thật thật đi theo hạ nhân trở về đóng trận đi thiếu uy sự tình hôm nay không thể truyền đi thịnh ra bên trong còn có hay không những người khác biết chuyện này thịnh minh nhìn thấy hai cái này không b ấ t lo hôn trướng rời đi về sau hắn mới sắc mặt thận trọng đối với mình đại nhi t ử thịnh thiếu uy hỏi thăm thịnh ra bên trong cũng không đều là đứng tại hắn bên này trong gia tộc cũng không yên ổn cho nên chính hắn không thể đem tay cầm lộ ở trong mắt người khác không phải vậy thịnh minh vị trí gia chủ chỉ sợ cũng không gánh nổi phụ thân hôm nay chuyện chuyện đột nhiên xảy ra ta đã đem chuyện cho xóa đi người khác sẽ không biết là đệ mội làm bất quá đệ mội bên người cái tia nha hoàn muốn hay không thịnh thiếu uy làm sự tình rất tuyệt hắn tại cha ra chuyện này về sau liền đem t ư ơ n g quan người toàn bộ đều xử lý đến cái không có chứng cứ bất quá còn có một người biết chuyện này đó chính là tiêu y y y bên người nha hoàn cho nên hắn một bên nói một bên so cái cắt thiết hầu thủ thế đã như vậy vậy liền đem cái kia nha hoàn xử lý không thể cho bất luận kẻ nào lưu lại tay cầm không phải vậy chúng ta cái này một chi vị trí gia chủ liền khó giữ được chuyện này từ ngươi đi làm để tiêu y y y ngầm miệng không phải vậy tiêu ra một tên cũng không để lại thịnh minh rất vô tình nói hắn lợi ích không cho phép bất luận kẻ nào động cho dù là con của mình tức thì thế nào hắn hiện tại cũng muốn giết chết tiêu y y y nếu không phải là bởi vì tiêu g i a cùng chính mình có chút quan hệ hắn khẳng định là nhịn không được xử lý tiêu y ỉa y ỉa vâng p h ụ thân ta sẽ làm tốt chuyện này t h ị n h thiếu y nhẹ gật đầu sau đó đi xử lý đến tiếp sau chuyện đi t h ị n h g i a phát sinh sự tình chu khởi nguyên đương nhiên không biết coi như hắn biết đoán chừng cũng không có coi ra gì một cái nhảy nhót thẳng hề mà thôi còn uy hiếp không được hắn bất quá lúc đầu t h ị n h g i a còn có gia tộc khác thế lực nhìn chủ thần phân hội hội trưởng phương nguyên sinh cũng đi cho nên đều muốn đi tham gia náo nhiệt cho chu khởi nguyên chúc mừng nhưng đằng sau đột nhiên giết ra ám chủ hội những gia tộc này thế lực liền lại toàn bộ đều rụt trở về dẫn đến chu khởi nguyên trong tiểu lầu chỉ có chủ thần hiệp hội một nhà đến đây chúc mừng cái khác đều là chính mình tới dùng cơm khách nhân cũng không thể nói những người này là cỏ đầu tường mà là tình thế còn mạnh hơn người cái này ám chủ hội thế lực rất cường đại đồng thời lại là một cái tà ác tổ chức cho nên đem những này người dọa một lần nữa cho r ụ t trở về thật là một đám cỏ đầu tường a bất quá cũng không thể trách những này rùa đen rút đầu bọn họ cũng là sợ h a i bị ám chủ hội người cho trả thù Quy một chương 901, sơ đầu chương chủ hội, sơ ám bọn họ một cái khó chịu liền có thể d i ệ t cả nhà người ta hết lần này tới lần khác còn không làm gì được bọn hắn coi như chủ thần hiệp hội có thể cùng bọn hắn chống lại thế nhưng là chống lại không phải là có thể đánh bại bọn hắn nếu là thật đại quy mô khai chiến chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ chẳng đối bọn hắn hai bên đến nói đều không có, có chỗ tốt gì chuyện không có lợi tại sao phải làm ám chủ hội không nói đến lúc đầu bọn hắn chính là một đám xấu vô lại liền lấy chủ thần hiệp hội đến nói bọn họ cũng không phải một đám thánh mẫu cũng là người là người liền có dục vọng liền muốn thu hoạch được đối với mình có lợi một mặt cho nên không có chỗ tốt bọn họ vô duyên vô cớ tại sao phải cùng ám chủ hội đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương hạ tràng rất nhanh một ngày cũng đi qua mặc dù không có sinh hào thành những gia tộc k i a thế lực chúc mừng nhưng công nhân mỹ thực các khai trương đại điện cũng rất thành công có phương nguyên sinh cái này chủ thần phân hội hội trưởng đến đây hơn nữa còn cùng một chỗ kéo xuống bảng hiệu bên trên lùa đỏ tử cái này khiến rất nhiều người bình thường rất ngạc nhiên cho nên hấp dẫn thật nhiều người tới càng nhiều hơn những người bình thường này mới mặc kệ gia tộc gì cùng cái gì ám chủ hội bọn họ chỉ biết chủ thần hiệp hội đều muốn bưng lấy người mợ từ đầu n à y không đi vào nếm thử lời nói khẳng định sẽ hối hận hôm nay khách nhân rất nhiều không tệ tật đề bắt đầu từ ngày mai tiểu lầu không riêng muốn kinh doanh những cái kia người mới cũng đều muốn bắt đầu luyện tập trung nghệ ta sẽ ở trong đó lựa chọn mấy cái đầu bếp thiên phú cao nhất tự mình đến huấn luyện bọn hắn ban đêm tiểu lầu đóng cửa về sau chu khởi nguyên lật xem một lượt chu tật đề đưa tới sổ sách nhìn một chút về sau rất hài lòng hôm nay có nhiều khách như vậy hắn còn muốn cho tiểu lâu này mỗi ngày đều bảo trì đẩy trả lời nói vậy sẽ phải dạy dỗ càng nhiều hơn đầu bếp những n à y đầu bếp trình độ cũng phải đề cao vâng công tử thuộc hạ biết được chu tật đề đáp ứng xuống. mặc dù không biết nhà mình chủ nhân cường đại như vậy đầu bếp vì cái gì còn muốn khắp nơi mở dạng này d ự u lâu nhưng hắn cũng rõ ràng cái gì nên tự mình biết cái gì không nên tự mình biết làm hạ nhân cũng không cần hỏi t h ă m chủ chuyện của người ta như vậy mới có thể còn sống lâu dài ừng à y mai chủ đấu từ ta đi là được người an tâm chiếu cố tốt cựu lầu chuyện làm ăn am chủ hội mấy người này còn không phải là đối thủ của ta chu khởi nguyên suy nghĩ một chút vẫn là bàn giao chu tật đề một tiếng cái này chủ đấu với hắn mà nói không có gì độ khó coi như so tự sáng tạo món ăn am chủ hội cũng không phải là đối thủ của mình vâng công tử chu tật đề cũng rõ ràng lần này chủ đấu khác biệt dĩ vãng ám chủ hội người rõ ràng không có dễ đối phó như vậy bất quá hắn tin tưởng nhà mình công tử khẳng định sẽ đem chuyện giải quyết hết tốt rồi tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi chu khởi nguyên nói xong sự tình về sau liền đuổi tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi một cái chớp mắt liền đến ngày thứ hai thất công chúa hạ lâm hôm nay ta muốn cùng ám chủ hội tiến hành chủ đấu các ngươi muốn đi quan sát lời nói có thể cùng đi từ l ầ u đến lúc đó cùng một chỗ tiến chủ đạo không gian cũng có thể trong sức lợi chủ đấu lúc bắt đầu các ngươi lại tiến chủ đạo không gian cũng giống vậy an điểm tâm thời điểm chu khởi nguyên liền cùng thất công chúa vân phiêu phiêu còn có hạ lâm nói hôm nay chủ đấu chuyện hoa chủ đấu ta thích nhìn vẫn là cùng đáng ghét á m chủ hội tiến hành chủ đấu vậy ta liền càng muốn nhìn ta cũng muốn đi t ự đầu vân phiêu phiêu nghe nói như thế về sau nàng rất là hư vấn mà lại nàng cũng rất chán ghét á m chủ hội nhưng chán ghét cũng không có cách nàng phụ hoàng cũng rất chán ghét á m chủ hội nhưng chính là bắt bọn hắn không có cách cái này ám chủ hội cùng chủ thần hiệp hội giống nhau đã truyền thừa vô số tuyến nguyện có ghi lại thời điểm liền có hai cái này hiệp hội giống như là vốn là có bọn hắn giống nhau mà lại hai cái này hiệp hội có ghi lại thời điểm chính là quan hệ thù địch một mực tiếp tục đến bây giờ thất công chúa vậy ngươi liền cùng đi chứ tật đ ề ngươi giúp thất công chúa chuẩn bị xa giá chu khởi nguyên đáp ứng vân phiêu phiêu cùng một chỗ tiến đến sau đó để chu tật đ ề hỗ trợ chuẩn bị xe ngựa của nàng đi từ trong phủ đến trong tiểu lầu có nửa giờ lộ trình cho nên muốn dùng đến xe ngựa chu tiên sinh ta liền không đi tiểu hạ còn quá nhỏ đến tiểu lầu người bên kia nhiều lắm ta ngay tại trong phủ tiến chủ đạo không gian quan sát ngài cùng ám chủ hội chủ đấu là được hạ lâm không định đi công nhân mỹ thực các bên kia bởi vì hạ tiểu vũ còn quá nhỏ hôm nay tiểu lầu bên kia khẳng định là nhân viên hô tạp chính hắn lại thực lực rất thấp sợ chính mình bảo hộ không được hạ tiểu vũ hắn không có đầu bếp thiên phú hơn nữa còn là chu khởi nguyên khoảng thời gian này dặn dò chu tật để cho hắn công pháp tu luyện tiến độ tu luyện không phải quá khả quan bất quá cũng có một cấp thực lực bởi vì như vậy nguyên nhân cho nên hắn mới không muốn đi góp cái này náo nhiệt trong phủ không phải giống nhau có thể đi vào chủ đạo không gian a Tốt, hạ lâm ngươi liền ngồi tiểu hạ trong phủ chủ đấu lúc bắt đầu ta sẽ để cho người thông báo ngươi chu khởi nguyên nhìn thấy hạ lâm nhìn thoáng qua hạ tiểu vũ h ắ n cũng liền biết hạ lâm lo lắng cho nên trực tiếp liền đáp ứng xuống. dù sao chính chu khởi nguyên hiện tại cũng là hai đứa bé c h a cho nên đối hạ lâm lo lắng rất là thông cảm hết thệ đều lấy đứa bé làm chủ không có mắc bệnh vậy l i ề n lên đường đi an điểm tâm xong về sau chu khởi nguyên liền mang theo m u ố n đi tiểu lầu người xuất phát rất nhanh chu khởi nguyên bọn hắn liền đến công nhân mỹ thức á c lúc này vẫn là buổi sáng bọn họ đến thời điểm còn không có phát hiện ám chủ hội tung tích xem ra là còn không có tới t ậ t đề người an bài trước bọn hạ nhân bắt đầu chuẩn bị tiểu lầu kinh doanh chuyện chu khởi nguyên nhìn thấy ám chủ hội người còn chưa tới liền dặn dò chu tật đề đi chuẩn bị tiểu lầu bắt đầu kinh doanh hôm nay khai trương ngày thứ hai cũng là nhìn công trạng một ngày chu khởi nguyên cũng không muốn ngày đầu tiên khai trương về sau đằng sau liền không có chuyện làm ăn đó chính là một cái chuyện cười lớn vâng công tử thuộc hạ cái này xuống dưới chuẩn bị chu tật đề đáp ứng liền đi phòng bếp than b à i xuống mọi người bắt đầu luyện tập c h ú nghệ đi hiện tại mỗi một ngày bọn hắn đều sẽ luyện tập đao công cùng điên nổi còn có thuộc lầu những cái k i a gia vị cách dùng chính yếu nhất còn có các loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp nguyên liệu nấu ăn phối hợp mới là chủ yếu nhất mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn ở giữa phối hợp rất là trọng yếu nguyên liệu nấu ăn phối hợp ở giữa liền sẽ sinh ra đủ loại mùi vị đương nhiên không chỉ là như thế này. còn có nguyên liệu nấu ăn cùng nguyên liệu nấu ăn phối hợp có sẽ để cho thực khí tăng nhiều có lại là sẽ sinh ra độc tố cái này cùng thủy lam tinh bên trên nguyên liệu nấu ăn phối hợp có ăn về sau có thể để cho thân thể sinh ra có ích mà có lại là nguyên liệu nấu ăn tương khắc đạo lý như vậy cùng đầu bếp thế giới nguyên liệu nấu ăn phối hợp cũng là không sai biệt lắm bất quá đầu bếp thế giới bên trong nguyên liệu nấu ăn phối hợp chỗ sinh ra hiệu quả vượt xa thủy lam tinh chu khởi nguyên ngay tại trong tự lầu uống trà thời điểm bên ngoài liền chuyển đến thanh âm rất lớn chuyển vào q một chương chín trăm linh hai sơ đấu ám chủ hội hai nghe được t i ể u lầu bên ngoài gọi âm thanh về sau chu khởi nguyên thản nhiên nhưng đặt chén trà xuống từ trên ghế đứng lên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài bách lý độc ưng đến liền đến đến nôi lớn như vậy hô gọi nhỏ sao ngươi thế nhưng là cái này sinh hào thành ám chủ phân hội hội trưởng làm sao ngay cả ta cái này khu khu một cái t i ể u lầu lao bản cũng không bằng đâu chu khởi nguyên đi đến bên ngoài về sau nhìn xem bách lý độc ưng thản n h i ê n nói hắn trong lời nói có chút ít miệt thị chi ý chính là muốn trên khí thế xem thường đối phương như vậy mới có thể đem đối phương khí thế cho đẻ xuống không làm cho đối phương có một chút điểm có thể phản kháng chỗ trống tiểu tử không muốn nhận miệng lưỡi lợi hại chúng ta đánh rồi mới biết đi thôi tiến chủ đạo không gian bách lý độc c ưng lạnh lùng nhìn xem chu khởi nguyên ánh mắt kia giống như là muốn xử lý chu khởi nguyên giống nhau bất quá hắn ý nguyên nhìn xuống miệng bên trong băng lanh nói không có vấn đề trực tiếp so chính là chu khởi nguyên đáp ứng sau đó nhìn bách lý độc c ưng trước dẫn đầu thủ hạ của chính hắn tiến chủ đạo không gian nhìn thấy bách lý độc ưng đi về sau chu khởi nguyên mới sắp xếp người đi thông báo thất công chúa còn có hồi phủ bên trong thông báo hạ lâm an bài tốt về sau chu khởi nguyên liền tiến chủ đạo không gian. t chu khởi nguyên tiến bách lý độc ưng chủ đạo không gian về sau hắn liền hít vào một ngụm khí lạnh đậu xanh cái này ám chủ hội người thật mẹ nấu biến thái vậy mà làm nhiều như vậy có độc côn trùng g i á n độc đủ loại độc hoa độc thảo mợ mợm t ờ cái này xác định không phải làm độc dược chu khởi nguyên trong lòng âm t h ầ m đích thì thầm một tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ám chủ hội là như vậy nhìn xem chung quanh nguyên liệu nấu ăn khu đi những n à y nguyên liệu nấu ăn liền không có giống nhau là mẹ nấu bình thường nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là có độc đúng vậy cái này chủ đạo không gian nguyên liệu nấu ăn khu bên trong đủ loại độc trùng bách lại t ậ t n h i lý độc ưng nhìn thấy chu khởi nguyên sau khi đi vào hắn nghĩ lập tức liền bắt đầu ký kết thiên đạo khế ước sau đó tiến hành giao đấu bách lý hội trưởng không nên nóng lòng cái này chủ đấu quy củ chúng ta có phải là thương lượng một chút cái quy củ này sau đó tại bắt đầu giao đấu đâu chu khởi nguyên rất trực tiếp nói hắn cũng không muốn giao đấu không hiểu đấu cái này chủ đấu vẫn là có quy củ tốt đương nhiên là có quy củ lần này chủ đấu liền từ hai người chúng ta giao đấu dù sao không phải sinh từ đấu cho nên cũng không cần yêu cầu khác trọng yếu nhất phán đoán thắng thua bên trên không riêng gì muốn món ăn cấp bậc thắng qua đối phương mà lại hương vị càng muốn thắng qua đối phương ngươi thấy thế nào bách lý độc c ưng trực tiếp liền đưa ra điều kiện những điều kiện này cũng là để hắn nghĩ một đêm hắn cảm thấy nếu là đánh cược vậy liền không cần điều động rất nhiều người đi lên hắn hôm qua liền phát hiện chu khởi nguyên bên người cũng không có thực lực cao thủ cường đại cho nên là hắn biết chu khởi nguyên sẽ tự mình lên sân khấu như vậy bách ly độc c ưng cũng chỉ có thể chính mình bên trên dù sao c ố chủ yêu cầu là hắn muốn đích thân nhục nhã chu khởi nguyên muốn đem chu khởi nguyên đổi gia sinh hào thành cho nên bách ly độc c ưng cũng chỉ có thể chính mình bên trên đồng thời cũng đưa ra không riêng gì muốn món ăn cấp bậc thắng qua đối phương còn phải xem hương vị như thế nào như vậy giao đấu phương thức trên thực tế cũng là có thể được chỉ cần tại thiên đạo khế ước bên trong viết do thắng thua phương thức liền có thể trực tiếp phân biệt thắng thua bất quá nếu là không yên lỏng cũng là có thể mời ban giám hai bên đều có thể mời ban giám khảo sau đó khiến cái này ban giám khảo tại thiên đạo khế ước phía trên dùng thực khí đẻ xuống thủ tấn liền có thể phòng ngừa ban giám khảo nhóm không công bằng như vậy liền có thể làm được công bằng công chính phán quyết bình thường đến nói nếu là lấy hương vị thủ thắng chủ giấy cả ổ thức đều là để thiên đạo bình phán như vậy cũng không cần đi mời người nhưng có người không tin thiên đạo bình phán bọn họ liền sẽ mời một ít ban giám khảo đến đây những này ban giám khảo cũng là một chút mỹ thực ra có thể thưởng thức được món ăn bên trong các loại hương vị cùng khác biệt không có vấn đề cứ như vậy định lấy món ăn cấp bậc cùng hương vị đến định thắng t u a đến nội ban giám khảo ta liền nhận biết phương nguyên sinh phương hội trưởng một người vậy ta liền mời phương hội trưởng tới ngươi cũng có thể mời một người tới làm ban giám khảo sau đó hai chúng ta cũng gia nhập trong giám khảo ta bình luận ngươi món ăn ngươi bình luận ta món ăn như vậy chỉ cần có một người đạt được hai vé vậy ai liền thắng bách lý hội trưởng ngươi cảm thấy thế nào chu khởi nguyên mặc dù đáp ứng xuống bất quá hắn lại đưa ra một cái mới bình phán phương pháp đó chính là song phương đầu bếp đều làm ban giám khảo mà lại chỉ là nhấm nháp đối phương món ăn mà lại cũng không thể nói dối d ở cho quỷ sở dĩ để hai bên làm ban giám khảo đi nhấm nháp đối thủ đồ ăn có vẻ như rất tàn nhẫn nhưng chu khởi nguyên cảm thấy cái này rất kích thích cũng sẽ làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục ồ như vậy cũng được vậy cứ như thế bổn tọa mời một cái ban giám khảo chính ngươi mời một cái ban giám khảo sau đó chúng ta bốn người ký kết thiên đạo khế ước bách lý độc c ưng nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn hơi sưng sờ hắn thấy thế nào thế nào cảm giác lần này chủ đấu quy củ đều đối với mình có lợi có cái gì không thể đáp ứng cho nên trực tiếp liền cho đáp ứng xuống được chu khởi nguyên đáp ứng sau đó liền liên hệ lên p ư ơ n g nguyên s i n đến chủ đạo lệnh là có thể viễn trình liên hệ chỉ cần trả giá nhất định thực khí là được phương hội t r ư ở nguyên ta cùng ám chủ hội chủ ám hội đ ấ Lập l tức liền muốn bắt、đầu. Bất sinh ngay đ món ăn thực khí c chu xong chuyện này hắn cũng không dám để chu khởi nguyên bị chế dễ ước cho nên trực tiếp liền vội vàng đi ra ngoài sau đó lái xe mang theo đằng sau đi theo người cùng một chỗ nhanh chóng chạy về phía t i ể u lầu bên kia rất nhanh bách lý đ ộ c cứ người liền đến sau đó hắn còn một mặt khinh bị nhìn xem chu khởi nguyên phảng phất cảm thấy mình người đến nhanh liền bao nhiêu có mặt mũi giống nhau hô hô hô chu tiến s i n h tại hạ tới c h ư ờ còn mời thứ tội a phương nguyên sinh tiến chủ đạo không gian về sau đi tới chu khởi nguyên bên cạnh miệng lớn thở phì phò nói phương nguyên sinh cảm thấy mình thật là mệt chết bình thường một tiếng mới có thể đến người hôm nay thế nhưng là chỉ dùng mười phút liền đến đây quả thực l ạ như điện quan hỏa thạch ưu tụ a chu khởi nguyên đã ngơi người đều đến đông đủ vậy chúng ta liền bắt đầu đi bách lý độc c ưng nhìn thấy phương nguyên sinh về sau liền hướng phía chu khởi nguyên hô một câu tốt bắt đầu đi chu khởi nguyên đáp ứng sau đó để người đem phòng bếp cho biến không có sao chu khởi nguyên n à y thiên đạo khế ước là ta đã sớm chuẩn bị kỹ cảng chuẩn bị kỹ cảng lời nói bình định q một chương chín trăm linh ba sơ đấu ám chủ hội ba chương chín trăm linh ba sơ đấu ám chủ hội ba phương hội trưởng ngươi xem t r ư ớ c một chút lấy khế ước bên trên viết đồ vật không có vấn đề chúng ta liền ký kết khế ước sau đó bắt đầu đi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua bách lý độc ưng bên người một vị lão nhân hắn không biết bất quá đoán chừng cũng là ám chủ hội người dù sao không người nào dám trắng trợn ủng hộ ám chủ hội bình thường đến nói đều là vụ n trộm cùng ám chủ hội lẫn nhau cấu kết bên ngoài cùng ám chủ hội đứng chung một chỗ thế lực trên cơ bản đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ được rồi chu tiên sinh phương nguyên sinh đáp ứng sau đó cầm lấy bàn thờ bên trên đặt vào thiên đạo khế ước nhìn lại hắn không để ý tí nào sẽ một bên bách lý độc ưng cùng một người khác chủ thân hiệp hội người vốn là xem thường ám chủ hội người đây cũng là ám chủ hội tâm tư người quá hiệp ác rõ ràng là hào hào mồn ăn bọn họ nhất định phải làm loại kế hắc á m xử lý để người ăn có tác dụng phụ đây là chủ thần hiệp hội chán ghét bọn hắn nguyên nhân chủ yếu nếu là ám chủ hội người làm ra món ăn cùng chủ thần hiệp hội hầu như đều là một cái loại hình lời nói nay chủ thần hiệp hội sẽ chỉ khi bọn hắn là một cái đối thủ cạnh tranh tuyệt đối sẽ không biến thành như bây giờ sinh tử kẻ địch chu tiên sinh cái này khế ước bên trên điều khoản không có vấn đề phương nguyên sinh xem hết khế ước bên trên viết đồ vật về sau hắn ngẩng đầu đối chu khởi nguyên nói không có vấn đề liên tốt bách lý hội trưởng vậy chúng ta liền ký kết khế ước bắt đầu chủ đầu đi chu khởi nguyên hiệu rõ nhẹ gật đầu sau đó đ ố i bách lý độc c ưng nói t ố t ký kết khế ước đi bách lý độc c ưng tại phương nguyên sinh sau khi đến cũng một mực là gương mặt lạnh lùng chính hắn cảm thấy mình cùng chu khởi nguyên không có ẩn đoán gì chẳng qua là lấy người tiền tài trừ thai họa cho người thôi chu khởi nguyên cũng không phải chủ thần hiệp hội người cho nên hắn đối chu khởi nguyên kỳ thật không có gì lý phương nguyên sinh liền khác biệt chủ thần hiệp hội phân hội hội trưởng kia là tử địch cho nên bách lý độc c ưng không có gì hảo sắc mặt cũng rất bình thường sau đó bốn người bọn họ ngay tại tiên đạo khế ước bên trên dùng thực khí theo một cái thủ ấn đợi đến thủ ấn ân xuống về sau cả trương thiên đạo khế ước liền biến thành bốn đạo bạch quang bay vào bốn người bọn họ trong thân thể từ nơi sâu xa liền có một loại trói buộc cảm giác tại bốn người bọn họ trong lòng bồi hồi chủ đấu kết thúc về sau cái này khế ước mới có thể biến mất tốt rồi bắt đầu đi lần này chủ đấu thời gian trong vòng một ngày trong vòng một ngày làm ra ba đạo món ăn một đạo thức ăn chay một đạo món ăn mặn một đạo canh bách lý độc ưng các ngươi có vấn đề sao phương nguyên sinh nhìn lên trời đạo khế ước đã ký kết hoàn thành hắn liền đứng ra nói chủ đấu quy tắc bình thường ký kết chủ đấu quy tắc người đều là từ bị khiêu chiến một phương đến ký kết cái này cũng là không cần viết nhập thiên đạo khế ước đây chỉ là cho ra một cái đề mục tôi h không có khó khăn gì địa phương nếu là cái này cảm thấy khó này còn khiêu chiến cái gì chủ đấu vẫn là ngoan ngoan trở về rèn luyện mười mấy hai mươi năm chủ nghệ tại ra đi không có vấn đề cứ như vậy đi bách lý độc c ưng nghe được cái đề mục này về sau trực tiếp liền đáp ứng xuống thức ăn chay món ăn mặn canh phẩm cái này ba loại hắn đều biết không có khó khăn gì cái đề mục này cũng là chu khởi nguyên thương lượng với phương nguyên sinh tốt lắm cho nên chính chu khởi nguyên cũng không có vấn đề gì đề mục định tốt rồi về sau chu khởi nguyên cùng bách lý độc ưng liền diên phần mình đến hai bên bếp lò sau đó bắt đầu nấu nướng lên riêng phần mình chuẩn bị món ăn đứng dậy bởi vì nơi này là bách lý độc ưng chủ đạo không gian cho nên trong đó nguyên liệu nấu ăn có thật nhiều đều là chu khởi nguyên không thể dùng đương nhiên bách lý độc ưng cũng sẽ không đồng ý chu khởi nguyên sử dụng hắn nguyên liệu nấu ăn cho nên chu khởi nguyên lần này chủ đấu vẫn là sử dụng chính mình nguyên liệu nấu ăn khác biệt dĩ vãng chính là hắn bây giờ có được nguyên liệu nấu ăn vẫn là thật nhiều tại rác đ ầ u thành thời điểm hắn liền thu hoạch thật nhiều nguyên liệu n ấ u ăn đều là rác đậu thành những gia tộc kia chúc mừng hắn tựu i lầu khai trường tặng hạ lễ còn có phương nguyên sinh tặng tám cấp nguyên liệu n ấ u ăn cho nên lần này chủ đấu cho dù là không làm mới món ăn ra hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng bách lý đ ộ ợ c ưng làm cái gì tốt đâu đúng rồi thức ăn chay bên trong đậu hũ không còn gì tốt hơn ăn ngon mà lại có thức ăn chay bên trong món ăn mặn nói chuyện ân đúng rồi có thể đem đậu hũ làm thành một đạo thị t kho tẩu cấp độ rõ ràng không nói hơn nữa còn vào miệng tan đi cũng có vịt vị có thể nói là một đạo tuyệt hảo món ăn chu ũ n g k ô n tin còn có thể có cái gì thức ăn sánh g gì thể thức thể cái có có chay có thể so q a món ăn này. Chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút liền quyết định đạo thứ nhất đồ ăn chính là đậu hũ thịt kho tàu biệt danh làm đốt đậu hũ làm đạo này làm đốt đậu hũ thời điểm chu khởi nguyên đầu tiên là dùng chuẩn bị kỹ càng đậu nành lấy ra thêm nước ép nước sau đó điểm đậu hũ cái này đậu nành là ngâm tốt lắm môn phái hệ thống trong kho hàng nhiều l à như vậy bán thành phẩm dù sao môn phái hệ thống nhà kho có thể nói là một cái cố định không gian đồ vật bỏ vào cái dặn gì lấy ra còn là cái dặn gì đều nói nước chắt điểm đậu hũ cái này không riêng gì nước chắt có thể điểm đậu hũ cái này nước c h á t chính là nước chát là từ nước biển cùng hồ nước mặn ai bên trong lấy ra là chế mới về sau lưu lại mẫu dịch không riêng gì nước c h á t có thể điểm đậu hũ còn có thạch cao cũng có thể điểm đậu hũ cái này thạch cao là lưu toàn canxi bất quá nhất định là muốn dùng thực phẩm cấp lưu toàn canxi mới được dùng phổ thông lưu toàn canxi chỉ sợ cái này đậu hũ người là ăn không được cho nên bình thường mà nói mọi người dùng đều là nước c h á t điểm đậu hũ từ xưa đến nay chính là như vậy đương nhiên trừ hai loại bên ngoài muốn đậu hũ rất non vậy liền tuyển dụng đường gỡ lũ cổ chua bên trong son dùng bên trong son đến điểm đậu hũ không riêng gì có thể để đậu hũ rất ngon mà lại là không độc vô hại so phía trước hai loại đều tốt hơn chỉ bất quá làm được đậu hũ não sẽ rất chua đương nhiên nhiều hơn điểm đường hoặc làm u ố i bắt đầu ăn cũng ăn thật ngon lần này chu khởi nguyên chính là sử dụng bên trong son đến điểm đậu hũ chỉ có bên trong son điểm đậu hũ mới có thể rất chân mềm bắt đầu ăn vị rất tốt vào miệng tan đi mà lại muốn làm làm đốt đậu hũ bên trong son đậu hũ là nhất định chỉ có bên trong son đậu hũ làm được làm thịt làm món ngon nhất cũng là dễ dàng nhất thành hình đem đậu nành thêm nước ép nước về sau chu khởi nguyên liền dùng cái nổi lên một bên nấu một bên quáy cái này sữa đậu nành muốn đun sôi nấu tấu đun sôi về sau điểm đậu hũ thời điểm mới có thể ngưng kết nếu là sữa đậu nành nửa sống nửa chín sẽ rất khó ngưng kết mà lại một bên nấu còn muốn một bên q u o á y tránh dính nồi dùng tốt nhất không dính nồi chu khởi nguyên sử dụng nồi là kiểu mới hợp kim chế tạo thành không riêng gì chuyên đưa nhiệt lượng nhanh chóng hơn nữa còn không dính nồi hợp kim này phía trên không có làm cái gì sân mặt chính là chống chân kim loại mặc dù là dùng máy móc chế tạo ra nhưng cũng là đi qua thiên truy bất luyện cho nên một chút cũng không dính nổi đợi đến sữa đậu nành nấu mở về sau chu khởi nguyên liền bưng lên đ i ề u tốt bên trong son nước một chút xíu r ó t vào đã hơi làm lạnh một hồi sữa đậu nành bên trong lúc này sữa đậu nành đại khái có tám mươi hơn chín mươi độ tà h ư u thiên về một bên bên trong son nước chu khởi nguyên một bên quấy đều trong lúc này son hắn ngược lại là không có thả bao nhiêu liền làm một khối đại khái nặng một cân đậu hũ mà thôi cho nên trong lúc này son một khắc đều vô dụng đến chỉ thả một chút xíu sữa đậu nành quấy đều về sau hắn liền dùng cái nắp đem n ồ i cho đắp lên sau đó đi xử lý cái khác hai món n g u y ê n liệu nấu ăn đi đ i m ấy bên trong son sữa đậu nành muốn thả đưa một khoảng năm phú q một chương chín trăm linh bốn sơ đ ầ u ám chủ hội bốn chương chín trăm linh bốn sơ đ ầ u ám chủ hội bốn về phần tại sao điểm sữa đậu nành về sau sẽ trở thành đ ầ u hủ não không phải điểm thành đ ầ u hũ sao đây chính là đại đa số không hiểu qua người không biết chuyện cái này đ ầ u hũ là ép ra mà không phải đem sữa đậu nành điểm bên trong son hoặc là nước chắt về sau trực tiếp liền thành đ ầ u hũ không phải như vậy điểm đ ầ u hũ cái này sữa đậu nành nấu mở về sau điểm bên trong son sau đó ngưng kết thành đ ầ u hủ não về sau muốn dùng một cái khuôn mẫu còn muốn chuẩn bị băng gạc đệm ở trong đó sau đó đem đ ầ u hủ não dùng t ì a cho múc tiếng cái này đệm băng gạ c khuôn mẫu bên trong múc đ ầ y khuôn mẫu về sau dùng băng gạ che c lấp đến sau đó phía trên thả một tấm ván gỗ cái này tấm ván gỗ muốn cùng khuôn mẫu không chênh lệch nhiều vừa vặn có thể bỏ vào khuôn mẫu bên trong về sau tại trên ván gỗ để lên tảng đá hoặc là vật nặng bình thường là ép một đêm như vậy đ ầ u hủ não bên trong nước liền có thể toàn bộ đều ép ra ngoài đ ầ u h ủ cũng sẽ thành nghiêm trình khối muốn lần trước điểm đ ầ u h ủ vậy sẽ phải dùng trọng một chút đồ vật ép lâu một chút muốn đậu hũ non vậy liền ép hai mươi ba tiếng là được bất quá ép thời gian ngắn dùng tốt nhất chu khởi nguyên muốn đem đậu hũ làm thành thịt kho tẩu cho nên nhất định phải đậu hũ non tại ép chờ sữa đậu này ngưng kết thời gian bên trong chu khởi nguyên trước tiên đem món ăn mặn cùng canh phẩm nguyên liệu nấu ăn t r h ỗ sửa lại một chút món ăn mặn hắn lựa chọn là tương t h ơ m món g heo món ăn này tại thủy l a m tinh thời điểm rất nổi danh trên cơ bản là một đạo nhân người đều yêu thích đồ ăn bắt đầu ăn miệng đầy mùi thịt mà lại coi như ăn no bụng cũng còn không á n nghe nói còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đương nhiên cái này tại không biến gì trước đó thủy làm tinh khả năng món ăn này không có cái gì mỹ dung công hiệu dưỡng nhan đạo này tương tương móng heo trước muốn nấu một chút ít nhất cũng phải nấu một tiếng chu khởi nguyên đem móng heo cho nấu bên trên về sau liền tạm thời mặc kệ chỉ là đem gia vị cho chuẩn bị kỹ càng đem móng heo cùng gia vị chuẩn bị kỹ càng về sau sữa đậu nành cũng đã ngưng kết thành đậu hủ não chu khởi nguyên mở ra nắp nồi về sau trước hết nghe được đậu hủ não hương vị một cố đậu hũ hợp lấy vị chua chạm mặt tới chu khởi nguyên nhìn sữa đậu nành đã ngưng kết hắn liền đem chuẩn bị kỹ càng khuôn mẫu đem ra cầm một khối hai tầng băng gạc đệm đi vào về sau đem đậu hũ não cho múc tiến khuôn mẫu bên trong cuối cùng để lên tầm ván gỗ cùng tảng đá đẻ lên vừa để lên đi liền có một cố nước từ khuôn mẫu phía dưới chạy ra cái này khuôn mẫu cũng không phải phong bế phía dưới là có khe hở không phải vậy dòng nước không ra này còn ép cái gì đậu hũ a cái này đậu hũ ít nhất cũng phải ép hai tiếng cho nên hắn liền không có đi quản mà là đi chuẩn bị canh phẩm đi vì cái gì hiện tại liền xuất phẩm chẳng l phải biết lần này chủ đấu cùng chu khởi nguyên mấy lần trước chủ đấu cũng không giống nhau lần này thế nhưng là có ban giám khảo là muốn nhấm nháp món ăn cái này canh phẩm cũng không phải tương thơm nóng heo kia là săn còn nóng uống mới tốt uống đương nhiên đây chỉ là thế giới này thưởng thức mà thủy lam tinh công nhân quốc liền không giống công nhân quốc có lạnh canh lạnh trong xúc lại phân làm làm canh cùng mặt canh làm canh chính là rau quả hoặc là trái cây loại hình nguyên liệu nấu ăn nấu canh lạnh nóng đều rất có mùi vị mà mặt canh chính là rau quả hoặc là trái cây loại hình uống tươi thơm ngon miệng chu khởi nguyên chuẩn bị đạo này canh là cá chép hiến thọ trên thực tế chính là cây đu đủ bên trong chứa một con rùa đen nấu canh đem cây đu đủ nóc sạch sau đó bên ngoài điêu khắc thành một đầu cá chép hình dạng đương nhiên cây đu đủ ra muốn bảo lưu lại mà lại muốn tuyển dụng đại mục dưa muốn chứa một con mấy cân nặng rùa đen cũng không phải muốn dùng đại mục dưa sao đợi đến điêu khắc thành cá chép về sau dự bị liền đem giết tốt rùa đen đặt ở trong nồi gia nhập các loại đồ gia vị chính yếu nhất chính là để vào một chút sơn chân loại hình đồ vật tỷ như các loại loại ấm còn có một số dược liệu về sau đổ vào nước suối, sau đó bắt đầu nấu. Chú ý. tại này rùa đ e xử lý tốt đạo này cá chép hiến thọ cánh phẩm về sau thời gian đã qua một tiếng lúc này tương thương móng heo bên kia móng heo cũng đã nấu một tiếng chu khởi nguyên mở ra nắp nồi nhìn một chút về sau phát hiện móng heo đã nấu xong móng heo nấu xong chu khởi nguyên đem móng heo cho vớt lên sau đó dùng một cái chó đổ vào nấu móng heo nước canh sau đó thả một cái cây trúc làm tròn cái đệm tại cho bên trong cuối cùng đem móng heo đem thả tại trúc cái đệm t r u n g quanh cái này cho ở giữa muốn lưu một cái k h ẽ hở thêm cuối cùng phụ liệu ở trong đó tỉ như xì dầu muối hành gừng đại liêu hoa tiêu cây quế chờ một chút một chút phụ liệu thêm tốt về sau chu khởi nguyên liền đem cho đặt ở trên l ò dùng lửa nhỏ chậm hầm lên coi như hắn sử dụng thực khí làm phụ trợ thời gian này ít nhất cũng phải hai tiếng trở lên hầm tốt rồi móng heo về sau chu khởi nguyên nhìn một chút ép đậu hũ ồ cái này đậu hũ giống như đã ép không sai biệt lam a xem ra sử dụng thực khí làm phụ trợ về sau đôi cái này nguyên liệu nấu ăn trợ giúp thật đúng là không nhỏ thời gian giảm bớt một nửa trở lên chu khởi nguyên phát hiện ép đậu hũ đã không thế nào xuất thủy mà lại đậu hũ cũng trở thành nghiêm trình khối cái này nói rõ hiện tại đã có thể lấy ra sử dụng cho nên chu khởi nguyên trực tiếp liền bắt đầu làm làm đốt đậu hũ muốn đem đậu hũ làm thành thịt kho tàu hơn nữa còn là thức ăn chay vậy liền một chút xíu thịt cũng không thể thêm, cho dù là mỡ lợn cũng không thể thêm một chút xíu dù sao đề mục đã nói đây là thức ăn chay thức ăn chay lại không thể có thịt mỡ lợn không được trứng cũng không được chỉ có thể là thực vật loại bất quá cái này cũng không thắng được chu khởi nguyên dù sao chu khởi nguyên thế nhưng là đạt được công nhân tất cả tự điển món ăn cách làm liền ngay cả nước ngoài đồ ăn hắn đều toàn bộ đều sẽ làm muốn đem đậu hũ làm thành thị t kho t à u liền muốn phân thật nhiều trình tự đầu tiên liền muốn làm ra ra thịt trước muốn đem đậu hũ cho đảo thành bùn cái này bùn trạng muốn mảnh một chút muốn nào không nhìn thấy bột phấn liền cùng này hồ dán giống nhau không thể có một chút x í u lớn lưu lại sau đó đem đậu hũ bùn cùng tinh bột ra nhập muối dầu vừng bột ngọn đường trắng đều, sau đó chu ẩ n bị một sắt cái đ khởi, như khởi nguyên sử dụng chính liệu một p h là đào nhựa cây bởi vì đào nhựa cây hòa tan về sau cùng lòng trắng trứng rất giống đều rất sền sệt đợi đến cái này đậu hữu liệu trưng sau khi đi ra liền thành ra thịt sau đó đem còn lại đậu hữu liệu gia nhập hai phần mười bôi ở cái này ra thịt phía trên tiếp tục chưng chưng sau khi đi ra liền thành óng ánh sáng long lanh thịt mỡ tại làm hai phần mười đậu hữu liệu gia nhập một chút thực vật màu đỏ chất lỏng quấy đều bôi ở thịt mỡ phía trên tiếp tục chưng chưng ra liền thành một tầng thịt nạc tiếp tục làm ba phần mười đậu hữu liệu bôi ở tầng này thịt nạc bên trên sau đó tiếp tục chưng ra cuối cùng đem còn lại đậu hữu liệu dùng thực vật nước nhuộm đỏ xoa trưng cuối cùng ra chính là một tầng da thịt một tầng thịt mỡ một tầng thịt nạc lại một tầng thịt mỡ tầng cuối cùng thịt nạc sau khi làm xong liền có thể đổ ra s á t đĩa sau đó cắt thành từng khối hình bông làm một chút khiếm nước suối bên trên sau đó liền thành một đạo thịt kho tàu thịt ba chỉ đương nhiên đây là làm đốt đậu hũ là một đạo thức ăn chay Quy chương Chủ Nam Ám Hội, làm đốt đậu hũ món ăn này chu khởi nguyên tại r á c đ ầ u thành thời điểm liền làm qua là giáo sư công nhân mỹ thực trong các đầu bếp một món ăn phẩm món ăn này rất khó học t r ộ n coi như cho người khác nhìn người khác cũng học trộm không được dù sao điểm đầu hữu điểm này bọn họ là sẽ không ở trước mặt người ngoài làm mà lại bên trong son vật này thế giới này cũng làm không ra đem bên trong son cho bọn hắn bọn họ cũng không biết là thứ gì l à m qua đồ vật đương nhiên cũng không phải là tự sáng tạo bất quá mặc dù như thế hắn món ăn này y nguyên đạt tới cấp chín năm sao cấp bậc đã rất cao chu khởi nguyên sử dụng chính là tám cấp đ u nành cho nên có thể đạt tới cấp chín ngũ tinh đã rất cao đây cũng chính là hắn bản thân liền là cấp chín cựu tinh đầu bếp không phải vậy đổi một cái cấp tám đầu bếp tới làm trừ phi là tự sáng tạo nếu không là không thể nào c à n một cái đại cảnh giới cái gì g i a hỏa này làm sao nhanh như vậy liền làm ra một món ăn rồi mà lại lại còn là cấp chín năm sao món ăn cái này chu khởi nguyên vậy mà là cấp chín đồ b ế p xong bụt họa lại bị thịnh ra người cho hố bách lý độc ưng phát hiện chu khởi nguyên đã làm tốt một món ăn phẩm về sau hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó liền phát hiện làm đốt đ ầ u hũ món ăn này bất quá hắn đem món ăn này xem như món ăn mặt đồng thời cũng cảm thấy mình là bị tiêu y y y y để cho hố chu khởi nguyên vậy mà là cấp chín đồ b ế p tin tức này tiêu y y có thể chưa nói cho hắn biết bách lý độc ưng cũng là cảm thấy từ một cái địa phương nhỏ tới người coi như mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu không nghĩ tới hắn cả một đời anh minh sẽ đưa tại một cái tiện nhân trong tay t h í n h ra bổ tọa sẽ không bỏ qua cho các ngươi bách lý độc ứng âm thầm hung dữ ở trong lòng nhắc tới một câu thật tốc độ nhanh à, hơn nữa còn là cấp chín món ăn xem ra lần này chu tiên sinh là thắng định phương nguyên sinh nhìn thấy chu khởi nguyên vậy mà khi dùng ngắn như vậy liền nấu nướng ra một đạo cấp chín món ăn hắn cũng là trong lòng k i n h hỉ một chút vốn đang coi là lần này cần thời gian sẽ rất lâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có một món ăn phẩm sẽ dẫn đầu thắng được chơi ạ đây là người nào vậy mà làm ra cấp chín món ăn am chủ hội lần này xem ra là đá trúng thiết bản a đúng vậy à ám chủ hội vậy mà chọc tới một vị cấp chín đầu bếp trên t h ầ n chúng ta sinh h ả o thành nhưng không có cấp chín đầu bếp chỉ có đế đô bên k i a mới có cấp chín đầu bếp trần hứng dữ món ăn này là món ăn mặt đi nhìn qua h ả o h ả o ăn dáng vậy a tại chủ đạo không gian quan sát chủ đấu người xem nhìn thấy chu khởi nguyên làm ra làm đốt đ ầ u hũ về sau cũng nao nhao nghị luận bọn họ cũng không biết đây là t h ứ c ăn chay tăng thêm khó được có thể nhìn thấy cấp chín đầu bếp cho nên toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn còn chưa làm được không chu khởi nguyên nhìn thoáng qua đối diện bách lý đ ư ợ ứng phát hiện hắn còn đang không ngừng làm lấy cái gì một món ăn đều không làm tốt cho nên chu khởi nguyên liền đem cái này bàn làm đốt đ ầ u hũ t r ư ớ c bỏ vào giữ tươi đĩa phía trên cái này giữ tươi đĩa có thể để món ăn bảo trì tại nguyên dạng r a nổi là dạng gì này chính là cái gì dạng có thể bảo tồn rất lâu nhìn thấy bách ly độc ưng một món ăn đều không làm ra đến chu khởi nguyên cũng không có kinh ngạc cái gì phối hợp đi xem nhìn hầm lấy rùa đen nồi đun nước phát hiện nồi đun nước bên trong màu sắc nước trà đã n ồ n g đậm hắn liền gia nhập một chút sơn chân các loại loại nấm còn có một số con cua tôm đều là nước ngọt tôm cua như vậy mới dễ dàng gia vị tươi gia nhập những n à y sơn chân về sau chu khởi nguyên nhìn xem trong nồi ra một chút bờ biển hắn liền chặt một chút gà nhung bỏ vào gà nhung có thể đi bờ biển hơn nữa còn có thể để cho màu sắc nước trà biến trong trẹo làm cho cả màu sắc nước trà biến thành nước sôi giống nhau đây chính là nước dùng đương nhiên cái này cùng loại kia làm nước sôi cải trắng nước dùng cũng không giống nhau chu khởi nguyên lần này nấu chính là sơn hạc quái ý tứ chính là sơn chân cùng gà nhung về sau chu khởi nguyên liền không có đi làm sự tính khác nhìn chăm chạm đạo này canh nấu lấy rất nhanh màu sắc nước trà liền biến thành phát sáng lên sau đó hắn liền đem nổi đun nước từ trên lò đoàn x u n g dưới đ ạ ra, ra cần, cần ân chính là tủ lạnh kỳ thật nói là tủ lạnh đi cũng không phải cái này tủ lạnh chẳng qua là một khối lớn băng đặt ở một trong tủ chén giữ ấm cái này trong tủ chén có một cách cách t ấ m ván gỗ có thể cất đặt các loại đĩa chu khởi nguyên chính là đem đặt vào cây đu đủ đĩa đặt ở trên ván gỗ bên trong nhiệt độ có thể đạt tới không độ trở xuống rất thích hợp đóng băng đạo này thành phẩm lúc đầu đạo này canh còn muốn thả một chút đường phèn bất quá chu khởi nguyên sử dụng vật chứa là cây đu đủ cây đu đủ vốn là rất ngọt cho nên cũng liền không thả đường phèn chuẩn bị kỹ càng đạo này cá chép hiến thọ về sau chỉ cần lệnh đi thành hình về sau đạo này canh cho dù là thành phẩm chu khởi nguyên cũng liền trước mặt kệ lúc này tương thơm móng heo cũng hầm không sai bị lắm cuối cùng còn có một cái trình tự làm việc không hoàn thành. Ừ. thơm, một khắc cuối cùng cao cấp nấu cái nấu đồng, đồng thời trong thế giới này thiên đạo cũng sẽ đem sắc hương vị tính đi vào không riêng gì thực khí lợi dụng nguyên liệu nấu ăn thực khí bao nhiêu đương ầ u bếp lợi nhiên u yếu, rất trọng t h i đạo cũng, cũng thể i có lợi người h ơ n g cùng chu khởi nguyên bọn hắn hiện tại tiến hành c r ù đấu đồng dạng sẽ mời ban giám khảo đến nhấm nháp bọn họ cũng không tín nhiệm thiên đạo bình phán cho nên mới sẽ mời ban giám khảo kỳ thật cái này cũng là bởi vì người tâm lý bên trên nguyên nhân không có nhất trực quan bình phán mọi người trong lòng liền không có một cái tiêu chuẩn thật nhiều người đều không thể chịu đựng t i ê n đạo nói cái gì chính là cái đó cho nên mới sẽ có ban giám khảo như vậy nghề nghiệp tồn tại nhưng trên thực tế đâu trên thực tế mời mỹ thực ban giám khảo đến về sau những n à y mỹ thực ban giám khảo cũng phải ký kết t i ê n đạo khế ước mới có thể bị chủ đầu đám người chỗ tin tưởng không có khế ước kết thúc ai biết những n à y ban giám khảo sẽ không bởi vì bị thu mua mà khuynh ê ư ớ n g người nào đó đâu. cho nên lòng người đều là phức tạp xa xa không có t i ê n đạo đến để người yên tâm q một chương sơ đâu ám chủ hội sáu chương chín trăm linh sáu sơ đâu ám chủ hội sáu muốn ra nổi đạo này tương thơm móng heo thật sự rất thơm không nghĩ tới món ăn này đổi thành thế giới này nguyên liệu nấu ăn về sau vậy mà thơm như vậy nhìn xem liền ăn ngon đáng tiếc muốn tiện nghi phương nguyên sinh cùng ám chủ hội người kia đáng tiếc chu khởi nguyên nhìn thấy nước màu thượng hạ n g về sau những n à y móng heo có thể nói là thơm hắn nước b ọ n đều đi ra chính hắn đều muốn ăn chớ nói chi là những người khác một bên phương hội trưởng đều nhìn chằm chằm móng heo hết hầu thẳng nuốt nước miếng đối diện bách ly độc hưng nghe được cỗ này đặc biệt mùi thơm hắn cũng là ngẩm đầu nhìn về phía chu kh món ăn này mệnh danh là tương thương móng h e o sau đó theo một tiếng đặt tên âm thanh chu khởi nguyên bên này một đạo thông thiên thực khí phóng lên tận trời đạo này thực khí có mười mét thô thực khí bên trong bốn cái chữ to màu vàng phiêu nhiên như khởi cái này cái này vậy mà là tự sáng tạo món ăn cấp chín thì thôi lại còn tự sáng tạo món ăn thua thua bách lý độc cứ nhìn thấy c ố này trùng thiên thực khí về sau hắn thái đao trong tay lập tức liền rơi trên mặt đất cả người liền đổi phế lên chính hắn còn một món ăn phẩm đều không làm ra đến mà hắn đối đầu vậy mà làm ra hai món ăn một món ăn là cấp chín một đạo khác đồ ăn vậy mà là tự sáng tạo cái này còn muốn hay không chính mình sống lại đến liền không có gặp qua dạng này b i ế n thái hắn hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt tự sáng tạo món ăn thiên chu tiên sinh quá mạnh quá mạnh khó trách khó trách vương hạc nói vị này chu tiên sinh thực lực cường đại không thể t r ế p chọc thì ra vương hạc nói đều là t h ậ t chu tiên sinh thật có thể tự sáng tạo món ăn hơn nữa nhìn đến tại giác đ ầ u thành liền tự sáng tạo thật nhiều món ăn cũng là t h ậ t giác đ ầ u thành chu thần phân hội hội trưởng vương hạc mấy ngày nay cũng thông báo p ư ơ n g nguyên sinh cho nên p ư ơ n g nguyên sinh cũng biết chu khởi nguyên chuyện bất quá nghe nói là một chuyện tận mắt thấy lại là một chuyện khác ha, ha. Ta vậy m từng từng ông h n n thấy lão thật quá may mắn cấp chín đại sư vậy mà lại xuất hiện tại ta sinh hào thành hơn nữa còn vừa vặn cùng ám chủ hội người chủ đấu muốn gặp người không gặp được không muốn gặp nhìn thấy t hiện ậ t sự c là trường h sự vô t à, à, à. còn có rất nhiều mọi từ toàn bộ đều tự phát cho chu khởi nguyên cố lên, lên còn làm đội cổ động viên chỉ bất quá kêu đều là thứ độ gì chu khởi nguyên nghị không ra hắn đem những này người làm phan hâm mộ mà những này phan hâm mộ vậy mà muốn ngủ hắn đương nhiên hiện tại chu khởi nguyên tại làm món ăn cho nên nghe không được khán giả gọi hàng cái này đấu trường vốn chính là cái đ â m đầu bếp nấu nướng món ăn có đôi khi vốn là không thể bị quấy d ậ y chu khởi nguyên đứng chờ trong chốc lát về sau tự sáng tạo món ăn thời điểm xuất hiện thực khí của sáng liền hướng phía hắn lao qua sau đó trên mặt bàn xuất hiện một cái ngọc giản hắn cầm lên đặt ở cái chán tiếp thu tin tức phát hiện là thiên đạo ban thường đ ồ v ậ tương t t ơ m móng heo thiên đạo ban thường phi vân bộ thuộc tính gió cấp chín cựu tinh bộ pháp tu luyện đại thành về sau có thể truy vân trục gió cho dù là bay cũng không phải là không được mà đạo này tương t ơ m ó n g heo lúc đầu thực khí cũng hiện lộ ra chính là cấp chín cựu tinh nguyên liệu nấu ăn quả nhiên ta thua bách lý độc c ưng nghe chu khởi nguyên làm ra móng heo hắn trong nháy mắt liền héo ngay cả một cái hậu sinh bé con đều bắt không được cũng không phải tâm lý khó chịu sao bất quá lần này là muốn nhấm nháp hương vị cho nên chu khởi nguyên cùng bách lý độc c ưng đều phải lấy ra chính mình món ăn ra dù sao đây là thiên đạo khế ước cũng không phải nói đùa còn có món ăn cuối cùng ta muốn để ra hỏa này tâm phục khẩu phục làm được đi mặc dù là ba cục hai t h ắ n g nhưng chu khởi nguyên y nguyên vẫn là định đem ba cục đều cho so s o n g tiếp lấy chu khởi nguyên liền mở ra chất gỗ tủ lạnh nhìn một chút đầu tiên là đem tan đi nước cho bưng ra vừa sau đó mới đem đặt vào canh đĩa cho đơn ra ừ n không tệ món ăn này mệnh danh là cá chép hiến thọ chu khởi nguyên nhìn xem bị điêu khắc trở thành cá chép cây đu đủ còn có trong đó đã đông cứng rùa đen cái này rùa đen là nửa lộ ở bên ngoài thật giống như rùa đen ghé vào màu đỏ cây đu đủ b ê n d ư ớ i còn có hơn phân nửa thân thể ở trong nước cái này màu sắc nước trà trong suốt chính là có chỗ tốt như vậy mặc dù bên trong canh đã đông cứng thành thạch giống nhau canh nhưng khẩu vị cũng sẽ không giảm cái này rùa đen canh nó uống là một cái khẩu vị lạnh lấy uống lại là một cái khẩu vị đông lạnh lấy uống đương nhiên lại là một phen n g i vị ở trong l v ề phần tại sao lấy tên gọi cá chép hiến thọ thứ nhất cá chép vốn là có dấu hiệu tốt nam nhiên hữu ngư bên trong cá dùng chính là cá chép cá chép đỏ vốn chính là đồ tốt thứ hai cái này dùa đen đại biểu chính là trường thọ cho nên dùng cá chép đến hiến thọ không phải liền là vừa v ặ n à. đương nhiên đây là chính chu khởi nguyên lung tung nghĩ mà lại món ăn này kỳ thật cũng là chính chu khởi nguyên lung tung lấy ra dù sao hương vị sẽ không kém mà lại hắn cũng không nghĩ tới chính mình đạo này canh phẩm vậy mà làm thành công Vậy vừa nguyên anh, món ăn chu khởi cho đặt t không biết x ô n g đi đâu lại lại là tự sáng tạo món ăn cái này chu khởi nguyên đến tột cùng là ai làm cấp chín đồ bếp vì cái gì hết lần này tới lần khác liền chạy đến sinh hào thành đâu bách lý độc ưng trong lòng thùng thùng chực n h ả mặc dù hắn sớm đã có người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính đến cái này một ngày sau đó hắn thật đúng rất khó chịu nhưng mình tiếp nhiệm vụ cho dù là quỳ làm đồ ăn cái k i a cũng muốn so xong trận này chủ đấu bọn họ ám chủ hội không có một cái là thứ hai nhát cho tới bây giờ đều chỉ có chết ám chủ không có đầu hàng ám chủ cá chép hiến thọ thiên đạo ban thường thủy vận quyết t h u tính nước cấp chín cựu tinh thủy hệ tu luyện công pháp tu luyện về sau có thể khống chế nước trong đó có các loại thủy hệ pháp thuật đợi đến thực khí dung nhập trong thân thể của mình về sau chu khởi nguyên cầm lấy mặt bàn xuất hiện một quyển sách lật xe một m lượn phát hiện đây là một bản thuật sĩ tu luyện công pháp cái này thủy h ỏ n quyết là một bộ khó được công pháp tu luyện về sau liền có thể để chiến khí cùng thủy dung hợp trở thành thủy thuộc tinh chiến khí từ đó có thể khống chế nước tiến hành chiến đấu Bách ba độc lý đạo ưng, ta ba đạo